t r ư ơ n g không một ác ngộng t r ư ơ n g không một ác ngộng m ở tối tia sáng cũ nát hành lang nơi hẻo lánh bên trong b ỏ đầy tái nhật mặc nện trong không khí tràn ngập mục nát cổ xưa hương vị bàn chân giẫm trên sàn nhà kẹt kẹt rung động hai bên vách tường pha tạp chóc ra cuối cùng hiện ra một vòng trắng sáng sắc quang mang kia lại là một chiếc gương vỡ ra trên mặt kính phản chiếu lấy thiếu niên tái nhật sợ hai khuôn mặt bên trong khuôn mặt chậm dai hướng về phía trước đô r a thần tình trên mặt hóa thành n h a răng cười nguyên bản chỉnh tề răng nổi lên thành cá mập đen như vậy sắp răng anh rắn đồng rạng mở ra bén nhọn trói hai kinh khủng sạch sẽ gọn gàng trong phòng bệnh tây long đột nhiên mở to mắt hắn một chút từ trên giường ngồi dậy thâu trọng thở dốc rộng lớn lưng bên trên chạy ra một mảnh mồ hôi lạnh bên hai là tâm điện nghi vận chuyển lúc tí tách lâm thanh trong không khí tràn ngập nước khử trùng khó người hương vị gió lạnh từ ngoài cửa sổ từng đ ợ t thổi tới từ bên cạnh bàn nhỏ đầu trên lên chén nước chậm rãi n h ấ p một miếng tây long lúc này mới cảm giác chính mình dễ chịu một chút nhìn qua ngoài cửa sổ lấp lóe ánh đèn nê ô n h ắ n khé thở dài một hơi làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là giữa chưa hào hào ngủ một giấc kết quả tỉnh lại thế mà xuyên qua đến như khoa học kỹ học thuật phát đối ạ t với bình dân tới nói tại võ đạo học viện ở trong học tập cách đấu ký thích về sau vô luận là tham quân vẫn là tiến vào công ty lớn ở trong phụ trách bảo an đều là rất không tệ được ra có thể cả tòa lĩnh dương thành mấy trăm vạn nhân khẩu ở trong chỉ có ba chỗ võ đạo cao chúng muốn ở bên trong trở nên nổi bật lấy được tốt thành tích cũng không phải là kiện đơn giản chuyện dễ dàng ở trong đó trừ ra tự thân thiên phú nghị lực bên ngoài các loại tu hành cần thiết tài nguyên cũng là á t không thể thiếu cuối cùng chính là vấn đề tiền vì kiếm tiền duy trì tu hành nguyên chủ tiến về trong thành thị một tòa đi ra chuyện vứt bỏ bệnh viện tâm thần ở trong trực tiếp kết quả về sau liền lâm vào trọng tật các loại lần nữa khôi phục lại đã là một cái khác hoàn toàn khác biệt linh hồn tây long chậm dai gõ lấy giường bệnh lan can trên mặt thần sắc cũ ám bệnh viện tâm thần ở trong phát sinh sự tỉnh hắn đã không nhớ rõ lắm nhưng ác mộng ở trong trải qua lại càng thêm làm người ta sợ hãi dạng này đến xem chuyện này tựa hồ cũng không có như vậy kết thúc ác quỷ quân thân oán linh p h ụ thể trên thế giới này đích thật là có cùng loại đồ vật tồn tại thậm chí đối với nhân loại sinh tồn đều cấu thành nghiêm trọng uy hiếp vẹn vẹn tây long sinh hoạt lĩnh dương thành bên trong hàng năm liền có mấy trăm hơn nghìn người bởi vậy mất tích càng đừng đề cập còn có càng thêm dày đặc quỷ vụ nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu x u ố n g d ư ớ i hắn không xác định chính mình có thể hay không giống nguyên trụ như thế mất đi ý thức nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết hết cái phiền t o á i này mới được tây long nhữ mày suy tư dùng hợp nguyên chủ ký ức, ý đồ từ bên trong tìm kiếm một chút tin tức hữu hắn bên trái mí mắt đ ố n g nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái ngay sau đó trước mắt hình tượng tựa như là phim rút tấm biến thành hoa dâm bất quá tại hạ trong nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng đã xảy ra chuyện gì tây long trong lòng giật mình h í p mắt liếc mắt nhìn hai phía trong phòng vẫn như c ũ yên tĩnh không có gì khác t h ư ờ n g xem ra cũng không phải là tao nộ o á n linh tập kích ý thức được điểm ấy tây long không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn lúc này mới chú ý tới mình con mắt thị giác bên trong xuất hiện một nhóm màu xám cho nhạt mơ hồ chữ viết tây long nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ con mắt một lần nữa mở ra chữ viết vẫn tại giữa tầm mắt xem ra không phải là đang ô đông đông. n g đ lúc hắn dự định cẩn thận nghiên cứu một chút thời điểm ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p hắn đem mặt bên trên dị sắt thu liễm vung xuống chén nước không đợi hắn xuống giường cửa phòng cũng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra một cái trên mặt mọc r a s ẹ o mụn tướng mạo phổ thông cùng tây long tuổi tác tương tự thiếu niên nội vạ từ bên ngoài đi tới trong tay còn cầm một cái túi hoa quả dinh dưỡng phẩm nhìn thấy tây long đang ngục quang bình tĩnh nhìn chính mình người này trên mặt đầu tiên là xứng sở sau đó mới làm ra thương tâm tự trách biểu lộ tây long ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi hắn đem trong tay đồ vật buông xuống thở hồn hẹn việc này là ta làm không tốt không nghĩ tới thế mà ra chuyện như vậy ai ngươi muốn nói vạn nhất ngươi ra chuyện bất chắc ta làm như thế nào cùng đại ca bàn giao hắn một bên nói một bên đưa tay muốn đụng vào tây long cánh tay tựa hồ là muốn xác nhận hạ trước mắt đến cùng là người hay là quỷ tây long chậm rãi đem cánh tay mình rút về trên mặt không có gì biểu lộ người này tên là trương thành vũ là tây long tại trong xã hội nhận biết một người bạn cũng là một vị một ư ơ i tám tuyến tiểu chủ truyền bá ngày bình thường dựa vào quay t r ụ một chút vứt bỏ phân mộ hoang phế bệnh viện loại hình thám hiểm tràng cảnh kiếm lấy thu nhập thêm nguyên thân sở dĩ tiến về nhà kia vứt bỏ bệnh viện tâm thần bên trong cũng là nhận người này mê hoặc chỉ là về sau gặp được nguy hiểm về sau trương thành vũ lại không biết tung tích giao tình của hai người không tính là bao sâu đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay lúc đầu không có gì có thể nói nhưng bây giờ tây long hồi tưởng lại nhưng dù sao cảm thấy chuyện này ở trong khắp nơi lộ ra cổ quái nhìn xem trương thành vũ người này ở trước mặt mình giả vờ giả vịt trên tâm lý tự nhiên cũng có chút khó chịu cảm xúc bất quá hắn đem ý nghĩ của mình nấp rất kỹ cũng không bày ra thuận câu chuyện cùng trương thành vũ hàn huyên vài câu cái sau gặp tây long tựa hồ cũng không đối phát sinh ở bệnh viện tâm thần bên trong sự tình nghĩ sâu nguyên bản có chút khẩn trương t h ầ n sắc cũng c h ậ m chậm c h ậ m t ĩ n h lại trên mặt lộ ra một vòng mang theo ấy nay t h i ế u dung chuyện này là ta làm không tốt các loại qua một đoạn thời gian nữa ngươi xuất viện ca mời ngươi đến đêm đỗ trong tựu i lâu h ả o h ả o xoa bên trên dừng lại t r ư ơ n g thành vũ vô vô tây long bà v a i mười phần h ả o s ẵ n nói hai người hàn huyên một đoạn thời gian t r ư ơ n g thành vũ cáo từ rời đi đẩy cửa phòng ra đi vào bên ngoài hành lang hắn cúi đầu nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất dần dần nổi lên một chút sợ hãi đi qua đi lại mấy phút sau Giống như là điện ã quyết định c á gì quyết tâm. Trương thành vũ từ trong ngực quyết lấy tâm, Thành từ Vũ đ i thoại cầm tay rất a m r o nhanh g đó một c i điện thoại. Tút, tút. Điện thoại ế c n Tút, tút. rất h kết nối bên trong truyền đến một đạo thanh â m chấm thấp sự tình làm thế nào lão lão bản tình huống giống như không quá bình thường t r ư ơ n g thành vũ khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọn sợ hay nói ta vừa rồi đi qua nhìn một chút tên kia không chỉ có còn sống hơn nữa còn một bộ sinh long hoạt h ổ bộ dáng có thể cái này sao có thể hắn một cái không có phá hạn học sinh bình thường mắt của ta trận trận nhìn xem hắn bị vật kia chui vào thể nội một bên khác thanh â m trầm mặc một hồi tựa hồ cũng có chút kinh ngạc cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này t r ư ơ n g thành vũ liếc mắt nhìn hai phía hạ giọng tiếp tục nói lao bản tên kia có thể hay không đã chết sống ở trong thân thể của hắn chính là cái gì ác linh không biết vì cái gì ta bây giờ thấy hắn cũng có chút sợ hãi trong lòng hốt hoảng chuyện này có thể hay không làm sao quyên bội bội của ngươi c h ư a bệnh thiếu nhiều ít cho vay sao t r ư ơ n g thành vũ thanh â m bỗng nhiên xứng sờ bên kia thanh â m dịu đi một chút an ủi t u t tiếp tục quan sát xuống dưới tin tưởng ta thủ đoạn đừng h o ả n g hắn hiện tại chính là trong vũ ba ba c lời nói này xong điện thoại liền bị cúp máy chỉ có không ngừng chuyển đến thanh em nhắc nhở chưng thành vũ hít sâu một hơi khắc khuôn mặt là bất đắc dĩ đem vừa rồi trò chuyện ghi chép xóa bỏ chậm rãi để điện thoại di động xuống chỉ là hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy tới trước mặt lui tới quá khứ trong dòng người một đạo thân hình cao lớn bóng người chính thần sắc không hiểu nhìn xem chính mình người kia đưa lưng về phía ngoài cửa sổ xẹt qua quỹ đạo đoàn tàu khuôn mặt bao phụ tại bóng ma bên trong chỉ là một đôi mắt lại giống như là hiện ra nhàn nhạc thường quang t r ư ơ n g thành vũ trong lòng một cái giật mình chỉ cảm thấy tay chân như nhúng ra ngay cả điện thoại đều tuột tay hướng sàn nhà rơi xuống t r ư ơ n g không hai dung hợp t r ư ơ n g không hai dung hợp ba một t r ư ơ n g d à y rộng bàn tay lớn rồi đến đem rớt xuống điện thoại vững vàng nắm chặt gào thét âm thanh bên trong đoàn tàu dần dần từng bước đi đến t r ư ơ n g thành vũ cảm giác chính mình có chút tạp nhạp cổ áo bị người chỉnh sửa lại dưới mà hậu chiêu cơ nhét vào túi á o bên trong sắc mặt hắn tái nhận lúc này mới chậm rãi từ vừa rồi trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần m i ệ n cưỡn nặn ra vẻ tươi c ngươi tại sao lại ở chỗ này ra đi nhà vệ sinh tây long đứng thẳng xuống b ả vai vừa rồi tại cùng ai gọi điện thoại cùng mội mội ta ra thời gian có chút quá muộn nàng bên kia lo lắng t r ư ơ n g thành vũ nụ cười trên mặt có chút đắng c h á t chát ai ngươi biết nàng như thế tính cách khi còn bé bị người lừa bán qua một lần còn bị đám người kia con v u ô n đánh gậy hai chân một mực rất nhắc gan ta không ở bên người nàng liền sợ hãi thật sao tây long nếp miệng vỗ vỗ bở vai của hắn vậy liền về sớm một chút đi gần nhất trong đêm cũng không thái bình đừng để mội của ngươi quá lo lắng là là đã tạ trưng ơ thành vũ khắp khuôn mặt là cảm kích chắp tay trước ngực không ngừng nói lời cảm t ạ hắn cũng như chạy trốn từ tây long bên người rời đi biến mất tại thang lầu góc rẽ các loại đi ra cao úc đi vào bên ngoài quảng trường chống trải bên trên gió lạnh thổi có chút đơn bạc vải vóc dán tại trên thân trưng ơ thành vũ một cái giật mình lúc này mới phát hiện trên người mình quần áo đã bị ướt đâm mồ hôi hắn hô hấp không khỏi rồn g ậ p lên luôn cảm thấy phía sau giống như có đồ vật gì đang nhìn chính mình có thể chờ hắn đột nhiên quay đầu sau lưng chỉ có thẳng nhập mây xanh nằm viện cao úc phía trên ánh đèn hoặc sáng hoặc tối giống như là một t nhìn qua trương thành vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng tây long một thanh nhấc lên trước mặt mặt cửa trong mắt l ó e lên một vòng tạt khốc chuyện này quả nhiên giống như hắn suy đoán không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy phía sau còn có càng thêm cấp độ sâu một chút biểu đồ trên mặt hắn mang theo suy nghĩ biểu lộ trở lại trên giường bệnh từ phía dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động bất quá lực chú ý lại tại vừa mới xuất hiện màu xám trắng chữ viết bên trên theo tây long lực chú ý tập trung những chữ viết này cũng cấp tốc phóng đại bày biện ra một cái đơn sơ giao diện thuộc t n h túc chủ tây long sinh mệnh lực một yêu ma điểm、3. đã dung hợp yêu ma đoạ ảnh long trành không trọn vẹn đây là giao diện thuộc tính tây long ánh mắt hơi rét tập trung ở phía trên mấy hàng tin tức bên trên sinh mệnh lực k i ê u một cột bên trên tây long có chút hiểu rõ trong trường học liền có đo đạc liên quan số liệu dụng cụ dưới tình huống bình thường tới nói một người trưởng thành sinh mệnh lực tiêu chuẩn là một theo rèn luyện cải thiện ẩm thực lại thêm một chút đặc thù dược vật kích thích cái này sinh mệnh lực có thể không ngừng hướng lên tăng lên nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không đột phá đến hai đây là nhân loại sinh mệnh kết cấu mang tới hạn chế muốn đột phá dạng này cực hạn nhất định phải tiếp nhận thuốc dẫn cùng đặc thù hô hấp pháp cải tạo để thể nội đạn sinh ra d ị biến tổ chức mà dạng này cảnh giới tại nguyên chủ trong trí nhớ chính là phá hạn v õ giả tại xuyên qua trước nguyên chủ khoảng cách dạng này cảnh giới đã không xa bằng không mà nói sẽ không nóng lòng cầu thành mạo hiểm tiến về bệnh viện tâm thần ở trong trực tiếp kiếm tiền chỉ là theo thân thể t h ụ thương lại thêm nằm viện an dưỡng trong khoảng thời gian này bỏ bê rèn luyện sinh mệnh l ự c sinh ra trình độ nhất định trượt cái này cũng bình thường tây long có thể cảm nhận được thân thể của mình còn có chút suy yếu xuống chút nữa yêu ma điểm hẳn là dùng cho thêm điểm số liệu nhưng cụ thể làm như thế nào thu hoạch được còn không rõ lắm d i ọ n g cuối cùng đoạn ảnh long t r à n h tây long trong đầu ngược lại là hiện ra rất nhiều ý nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra vật này hẳn là nguyên thân ở bệnh viện tâm thần bên trong đụng phải một con kia ác linh chỉ là đằng sau còn ghi chú một cái không chọn vật c h ữ đây là ý gì tây long nhữ mày suy tư chẳng lẽ nói tại đối với mình tập kích sau nguyên bản hoàn chỉnh đoạn ảnh long t r à n h bị chia làm hai bộ phận một phần trong đó lưu tại trong thân thể mình mà đổi thành bên ngoài một bộ phận còn đợi tại bệnh viện tâm thần ở trong sở dĩ trong khoảng thời gian này vẫn đang làm ác mộng thì là bởi vì bệnh viện tâm thần bên trong á c linh muốn đem mình bị chia cắt ra bộ phận thu hồi cái gì không phải phèn tính tụ hợp định lý nói cách khác nếu như muốn triệt để chuyện này còn nhất định phải một lần nữa trở về một chuyến bệnh viện tâm thần mới được tây long liếm môi một cái trên mặt thần sắc hơi có vẻ h u ám đang lúc hắn suy nghĩ chuyện này khả thi thời điểm bên cạnh bỗng nhiên dối đến một t r ư ơ n g trắng non tố thủ thừa dịp không chú ý một chút đem tây long điện thoại lấy đi lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lên trên dường bệnh bên cạnh đang đứng một cái xuyên quần áo học sinh trên cổ mang theo đỏ khăn quảng cổ sinh đẹp thiếu nữ hắn tướng mạo tinh xảo hai chân thẳng、tắp. một cái tay dẫn theo giữ ấ m thủng một cái tay khác thì vớt vớt mới vừa từ tây long nơi đó giành được điện thoại bác sĩ không phải nói để ngươi trong khoảng thời gian này h ả o h ả o tinh dưỡng làm sao đang len lén chơi điện thoại nữ hải trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc đưa di động một lần nữa kín đáo đưa cho tây long sau đó xoay người từ bên cạnh mang tới bàn nhỏ đặt lên giường mở ra giữ ấ m thủng bên trong cơm hộp mở ra bày trước mặt tây long rất nhanh một cỗ nồng đậm mùi thơm liền tùy theo nhộn nhạo lên hạt, hạt rõ ràng cơm hầm lấy nhân sâm cùng cậu kị canh gà thủ đậu đ ố t thịt bò còn có một lớn phần lên bóng loáng than. phía ngoài cửa chính r người đến người đi một cái dẫn theo cặp công văn xã xúc đi ngang qua lúc dừng bước lại phòng nghỉ thời gian nhìn một cái trên mặt lập tức lộ ra mấy phần hâm mộ thần thái sau đó lập tức lại vội vàng rời đi đây đều là chính ngươi làm tây long trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc không cần thiết thịnh soạn như vậy quá lãng phí thời gian lần sau tùy tiện cả điểm là được cô bé này tên là canh tiểu dạ là bạn bè ngoan cố của hắn hai người đều là bang phái tử đ ệ từ nhỏ cùng một chỗ hôn đến lớn nhanh lên ăn đi các loại thả lạnh hương vị liền thay đổi canh tiểu dạ đưa qua một đôi đuốc á c loại nhìn thấy đầu giường bên trên dinh dưỡ phẩm nàng hơi kinh ngạc hỏi vừa rồi ai tới thăm ngươi sao trương thành vũ cái kia dẫn ngươi đi trực tiếp người hắn tới đây làm gì tây long động tác trên tay dừng lại toét miệng nói đại khái là tới đây nhìn xem ta đến cùng là người hay là quỷ chuyện này bên trong còn có khác d ự ờ n h i ê u canh tiểu dạ những mày thấp giọng nói muốn hay không thông chi một chút đại gia trưởng hắn đối ngươi ký thác kỳ vọng phát sinh chuyện như vậy sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đại gia trưởng cũng chính là tây long chỗ bang phái lao đại nghe được cái danh hiệu này trước mắt hắn liền hiện lên một đạo thần cao hơn hai mét đầy người vết sẹo có to lớn kim loại cánh tay cơ bắp chẳng hắn vẫn là trước được rồi canh ũ n đoán, hiện tại còn nói không chính xác. Tây Long lấy cơm trong chén, g chỉ xác. cơm hàm là lây lấy suy Tây tại ngắn n hăng nói, miễn cho đánh cỏ động rán. Được. Canh tiểu dạ biết hắn từ trước đến nay có chủ ý không có k h u y ê n nhiều đồ ăn hương vị rất không tệ tây long miệng lớn cơm khô cảm thụ được nước thịt vị tươi tại trên đầu lươi k h u y ế t tán ra tới mặc dù thân thể còn có chút suy yếu nhưng hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh bất quá mấy phút liền đem trước mắt đồ ăn ăn sạch sẽ đem cuối cùng một mụn canh gà uống xong tây long trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn nằm tại g ư ờ n g bệnh chỗ tửi lưng bên trên ở một cái hắn hít mắt tựa hồ có thể cảm nhận được theo đồ ăn tiêu hóa một cỗ dòng nước g ấ m r ố t vào đến trong thân thể nguyên bản bởi vì ốm đau mang tới suy yếu ngay tại phi t ố c biến mất yêu ma điểm một nhìn qua trước mắt đ ố n g nhiên s ẹ n qua chữ viết tây long trên mặt thần sắc s ứ n g s ờ đây là tình huống như thế nào yêu ma điểm chẳng lẽ là từ đồ ăn ở trong lấy được sao không đúng hẳn là vừa rồi những cái k i a thị than nguyên nhân hắn liếm môi một cái lúc này nhớ lại những cái k i a thị than hương vị tựa hồ phá l ạ ngon canh tiểu dạ ngay tại thu thập trên bàn bắt đũa chú ý tới tây long trên mặt kinh ngạc biểu lộ liền mở miệng giải thích nói ngươi hẳn là có thể ăn ra đi những cái kia thịt thân là ngoài thành mới có dị thú thịt nghe nói ngươi ngã bệnh đại gia trưởng cố ý nắm ta mang cho ngươi tựa như nhân loại phá hạn v õ giả thể nội có thể đạn sinh r a dị hóa tổ chức đánh vỡ cơ thể người cực hạ n đồng dạng ở ngoài thành hoang dã bên trong nhận quỷ vụ ảnh hưởng một chút sinh vật cũng sẽ phát sinh biến dị thể nội tẩm bổ g a dị hóa tổ chức hoặc là khí quan những sinh vật này liền được gọi chung là dị thú mà lại bởi vì hình thể khổng lồ dị thú thực lực lớn nhiều cực kỳ hung hãn trong đó bộ phận tồn tại thậm chí có thể đem nặng mấy chục tấn xe tăng xem như đồ chơi như thế hủy đi thành mảnh vỡ dị thú yêu ma quỷ、vụ. tây h ế giới n mặc dù long nhẹ gật đầu còn có một chuyện khác muốn cùng người nói ta cảm giác gần đây thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này đợi sáng mai ta định đem giường ngủ cho lui đi trở lại trong căn phòng đi thuê tính dưỡng là được vừa vặn có thể ra ngoài hoạt động nghiên cứu một chút giao diện thuộc tính công năng còn lại nửa câu tây long cũng không nói ra miệng muốn hay không lại quan sát một đoạn thời gian vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn canh tiểu dạ lông mày cao lại trường học khảo hạch lập tức tới ngay tập võ tiêu xài không ít thép tốt phải dùng tại trên lưới đao có thể ở chỗ này tiết kiệm một chút liền hơi tiết kiệm một chút đi tây long mỉm cười được đi canh tiểu dạ bất đắc dĩ gật gật đầu t r ư ơ n g ba trừ linh xã chứ ba chứ linh xã bởi vì tới gần cấm khu nguyên nhân lĩnh dương thành thường xuyên sẽ phải gánh chịu quỷ vụ xâm nhập Cứ việc v quỷ loại này g h sự kiện được gọi chung là sự kiện linh dị đã có sự kiện linh dị tự nhiên cũng có tới tương quan công ty cùng tổ chức kết cấu mà trừ linh xã chính là một trong số đó làm đặc biệt nhằm vào sự kiện linh dị cơ cấu trừ linh xã thành lập thời gian không lâu lắm quy mô cũng không lớn nhưng ở nghiệp nội thanh danh lại không nhỏ mà lại mấy năm gần đây phát triển tình thế cũng mười phần máy liệt t r ứ linh xã lao bản tên là trang minh vũ mang mắt kiếm và vàng thích mặc màu nâu b ớ t đèn nhung nâu p h ụ giống như là từ nước ngoài du học sau trở về người trẻ tuổi khí chất trên người nho nhã mặc dù bề ngoài tuổi trẻ nhưng trang minh vũ thủ đoạn lại hết sức l á o luyện vừa mới sáng tạo công ty liền xử lý l ĩ n h dương thành bên trong mấy cái mười phần khó giải quyết vấn đề bởi vậy tại trong vòng thanh danh vân g dội lúc này chứ linh xã t ổ n bộ một gian hơi có vẻ mở tối trong văn phòng trang minh vũ cúp máy điện thoại trong tay liền đem điện thoại tiện tay còn tại trên bàn công tác hai cánh tay giao nhau cùng một、chỗ. nằm ngửa tại màu đen l á o bản trên ghế cả n g ư ờ i không nói một lời nhưng trên tấm kính lấp lóe ám quang lại làm cho người chung quanh đều cảm giác sâu sắc kiềm chế hai cái thân cao một m chín có hơn đeo kính đen mặt mũi tràn đầy giữ tợn bảo tiêu đứng thẳng tắp cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm lão bản ghế dựa bên cạnh là một tên mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen cùng áo sơ mi trắng nam tử trung n i ê n trên cảm xúc lấy màu đen sợi dâu bề ngoài khúc khéo lúc này túi người xuống thấp giọng hỏi lão bản kế hoạch chấp hành không quá thuận lợi hiện tại còn một bộ nhảy nhót tương bừng dáng vẻ trung nhiên nhân chân mày c a o lại loại chuyện này không nên a bất kể như thế nào đã chuyện như vậy đã phát sinh tiếp x u ố n g nên cân nhắc chính là như thế nào đạt tới mục đích của chúng ta trang minh vũ nói thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt có nhiều loại cắm b ả o thể trừ ra những cái tia tương đối thường gặp kim loại nghĩa bên ngoài cơ thể còn có một loại mười phần hy hữu sinh vật loại cắm b ả o thể được xưng yêu hải tên như ý nghĩa yêu hải chỉ có thể sinh ra tại yêu ma trên thân tới ghép tại thân thể của nhân loại bên trên về sau không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể kéo dài tuổi thọ còn có nhất định sát xuất từ yêu ma trên thân kế thừa một chút không phải người thiên phú biến hóa như thế ngay cả thoát thai hoán cốt đều không đủ lấy hình dung chỉ là yêu hài nơi phát ra nhận hạn chế mà lại không thể phục chế giá cả cũng là mười phần cao trang minh vũ mục tiêu chính là lĩnh dương thành bên trong cái nào đó yêu ma thậm chí hắn khởi đầu công ty ở chỗ này kinh doanh mấy năm cũng là vì chuyện này chậm rãi mưu đồ chỉ là không nghĩ tới sắp thu lưới thời điểm con vịt đã đun sôi lại bay mất dù là tính cách của hắn mười phần chậm ổn lúc này trong lòng cũng tràn đầy phất mất cùng bực bội bên cạnh trung niên nhân biết hắn đối với việc này sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng vẫn làm ở miệng nhắc nhở người tuổi trẻ k i a là hoàng nghị vũ cao học sinh tự thân châu bang phái cũng có nhất định thế lực xem như bên này địa đầu xả mà lại chúng ta bây giờ làm sự t ì n h dù sao không phù hợp phía trên quy định nếu như gây q u ả lớn đến lúc đó sợ là không tốt lắm kết thúc yêu ma số lượng nhiều loại đa dạng trong đó bộ phận thậm chí không có thực thể những yêu ma này muốn đản sinh ra yêu hải thì cần muốn ký sinh tại thích hợp túc chủ trên thân sau đó lại tiến hành ngắt lấy hành động như vậy quá mức tàn nhẫn đã bị đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ trang minh vũ tự nhiên biết chuyện này ở trong phong hiểm nhưng cũng có không thể không làm lý do còn yêu ma kia không chỉ có là mười m phần hiếm thấy tinh thần loại tồn tại mà lại căn cứ nghiên cứu của hắn có lẽ cùng trong truyền thuyết long có quan hệ lại thêm trong khoảng thời gian này đến lĩnh dương thành bên trong càng thêm tấp nập quỷ vụ dù là chỉ có một tia khả năng hắn cũng sẽ không dễ dàng bung tha bất quá lâm thúc vừa rồi nói một phen cũng có đạo lý trang minh vũ vớt vớt h u y ệ t thái dương lấy mắt kiếm xuống trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác không quá thích hợp lại đạo thủ bất quá ngược lại là có thể làm chút chuẩn bị giúp ta tìm một cái tốt người đại diện nếu như mềm không được kia đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể tới cứng rõ lâm thúc biến sắc hướng phía dưới xoay người làm lão bản tâm phúc hắn không có từ chối lập tức bắt đầu hành động hướng phía ngoài cửa đi đến một bên khác rời đi bệnh viện về sau trải qua mấy ngày nữa thời gian nghiên cứu tây long cũng đại khái làm rõ ràng điểm thuộc tính lấy được quy luật trừ ra từ đặc thù đồ ăn ở trong thu hoạch được còn có một cái khác con đường chính là một chút đặc thù vật phẩm hoặc là hoàn cảnh những địa phương này thống nhất đặc thù chính là đã từng bị quỷ vũ khí tức l ụ dần phát sinh qua sự kiện linh dị mà thông qua mấy ngày nay tham viếng điều tra tây long cũng coi là góp nhặt một chút thu hoạch gian g g i á c bà dương khu một tòa cũ kỹ cư dân lâu bên trong ấ m u ấ m ức vẽ đầy vẽ x ấ u trên hành lang tây long lấy ra chìa khóa đẩy cửa phòng ra trở lại trong nhà mình trong phòng không gian mặc dù không lớn nhưng bên trong thu thập ngược lại là rất sạch sẽ lúc này trời chiều rơi xuống hiện ra màu vàng ấm quan mang trong không khí tràn ngập một cỗ long nao hương vị ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ bắn thẳng đến xuống tới có thể nhìn thấy trong không khí lơ lửng nhạt, nhạt cho bụi trên vách tường dán các thức các thức c á c dạng áp thích phần lớn là một chút đánh v õ phiến minh tinh màu đồng cổ cơ bắc bên trên trải rộng mồ hôi nhìn qua ngược lại là rất có thời đại cảm giác b à n máy tính bày ra ở cạnh tường vị trí bên trên phía dưới còn đặt vào một cái bóng rổ thả ra trong tay đồ vật tây long đi vào trước bàn cầm lấy bày ở bên trên khung hình ấ vàng trên tấm ảnh ba người chính đối ống kính mỉm cười ở giữa là một người tướng mạo tú khí nam hải bên cạnh thì là hai cái thanh niên nam nữ nữ nhân dáng người hơi có chút mập ra nụ cười trên mặt lại ngùng nam nhân nhìn qua ngược lại là mười phần cao lớn mặc trên người màu xanh tấm đồ lao động trên đầu mang theo một đỉnh bằng da mũ mềm phía trên theo lên thiên tùng sinh vật thứ nhất lấy q u ạ n g khu mấy cái màu đỏ sậm chữ nhỏ hai người này chính là nguyên chủ phụ mẫu đều là q u ạ n g mỏ bên trên công nhân tại bảy năm trước phát sinh một trận quá n g n ạ n ở trong song song qua đời bọn hắn lưu lại tiền trợ cấp cũng không biết bị thủ đoạn gì cho không hiểu n u ố t mất nếu như không phải bị bàn g phái thu dưỡng sợ là đợi không được tây long xuyên qua liền đã chết đói tại đầu đường lên đem trong tay khung hình nhẹ nhàng đun xuống t h ờ dày da k h o n chân ngồi tại cứng rắn trên giường nhỏ theo lực chú ý tập trung đơn sơ giao diện thuộc tính xuất hiện lần nữa ở trước mắt trong khoảng thời gian này khôi phục không tệ sinh mệnh lực tiêm một cột tăng lên tới tiếp cận 1.7. ma điểm thuộc tính thì tại những ngày này đ ế m từ dưới góp nhặt đến bảy đến cái số này về sau đo ạ ảnh long trành đằng sau xuất hiện một cái nho nhỏ giấu cộng hít sâu một hơi kiềm chế hạ phanh phanh khiêu động trái tim không có chút gì do dự tây long đem l ự c chú ý tập trung ở cái kia giấu cộng phía trên hắn đầu tiên là cảm giác toàn thân trên dưới lướt qua một vòng ý lạnh giống như là mi tâm xuất hiện một cái nhìn không thấy vòng xoáy mạng lớn lạnh lẽo khí lạnh chăm sông đổ về một biển hội tụ vào một chỗ tây long nhịn không được s ợ run cả người trên cánh tay lên một tầng tình mị nổi da gà cũng may cảm thụ như vậy cũng không tiếp tục quá lâu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp chiếu xạ ở trên người theo nhiều ngày đến g ó c nhặt điểm thuộc tính toàn bộ biến mất giao diện thuộc tính bên trên lại phát sinh biến hóa mới t r ư ơ n g bốn hoàng nghị t r ư ơ n g bốn hoàng nghị đo ạ ảnh long trành ấu niên kỳ không trọn vẹn tinh thần vững chắc ác mộng xâm nhập nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên số liệu tây long hít mắt yêu ma điểm tựa hồ có thể tăng lên dung hợp yêu ma sinh trưởng giai đoạn tương đương với trực tiếp ở phía trên gia tăng tuổi tác nhưng hẳn là còn có các hiệu quả chưa từng khai quần ra dù sao trên người hắn dung hợp yêu ma quá ít hơn nữa còn là cái không c h ọ n vẹn mặt hàng có thể có được tin tức không nhiều lại sau này là hai cái từ đ i ề u trước mặt tinh thần vững c h ắ c hẳn là có thể tăng lên tinh thần cảm giác hiệu quả tây long n é o một chút đầu đem suy nghĩ của mình chạy không lúc này liền có thể nghe được ngoài cửa sổ chuyển đến thu thiền kêu to thanh âm còn có dưới lầu sân bóng rổ vang ẩm ẩm động thanh âm cho dù là tại lá cây tiếng ma sắt cùng thành thị ô tô ồn ào náo động bên trong những n à y trong ngày thường dễ dàng bị sơ sót đồ vật lúc này nghe cũng biến thành mười phần rõ ràng mà khi tây long hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí hạt hạt rõ ràng cho bụi còn có chim chóc lướt qua màu cam bầu trời bắt đầu nằm cánh xem ra ta phỏng đoán không tệ cái thiên phú này mang tới cải biến hiệu quả nhanh chóng mà lại đến tiếp sau có thể cung cấp đào m ố c địa phương còn có rất nhiều tây long hết sức hài lòng ngược lại là cái thứ hai ác mộng xâm nhập thiên phú từ mặt chữ nhìn lại hẳn là cùng mình làm ác mộng lúc tao nộ có chút cùng loại nhưng cái thiên phú này thuộc về chủ động hiệu quả một lát ngược lại là không có cách nào tiến hành h ả o tí chỉ có thể tạm thời trước phóng nhất hạn đông, đông đông lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa chỉ là nghe gõ cửa tiết tây long liền biết bên ngoài người là canh tiểu dạ g i a n g d ắ c tây long xuống đất mặc vào g i à y mở cửa phòng canh tiểu dạ vẫn như c ũ là màu đen quần áo học sinh tăng thêm màu đỏ khăn quảng cổ cách căn mặc nhìn qua duyên dáng yêu kiểu giống như là một gốc tràn ngập sức sống cây nhỏ nhìn thấy tây long sắc mặt hơi có chút trắng bệnh canh tiểu dạ liền nhịn không được nhăn hạ lông mày nhô ra thân thể hướng phía trong phòng n h ì n quanh không có cái gì cổ quái hương vị cũng không nhìn thấy v ò thành một cục giấy vệ sinh máy tính là đang đóng kỳ quái tây long bị nàng bộ này nghi thần nghi quỷ bộ g á n g chỉnh có chút xấu hổ gãi đầu một cái tới tìm ta có chuyện gì phân phó、sao. c a nếu h sách lấy ra một phần đựng đầy hương xốp giòn bánh thịt nhét hành tháng thời chính học chức thi, thành tích sẽ bị ghi tiểu từ trong túi một túi tây trong mắt tại tối trong tỏa một trường tổ trong. giòn giấy, gian, liên lại đầu, qua dạ ra vào long con đựng ngực. Nàng ngừng lang sáng, nữa n sẽ sơ lấy lập lệ là đầy ba mờ xốp bị ở ở hồ sơ ở trong. Nếu như sau khi tốt nghiệp chúng ta muốn đi ban ngành chính phủ công việc trận này khảo hạch thành tích liền rất trọng yếu nhân viên nhà trường cũng rất coi trọng lần khảo hạch này mời đến lao sư chuyên môn chỉ đạo ngày mai buổi sáng có tương quan t r ư ơ n g trình học ta cảm thấy cơ hội như vậy rất khó khăn đến muốn hỏi một chút người muốn đi qua một chuyến sao mà lại khảo o à n g hạch trong quá trình cũng sẽ có chuyên môn chính phủ cùng công ty nhân viên tiến hành ghi chép nếu như thành tích xuất sắc lời nói thậm chí có thể sớm ký kết có dạng này một phần thể diện lại công việc ổn định chính là đại đa số người theo đuổi điểm ấy mặc kệ kiếp trước kiếp này đều như thế nhân viên nhà trường chuyên môn mời lao sư tiến hành dạy bảo t í n h chất c ù n g thi trước trọng biệt Trọng trương trình tương trách hoạch không như học, không đi là đối tương lai mình không chịu trách nhiệm. cuối điểm sai đi đối lai yếu kỳ lắm. Ừm, là vậy xem ra ngươi thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục ta cũng có thể thả l ò n g trong lòng bất quá ngươi sắc mặt vì cái gì trắng như vậy mà lại bờ môi đều làm thời tiết quá khô giáo nguyên nhân à vừa mới ngươi trong phòng làm cái gì Canh cười, có Chuyện có cách nào giải thích, ra sau miệng vòng phần nghi này nhiên không nào thiểu hẽ hồ hỏi. một tự giải dạ mỉm mấy lộ đó tây long ngủ rất tốt trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền mở mắt rời giường xuống giường rửa mặt sửa sang lại vật phẩm tùy thân của mình vừa mới đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy canh tiểu dạ ngay tại phía ngoài trong hành lang xoay người buộc dây dày n ô n g eo c h â n đường cong t ạ i rộng rãi d ư ớ i giáo phục như ẩn như hiện mười phân hấp dẫn người hai người phòng cho thuê ngay tại sát vách trên d ư ớ i học thời điểm cũng rất thuận tiện đi thôi canh tiểu dạ đem dây dày b u ộ c lại nhô lên eo thuần thục kéo lại tây long cánh tay hai người hướng phía thành thị vòng quỹ trạm điểm đi đến lĩnh dương thành bên trong có ba chỗ võ đạo cao chúng theo thứ tự là thực n i ệ m trung học vũ anh trung học cùng tây long chỗ hoàng nghị vũ cao ba chỗ trung học bên trong hoàng nghị vũ cao thành lập thời gian sớm nhất tại lĩnh dương thành vừa mới thành lập thời điểm cũng đã tồn tại cách nay đã sáu bảy mươi năm mà còn dư lại mặt khác hai tòa cao chúng thì là tại cấm khu đại khai phát thời kỳ thành lập mặc dù thành lập thời gian hơi ngắn nhưng giáo viên lực lượng lại càng thêm phong phú nhất là cùng mấy chỗ công ty ký kết người mới bồi dưỡng hiệp ước mấy năm này bất luận là tốt nghiệp nhân số vẫn là học viện bình quân tố chất đều vững vàng đem hoàng nghị vũ cao đặt ở dưới thân võ đạo cao chúng ở giữa cũng đồng dạng tồn tại cạnh tranh dưới tình huống như vậy Mặc dù nhân viên nhà theo r ư ờ n g đã t i cải biện hiệu cải biến mời hành cách pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không cách hướng Hoàng nghị nào tàn. dần dần xuống đứng đến, xuống một mức loạt cao dốc quả quá bẽ sắp xu suy x vũ hành khách chuẩn h sàng, sẵn c bị từ é phía phía hướng bên trái hướng phía dưới xe, cửa h phẩm tư nhân cùng đứng đài khoảng cách. Đinh、đương. Theo ú ý vật tư đương. cùng đứng c đài xe mở ra tây long cùng canh tiểu dạ hai người một trước một sau từ nhẹ quỹ đoàn tàu bên trong rời đi càng đi về phía trước k đến hai trăm l i n khoảng cách chính là hoàng nghị vũ cao cửa chính bởi vì xây trường thời gian xa xưa hoàng nghị vũ cao bên trong kiến trúc lộ ra một cỗ thời đại cảm giác từng tòa lầu dạy học sắp hàng trình tề cố vàng trên gạch men xứ bao trùm lấy khô héo dây thường xuân học viện quảng bá bên trong truyền đến âm nhạc ê m dịu âm thanh trường học cửa chính mở rộng ra người bên ngoài qua lại như mắc gửi còn có từng cái bán sớm ăn bán hàng rong tại lên tiếng gào to giáp tỉnh giao diện thuộc tính về sau tây long trong khoảng thời gian này khẩu vị càng thêm kinh người hắn ở bên cạnh bán hàng rong bên trong mua bánh bao cùng sữa đậu nành đồng thời phân cho bên cạnh canh tiểu dạ một phần lúc này về khoảng cách hóa thời gian còn sớm hai người đều không nóng nảy rất nhanh liền chú ý đến một đám người ở trường bên cửa mặt tụ tập cùng một chỗ đồng thời nương theo lấy cãi vã kịch liệt tiếng nghị luận dạng này không giống bình thường sự t ì n h lúc này liền hấp dẫn tây long hứng thú hắn d á n g người khôi ngô lại thêm thị lực vô cùng tốt xa xa liền nhìn thấy quầy hàng bên trên viết thiên tùng y dược công ty giúp học tập bồi dưỡng hạng mục trưng cầu ý kiến chỗ hàng chữ này dấu vết bên cạnh còn có mặc màu đen quần áo học sinh người tại phân phát truyền đơn nhìn thấy tây long hai người sau liền hai mắt và sáng đồng học không chê phiền t h a i có thể nói một chút đối với về sau tu hành tìm việc làm đều là rất có chỗ tốt người học trưởng k i ê m mang trên mặt tiêu dung mười phần như quen thuộc đem một tờ c h u y ể n đơn nhét vào tây long trong tay đây là chuyện gì xảy ra tây long lông mày cao lại trong lòng bản năng dâng lên một cỗ cảnh giác cảm xúc cách tiểu dạ hiển nhiên là đối với chuyện này có hiểu biết đâu lại gần n h ì n p h á n qua liền bình tĩnh mà nói hẳn là thiên tùng sinh vật một chút hợp tác hạng mục có thể cung cấp một chút lãi tức thấp cho vay cùng tu hành dược vật tài nguyên v v dạng này hợp tác tại thí nghiệm võ lạng anh chỗ cao chúng nơi đó đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài mà hoàng nghị nơi này trước đó nhân viên nhà trường một mực là cấm chỉ thái độ hiện tại không biết nguyên nhân gì tựa hồ nối lỏng một chút cho phép học cùng công phép sinh lấy danh nghĩa riêng lấy tây y ký hiệp ước. t lòng cao h t tại quán nạn bên n g mà mày kia thì có biện pháp gì đâu canh tiểu giả nói tòa này trong trường học chia làm hai cái đoàn thể một đoàn thể là có tài nguyên xuất thân giàu có học sinh mà đổi thành bên ngoài một đoàn thể chính là chúng ta dạng này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu người chúng ta đối thủ cạnh tranh một mực là đồng dạng nghèo khó sinh nếu như những cái k i a đối thủ sớm cùng công ty ký kết khế ước thu hoạch được tài nguyên liền có thể tại về sau khảo hạch ở trong chỗ hết tài năng mà chúng ta không có những tư nguyên này liền sẽ chỉ ở không ngừng khảo hạch ở trong bị đào thải đối với rất nhiều học sinh tới nói đây đều là chuyện không có cách nào khác nếu như tốt nghiệp về sau hoàn lại không lên công ty cho vay đến lúc đó nên làm cái gì tây long nhìn xem phía trên địa mục mặc dù liếc mắt nhìn qua rất lợi ích t h tế có thể kiểm tra lo đến nếu như đại đa số người đều ký hiệp ước muốn tiến thêm một bước chỉ có thể từ công ty trong tay càng nhiều cho vay đến lúc đó không ngừng nội q u y ề n lại thêm lợi tức thiếu nợ n ầ n rất dễ dàng liền lăn thành một món khổng lồ vậy ta cũng không rõ ràng canh tiểu giã lắc đầu bất quá thiên tùng sinh vật là trong tòa thành này đỉnh chuỗi thực vật tồn tại là trong nước sông tự ngạc bọn hắn nhất định có thể dự liệu được tình huống như vậy phát sinh thậm chí dạng này phát triển mới là bọn hắn càng muốn nhìn thấy kết quả vậy ngươi cân nhắc qua ký kết tương tự hiệp ước sao tây long hỏi canh tiểu dạ không có trực tiếp trả lời mà là ngầm đầu phản hỏi ngươi đây đương nhiên sẽ không vậy ta cũng sẽ không canh tiểu dạ cười nói tây long nhếch miệng đem trong tay truyền đơn vỏ thành một cục tiện tay ném tới bên cạnh trong thùng rác t r ư ơ n g năm trường khống t r ư ơ n g năm trường khống tây long cùng canh tiểu dạ đi vào trường học đi vào phòng học nói là phòng học trên thực tế càng giống là một cái cỡ lớn trong phòng luyện võ trường bên trong diện tích m ộ ư ơ i phần rộng lớn mà lại lấy ánh sáng rất tốt húc nhật ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống tại làm bằng gỗ trên sàn nhà chết xạ ra màu vàng ấm vầng sáng mặc dù về thời gian đã đi tới mùa thu có thể bóng cây pha tạm lại thêm ngoài cửa sổ chuyển đến chim gọi hót vang âm thanh cũng làm cho tâm tình của người ta vì đó thư giãn hoàng nghị vũ cao bên trong học sinh đại bộ phận đều là tây long dạng này xuất thân gia đình n h à k hốn bọn hắn biết tập võ là chính mình duy nhất có thể lấy cơ hội thay đổi số phận bởi vậy phần lớn mười phần khắc khổ cứ việc hai người đã sớm nửa giờ đến trong phòng học đã có không ít người tại kéo rôi huấn luyện nơi h ẻ o lánh bóng ma bên trong còn có người khoanh chân ngồi dưới đất bại lộ bên ngoài cánh tay bên trên cắm từng cây nhỏ béo tiềm theo bên trong màu làm nhạt chất tấu cũng càng thêm gấp rút sắt mặt đỏ lên trên trán thậm chí có nhàn nhạt hơi khói hướng lên dâng lên nhìn qua mười phần khoa trương nhìn thấy cảnh tượng này tây long ánh mắt không khỏi dừng lại một chút thông qua tiêm vào dược vật phương thức có thể gia tốc cơ bắp tăng trưởng kéo theo sinh mệnh lực tăng lên tiến tới càng nhanh đến cơ thể người cực hạn nhưng phương thức như vậy dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm tại truyền thống quan niệm bên trong võ thuật hạch tâm ở trôn nuôi cùng luyện mà so với cái sau trước mặt nuôi thậm chí càng trọng yếu hơn nếu như sinh mệnh lực của con người bị cưỡng ép rất cao mà bản thân lại phải không đến đầy đủ bổ sung bộ phận này hao tổn cuối cùng sẽ gánh chịu tại tự thân tinh khí cùng căn cốt bên trên từ lâu dài nhìn lại cách làm như vậy hiển nhiên là được không bù mất nhưng ở võ cao ở trong có thể học tập thời gian có hạn mà muốn tại người đồng l ứ a ở trong chỗ hết tài năng vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ đối với cái này tây long cũng không có gì có thể nói dù sao nguyên chủ trong thùng rác liền có không ít đã dùng qua ống tiêm h i ệ n nhiên tại xuyên qua trước tây long cũng là áp dụng cùng loại phương pháp tu hành một viên tây long đẩy cửa động tĩnh gây nên gian phòng bên trong không ít người chú ý bất quá phần lớn người đều là ngẩng đầu nhìn một chút liền yên lặng thu hồi ánh mắt tây i ế p tục c h long rất o nhanh ý thức được là dung hợp yêu ma nguyên nhân một phương diện tinh thần lực tăng trưởng để hắn đối thân thể trường không càng thêm thuận buồm xuôi gió còn mặt kiện dung hợp yêu ma cũng mang đến tố chất thân thể bên trên tăng lên rất nhanh thời gian nửa tiếng đi qua đinh linh linh trung điện âm thanh ở sân trường ở trong v a n g lên nguyên bản hơi có vẻ trống trải trong phòng đã có không ít người lúc này phòng học cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra liền nhìn thấy một cái ước chừng hơn sáu mươi tuổi dáng người khô gầy giáo sư nhanh chân đến đây hắn trên trán tóc cơ hồ toàn t r ọ n g chỉ còn lại hai tóc mai lưu lại một chút tóc trắng hai con mắt lõm nhưng mười phần có thần nhìn qua cho người ta một loại không tốt trung đụng cảm giác ánh mắt lợi hại ở phòng học bên trên khẽ quét mà qua bên trong rất nhanh liền không có thanh âm khú k h người lao sư này đứng tại trên giàn đài nhìn thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người mình liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ta là các ngươi trong khoảng thời gian này dạy thay lao sư ta họ trịnh các ngươi không cần biết tên của ta gọi ta trịnh lao sư là được dựa theo phòng giáo vụ yêu cầu tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ truyền thụ cho các ngươi thung công cùng nguyên bộ hô hấp pháp thời gian của ta có hạn cho nên sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian đến từng cái dạy bảo về phần các ngươi có thể từ đó lĩnh nộ bao nhiêu hắn nết miệng cười một cái nói vậy liền toàn bộ nhờ chính các ngươi ngộ tính hy vọng các ngươi có thể chân quý cơ hội lần này đơn giản hàn huyên về sau trịnh lao sư liền không còn nói nhảm trên ự mình giảng tiếp t giải. lấy về sau giảng giải. Trên đại thể t ô i nói võ học có thể chia luyện pháp cùng đấu pháp hai bộ phận cái trước chỉ là tăng lên tố chất thân thể các loại phương pháp trừ ra truyền thống võ học ở trong thung công cùng hô hấp pháp bên ngoài tại thời đại mới còn hướng ra phía ngoài kéo dài tới mở đất ra một hệ liệt còn lại phương pháp rót vào dược vật tiêm vào nhục thể cải tạo cùng lắp đặt các loại nghĩa thể thực trang v v mà đấu pháp thì là vật lộn kỹ xảo cơ sở nhất chính là tán thủ binh kích nhu thuật các loại mà xâm nhập một chút chính là phá hạn sau các loại d i biến tổ chức kỹ xảo pháp lực cũng chính là truyền võ ở trong nói tới kinh lực nội tức v, v. mà tiến thêm một bước thậm chí có thể làm được giải phóng tinh thần đạt tới hư không sinh điện chuyển từ động sắt các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng có lẽ cũng chỉ có đến một bước này mới có thể được xưng là võ đạo gia đây cũng là mỗi một cái người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới tây long đem suy nghĩ của mình thu hồi lúc này trên bục giảng trịnh lao sư đã bắt đầu giảng giải thung công yếu điểm ta truyền thụ cho các ngươi thung công tên là phục long thung nam có ý tứ là hàng phục mà long thì là đợi chỉ thân thể của các ngươi cho nên bộ này thung công tu hành đến đại thành sẽ có hai cái hiệu quả thứ nhất là cường kiện thân thể cơ bắp lực lượng có thể so với ẩn núp tự long sinh cơ chẳng trẻ bách bệnh bất sâm mà đổi thành một cái hiệu quả thì là đối t ự thân lực lượng c ẩ n thận nhập vi trường khống chính lao sư ánh mắt từ đang ngồi trên thân mọi người từng cái lướt qua trong các ngươi rất nhiều người quá mức coi trọng nhục thân lực lượng tăng trưởng mà lại không để ý đến đối lực lượng trường khống không cách nào bị trường khống lực lượng không phải lực lượng ngược lại sẽ trở thành các ngươi gánh vác mà phục long thung thì có thể để các ngươi tại thời điểm chiến đấu điều động trên người mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây sợi t h ư ợ n như là như thế này ánh mắt của hắn hơi rét hấp khí và bụng mà hậu thân bên trên cơ bắp kéo căng tại rộng rãi vo đạo ăn và phát họa ra hình dáng một quyển trống r ô n g hướng về phía trước đánh ra ba tất cả mọi người ở đây cũng nghe được trong không khí t r u y ề n đến pháo nổ tung một tiếng v a n giòn chính sư trên cánh tay quần áo kịch liệt run run không ngừng cánh tay bên trên k h i ê u động cơ bắp tựa như là tầng tầng căng cứng cốt thép đồng thời theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy xuống hàng phía trước tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng hơi mở yên trần giống như là gợn sóng tại q u y ề n phong bên ngoài k h u y ế t tán ra tới chỉ một thoáng ở đây tất cả mọi người là hô hấp cứng lại trong chốc lát sau mới lốp bốp vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vô tay chính lao sư chậm rãi đem chính mình quyền giá thu hồi trên mặt thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Tiếp xuống ta t xuống sẽ r ư ớ chương c o các n g i h o à chỉnh sáu hiện một phục long thung chương sáu phục long thung đây là phục long thung thức thứ nhất long lên thương hải thanh â m truyền đến ở giữa t r ỉ n h sư hai chân tách ra giống như là dễ cây giả cần vững vàng đâm vào trên mặt đất hai tay thì là vòng ở trước ngực như là ôm một cái c h u nặng đại cầu bày ra một cái tiêu chuẩn liên thức kế tiếp là thức thứ hai đầu dòng giò xếp mây chỉnh sư hông eo lòng chìm cuộc sống liên tiếp bên trên nổ hóc ngực rất x ô i đầu công chính phản phất cự long ngẩm đầu giữa ngực vừa tối giấu kinh đạo thức thứ ba long tích rất phong hắn song trưởng bên ngoài lật đầu gối khé quong thân thể cũng theo đó chầm xuống tựa như kia hở ra lưng mắc l ử a thật trở đi cái gì như núi cao vật nặng tây long đứng ở h à n g trước khoảng cách tương đối gần thậm chí cảm thấy dưới chân sàn nhà tựa hồ cũng tùy theo hơi chấn động một chút lại sau đó là về long tụ thế long lật c ắ n khôn cùng sau cùng ngự long về biển long tức quy nguyên toàn bộ phục long thung hết thể mười tám cái động tác đem nó sau khi hoàn thành t r ì n h lao sư trên chắn cũng ẩ n ẩ n chạy ra một chút mồ hôi hắn mở ra tùy thân mang tới g i âm chén rót một miệng lớn tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi giảng giải mỗi một cái động tác tinh túy cùng yếu điểm ta chỉ nói một lần các ngươi nên lắng hay nghe b u n g xuống chén nước trịnh sư hai chân tách ra tại chỗ đứng vững từ cái động tác thứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu đồng thời giảng giải trong đó yếu điểm mặc dù bề ngoài nhìn qua giàn mua nhưng trịnh sư giảng b à i tốc độ lại không có chút nào chậm mà lại giống như hoàn toàn không quan tâm phía d ư ớ i học sinh đến cùng có thể hay không nghe hiểu dưới giảng đài có mấy cái học sinh thật sự là theo không kịp gấp suất mùa hôi chán g ỡ tay nhỏ âm thanh hỏi có thể hay không thoáng đem tiết đấu chậm dần một chút còn lại học sinh thấy thế cũng nhao nhao đi theo phụ họa có thể trịnh lão sư không nói gì chỉ là mặt không thay đổi liếc qua vừa rồi ra mặt mấy người giống như là dọa sợ chí cút lui về đến trong đám người những người còn lại cũng không dám lại nói lung tung dạy học tiếp tục phục long thung chỉ có m ộ ư ơ i tám cái động tác liếc mắt nghe vào giống như m ộ ư ơ i phần đơn giản nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy đầu tiên là trong đó một chút động tác tương đương cổ quái đối thân thể tính dẻo d a i yêu cầu cực cao canh tiểu dạ dạng này một cái hạ eo khựu tay kề sát đất người làm đều có chút khó khăn mà lại phục long thung muốn luyện tốt không chỉ có muốn làm đến tương tự càng quan trọng hơn là có thẩn mà cái này yêu cầu hô hấp tiết tấu muốn đuổi theo còn có đơn giản tưởng a cỗ bạc lực c bàng lượng m Tây g trôi h hơn, â n cao có 1M85 t chảy lần thứ nhất vào tay thời điểm liền có loại không hiệu cảm giác các loại lần thứ hai lần thứ ba thời điểm liền đã tương đương trôi chảy giống như mình đã lặp lại hồi lâu hình thành ổn định cơ bắp ký ức đồng dạng dạng này tiến độ ngay cả chính tây long đều ngoài dự liệu mẹ nhà hắn chẳng lẽ ta thật là thiên tài kiếp trước thời điểm học tập thành tích cũng không tệ một thế này nguyên chủ tư chất cũng coi là còn có thể k i ê m một ngăn cả hai đ ư ợ ra không phải là xảy ra chuyện gì kỳ quái phản ứng hóa học tây long rất nhanh ý thức được mấu chốt của vấn đề ở chỗ dung hợp yêu ma một phương diện tinh thần lực tăng lên kéo theo học tập lực cùng đối thân thể năng lực trưởng khống còn mặt kia chỉ sợ cũng tại đoạn ảnh long trành phía trên yêu ma danh tự bên trên có cái long phục long thung bên trên cũng có cái long dung hợp yêu ma về sau mang theo tây long tư chất căn cốt đều phát sinh cải biến đối trịnh sư truyền thụ cho môn công pháp này cực kỳ phù hợp hô hấp của hắn gấp rút động tác càng thêm trôi chảy trên thân từng khối cơ b ắ p theo t i ế t tấu kéo căng hoặc là lỏng r ộ n g dài huấn luyện phục run run ở giữa to lớn lực lượng cảm giác cũng theo đó thấu thể mà ra người chung quanh liên tiếp ghé mắt trên mặt hâm mộ khoa trương biểu lộ quả thực là ức chế không nổi khá lắm bọn hắn ở chỗ này còn vì cụ thể cái nào đó động tác mặt đỏ tiệt hai tây long nơi này m ư ơ i tám cái động tác đã nhanh muốn từ đầu đánh tới đôi lần thứ nhất như thế trực quan nhận thức đến thiên phú bên trên nghiên ép liền ngay cả trên bục giảng trịnh sư đều hướng phía tây long cái phương hướng này liên tiếp nhìn mấy mắt tấm t i ệ t giống như là bị ai thiếu tám trăm vạn mặt ra bên trên lần thứ nhất lộ ra một chút dị dạng thân sắc rất nhanh tất cả động tác đều bị phá giải giảng thuật một lần lại thích chữ như vàng chỉ điểm mấy hơi thở quyết khiếu sau trịnh lao sư liền cầm lấy giữ ấm chén vẫy lên chân bắt chéo ngồi trên g h ế thời gian kế tiếp các ngươi tự do hoạt động có thể học nhiều ít dựa vào chính các ngươi nói xong liền từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động tự mình bắt đầu xuất t i ệ n cận nhiều lần những người còn lại hai mặt nhìn nhau tây long hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh ánh mắt khác th mỗi một bộ động tác đánh xong đều có thể cảm nhận được chính mình đối phục long thung lý giải tựa hồ khắc sâu hơn một chút trên người cơ b ắ p đầu tiên là rất nhỏ đau nhức sau đó là xương cảm giác lại sau này chính là một loại tê tê dại dại cảm giác mặc dù mọi m ệ n h nhưng lại cũng không khó thụ ngược lại có loại hưởng thụ cảm giác tây long có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình bắp thịt cả người ngay tại một bộ này bộ động tác kích thích giới đạt được rèn luyện không ngừng tăng trưởng đối với một chút không quá dễ dàng chú ý tới địa phương cũng có càng thêm khắc sâu trường khống hắn mở ra giao diện thuộc t n h nhìn thấy sinh mệnh lực của mình tăng lên tới một trăm tám đã vượt qua chính mình đỉnh phong nhất thời kỳ t â hơi hơi một mặt là tây long hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong trên thân tản ra một câu người sống chớ tiến phí chất một phương diện khác thì là bọn hắn giữa lẫn nhau đều xem như đối thủ cạnh tranh bình tĩnh mà xem xét đổi lại bọn họ chính mình cũng sẽ không đem thật vất vả nắm giữ kỹ xảo toàn bộ đỡ ra còn có hai gã khác học sinh đến trên giảng đài thất giọng hỏi thăm ngay tại chơi điện thoại di động trịnh sư có thể trịnh sư chỉ là túi đầu tự mình xuất video giống như là hoàn toàn không nghe thấy hai người nói chuyện đồng dạng hai người tay chân luống cuống đứng tại trên giàn g đài c ả m thụ được phía dưới từng chùm ăn dưa xem trò vui ánh mắt cảm giác mình bây giờ đến gánh s i ế t thú bên trong lên đài biểu diễn đều không cần trang điểm khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên túi đầu liền vội vàng chạy ra đinh linh linh hai giờ thời gian huấn luyện đi qua trung điện vang lên trịnh sư mắt nhìn thời gian đưa di động nhét vào trong túi vỗ vỗ tay các loại tất cả mọi người dừng lại động tác đưa ánh mắt tập trung tới còn dư lại thời gian không nhiều vừa vặn khảo nghiệm hạ các ngươi thực chiến trình độ hai hai từng đôi l u ậ t bản điểm đến là rừng không cho phép công kích cái hốt dưới ánh mắt â m các loại vị trí ừng chỉnh sư ánh mắt dừng lại hướng phía tây long chỉ một ngón tay vậy liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu đi còn lại có ai chủ động muốn cùng hắn giao thủ sao tây long đầu tiên là xứng sở nhưng vẫn là mười phần tự tin tiến về phía trước một bước đi vào đám người ngay phía trước lúc này một cái khác trên đầu cột màu đen sức mang đầu đinh nhìn qua cùng tây long cao không sai biệt cho lắm thanh niên cũng đi tới đứng ở tây long đối diện hướng phía hắn biết miệng lộ ra một cái mười phần khoa trương tiểu dung sau đó liền hướng phía trịnh sư xin chỉ thị lão sư ta đến có thể chứ có thể trịnh sư nhẹ nhàng gật đầu phía dưới những người khác thì là vang lên một trận tiếng nghị luận có mấy người trên mặt còn lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc t r ư ơ n g bảy luật bàn t r ư ơ n g bảy luật bàn tây long đánh giá trước mặt tiếu dung có chút hòa t r ư ơ n g người thanh niên người này tên là quan chức bình cùng tây long là đến từ cùng một cái bang phái ở trong mặc dù hai người lai lịch bên trên có chút nguồn gốc nhưng quan hệ lại cũng không giống như là cảnh tiểu dạ dạ ngày mất thiết quan c h ứ bình là đại gia trưởng hai tử nhưng ở trong bang phái vô luận là hưởng thụ được tài nguyên vẫn là địa vị cũng không bằng tây long chuyện này để trong lòng của hắn hơi có chút lời oán giận hắn vẫn muốn chứng minh chính mình hai người trước đó luận bàn qua không ít lần bất đắc di thiên phú và mới có thể bên trên tồn tại khách quan chức lệnh phần lớn đều là cuối cùng đều là thất bại hiện tại tây long tụ h thương vừa mới khỏi hẳn mặc dù có chút dậu đổ bìm leo cảm giác nhưng quan chức bình vẫn như cũ cho rằng đây là một cái cơ hội tốt hai người lẫn nhau sau khi hành lễ liền cách ba bước khoảng cách r i ê n phần mình đứng vững chính lão sư hạ đạt chiến đấu bắt đầu chỉ lệnh quan chức bình nụ cười trên mặt thu liễm cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đ mặc dù theo lý thuyết tây long bây giờ không có ở đây trạng thái đ ỉ n h phong nhưng quan c h ế t bình lại không có bất luận cái gì khinh thị hắn đầu tiên là ôm lấy quyền g i á đệ thấp trọng tâm sau đó một cái cao đá ngang liền hướng phía tây long đối diện quất tới k ì n h phong gào thét một đạo có chút mơ hồ bóng đen chạm mặt tới đối mặt dạng này lăng lệ một kích tây long cũng không né tránh mà là làm ra đưa tay đón đỡ tư thế ẩm hai người trùng điệp đụng vào nhau có thể đứng không v ữ n g lại là chiếm cứ tiên cơ quan c h ế t bình hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như là đá phải một tòa màu đen thiết tháp bên trên, trên ống quyền chỉ một thoáng truyền đến một trận cùn đau nhức quan triết bình nhịn không được hít sâu một hơi t r u n g quanh các bạn học cũng phát ra một trận kinh ngạc thấp giọng hô bình thường tới nói cơ thể người chi dưới lực lượng khẳng định so sánh với chi muốn mạnh hơn không ít quan triết bình quét chân tư thế tiêu chuẩn phát lực rất đủ lại bị dạng này dễ như t r ở bàn tay cản lại điều này nói rõ hai người tố chất thân thể bên trên đã tồn tại trên lệnh không nhỏ quan triết bình tự nhiên cũng ý thức được điều ấy từ nhỏ đang bang phái ở trong sinh hoạt đến lớn lại thêm thường xuyên cùng tây l o n g luật bàn kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là m ư ơ i phần phong phú ý thức được dựa vào tố chất thân thể chính diện cường công không thành về sau liền cấp tốc cải biến sách lược của mình lấy đập bóng gai quyền không ngừng khởi xướng tiến công đồng thời dưới chân bộ pháp gấp rút giữ một khoảng cách hy vọng có thể đang không ngừng thăm dò ở trong tìm tới sơ hở nếu như chiến cuộc cứ như vậy rằng có nữa quan chức bình thể lực tiêu hao rất lớn khẳng định là trước nhịn không được một cái nhưng dạng này chiến thắng thật sự là quá lãng phí thời gian mà lại tây long bản thân tính cách cũng không nguyện ý một mực tiến hành phòng thủ hắn đầu tiên là dùng liên tục hai cái thấp quét đem cục diện mở ra sau đó đột nhiên một cái trước đột đầu gối hối l ư ợ n trọng tâm phục xuống thon g i i hữu lực hai tay lại giống như là hùng n n g cánh hướng ra phía ngoài trống ra bả vai cùng trên cánh tay cơ bắp chập trùng cái này rõ ràng là một cái ôm té động tác quan chức bình sắc mặt đột biến biết cùng tây long ở giữa t r ê n lệch rõ ràng một khi bị đẩy vào mặt đất chính mình tất thua không thể nghi ngờ tây long đột tiến tốc độ cực nhanh lúc này triệt thoái phía sau đã tới không kịp hắn vội v à n g một cái thấp túi hai tay trước gió xét làm ra một cái lặn xuống phòng té tư thế lúc này hai người cách xa nhau không đến nửa mét bốn mắt nhìn nhau tây long trên mặt hốt nhiên nhưng t u é t ra một cái tiểu dung răng trắng bệnh làm người ta sợ hãi lạnh leo khí lạnh thuận xương sống dâng lên quan c h ứ bình chỉ cảm thấy tây long nụ cười trên mặt một mực vỡ ra đến bên h a i răng cũng biến thành vô cùng bé nhọn miệng giống như là đi săn mãng xạ như thế mở ra trên thân cũng nổi lên giữ tợn lân phiến cùng sừng thú liên đối lấy hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng âm vú xuống tới ẩm toàn thân trên dưới một cái giật mình các loại lấy lại tinh thần quả đấm to lớn đã chật ních toàn bộ tầm mắt quan chiết bình rên lên một tiếng trước mắt từng đợt biến thành màu đen trong lỗ mũi cũng đầy là dinh dính sắt mũi tanh mặc dù tại thời khắc mấu chốt tây long thu năm thành k h í lực nhưng một quyền này vẫn như cũng là phân lượng mười phần quan chiết bình trùng điệp c ẳ n xuống đất cái mũi trong mồm có từng tia từng tia từng sợi máu tươi chảy ra bất quá hắn tư chất mặc dù bình thường có thể trời sinh lại là cực kỳ k h á n g đánh trước đó cùng tây long lúc tỉ thí điểm này từ lâu đạt được nhiệm chứng lần này cũng không ngoại lệ trên mặt đất nằm một hồi quan chết b ì n h liền lẩm bẩm đứng lên hắn cũng làm mười phần dứt khoát hướng phía tây long ôm quyền hành lễ tài nghệ không bằng người lần này lại là ta thua tây long nói đã nhường lúc này bạn học chung quanh nhóm cũng vang lên thưa thất tiếng vô tay trịnh lao sư khẽ vượt cảm ánh mắt rơi vào tây long trên thân ngươi tên là gì tây long ánh mắt của hắn tại tây long trên mặt hơi chút dừng lại tựa hồ là muốn đem hình dạng của hắn cho ghi lại lại đối những người còn lại nói khảo thí song s a u liền có thể rời đi tiết sau khóa thời gian phòng giáo vụ sẽ có thông chi nhà ăn ở vào trường học tây nam bên cạnh bởi vì tan học thời gian tương đối sớm tây long lúc đến nơi này người còn không tính đặc biệt nhiều bên trong đồ ăn rất phong phú đủ loại loại thịt các loại địa phương đặc sắc thức ăn các loại đều có thể tại men u bên trên nhìn thấy món chính trừ da thường đặc cơm m ì sợi còn có một loại nhìn qua cùng loại với bột nhão màu xanh nhạt đặc thù dinh dưỡng cao loại này dinh dưỡng cao nghe nói là từ rong biển ở trong lấy da không chỉ có thể lượng cao dễ tiêu hóa đây là ở trường học có chỗ phụ cấp tình hồ dưới nhưng thức ăn này đều là lấy giá vốn bán cho học sinh nếu không đồng dạng đồ ăn phóng tới bên ngoài giá cả ít nhất cũng là tại năm trăm l i n khối tiền trở lên đây cũng là gia nhập võ đạo học viện sau mang tới rất nhiều một trong phúc lợi dinh dưỡng cao bề ngoài rất bình thường nhưng hương vị lại ngoài dữ liệu không tệ nhàn nhạt, nhạt vị ngọt tại trên đầu lươi khuyết tán ra tới mà lại cũng không có tê răng cảm giác phong quyển tàn vân đem trên bàn đồ ăn càn quét sạch sẽ tây long tựa lưng vào ghế ngồi ợ một cái hắn hít mắt làm sơ nghỉ ngơi có thể cảm nhận được buổi sáng huấn luyện mang tới mọi mệt ngay tại tiêu tán đ ạ t được sung túc dinh dưỡng bổ sung về sau cơ bắp một lần nữa tỏa sáng sức sống sinh mệnh lực lấy có thể cảm giác được trình độ hướng lên tăng lên chỉ là như vậy hiệu quả muốn duy trì chi tiêu không phải một cái con số nhỏ tây long lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy phía trên thẻ số dư còn lại chỉ còn lại không tới ba khối tiền không khỏi nhăn đầu lông mày sau đó tu hành cần mua sắm dược vật cùng dinh dưỡ phẩm muốn thu hoạch được yêu ma điểm cũng cần đả thông con、đường. chỗ tiêu tiền rất nhiều có thể đến tiền địa phương lại hết sức có hạn tây long sờ lên c á i cầm xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ổn định thu nhập nơi phát ra mới được chương 08, trả thù chương 08, trả thù đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian tây long bắt đầu chậm rãi dung nhập trong đó mở ra giao diện thuộc tính nhìn xem chính mình kim thủ chỉ hắn hiện tại trong đầu ngược lại là có một ít biện pháp nhưng cụ thể có được hay không còn cần tiến một bước nghiệm chứng mới được việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực của mình dạng này coi như gặp được một chút ngoại ý muốn tình trạng cũng có thể tự vệ tây long vẫn như cũ lưu tại trong trường học tiếp tục khổ luyện phục long thung trong phòng học hoàn cảnh c h ố n g t r ả i thiết bị đầy đủ lại thêm trong đám bạn học còn có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút tu hành kinh nghiệm mặc dù buổi chiều không có lớp nhưng lưu tại nơi này người không t í n h ít trong đó mấy người lộ ra do dự thần sắc nhưng vẫn là quyết định các loại tây long lúc nghỉ ngơi đi vào bên cạnh đưa tay đưa qua một bình nước ngọt đồng học v ấ y g i à y chúng ta cảm giác phục long thung có chút động tác bên trên một mực không đủ trôi chạy không biết có thể hay không ở chỗ này t ỉ n h g i á một chút đương nhiên có thể không cần phải khắc khí tây long đáp ứng rất sạc khoái đối với hắn mà nói một lần nữa giảng giải một lần đồng dạng cũng là tu h hành mà lại lại càng dễ phát hiện trong đó bị chính mình sơ sót vấn đề cùng chi tiết về phần những bạn học này tại nắm giữ truyền thụ cho kỹ xảo về sau có thể hay không vượt qua chính mình vấn đề này tây long căn bản liền không có cân nhắc qua một phương diện mặc dù đoạn ảnh long trành hiện tại vẫn là không trọn vẹn trạng thái nhưng dung hợp về sau tây long căn cốt cùng tư chất cũng xa không phải những học sinh bình thường này có thể so sánh còn mà kia tây long theo đuổi cho tới bây giờ đều là tự thân tuyệt đối cường đại không phải nói so người bên cạnh càng mạnh liền đạt được thỏa mãn cho nên hắn rất tình nguyện cùng người khác chia sẻ kinh nghiệm của mình thậm chí từ đ ấ y lòng hy vọng những người này có thể nhanh chóng tiến bộ mang đến cho mình một chút áp lực ban đầu chỉ có hai ba tên học sinh tại tây long bên người nhưng đến về sau trong phòng học tất cả mọi người vây quanh một phen diễn luyện bao quát tây long ở bên trong đám người đều cảm giác có đại thu hoạch đa tạ tây đồng học ta cảm giác hiện tại xem như miễn cưỡng mò tới một ít môn đạo nếu như không có người sợ là cái này học kỳ đều rất khó nắm giữ môn này thông công đúng ta gọi trần tùng nếu như ngày sau có cần cứ việc tìm ta liên hệ khẳng định hỗ trợ giảng giải hoàn tất một cái mang trên mặt tàn nhang đồng học cảm kích nói tây long nhận ra người này là trước kia bị trịnh lao sư phơi trên bục giảng vị kia thân hình không cao nhìn qua có chút ngại ngùng ừng ta nhớ kỹ ngươi trần tùng đồng học tây long nhẹ nhàng gật đầu lần này tính ngươi lợi hại quan c h ế t b ì n h cũng từ người bên ngoài trong đám chen lân tiền đến dùng sức vô vô tây long bà vai thời gian nhoáng một cái đi vào trạm vào tối đại nhật ngã về tây hồng quang về xuống từng tòa lầu dạy học tại trên bãi tập lôi ra cái bóng thật dài c a n tiểu dạy ra phòng học cửa phòng đi đến trong tay dẫn theo hai phần hương xốp giòn bánh thịt đem trong đó một phần đưa cho tây long nàng hạ giọng nói trước ngươi để cho ta hỗ trợ điều tra tin tức hiện tại có kết quả trương thành vũ buổi tối hôm nay hẳn là sẽ tại cũ thành khu bên trong một nhà vứt bỏ bệnh viện trực tiếp nơi đó chị an h ố n loạn cơ hội khó được phải thừa dịp cơ hội này từ trong miệng hắn n à y ra đến điểm tin tức sao đêm hôm đó trong bệnh viện mặc dù không có nghe rõ trương thành vũ cùng người kia nói chuyện nhưng chuyện này bên trong hiển nhiên cất dấu khác nhu đồ mượn nhờ hát xả rút con đường tây long một mực đối với chuyện này có chỗ quan sát hiện tại xem như đến thu lưới thời điểm hắn dùng sức cắn một cái bánh thịt rất chấm nhấm n u ố t tựa như là trên thảo nguyên hùng sư cắn xé con mồi cổ họng trời chiều hồng quang vậy ở trên người hắn cả người khí chất mười phần nguy hiểm Tốt, vậy liền đêm nay tây long chậm rãi gật đầu đem miệng bên trong nhai nát bánh nhân thịt n u ố t xuống trong phòng học người đã đi không sai bị lắm quan c h ế c bình tay lý chính cầm đồ lau nhà đang đánh quét phòng học vệ sinh mặc dù là đại gia trưởng nhi tử nhưng gia hỏa này ngày bình thường một chút t i ê u ngạo đều không có vô luận là ở trường học vẫn là đang b a n phái những n à y công việc bẩn thị việc cực hắn đều là cướp đi làm nhìn thấy quan c h ế t bình cũng ở nơi đây canh tiểu dạ đem còn lại một phần bánh thịt đưa cho hắn quan c h ế t bình trên mặt lộ r a thụ sùng n h ư ợ c kinh biểu lộ tại ống quần bên trên xoa xoa mới đưa tay tiếp nhận các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì có chút ít phiền phức lúc buổi tối dự định đi ra ngoài một chuyến giải quyết hết tây long cười cười muốn cùng một chỗ sao cùng bang p h á i sự tình có quan hệ ân đoàn cá nhân vậy cũng thành ân xem ở ngươi hôm nay dạy ta phục long thung phân thượng quan c h ế t bình sảng khoái đáp ứng lĩnh dương thị vốn chỉ là dự án dưới đường một tòa rất dễ dàng bị người sơ xuất thành nhỏ cho đến hơn ba mươi năm trước phụ cận phát hiện một chỗ cầm khu nương theo lấy cấm khu xuất hiện là đại lượng chân quý hát thạch k hóa o vật chân quý dược liệu loại sản phẩm mới dị thú v v có những ngày tự nhiên tài nguyên lĩnh dương thị mới lấy tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong cấp tốc phát triển nhân khẩu dòng da đã tăng mấy lần giàn hà khu vốn là lĩnh dương trung tâm thương nghiệp có thể theo thành thị quy mô phát triển lại thêm phát sinh qua mấy lần quy mô lớn sự kiện linh dị bộc phát dẫn đến nơi này bị dần dần sao lắm đi nhất là mới khai phá khu các loại nguyên bộ công trình kiến thiết sau khi hoàn thành thường ở nhân khẩu cảng là thẳng tắp hạ xuống đến bây giờ đã chỉ còn lại một chút thực sự mua không nổi phòng nghèo khói nhân khẩu, cùng g i à n hà khu một nhà vứt bỏ đã lâu trong bệnh viện t r ư ơ n g thành vũ dơ tự c h ủ cán từ l e n như mực trong cửa lớn đi ra c ả n tạ các vị lao bản lễ vật cùng hoa tươi hôm nay trực tiếp liền đến này kết thúc trời tối ngày mai bảy điểm mọi người không gặp không về đóng lại trực tiếp ở giữa mở ra sau khi đài nhìn thoáng qua hôm nay h ích lợi trên mặt lộ ra không kìm được vui mừng tiêu dung trong bệnh viện này phát sinh qua một ít chuyện tại m ỗ i trong đoạn thời gian gây xôn xao lại thêm hôm nay trực tiếp hiệu quả không tệ hôm nay ích lợi viễn siêu mong muốn ở trong lòng yên lặng tính ra một chút khoảng cách tích lũy đủ cho mọi mỗi làm giải phâu phí tổn đã không kém quá nhiều nhìn xem trên điện thoại di động mang ôn hòa t i ể u dung ngồi lên xe lăn nữ hải trương thành vũ hít mũi một cái trong lòng cảm thấy một trận hạnh phúc chua sót hắn biết không đợi chính mình về nhà mội mội chắc chắn sẽ không ngoan ngoan chìm vào giấc ngủ trương thành vũ liền mở ra truyền tin gửi đi tin tức nói cho ngươi một tin tức tốt ca ca lập tức liền có thể tích lũy đủ làm cho ngươi giải p h á u tiền đến lúc đó ngươi liền có thể giống cô gái khác như thế đi học chạy vận động còn có các loại tiếp qua hai ngày chính là sinh nhật ngươi đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn bánh gạ tổ thế nào bên t i ê đầu tiên là gửi trở về một cái khuôn mặt tươi cười khóc biểu lộ sau đó là ngay tại đưa vào bên trong quá dầu mỡ trong nhà ăn mỉ trường thọ liền tốt mà lại có ca ca theo giúp ta đã rất thỏa mãn cái này sinh nhật không giống là chúng ta khởi đầu mới đáng ra chúc mừng một chút trương thành vũ phát cái hai đầu cơ bắp biểu lộ ừ m â n bên kia trả lời ca ca nhớ kỹ về nhà sớm chú ý an toàn trương thành vũ tắt điện thoại di động đem đông cứng để tay đến trước ngực vừa đi vừa về xoa động ngầm đầu nhìn trên bầu trời mỏng m a n h tinh không mặc dù thân ở rét lạnh đêm thu bên trong có thể nghĩ đến tương lai có thể đoán được cuộc sống hạnh phúc hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân chạy xuôi một cô ấm áp Hướng phía chương á c đó k xa thành vũ thần d sắc hoảng sợ kịch liệt dãy ruộng có thể như sắt thép cứng rắn khuỵu tay đã một mực bóp chặt cổ của hắn ngay sau đó đầu gối hướng lên một đỉnh đập ẩm ẩm tại trên bụng của hắn một chút hai lần ba lần chương thành, thành vũ cả người tê liệt nga xuống trên mặt đất khuôn mặt là vặn vèo đỏ tía từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy ban đêm băng lanh không khí một chương bàn tay lớn từ phía sau lưng rồi đến bắt hắn lại tóc ép buộc đầu của hắn hướng lên nâng lên trêu tức thanh âm dán bên thai chuyển đến đoán xem ta là ai tây tây long chương thành vũ chừng to mắt tay chân một trận lạnh bớt chương không chín báo thủ t r ư ơ n g không chín báo thủ bị ngộ đoán đúng đáng tiếc không có thưởng tây long n ế t miệng cười ha ha một tiếng sau đó lại là một cái bãi quyền nện ở trương thành vũ trên mặt một quyền này cực nặng trương thành vũ lập tức chóng đầu hoa mắt trước mắt cột điện đều xuất hiện trọn g ảnh trong đầu ông ông t ắ c hưởng mấy khoả răng cũng hôn tạp máu tươi bay ra ngoài dây rủa lấy vừa muốn đứng lên phía sau lưng liền dán tại một đạo cứng rắn trên lồng ngực quan triết bình một cước đá ra cái trước đầu gối mềm lún hướng về phía trước té nhào vào tây long trước mặt một cái mạnh hữu lực bàn tay lớn bắt lấy cổ áo trực tiếp đem hắn cho lăng không nhấc lên nói cho ta ai sai sử ngươi làm những chuyện này sai sử tây long ta không biết ngươi đang nói cái gì có phải hay không tính sai rồi t r ư ơ n g thành vũ mặt mũi tràn đầy thống khổ một cỗ vô danh lửa đột nhiên từ trong lòng dâng lên còn cùng ta g ả o biện đúng không tây long cười lạnh một tiếng đem hắn để dưới đất lại là một cái quét chân đánh vào bụng của hắn t r ư ơ n g thành vũ một trăm ba mươi một trăm bốn mươi cân thể trọng trực tiếp bị một cước này cho đạm bay ra ngoài các loại rơi trên mặt đất đã nói không ra lời phía sau l ư n g cũng giống như là một con tôn Ôm bụng trên mặt đất không ngừng tây long ở trước mặt hắn ngồi xuống dùng ngón đút móc móc lỗ thai tướng mạo của hắn xem như anh tuấn giữa t h á n đầy đạn mũi cao thẳng một đôi con ngươi đen nhánh càng là sáng lời có thần khuyết điểm duy nhất là miệng so với thường nhân càng lớn nhất miệng lúc cười lên cuối cùng sẽ cho người ta một loại tà tính thậm chí điên cuồng cảm giác m a nụ cười như cười t h ế rơi r vào t bên g khác à là n cùng g lệ yêu ma quan g chức bình i ệ t h nghĩ nghĩ nói hẳn là cái nào đó xử lý sự kiện linh dị hủy thác công ty hắn đáp ứng cho ta một khoản tiền còn giúp mội mội ta chữa bệnh ngươi biết mội mội ta là tình huống như thế nào ngươi còn gặp quan nàng trương thành vũ ông tây long đùi khắp khuôn mặt là nước mắt ta đem những số tiền kia đều cho ngươi vung tha ta có được hay không nếu như ta chết rồi mội mội ta tại trong thành phố này cũng sống không nổi tây long mặt không thay đổi đứng dậy cho canh tiểu dạ một ánh mắt cái sau tiến về phía trước một bước trong tay kẹp lấy một tờ giấy đem tiền đánh tới t r ư ơ n g này thẻ ngân hàng bên trong h á c xà giúp chủ yếu thu nhập nơi phát ra là lĩnh dương trong thành phố hàng ngoại vật buôn lậu dùng cho xử lý tiền khoản thẻ đen tự nhiên là không ít t r ư ơ n g thành vũ đối tây long là c ự sợ không dám có chút trì hoãn từ trong ngực lấy ra điện thoại di động liền bắt đầu thao tác mấy phút sau canh tiểu dạ hướng tây long gật gật đầu xác nhận đã là tiếp thu được tiền khoản t r ư ơ n g thành vũ quỳ trên mặt đất dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn qua tây long bả vai không cầm được run dày tây long sờ lên cái c ằ m tựa hồ là thở dài một hơi khoác khoác tay ra hiệu hắn có thể rời đi t r ư ơ n g thành vũ lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng khắp khuôn mặt là cảm kích hắn dây ruộa lấy từ dưới đất đứng lên chậm rãi lui lại các loại kéo ra một khoảng cách s a u mới hướng phía thùng xe phương hướng chạy tới quan chức bình hướng phía tây long nhìn thoáng qua liền nhìn thấy bên cạnh canh tiểu dạ chậm rãi tướng tá phục váy hướng lên kéo ra từ màu đu đuổi bên trên xuống một thanh đường kính nhỏ xuống tây long đưa tay tiếp nhận mang trên mặt đùa ác biểu lộ giơ súng nhắm chuẩn ẩm một thương này sát trương thành vũ đầu lướt qua hắn nửa cái lỗ thai trực tiếp bể nát máu tơi ư trôi mặt m ũ i tràn đầy đều là trương thành vũ như bị xét đánh một chút xứng sở tại n g u y ê n chỗ sau đó mới chậm rãi q u a y người khi thấy họng súng đen ngòm chỉ mình lúc tuyệt vọng thống khổ cầu thận trên mặt thần sắc cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đến chính xác miêu tả thật có lỗi tây long trên mặt lộ ra lại hư giả bất quá tiêu dung cái đồ chơi này dùng không quá t h u t h ụ vừa rồi không b i t chuẩn lần này sẽ không hắn có chút điều chỉnh hạ chuẩn tâm lần n trương thành vũ thanh n â m im b ặ t mà dừng hắn thiên linh bị viên đạn sốc lên b ó c phun ra cao hơn ba mét khoảng cách cả người ngửa mặt tê liệt n g ã xuống trên mặt đất run r ậ y hai lần về sau liền không có động t i n h nữa người đem hắn giết đi quan c h ế t bình chừng to mắt lúc này mới phản ứng được mặc dù bọn hắn là bang phái p h â n tử nhưng đến cùng vẫn là thuộc về tòa này dừng sắt thép ở trong t ầ n g dưới chót ở trong thành thị mặt không chút kiên kỵ giết người chuyện này hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn yên tâm đi ta biết tình huống của tên này chấp hành cục những người kia cũng sẽ không vì loại này nát người lớn phí chắc trở mà lại ta đã sớ nghĩ sẽ không ra cái gì ngoài ý、muốn. tây long một tay lấy hắn kéo đi tới t r u n g điệp vố vô, vô bờ vai của hắn đem trong tay thương một lần nữa đưa cho canh tiểu dạng tây long đi vào trương thành vũ bên cạnh thi thể lúc này chỗ ngực điện thoại di động k ê u trung điện âm thanh mở ra xem điện báo nhắc nhở bên trên viết trên thế giới đáng yêu nhất mội mội tây long n ế t miệng c ú p điện thoại đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt ở còn có dư ô ngực nhớ lại sớm đi thời điểm cùng quan chức bình lúc giao thủ trải qua tâm niệm vừa động ở giữa một cố khí tức âm lãnh đột nhiên từ tây long thể nổi bừng lên rót vào trương thành vũ trong thi thể chỉ gặp vừa mới chết đi thi thể mắt trần có thể thấy tái nhợt sau đó trên da càng là xuất hiện một chút thi ban vì biết rõ ràng chính mình kim thủ chỉ tác dụng trong khoảng thời gian này tây long cha tìm không ít tư liệu tại một chút liên quan trong video những cái kêu bởi vì sự kiện linh dị mà chết trong thi thể thường thường sẽ lưu lại khác hẳn với bình thường đặc t h ủ hoặc là độ cao hư thối hoặc là chính là thể hiện ra không bình thường hoạt tính v â n v â n dung hợp đoạn ảnh long trành về sau tây long hiện tại đã coi như là nửa cái yêu ma mượn nhờ ác mộng xâm nhập chủ động hiệu quả có thể tại trên thi thể tiến hành trình độ nhất định nguy trang đương nhiên nếu quả thật cẩn thận điều tra đi vạch chân dạng này nguy trang thứ bên trong phát hiện dị dạng không khó có thể trương thành vũ xuất thân nhỏ khó cùng mình mội mội sống nương tựa lẫn nhau tử vong của hắn tựa như là một viên nho nhỏ cục đá rơi vào hồ nước tại tòa này hàng năm đều n ắ m chắc ngàn người mất tích lĩnh dương thành bên trong sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý đi thôi đem những n à y sự tình làm tốt về sau tây long vô v ô tay một bộ đại công cáo thành biểu lộ hắn lên tiếng c h à o canh tiểu dạ liền yên lặng đi theo ở phía sau hắn quan chức bình mang trên mặt do dự quay đầu nhìn thoáng qua nhưng đến cùng vẫn là không có nói thêm cái gì tăng tốc bước chân ba người rất nhanh liền biến mất ở đầu này lẻ loi trơ trọi trong đường phố chỉ còn lại mấy cái mắt đỏ ô nha vớt ư cánh từ trên trời giang xuống mổ trên mặt đất tản mắt góc chứ ư mười xử lý cầu truy đọc chứ ư mười xử lý cầu truy đào tây long ba người rời đi sau một đoạn thời gian phát sinh ở giản hà khu tình huống rốt cục bị chú ý tới tiếng g ọ i cảnh sát bên trong một cỗ chấp hành cục xe việt d a từ con đường bên kia rất nhanh chạy tới nương theo lấy một trận r ồ n dập tiếng thắng xe lốp xe trên mặt đất lưu lại hai đạo vết cắt về sau liền tại bên cạnh thi thể dừng lại ngay tại trên mặt đất mổ góc ô nha bị kính sợ vớt cánh bay đi ẩm cửa xe mở ra từ tay lái phụ bên trên xuống tới một cái màu đen chế ph Bục ngực địa, được trong túi lúc t r u này g nhân nhân. h báo cáo, báo cáo, giản hà khu phát hiện tình huống. Hán đầu tiên là từ trong túi là l ấ máy quét bên trên truyền đến tích tích dọt tiếng cảnh báo túi đầu xem xét biểu hiện trên màn ảnh tại trên thi thể kiểm tra đến chút ít linh dị khí tức Đó chính lúc à hành làm chết chấp chi chép cứ cáo. linh nhiên tình huống chi ghi chép lại, làm ra tổng kết, đồng thời dự định cứ như tiết kết, Trung tổng bởi báo kiện viên lại, sự dự đồng hướng lên l dị. ra vậy đem này vị trí lái bên trên một tên khác chấp hành viên từ trên ô tô nhảy xuống tới hắn dáng người thẳng hầu kết đột xuất trên mặt còn mang theo một tiêng l y n g ô tựa hồ vừa mới tham gia công tác không bao lâu nhìn xem trương thành vũ chết không nhắm mắt thi thể trên mặt lộ ra một chút không đành lỏng hàng ca người này rõ ràng là bị súng dứt nhà chúng ta dựa theo sự kiện linh dị đến báo cáo có phải hay không có chút không tốt lắm dụng cụ đo lường bên trên đều hiện ra Cái này A hằng thân bên ca cười lạnh k một c tiếng nói sau đó thì sao chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy có người cho ngươi đưa lên một trường cờ thường sao bớt làm mộng Còn có m ộ ta điểm, c á thanh i t niên g chấp n hành viên trùng điệp thở dài mơ hơi khắc khuôn mặt là bất đắc dĩ hằng ca đã một lần nữa ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên nhìn xem chính mình đưa ra đi lên báo cáo không khỏi xa vào đến cảm khái ở trong từng có lúc hắn vừa mới gia nhập chấp hành cục thời điểm cũng cùng bên cạnh tiểu trường chăn đầy đấu trí trong mắt d u n g không được một điểm hạ cát nhưng tại một lần trong khi hành động cha được không nên t r a đồ vật kém chút ngay cả mình bắt cơm đều không có bảo trụ từ lúc kia hắn liền rõ ràng trên thế giới này cuối cùng lực lượng mới là hết thảy nếu như người này quả nhiên là chết bởi sự kiện linh dị cái kia còn dễ nói nhưng nếu như giống như là tiểu trương phân tích như thế chết bởi báo thủ vậy đã nói rõ giết người hung thủ rất có thể đã nắm giữ một chút linh dị lực lượng hay là dung hợp yêu hải mặc kệ là loại nào khả năng đều không phải là hán dạng này một cái tầng dưới chót chấp hành viên có thể có năng lực ứng phó mà lại gần nhất chấp hành c u c cùng t i ê n tùng sinh vật triển khai một loạt hợp tác g i ố ngay như là tương chuyển thi thể, là tự tại g i o cho thiên tùng sinh vật về sau, căn cứ độ hoàn hảo căn cứ khác biệt có thể cầm cấp. lúc thiên sinh thể không tùng vật biệt tới một bút không ít trợ、cấp. Đến n sau, về độ à m ộ tại lần, làm gì chính mình tìm cho mình tội thụ đâu. Ông, ngay tìm gì cho thụ tội t đâu. dạng này hồi ức bên trong xe việt giã phát động rất nhanh nhanh c h ó n g cách rời hiện trường chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ không nói cho phụ thần nhưng dạng này hành động vẫn còn có chút quá mức mạo hiểm rời đi giản hà khu sau quan chức mình rất nghiêm túc nói với tây long chúng ta có thể đi đến hôm nay kiếm không dễ trong bang phái mọi người cũng đối bọn ta ôm lấy rất lớn hy vọng nếu như bởi vì chuyện này chọc phiến p h ứ c coi như đến lúc đó vụ thân có thể bảo vệ ngươi muốn thông qua trường học gia nhập vào công ty hoặc là những ngành chính phủ khác đường cũng đều phế bỏ ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi còn có nghiêm túc như vậy một mặt nhìn qua ven đường xa hoa trụy lạc c h ư a bài còn có lui tới cỗ xe tây long nói bất quá ngươi một phen có đạo lý tạ ơn nhắc nhở về sau ta sẽ thu liễm một chút hắn giơ tay lên quan chức b ì n h sửng sốt một chút vẫn là tiến về phía trước một bước hai người trùng điệp ô n nhau lần sau đừng lại dạng n à y mạo hiểm hắn nhỏ giọng nói quay người chuẩn bị rời đi ngày mai gặp tây long cùng canh tiểu dạ hướng hắn vây tay từ biệt nhìn xem quan c h i ế t bình dần dần từng bước đi đến bóng lưng tây long nết miệng cười nói thật tốt à, ta, ta phát hiện ta có chút thích thế giới này ừm canh tiểu dạ ngầm đầu mang trên mặt nghi hoặc tây long đưa tay đem nàng rủ xuống mấy sợi sợi tóc vung lên khoác lên bên hai hôm nay thu hoạch rất tốt ban đêm đi bên ngoài uống một chén nếu như ngươi n g u y ệ n ý vui lòng phục hồi đúng rồi tây long hỏi ta hiện tại còn không biết tên kia đến cùng chuyển bao nhiêu tiền canh tiểu dạ từ đồng phục bên trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thu khoản tin tức thoải mái đưa cho hắn tám mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi mốt thế mà còn có linh có chỉnh xem ra trương thành vũ tên kia tích lũy số tiền kia tốn không ít thời gian tiện nghi chúng ta tây long xoa xoa tay số tiền kia xem như giải quyết tình hình khẩn cấp đủ bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tu hành cần thiết lao thành khu một nhà cũ kỹ an trí trong khu cư xá t r ư ơ n g giai giai nhóm lửa bánh gà tổ bên trên ngọn nến màu vàng ấm ánh đ ế n chiếu vào trên mặt của nàng nữ h à i giống như là bao phụ tại một tầng hạnh phúc vầng sáng ở trong tính toán một cái thời gian tiếp qua tầm mười phút kk liền muốn đến nhà nói cái gì qua mấy ngày mang theo chính mình đi bên ngoài ăn bánh gà tổ nhưng lại quên rõ ràng hôm nay chính là sinh nhật của hắn không biết sau khi về nhà có thể hay không tự trách mình xài tiền bậy bạn chương giai g a i hai tay giữ tại cùng một chỗ cái c ầ m đ ợ i trên ngón tay khỏe môi n i t lên mỉm cười t h ẳ n g nhiên trên mặt bàn là một cái đường kính bậy t ấ c bánh gà tổ nhìn qua rất một mạc nàng thử nghiệm cùng mình ca ca trực tiếp kiếm tiền có thể trong nhà máy vi tính kia loại hình quá mức cũ kỹ miệng của nàng v ừ a nát cũng không có cái gì đặc biệt tài nghệ ngay kế trực tiếp thời gian người xem đều không cao hơn mười cái có đôi khi thậm chí chỉ có chính mình lẹ loi trơ chọi một người cho nên nàng bỏ ra không sai biệt lắm gần hai tháng mới một chút xíu đem mua cái này bánh gà tổ tiền để dành được tới tích đáp tí tách đồng hồ treo trên vách tường không ngừng chuyển động thời gian từng giây từng phút trôi qua ngọn đ ế n dập tắt bánh gà tổ bên trên bơ đọng lại mặt trời hễ phải thăng lên trên điện thoại di động lại một lần lại một lần tái diễn ngài gọi điện thoại máy đã đóng màu vàng ấm ánh nắng vẩy vào nữ hài tuyệt vọng trên mặt nàng ánh mắt vô hồn nhìn xem trước mặt cũ ký cửa gỗ cả đêm đi qua ca ca c ủ a nàng vẫn như cũ không có trở về mà lại rốt cuộc không về được chương mười một dự định chương mười một dự định thoáng t r ớ c mắt mấy ngày thời gian trôi qua ngày này buổi sáng sau khi rời gi tây long cũng không có gấp hướng trong trường học tiền đến mà là cầm điện thoại di động lên căn cứ từ mình trí nhớ lúc trước từng cái cha tìm lấy phía trên người liên hệ rất nhanh hắn tìm tới chính mình cần liên hệ đối tượng thôn h i tây long chỗ bang phái tên là hát xà bang hát xà bang lúc ban đầu thành viên là công trên đường một nhóm vận chuyển lái xe tại lĩnh dương thị mở rộng mở đất những năm tia dạng này không ít người có thể theo cấm khu hoàn cảnh dần dần ổn định thành thị hình thành quy mô những n à y lái xe liền dần dần không còn bị cần một số người khác nhu hắn đường mà đổi thành bên ngoài một chút thực sự không có cách nào liền bắt đầu làm một ít buôn lậu sinh ý những người này chính là hát xà bang hình thức ban đầu bởi vì đối lĩnh dương thành trong ngoài hoàn cảnh hết sức quen thuộc lại thêm đại gia trưởng thực lực cường hãn hát xà bang thành lập sau những năm này phát triển không tệ đến bây giờ cũng bắt đầu thử nghiệm đem việc buôn bán của mình phát triển t ỷ như buôn bán dị thú thịt tại lĩnh dương thành bên ngoài trên hoang dã sinh hoạt rất nhiều lang thang bộ lạc hát xà bang từ bên trong thành mua sắm ô tô máy phát điện đồ ăn hát thạch nguồn năng lượng các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm những này lang thang bộ lạc thì dùng trên hoang dã bắt được dị thú chân quy cây khoáng vật các loại tiến hành trao đổi cứ như vậy một lần mặc dù phong hiệm cao nhưng mang tới ích lợi nhưng cũng mười phần khả quan mà bây giờ tây long liên hệ vị này đối tượng chính là bang phái ở trong phụ trách bán dị thú thị một vị đầu mục ộ t thanh Tây thế ta thoại Trước thận t đạo điện đó Long nào cho ngựa ôn nghĩ như cùng ngày nghe nói ngươi không cẩn gọi hòa khí h âm Ui, vài lấy thương tại Hiện khôi h p ụ không biết ngài hiện tại trong tay còn có dị thú thì sao tôn h i thanh em dừng lại một chút tựa hồ có chút khó xử có ngược lại là có bất quá những vật này ta không làm chủ được ngươi nếu mà m u ố n ta phải xin chỉ thị đại gia trưởng mới được không phải m u ố n ta là muốn từ ngài trong tay mua một chút thật có lỗi mới vừa rồi không có nói rõ ràng tây long biết đối phương hiểu lầm vội vàng giải thích nói vậy là tốt rồi nói nhiều rồi tôn h i cởi mở cười một tiếng hiện tại sinh ý vừa mới bắt đầu chính phát sầu tìm thích hợp hộ k h á c h đây nếu là một mực động lại trong tay bán không được đến lúc đó ta chỗ này cũng không tốt giao nộp không phải người muốn bao nhiêu t a chỗ này có thể làm chủ b ấ t cho ngươi ba n g h n khối tiền một cân thế nào dị thu thị t chuyên chỉ dị thú thân bên trên tồn tại dị biến tổ chức huyết n ụ c bộ phận này địa phương tồn tại võ giả tu hành cần nhất dinh dưỡng thương thương một cái hình thể nặng hơn một tấn dị thú có thể sản xuất dị thú thịt cũng liền không đến trăm cân m à thôi lột ra cạo xương lấy thịt lại thêm buôn lậu vận chuyển đều không phải là cái gì nhẹ nhõm dễ dàng sống dưới tình huống bình thường t ô i nói cho dù là từ bang phái con đường mua sắm một cân cũng phải không sai biệt lắm năm n g h n khối tiền tôn hy cho hắn cái giá tiền này hiển nhiên là tại quyền hạn của mình bên trên cho tương lũ lẽ tây long nói vậy liền phiền phức tôn thúc cho ta tới trước bên trên mười cân đi chờ một lúc ta để tiểu dạ đem tiền chuyển cho ngươi nhà xem ra gần nhất các ngươi có đại thu hoạch ra đi vẫn là các ngươi hiện tại ở cái k i a địa chỉ chờ một lúc ta tìm người cho các ngươi đưa qua chú ý tin tức tạ ơn tôn thúc khách khí kết thúc trò chuyện túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình tây long lâm vào suy tư căn cứ trương thành vũ cung cấp tin tức những ngày này hắn đối trừ linh xã triển khai điều tra bất quá tổ chức này thành lập thời gian không dài thu hoạch tin tức cũng là giải rác trừ linh xã lao bản tựa hồ lai lịch có chút thần bí tôi hoành không có ý định hành động thiếu suy nghĩ việc cấp bách vẫn là tiếp tục tăng thực lực lên đem bệnh viện tâm thần bên trong lưu lại con yêu ma kia hấp thu hắn xem chừng không sai biệt lắm liền có giải quyết chuyện này lực lượng trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu tây long tổng kết ra thu hoạch yêu ma điểm ba cái con đường cái thứ nhất con đường chính là phục d ụ n g dị thú thịt cái thứ hai con đường thì là từ trên thị trường mua sắm linh dị vật phẩm thông qua tiếp xúc phương thức chậm chạp hấp thu cái cuối cùng con đường thì là đợi đang phát sinh qua sự kiện linh dị địa phương vật khí tốt cũng có thể thu hoạch được một chút yêu ma điểm ba loại phương pháp bên trong cái cuối cùng phương pháp có thể xưng không vốn vào lời nhưng mức độ nguy hiểm nhưng cũng là cao nhất nguy hiểm không chỉ là đến từ sự kiện linh dị mà là tấp nập xuất nhập những n à y sân bãi bên trong rất dễ dàng lọt vào ngành đặc biệt chú ý giống như là trương thành vũ như thế mặc dù danh xương linh dị dẫn chương trình nhưng trên thực tế trực tiếp địa điểm phần lớn đều là được chứng minh không có gì tính nguy hiểm chỉ là bởi vì thời gian sao n h ã n quá dài dẫn đến nhìn qua có chút âm trầm q u ỷ dị mà thôi những cái kia chân chính phát sinh qua đại quy mô sự kiện linh dị sân bãi đều là tại chính thức phong tỏa bên trong thậm chí tại trên mạng đều tra không được tài liệu tương quan về phần mua sắm linh dị vật phẩm phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện nhưng cần tìm v ậ n may mà lại võ giả cảm giác nhạy cảm chân chính có cái gì c ổ quái địa phương cũng rất dễ dàng bị chú ý tới nhặt nhạnh chỗ tốt hy vọng có nhưng sát xuất không lớn tổng kết xuống tới hay là mua dị thú thịt phương pháp này tính so sánh giá cả tối cao trừ r a có thể mang đến điểm thuộc tính lĩnh lợi bên ngoài còn có thể tiến một bước tăng trưởng sinh mệnh lực mau chóng phá h ạ biện pháp tốt nhất vẫn có thể nghĩ biện pháp gia nhập vào đế quốc tương quan bộ môn ở trong tỉ như chấp hành cục, cục điều tra hay là đối ngoại an toàn đặc biệt hành động xử v v chỉ cần có thể có cơ hội tham gia đến sự kiện linh dị bên trong liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được điểm t h u tính tây long thầm nghĩ trong lòng bất q u á nói đi thì nói lại bọn hắn khổ cực như vậy gia nhập võ đạo học viện ở trong trừ ra bên trong mang tới đủ loại ưu đãi bên ngoài một cái khác hạch o tâm mục đích đúng là có tư cách gia nhập vào đế quốc chính thức trong tổ chức mà so với cái trước cái sau tầm quan trọng thậm chí càng cao hơn dù sao một chút xuất thân giàu có đồng học mà nói bọn hắn tự thân không thiếu hụt tu hành tài nguyên dị thú thịt coi như ăn cơm cũng không có vấn đề gì có thể học trường học cái này bình đài mang tới khả năng lại là bọn hắn chỗ mười phần xem trọng vì thế thậm chí không tiếc dùng hết hết thẻ thủ đoạn đến tranh đ o ạ n sửa sang lại vật phẩm tùy thân của mình tây long đẩy cửa đi vào phía ngoài hành lang canh tiểu dạ đã mặc trình tề túi đầu nhìn xem điện thoại tại chỗ này chờ đợi sớm a nàng ngẩng đầu lên tiếng c h à o hỏi chào buổi sáng tây long cũng nhẹ nhàng gật đầu đi tới trường học hôm nay lại là trịnh l á o sư t r ư ơ n g trình học chờ hắn đẩy cửa vào đi vào phòng học nhìn thấy chính là từng cái ngay tại khí thế ngất trời luyện tập phục long thung tuổi trẻ học sinh mặc dù có chút người động tác vẫn như c ũ không quá tiêu chuẩn tồn tại đủ loại bệnh vật nhưng trình tệ nhìn lại đã có thể dùng trôi chạy để hình dung dạng này tiến độ hiển nhiên là có chút vượt quá trình lao sư đoạn trước hắn không tự chủ có chút gật đầu nhưng cũng không nói cái gì đứng tại trên giảng đài nhẹ nhàng ho khan hai tiếng liền hấp dẫn toàn bộ đồng học chú ý của mọi người tiếp xuống ta truyền thụ cho các người phục long thung nguyên bộ hô hấp pháp các ngươi phải nhớ ký ta hô hấp tiết tấu phục long thung m ộ ư ơ i tám cái động tác không có trôi chạy nắm giữ có thể tiếp tục nghiên cứu nếu như cảm thấy mình nắm giữ không sai bị lắm liền có thể đem ta tiếp xuống truyền thụ cho hô hấp tiết tấu gia nhập vào động tác bên trong tiếp tục giữ vững đạt tới tốt hơn rèn luyện hiệu quả chương m ư ơ i hai hô hấp pháp chương chính lao sư giảng bài phong cách vẫn như c ũ là làm theo ý mình mặc kệ người ở dưới đài có nghe hiểu hay không kịp phản ứng liền tự mình tiếp tục mở rảng tại chính thức truyền thụ cho các ngươi trước đó ta cần trước đơn giản giảng thuật hạ cái gì là hô hấp pháp người bình thường hô hấp r ồ n r ậ p ngắn ngủi khí thể trao đổi chỉ là tồn tại ở phổi đối với tự thân tiềm năng khai phát không đủ mà thông qua một chút phương pháp đặc thù cải biến hô hấp của mình tiết tấu liền có thể để khí thể thấm vào đến tạng phủ bên trong tiến tới thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện tự thân thể chết đào móc tiềm năng đạt tới càng thêm xuất sắc rèn luyện hiệu quả lúc này trịnh lão sư dưới hai tay ép các ngươi hiện tại có thể khoanh chân ngồi xuống cơ bắp buông lỏng nhưng là không muốn sụp đổ xuống bảo trì một cái tương đối thư giãn tư thế tây long dựa theo trịnh lão sư nói tới yêu cầu đi làm đồng thời thẳng tắp lồng ngực nhìn thấy bọn hắn đều bảo trì lại trạng thái trịnh lão sư liền bắt đầu giảng giải hô hấp pháp cụ thể trình tự đồng thời một bên làm mẫu một bên để bọn hắn đi theo bắt trước hô hút bảo trì dạng này tiết ấu có thể cảm nhận được phần bụng chậm rãi hở ra khí thể thấm vào đến ngũ tạng lục phủ bên trong suy nghĩ chạy không chọn bộ hô hấp pháp hoàn trình làm xuống đến đại khái tại nhớ kỹ lúc nào nên nhanh lúc nào nên thích hợp tiến hành thu liễm mặc dù toàn bộ tuần hoàn hoàn chỉnh làm xuống đến lúc dài nhưng trong đó có chút c h ỉ n h tự là tái diễn lại thêm dung hợp mô bản tăng lên tinh thần lực về sau tây long hiện tại trí nhớ rất tốt cho nên nắm giữ môn này hô hấp pháp với hắn mà nói không tính khó khăn đi theo trịnh lao sư hoàn chỉnh làm hai lần lại chính mình lặp lại hai lần tây long trên cơ bản liền đã rất nhuẩn nhuyễn dạy học đại khái kéo dài nửa giờ nhìn thấy đã có người có thể hoàn chỉnh đem hô hấp tiết tấu bảo trì xuống tới đồng thời hình thành một cái trình thể trịnh lao sư liền lộ ra hài lòng biểu lộ nhẹ nhàng gật đầu hắn vô vô tay gia hiệu còn lại học sinh đều đứng lên nếu như các ngươi có thể duy trì được cái này hô hấp tiết tấu có thể tại dạng này trên cơ sở tiếp tục tu hành phục long thung lúc nào đem phục long thung cùng hô hấp pháp đều hoàn chỉnh trôi chạy làm xuống đến môn này thung công các ngươi liền coi như là đến chân chính đăng đường nhập tất h tiêu chuẩn tiếp xuống ta có một số việc phải đi ra ngoài một bận các ngươi có thể lưu lại chính mình hoạt động nghị sớm tan học rời đi cũng không thành vấn đề Trịnh tay, từ liền phòng học lao cửa sư vô vô tay, đẩy cửa liền từ phòng học p h ả quan chức bình, bình trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ hắn hiện tại phục long thung một mươi tám cái động tác ăn khớp đều có chút miết tưỡng chớ nói chi là phía sau hô hấp pháp quả thực là hai mắt đen thui hảo h ư n h đệ đến lúc đó nhớ kỹ kéo ta một cái tây long cười cười hướng hắn dựng lên cái ok thủ thế hắn hướng phía canh tiểu dạ phương hướng nhìn lại trong trường học nàng tính cách tựa hồ tương đối quái gở cũng không có cùng bạn học khác cùng một chỗ thảo luận mà là một mình ở góc lớp bên trong luyện tập bất quá động tác bên trên ngược lại là rất trôi chảy xem ra canh tiểu dạ cũng coi là có tài năng đám người kia thu hồi ánh mắt quan c h ế t b ì n h đã bản thân rời đi không lại q u ấ y r à y bạn học khác cũng rất thức thời tây long thu liễm quyết tâm nghĩ bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem cả hai lẫn nhau kết hợp mặc dù thung công cùng hô hấp pháp cách đi ra giảng tây long đã tương đối thành thục ó thể dựa theo trịnh lao sư cuối cùng nói ra yêu cầu hoàn chỉnh làm xuống đến độ khó vẫn là so tây long suy nghĩ cao hơn một chút đây là bởi vì phục long thung một ít động tác tương đối kịch liệt thể lực tiêu hao lại thêm trên phạm vi lớn động tác khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hô hấp tiết ấu tại dạng này trên cơ sở bảo trì hô hấp pháp vận chuyển chứ ra tự thân không tầm thường tố chất thân thể bên ngoài còn cần có thể cảm nhận được giữa hai bên chung một loại nào đó khoảng cách mà dạng này khoảng cách thường thường là không cách nào dùng ngôn ngữ đến c h u ẩ n sắc tường thuật tóm lược đây cũng là cá nhân ngộ tính phát huy tác dụng mấu chốt người bình thường khả năng tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm đều không thể cảm nhận được khoảng cách tồn tại mà một chút người có thiên phú nửa ngày đều không cần liền có thể nhập môn đáng giá may mắn là tây long rõ ràng là thuộc về vô cùng có thiên phú một loại kia đang lặp lại thử bốn năm lần về sau hắn liền mỏ tới trong đó khiếu môn mặc dù một ít động tác bên trên còn có chút dừng lại nhưng đã có thể miễn cưỡng dựa theo trịnh lao sư nói như vậy hoàn chỉnh làm xuống tới lần thứ nhất thành công lặp lại lần thứ hai liền đơn giản nhiều mà lại tây long có thể rõ ràng cảm nhận được tăng thêm hô hấp pháp về sau phục long thung mang tới rèn luyện hiệu quả tăng lên mấy lần không thôi khí thể ở trong cơ thể hắn c h ả y xiết trái tim rồn rập n ả y lên huyết dịch tuần hoàn tốc độ tăng tốc nguyên bản da thị trắng non bóng loáng, đồng thời nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ đại lượng mồ hôi bài t i ế t sau lại bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi đến cuối cùng thậm chí hình thành từng tia từng sợi xương trắng hướng lên dâng lên bên cạnh đồng học đương nhiên chú ý tới phát sinh trên người tây long dị dạng trên mặt không khỏi lộ ra khoa trương biểu lộ nếu như là dĩ vãng bọn hắn sẽ hâm mộ sẽ ghen ghét nhưng trước đó tây long không giữ lại chút nào đem chính mình tu hành kinh nghiệm chia sẻ ra cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần kính nghệ lúc này trong lòng càng nhiều thì là thang phục không thể không nói nếu như có thể trực quan cảm nhận được tự thân thể chất tăng lên như vậy tu hành chính là một kiện làm cho người nghiện sự tình k i ế p trước nhiều người như vậy vì rèn luyện cơ bắp thậm chí không t i ế c tổn thương căn bản mua sắm vi quý dược vật mà bây giờ tu hành phục long thung mang tới khoái cảm thì là kiện thể không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tây long toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua duy chỉ hô hấp tiết tấu vừa rồi trong khi huấn luyện lại có một chút cảm lộ mới dự định lại đến một lần nghiệm chứng một chút ẩm nhưng lần này tây long vừa mới đưa tay làm cái tiêu chuẩn thức mở đầu liền cảm giác được trước mặt mình đột nhiên tối đen cảm giác hôn mê phun lên đại não cả người liền không bị khống chế bổi nào về phía trước ba bên cạnh dối đến một chương bàn tay khô gầy bắt lấy tây long cánh tay tại lớn cánh tay b ắ p thịt khe hở chỗ dùng sức vừa bấm nói nói h bên trong tây long cấp tốc tỉnh táo lại lắc đầu trước mắt là không biết trở về lúc nào trịnh sư bên cạnh còn có các bạn học gân cần khuôn mặt t a đây là tây long đứng vững thân thể cảm nhận được phần bụng truyền đến một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác hàng quá hóa dở võ đạo tu hành là một kiện lâu dài sự tình quá độ huấn luyện dẫn đến thân thể thấp hụt ngược lại dễ dàng được không b ù mất chính sư bung ra bắt lấy tây long tay hôm nay huấn luyện liền đến này là ngừng đi đi ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt một chút vâng tạ trịnh sư tây long chặn lại nói, mặc dù trịnh sư đã bung ra có thể trên cánh tay vẫn là chuyển đến từng tia từng tia rất nhỏ đâm nói tây long không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay thình lình còn sót lại lấy một đạo đạo sậm thủ tấn trong lòng của hắn giật mình trịnh sư nhìn qua bất quá khoảng một m sáu thân cao tiện tay một chút lực lượng thế mà khoa trương như vậy không biết cụ thể là cái gì cấp độ v õ giả chương một ư ơ i ba tài năng chương một ư ơ i ba tài năng vậy ta trước hết đi rời đi tây long hướng phía trịnh sư gật đầu sau đó từ trong phòng học hay người rời đi nhìn xem hắn biến mất tại hành lang ở trong bóng lưng trịnh sư cũng không khỏi đến nhẹ giọng cảm khái một câu nhanh như vậy liền đã đ ă n g đường nhập thất đích thật là cực kỳ hiếm thấy mới có thể a đem ánh mắt của mình thu hồi nhìn thấy chung quanh học sinh cũng từng cái dừng lại trong tay động tác đi theo nhìn lại chính sư trên mặt nguyên bản có chút l ư u hòa sắc mặt liền lại bản trung điệp tăng háng một cái nhìn cái gì vậy các ngươi cũng đều đã nhập môn không có còn không tiếp theo tiếp tục luyện còn lại học sinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh phát ra một trận tiếng nghị luận tiếp tục làm việc lấy động tác trên tay mình nhà ăn một ngày hai mươi bốn giờ đều có đồ ăn cung ứng tây long điểm dòng g i ba phần dinh dưỡng cao hai phần chất thị phối đồ ăn dừng lại ăn như hổ đói sau đem những ngày đổ vật toàn bộ ăn sạch hắn tựa lưng vào ghế ngồi lúc này mới cảm giác trong bụng kia c ô cơn nói bụng cồn c à o cảm giác đang từ từ tiêu tán cả người giống như là một lần nữa xuống tới không nói ra được dễ chịu bất quá chờ tây long hoàn toàn c h ầ m tính lại vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp chỗ sâu k i a một kia không dễ dàng phát giác m ỏ i m ệ t cái này hiển nhiên là hô hấp pháp cùng phục long thung quá độ huấn luyện sau mang tới tiêu hao rất hiển nhiên lấy tây long hiện tại tu hành cường độ cho dù là trường học ở trong nguyên bộ dinh dưỡng cao cũng không cách nào hoàn toàn đền ủ chỉ có tầng thứ cao hơn dinh dưỡng tài năng thỏa mãn nghĩ đến dị thu t h ị ba n g h n khối tiền một cân giá cả tây long cũng không khỏi đến cảm quả nhiên là thật không lừa ta hả lĩnh dương thị thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn cũng liền tại ba n g h n khối tiền t à i hữu thậm chí một chút thu ngân viên công nhân vệ sinh người các loại tại trừ đi đủ loại thương nghiệp bảo hiểm sau còn không đạt được cái này thu nhập nhưng nếu như cùng ngoài thành những cái kia không có chỗ ở cố định những người nhặt rác so sánh với đến cho dù là trong thành quét đường làm việc như vậy tựa hồ cũng là đáng hâm mộ lĩnh dương thành bên trong mặc dù hàng năm mất tích người đều không ít trên đại thể trật tự còn có thể duy trì ngoài thành mới thật sự là hắc á m xâm lâm vô cùng tạc khốc người nhặt rác cùng người nhặt rác ở giữa chem giết các loại không thể diễn tả quỳ dị có đôi khi một trận quỷ vụ xuống tới cả một cái hơn nghìn người lang thang bộ lạc có thể toàn bộ chết hết từ ngoài thành người nhặt rác đến linh dương thị lại đến dự an phủ tinh thành thế giới này bị nhìn không thấy bình t h ư ớ n g trói buộc mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước cũng không dễ dàng tây long c ả m g khái với cái thế giới này chậm rãi có càng thêm khắc sâu nhận biết từ trường học rời đi cưới thành thị nhẹ quỹ về đến trong nhà lúc này tây long nhận được tôn hy gửi tới tin tức tôn hy phái người đưa tới làm ộ t cái vương mức hỏng giữ nhiệt mở ra cái nắp bên trong là rất nhiều giấy da trâu bao trùm bên ngoài dùng dây cọ buộc đóng gói liếc mắt nhìn qua c ũ mặc dù hương vị mười phần đồng hậu dày đặc nhưng tây long lại cũng không cảm thấy khó ngửi ngược lại vừa mới lấp đầy bụng chuyển đến một cô rất nhỏ cảm giác đói bụng hắn dùng dao găm từ phía trên cắt đi một khối nhỏ cắt ngang trên mặt có rất nhiều giống như là nhánh cây đồng dạng kết cấu đây cũng là cái gọi là diễn biến tổ chức trải qua đặc thù xử lý sau d i ễ biến tổ chức cũng không cứng cỏi ngược lại vào miệng tan đi mười phần tươi non t a y long trực tiếp ăn hết non nữa Các l o ạ i làm sơ n g h ỉ này g ơ i một cái trước mắt ì n h h o toàn bộ buổi chiều thời gian đều đã đi qua mặt trời ngã về tây đồng thời chiết xạ tại nhà trọc trời mặt kính thủy tinh bên trên trên đường lớn cũng chật ních lui tới cỗ xe dồn dập loa tiếng kêu to ở trong thành thị liên tiếp không lo được trên người mọi mệnh mở ra giao diện thuộc tính trải qua trong khoảng thời gian này tu hành sinh mệnh lực đã tăng lên tới một trăm tám bảy cái này đã tương đương tiếp cận người bình thường trên lý luận có khả năng đạt tới cực hạn có thể tây long vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình ở vào cao tốc trưởng thành giai đoạn cũng không có gặp được bình cảnh tình huống phát sinh hắn làm sơ suy nghĩ liền muốn minh bạch nguyên do trong đó d u n g hợp yêu ma về sau sinh mệnh cấp độ đã phát sinh cải biến hiện tại ta đã không cách nào dùng nhân loại bình thường tiêu chuẩn đến tiến hành cân nhắc hắn hiện tại tương đương với dùng yêu ma thân thể tới tu hành nhân loại công pháp cả hai tăng theo cấp số nhân vô luận trước sau mang tới bất luận cái gì một điểm tăng lên tại sinh mệnh lực tăng trưởng bên trên đều là hết sức kinh người mà theo ngày sau dung hợp yêu ma càng ngày càng nhiều võ đạo tu hành đến càng cao thâm hơn cấp độ tây long sinh mệnh tầng cấp tất nhiên có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới đã thực lực tăng trưởng vẫn như cũ cấp tốc như vậy tây long cũng không quan trọng cụ thể đẳng cấp nghĩ rõ ràng chuyện này về sau nội tâm vừa mới dâng lên một sợi lo lắng cũng bị tây long tùy theo b ù n xuống hắn đi vào bình dân trong phòng tắm đơn giản cọ rửa một chút sau đó thay đổi một kiện quần áo mới từ cũ kỹ an trí lâu ở trong rời đi ở bên ngoài tự phục vụ máy rút tiền bên trong lấy đi một bút tiền mặt nhét vào trong ngực tây long tráng kiện thân ảnh liền biến mất ở trời chiều hồng quang hạ trong dòng người ẩm hoàng nghị võ đạo học viện lầu dạy học quan chức bình đem đồ lau nhà trùng điệp nhét vào đựng đầy nước bẩn thùng nhựa bên trong các loại vắt khô bên trong nước sau để dưới đất h ắ n trong trường học có một phần quét dọn vệ sinh kiêm chức mặc dù tiền lương không nhiều nhưng có một cái ẩn tàng chỗ tốt là có thể ở buổi tối cọ một bữa không hạn lượng nhân viên bữa ăn nếu như gặp phải quen biết lao sư về sau còn có thể mượn ăn cơm cơ hội hỏi thăm ch q u a những lao sư này trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy nhưng nếu như phóng tới bên ngoài một giờ mấy ngàn đồng tiền chương trình học đều phải xem bọn hắn tâm tình mặc dù cứ như vậy thời gian nói mấy câu có thể đầy đủ quan chức bình được ích lợi không nhỏ đại gia trưởng thực lực mặc dù không tệ nhưng đó là giã lộ xuất thân mà lại hơn phân nửa bộ phận đều tại kia thân giữ tợn kim loại tay chân giả bên trên đối quan c h i ế t bình tu hành có thể cung cấp đề nghị mười phần có hạn hô hít sâu một hơi quan c h i ế t bình đưa tay lau trên mí mắt nhiễm mồ hôi hắn định đem trong tay công việc mau chóng làm xong sau đó đi nhà ăn nhìn xem hôm nay có thể hay không bắt được một cái quen biết lao sư tốt nhất là trịnh sư có thể trịnh sư là cực coi trọng tài năng người cái này một nhóm học sinh bên trong tựa hồ chỉ có tay long có thể vào ánh mắt của hắn nghĩ tới đây quan triết bình trong lòng không khỏi dâng lên từng tia từng tia hâm mộ cảm xúc Hắn đ e quan chức bình mang trên mặt kinh ngạc ngươi tại sao trở lại tìm đến tiểu giả sao nàng hiện tại không sai biệt lắm cũng đã ngồi lên trở lại thừa nhạy quỹ quan chức bình còn chưa kịp nói ra miệng liền nhìn thấy tây long đưa tay hướng trong ngực hắn lấp thứ gì theo bản năng rỗi tay lần mò quan c h ế t bình trái tim liền nhịn không được r a tốc ngày mấy lần tia xúc cảm rõ ràng là thật dạy một sắp đế quốc tệ làm đại gia trưởng nhi tử hắn tiếp xúc tiền khoản không ít cái này phân lượng không sai biệt lắm đến có tiếp cận hai vạn khối tiền đối với hắn mà nói không phải cái số lượng nhỏ quan c h ế t bình chừng to mắt ngươi làm cái gì vậy đột nhiên cho ta những vật này chia của tây long n i t miệng lợi í t mà ý nhiều giải thích nói ba người chúng ta cùng một chỗ hành động như vậy hành động đích lợi nên có một phần của ngươi ta không giống ta là tự nguyện mà lại ta không có hỗ trợ cái gì quan chức bình lắc đầu đồng thời đem trong tay tiền đẩy trở về tây long đẻ lại bờ vai của hắn chỉ cần cùng ta cùng một chỗ hành động đó chính là đáng giá phó thác phía sau l ư n g huynh đệ mà lại đây là trong bang phái quy củ nếu như lần này ta tham rơi mất người kia phân í c h lợi như vậy lần sau gặp được càng thêm gian nan khiêu chiến ai còn nguyện ý cùng ta sóng vai mà đi nhìn thấy tây long thái độ cường ngạnh quan c h i ế t bình cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra tốt ta số tiền kia xem như ta thiếu ngươi này mới đúng mà tây long nụ cười trên mặt cởi mở hắn nhìn thấy quan c h i ế t bình cầm trong tay đồ lau nhà dương hạ l ô n mày trêu chóc nói dù sao cũng là hắc bang con trai của lão đại làm sao mỗi ngày làm những n à y công việc bận t h i u mà việc cực ngươi từ đại gia trưởng trong tay đòi tiền chẳng lẽ hắn còn có thể cắt xén ngươi hay sao quan chức bình đầu tiên là tràn đầy phấn khởi giải thích trong đó đủ loại phúc lợi sau đó thần sắc nghiêm túc chút nói mặc dù ta là đại gia trưởng nhi tử nhưng ăn mặc chi phí hết thể đều muốn dựa theo trong bang phái quy củ tới chúng ta hát xà bang có thể tồn tại cái này thành thị bên trong cơ sở là công nghĩa nếu như lòng người tản cái này bang phái cũng liền không tồn tại nữa nếu như kiếp trước nghe được người nói lời nói này tây long chỉ cảm thấy người này quang minh chính đại có thể quan chức b ì n h hành động đích thật là tìm không ra ma bệnh được thôi vậy ta sẽ không quấy rời ngươi chú ý nghỉ ngơi tây long khoát khoát a y từ phòng học ở trong rời đi chờ hắn trở lại liêm tỗ canh tiểu dạ đã tắm rửa xong mặc trên người một kiện màu đen váy liền áo v i ê n gen tính chất váy rủ xuống tới đầu gối dính lấy hơi nước da thịt trong trắng lộ hồng tóc dài dối tung trắng thuần gương mặt bên trên một mảnh trầm tĩnh trong khuỷu tay ôm chậu nhựa bên trong đặt vào đồ rửa mặt cùng một tầng đội qua quần áo tây long mở cửa phòng từ bên trong lấy da g i a chưa còn lại dị thu t h ị giút ta đem những n à y đồ vật cho xử lý xuống đi Đến lúc đó lúc trong, trong trước mắt năm ngày thời gian trôi qua những ngày này tây long đem từ tôn hy nơi đó mua sắm một mươi cân dị thú thịt ăn hết tất cả sung túc dinh dưỡng lại thêm phục long thung tu hành sinh mệnh lực để cao mạnh đồng thời yêu ma điểm góp nhặt cũng đạt tới một mươi hai giờ lúc chạm vào tối mặt trời ngã về tây tây long khoanh chân ngồi tại gian phòng của mình bên trong trên giường nhỏ mở ra giao diện thuộc tính nhìn thấy đoạn ảnh long chảnh sau lại độ hiện ra một cái màu xám cho nhạt giấu c ậ u ánh mắt của hắn lập tức run lên biết hiện tại góc n h ạ t đã đ tới một ngày này tây long đã đợi hồi lâu bởi vậy lúc này không có chút gì do dự theo lực chú ý tập trung ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái ba đầu đội trời trần nhà bên trên treo n loãng u a n g đèn mánh liệt lóe lên một cái cùng lúc đó một cỗ thâm trầm âm khí từ bốn phương tám hướng vào tới bên hai giống như là bồi hồi xì xào bàn tán t â y l o n g tay chân băng lãnh giống như là rơi vào hầm băng có thể hết lần này tới lần khác bụng mình đan điện vị trí tựa như là bị lấp một đoàn cháy hừng hực liên hòa trong nóng ngoài lạnh ở giữa, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ thuận thần kinh tràn vào đại não mang tới cảm giác khó chịu không nói ra được biến hóa như thế kéo dài không biết bao lâu chỉ là các loại kết thúc về sau tây long mở mắt ra lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã toàn bộ màu đen mở ra điện thoại xem xét đã dòng g ã qua hơn hai giờ mặc dù lần này tăng lên thời gian hao phí càng dài nhưng mang tới cải biến cũng càng thêm rõ ràng cường tráng cơ bắp tựa như là vạn thân thượng chụp vào một tầng áo giáp tây long có thể cảm nhận được thân thể của mình tố chất tăng lên trên diện rộng mở ra giao diện thuộc t n h đoạn ảnh long trành đã tiến vào kế tiếp sinh trưởng giai đoạn trường thành kỳ mà l ạ những sau ngày i nhiều định h mức ơ da thịt nhìn t qua nặng nề vô cùng mơ hồ có thể ở phía trên nhìn thấy vẩy dòng đường vân mà cuối cùng ngón tay cũng đồng dạng hướng ra phía ngoài đột xuất c h ụ p hợp nhìn qua tựa như là giã thú lợi trào ẩm hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra trong không khí lập tức nổ tung một tiếng văng trầm cách xa nửa mét khoảng cách treo ở trên vách tường bức họa run dày dữ dội chuyển đến như muốn x é rách phần phật tiếng vang khi sâu một hơi trên thân phát sinh dị biến dần dần biến mất bất quá tây long cặp tia thâm thủy trong con mắt nhưng thủy trung hiện ra một tầng mừng rỡ q u a n mang nhìn qua ngoài cửa sổ lấp l ó e ánh đèn ne o n trong l ò n g ngực cảm xúc quả thực là trí lớn kịch liệt xuyên qua đến thế giới này không sai biệt lắm một tháng thời gian từ ban đầu sợ hai chết lặng càng về sau dần dần tiếp nhận cùng quen thuộc Tới hiện tại, chết để nắm giữ đoạn ảnh long t r à n h bộ phận này lực lượng về sau tại cái này mặt ngoài r a hoa trụy lạc sau lưng yêu ma hoành hành x ì bờ trong đô thị tây long cuối cùng là có một chút như vậy cảm giác an toàn tầng sâu dung hợp sau đoạn ảnh long t r à n h mang tới cải biến hiển nhiên không chỉ trước mắt những này còn có càng nhiều tiềm năng có thể tiến một bước đau móc bất quá lúc này đột phá mang tới cảm giác hưng p h ấ n thoáng lui bước tây long mới phát hiện chính mình vừa rồi tu hành thời gian tiết ra đại lượng mồ hôi đến mức quần áo trên người đều bị ướt đẫm dán tại trên thân s ề n s ệ n mười phần khó chịu trước đơn giản dọn dẹp một chút lại nói tiếp nghiên cứu tây long đ từ bên cạnh trên kệ mang tới khăn mặt cùng c h ậ u rửa mặt h á n thuê lại trong căn hộ không hề đơn độc phòng vệ sinh muốn rửa mặt phải đi trong tầng lầu ở giữa công cộng phòng tám trên kết cấu có chút cùng loại đại học ký túc xá mặc dù không t h i ệ n lắm nhưng thắng ở giá cả thiện nghi cho nên cũng không có gì có thể phản nàn địa phương gian g g i á c v ạ n ra chốt cửa đẩy cửa đi ra ngoài phía ngoài hành lang lờ mờ bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh giống như là hỏng chỉ có nơi hẻo lánh bên trong khẩn cấp đèn lóe ra hồng quang hai bên vách tường thậm chí trên trần nhà vẽ đầy vẽ xấu trong đó bộ phận là dùng hình quang vật liệu vẽ tại mơ t hướng ra phía ngoài kéo dài hành lang dài rằng giặc giống như một chút không nhìn thấy cuối cùng tây long trực tiếp đi thẳng về phía trước chỗ rẽ đi vào phòng tám mở vòi đông sen đầu tiên là dọn dẹp hạ trên người mình mồ hôi sau đó cúi người dùng tay nâng lấy tiếp nước dự định rửa cái mặt thanh tỉnh một chút có thể hắn động tác đông nhiên ngây ngẩn cả người từ vòi nước bên trong rầm rầm chạy ra tới nước tản ra một cỗ hôi thối xúc cảm dinh dính n h i ễ m tại trên da hình thành một mảnh làm cho người run lên tinh hồng cho người cảm giác t h ư như là hư thối máu những n à y máu loang thấm qua làm cho cứng bẩn nước đ ộ n g gốm sứ b u ồ n rửa tay như thác nước hướng phía dưới c h ả y xuôi rơi trên mặt đất có sinh mệnh quấn quanh lấy tây long bản chân hướng lên núp đ í c h giống như là muốn đem hắn t ú m vào đến trong vực sâu ác quỷ tây long thật sâu h ắ c khí trên mặt thần sắc không thay đổi n g ừ n g đầu cái bóng tại trước mặt trên mặt kính rõ ràng là một chương nết miệng n h a răng cười khuôn mặt tái nhợt phát sinh trước mắt hết thảy đang cùng chính mình ngộng cảnh ở trong trải qua tràn g cảnh giống nhau như lúc bất quá bây giờ hắn cũng là xưa đâu bằng nay thần sâu dung hợp về sau tây long hiện tại đã không phải phạm nhân không để ý một chút xíu từ trong tây long nhắm mắt lại kéo dài hô hấp các loại hắn một lần nữa mở mắt ra thời điểm một chương giống như là bao trùm lấy cổ xưa khó hiểu thanh đồng uy nghiêm khuôn mặt l i ề n ngã ảnh tại lệ quỷ kinh ngạc con người ở trong ngay sau đó không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào tây long trong ánh mắt hồng quang m á n h liệt nhảy một cái đã tới vậy cũng chớ đi giả thần giả quỷ đồ vật ẩm trên người hắn cơ bắp cấp tốc sung huyết bao trùm đen nhánh ra thịt cả người nửa người trên đều rất giống hướng ra phía ngoài bành trướng suốt một vòng sau đó tây long năm ngón tay nắm chặt theo bén nhọn chói hai tiếng sẽ gió một đạo đen nhánh kinh khủng quyền ảnh liền tại lệ quỷ trong con mắt cấp tốc phóng đại chương mười lăm tự yêu n u ô i ác chương mười lăm tự yêu n u ô i ác tây long cảm giác chính mình giống như là một quyền nện vào một loại nào đó chắc lịch khí cầu bên trên trước mặt tái nhợt quỷ ảnh kịch liệt và mẹo ngay sau đó liền phanh một tiếng trực tiếp nổ tung một quyền này thế đi không thôi còn lại hơn phân nửa lực lượng rơi vào chính đối trên mặt kính cái s o u ứng thanh nổ nát vụn cả tòa phòng tắm tựa hồ cũng đi theo mánh liệt r u lên trên vách tường xuất hiện một đạo lót cái hố đồng thời có gì rào vôi rơi vào bồn rựa tay cùng trên mặt đất hô tây long hô hấp t h â trọng bất quá cũng không Dần dần h ắ ngay n ầ đ lúc này g phía h bên ngoài trong hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc ngay sau đó ba trong phòng nguyên bản hư mất đèn bị người cho một lần nữa mở ra màu vàng ấm ánh đèn phong xuống canh tiểu dạ mặc trên người màu đèn tu thân quần áo thể thao mấy sợi tóc dài dính liên tiếp mồ hôi dán tại chân bóng trên c h á n nàng đeo túi đeo lưng hô hấp cũng có chút gấp rút nhìn qua giống như là vừa mới ở bên ngoài sau khi rèn luyện trở về thanh lanh xinh đẹp gương mặt bền trên mang theo kinh ngạc nàng đầu tiên là nhìn xuống thân trên trần trụi tây long sau đó lại nhìn thấy nát một chỗ tầm gương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng đây là chuyện gì xảy ra ngươi không có bị thương chứ đi vào tây long bên cạnh canh tiểu dạ vừa nói vừa từ trong túi láo n ó c ra khát lớp tây long trên mu bàn tay chỉ là nhiễm lấy một chút màu trắng cho bụi lao đi về sau cũng không cái gì vết thương Các loại nhìn theo ấ y t năm bách tường l ngón, ngón tay tinh ế n tế xoa động một lùm tinh tế tỉ mỉ vôi liền từ tây long khe hở ở trong trậm rãi rơi xuống thuận dòng nước biến mất tại bồn rửa tay bên trong tây h long Nhìn đã sớm nghĩ giải quyết hết cái phiền phái này hiện tại như là đã có đầy đủ thực lực vậy liền việc này không nên chậm trễ hắn gọi ngay bây giờ tính ra phát cùng lúc đó giản hà khu trống trải trong đ ì n h viện đã sớm mọc đầy cỏ hoang to lớn cây huệ theo gió lắc lư lại hướng bên ngoài thì là cao cao đứng vững có gai tường tây mà đ ì n h viện chính giữa thì là một tòa vứt bỏ thật lâu nhà lầu cửa chính bên trên dùng màu đỏ thắm c h a lớn viết giản hà khu tinh thần khôi phục an dưỡng trung tâm l ạ n h leo ánh trăng phong xuống đến cả tòa đ ì n h viện tắm rửa tại xương trắng ở trong trang minh vũ tựa hồ cảm thấy có chút lạnh liền nắm thật chặt k h o c lên người màu đen áo k h o c đồng thời đem kẹp ở khe hở bên trong đầu mẫu thuốc lá cho dùng sức bóc、tắt. bệnh viện tâm thần cửa chính mở rộng ra bên ngoài ngừng lại hai chiếc thêm đức bài công vụ xe đèn xe sáng ngời s ẹ t qua đêm tối động cơ tại yên tĩnh trong đường phố ông ông anh minh nhìn xem đằng sau sợ hãi rụt rè hai người trang minh vũ liền nhịn không được những mày ban đêm là chưa ăn cơm sao cho các ngươi mở tiền lương nhiều như vậy hiện tại để các ngươi làm chút sự tình liền lề m hà lề mề vâng lão bản nói rất đúng hai cái cường trắng đại hán không dám tiếp tục chỉ hoãn mở ra cỗ xe dương phía sau đồng thời từ bên trong lấy ra hai cái không ngừng núc ních bao tải vắt lên vai bước nhanh ném tới bệnh viện tâm thần trong bụi cỏ trang minh vũ hít sâu một hơi từ túi áo bên trong móc ra một thanh gáy đao tiến lên một bước ba lúc này bên cạnh trợt rỗi đến một chương bàn tay lớn một mực t r ộ t vào trang minh vũ trên cổ tay là lâm thúc trên mặt hắn thần sắc có chút phức tạp tựa hồ là không đành lòng nhìn hắn từng bước một rơi vào thâm uyên dùng một loại khuyên bảo ngự khí nói bây giờ quay đầu còn kịp huyết tế tà pháp tự yêu n u ô i ác một khi bị phía trên người theo dõi đến lúc đó coi như nhà cái bản bộ người ra mặt sợ là cũng không bảo vệ nổi ngươi ta nghiên cứu những vật này hơn mười năm thời gian, tự nhiên biết bên trong quy củ trang minh vũ trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp nói ta cũng biết ta đang làm cái gì có thể trên thế giới này chính là bởi vì có một số việc không cách nào thông qua chính đạo đến lúc này mới có t à môn ma đạo ta trời sinh mới có thể có hạn mà nhà cái hết lần này tới lần khác lại là cực truyền thống coi trọng võ học gia tộc từ nhỏ đến lớn ta ở bên trong chịu đủ bạch nhãn nếu như chỉ là chính ta chịu khổ bị liên lụy vậy cũng không có gì có thể khi còn bé đi tiểu đêm ta liền thường xuyên nhìn thấy mâu thân trong phòng khách thấp giọng tốt t i ế t nàng tính cách cương liệt cả một đời tranh cường hào thắng ta không nguyện ý để nàng tại trước mặt người khác không ngẩm đầu được lên nhìn xem trang minh vũ trong mắt lấp loe qua mang lâm thúc liền nhớ tới cái kia đối với mình có tái tạo tri ân nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau liền đem bàn tay của mình bung ra ta mặc dù xuất sinh gia đình phú quý có thể chính vì vậy cũng l ư n g đeo nhiều thứ hơn trang minh vũ nói ta trong mấy ngày qua đang nghĩ so với tử vong khả năng bình thường càng không thể để cho ta tiếp nhận nghĩ rõ ràng điểm này về sau những cái kia quy tắc với ta mà nói liền không có bất kỳ cái gì trói buộc hắn hướng phía trên đất bao tải đi đến cầm lấy gáy đao nhẹ nhàng đem ngoại tầng đóng gói mở ra một cỗ hư thối thi thể hôi thối giống như là hình thành n g vụ mở mịt ra kia trong ba bố rõ ràng là hai cái toàn thân mọc đầy lông đen cương thi đang không ngừng gào thét hướng phía trang minh vũ cái c ổ lộ ra r ă n g nhọn s ù i trang minh vũ thần sắc nghiêm túc dùng gãy đao cắt mở ngón tay của mình vết máu bôi lên đến cương thi mi tâm hai cái cương thi từ trong túi tránh ra chậm chạp đứng dậy tại ánh trăng lạnh leo bên trong bỏ ra bóng ma bọn chúng cũng không phát động công kích chỉ là dùng hai cái ặ p xanh mơn bảo tiêu bị bị hủ r u n g lập cặp ngón tay đã khoác lên bao súng bên trên trang minh vũ thần sắc ngược lại là lạnh nhạt ngẩng đầu hướng lên nằm viện cao ốc cũ kỹ nứt ra trong cửa sổ mơ hồ ở giữa tựa hồ có một bóng người lúc này chính ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem đám người cả hai hai mắt nhìn nhau trong ngáy mắt trang minh vũ liền cảm giác toàn thân nổi lên thấy lạnh cả người hắn lấy lại tinh thần liền nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trên chính bay tới đại đoàn sương n g ù giống như là thủy t r i ề u lúc nước biển như thế đem lao thành khu bên trong các loại kiến trúc bao phủ trang minh vũ ánh mắt lấp liệt trên mặt lần thứ nhất hiện ra nghiêm túc thân sắc quý vụ có thể an toàn phòng vệ chỗ cũng không có nói trước thông chi đó chính là tình huống đ không phải là cùng cấm khu bên kia xảy ra chuyện gì tình trạng không biết cùng ta muốn tìm vật kia có hay không quan nghĩ đến loại kia truyền thuyết cấp bậc tồn tại trang minh vũ trong lòng liền không khỏi một trận lửa nóng bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm mắt nhìn thấy mê vụ càng ngày càng gần trang minh vũ lúc này quay đầu tiên đến mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên hai cái bảo tiêu đối mặt tình huống như vậy sớm đã bị bị hủ sắc mặt trắng bệnh lúc này càng là không dám có chút trí hoãn chân ga một cước đến cùng động cơ tiếng oanh minh bên trong hai chiếc công vụ xe liền cũng như chạy trốn biến mất trên đường phố chương mười sáu trốn cũ tr tây long ở bên ngoài đánh xe lái xe là một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên khuôn mặt thong gậy khoe miệng có hai viên nốt ruồi một mươi phần hay nói nhìn thấy tây long mục đích là giản hà khu bệnh viện tâm thần liền chủ động cùng hắn bắt chuyện tây long lúc này cũng tới hứng thú hỏi không biết nơi đó trước đó xảy ra chuyện gì nhà kia bệnh viện tâm thần trước kia vẫn rất nổi danh trị liệu qua không ít bạch giữ chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì phát sinh một lần đại hỏa thế lửa m á h liệt chắc chắn viện đại lâu phòng cháy thông đạo cùng cửa chính đều bị khóa chặt ở bên trong những cái kia bệnh hoạn còn có bác sĩ liền bị đốt sống chết tươi nghe nói ngay lúc đó hiện trường gọi là một cái thảm liệt mùi cháy k h é t cách bảy tám con đường đều có thể nghe được khi đó lĩnh dương thị còn không giống như bây giờ phun hoa thị trưởng đều bởi vì chuyện này tự nhận lỗi từ trước về sau nói là muốn đối vứt bỏ nằm viện cao ốc đổi mới có thể liên tiếp xảy ra bất chắc thi công đội trước, trước sau, sau chết đi mấy người còn lại công nhân náo bãi công lại thêm khi đó cấm khu bóng dáng đã bắt đầu tại phía nam xuất hiện chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì đến bây giờ đ o á n chừng cũng chỉ có giản h ạ khu bên kia lão nhân biết đúng đã trễ thế như vậy thiểu ca ngươi qua bên kia làm gì ta có người bằng hưu ở bên kia trực tiếp để cho ta đi qua hỗ trợ tráng cái gan tây long nói cỗ xe dọc theo rộng lớn đường cái hướng về phía trước xuyên qua vượt sông cầu lớn phong cảnh phía ngoài liền dần dần điệu hữu lên đến đằng sau trên đường phố chỉ có từng chiếc từng chiếc đèn đường mờ vàng còn có hai bên đường to lớn ngô đồng thụ bên đường cửa hàng nơi ở đều là đóng lại có còn dán giấy niêm phong dù là lái xe mười phần hay nói lúc này cũng không nói chuyện yên lặng lái xe x u y vượt qua một cái giao lộ đặt mạnh phanh lại xe taxi tại chống trải con đường dừng lại khoảng cách mục đích đại khái còn có năm sáu trăm mét khoảng cách nhìn qua tây long ánh mắt n g h i hoặc lái xe sờ lên cái mũi nói cái chỗ kia ta có chút phạm vào kỵ hủy chính ta ngược lại là không quan trọng có thể cái này trên có già dưới có trẻ vạn nhất đem cái gì đổ không sạch sẽ cho mang về nhà bên trong tóm lại là không tốt lắm nếu không dạng này chuyến xe này phí ta có thể cho ngươi giảm giá tiện nghi một chút không có chuyện tây long ngược lại không quan trọng đậu ở chỗ này là được hắn mở cửa xe xuống xe đồng thời đưa tay dâng lên đem mang tới áo khoác màu đen tròn tại rộng lớn dắn chắc trên bờ vai lúc này kình phong thổi tới nô đồng thụ bên trên khô héo lá cây đánh lấy xoáy từ không trung bay xuống vậy thì cảm ơn tiểu ca lái xe ở phía sau lớn tiếng nói nhớ kỹ về sớm một chút giản hà khu bên này ban đêm không thái bình nghe nói trước mấy ngày còn chết người trẻ tuổi giống như cũng đã làm các ngươi người này dọc theo đường đi trực tiếp hướng về phía trước ở bên ngoài quẹo qua một cái cua quẹo giản hà khu tinh thần khôi phục trung tâm cao ốc liền xuất hiện tại tây long trong tầm mắt chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc là đến gần xem xét tại bệnh viện tâm thần cửa chính rõ ràng là mấy đạo sáng loáng đèn tin á n h đèn còn có thể nghe được l i ễ u d i ễ u tiền h ồn ào đứng tại cửa ra vào chính là ba người hai nam một nữ người cao trong tay nam nhân cầm tự c h ụ p đỡ chính đối màn hình nói cái gì nhìn qua tựa như là tại trực tiếp tây long cũng không có che giấu hành tung của mình ba người nghe được tiếng bước chân rất nhanh chú ý tới hắn cầm đầu nam nhân ánh mắt lẫm liệt có chút cảnh rất hỏi ngươi là ai tây long còn chưa kịp trả lời ba người ở trong duy nhất một người nữ sinh liền bỗng nhiên mở miệng nói ai ta b i ế người ngươi là vô địch đại bảo long Ta、trước a t đó còn nhìn n qua g ư mặc n g dù tại trực tiếp thời gian vừa qua nhưng tại hiện thực mặt đối mặt bên trong lại là một cái khác cảm giác mặc dù mặc rộng rãi áo khoác có thể tây long trên người cơ bắp hình dáng vẫn như cũ tương đương rõ ràng nhất là cánh tay bên trên bắp thịt vĩ độ nhìn qua cùng một chút nữ h à i tử đ u ổ i không sai biệt làm lớn tại dạng này q u ỷ dị hoàn cảnh dưới càng l à bị người mượi phần cảm giác an toàn triệu thư kỳ ánh mắt sáng lên tựa h ồ nghĩ đến cái gì lúc này chủ động n g ờ i nói ngươi cũng là đến trực tiếp muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ cái kia đeo kính làn da trắng nón có chút thư quyển khí nam sinh cũng đi về phía trước phụ họ nói đúng vậy à nhiều cái người coi như gặp được vấn đề gì g i a lẫn nhau cũng có thể chiều ứng mà lại nhiều người náo nhiệt lại càng dễ có tiết mục hiệu quả còn lại cái k i a to con nam nhân thì là đứng tại chỗ nhăn đầu lông mày bất quá cũng không nhiều lời cái gì tây long cảm thấy mấy người này có chút quá nhiệt tình mà lại hắn lần này mục đích tới nơi này là trả thù tự nhiên không có khả năng cùng đám người này sen lẫn trong cùng một chỗ tạ ơn bất quá vẫn là được rồi tây long nết miệng n ở nụ cười nói ta lần trước trực tiếp thời điểm có nhiều thứ rơi vào trong này cầm xong liền đi cũng không tính trực tiếp nói xong tây long xoay người rời đi bóng lưng biến mất tại trong bệnh viện ba người còn lại ở trong g i á n g người cao lớn nhất hứa hành vũ tựa hồ là đoàn đội l a n h tụ lúc này đi vào triệu tư kỳ trước mặt ngựa khí bất tiện nói để hắn thêm vào để làm gì chúng ta kịch bản đều đã sớm sắp xếp xong xuôi kéo một ngoại nhân tiền đến không phải tận thêm phiền sao hắn lại không biết chúng ta bố trí đến lúc đó bị hù dọa tiết mục hiệu quả không liền đến rồi vương khai minh chen miệng nói triệu tư kỳ thấp giọng nói mà lại cái này bệnh viện tâm thần bên trong là thật phát sinh qua chuyện không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đến lúc đó nếu như coi là thật gặp được sự tình gì trong tay ngươi có như thế đồ vật không phải vừa vặn có thể để hắn cho chúng ta cản hay sao hứa hành vũ đầu không quá thông minh dáng vẻ lúc này mới phản ứng được nguyên lai、like、ngươi là đánh cái chủ ý này ta còn tưởng rằng ngươi là coi trọng tiểu t ử kia làm sao lại ta là hạng người như vậy sao nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống triệu tư kỳ mặt trứng nóng bên trên t i ế u dung có chút tâm trầm nàng t ừ hứa hành vũ cầm trong tay qua tự trụ cán mở ra trực tiếp ở giữa đôi sớm đã chờ ở bên trong người xem dựng lên cái á thủ thế tại mỹ nhan ra chỉ dưới triệu tư kỳ nguyên bản chỉ có thể coi là chúng lên hình dạng hiện tại cũng có thể đánh cái bảy tám phần trình độ lại thêm nàng tiểu dung ngọc nào lại nói êm hay cho nên trực tiếp ở giữa nhân khí không thấp sớm có l a o người xem tại chỗ này chờ đợi thổi qua đến một mảng lớn mưa đạn hôm nay ta vũ ca minh đế ba người thăm dò nhà này bệnh viện tâm thần hơn nữa còn có một vị đặc thù khách quý a mọi người có thể bảo trì chờ mong điểm điểm chú ý cùng h ư ớ n g tâm tối hôm nay trực tiếp lập tức bắt đầu một bên khác nương theo lấy cũ kỹ cách tâm thanh tây long đã đẩy cửa tiến vào đến nằm viện lâu tầng thứ nhất đại sành bên trong đầy dây rách nát trên mặt đất g ó c nhặt lấy thật dậy một lớp cho bụi trên vách tường trải rộng cháy đen khe hở bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trên còn lưu lại mấy đạo màu máu vết trào nhìn qua là tại trước khi chết nhận lấy thống khổ lúc này ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong không khí tràn ngập mục nát cho bùi hương vị dưới mắt tràn g cảnh dần dần cùng tây long ác n g ộ n g ở trong ký ức trùng điệp hắn không khỏi ngừng thở để cao cảnh giác chậm rãi hướng về phía trước n g ậ n nhờ điện thoại tự mang ánh đèn tây long chú ý tới trên mặt đất lưu lại rất nhiều s ố c xếp dấu chân nhìn qua tựa hồ tại trước đây không lâu có người đến qua nơi này tả hữu vừa đi vừa về nhìn v ă n g qua tầng thứ nhất tựa hồ không có gì lớn vấn đề tây long cũng không nhận thấy được cái gì đặc biệt tình huống cách đó không xa chính là thông hướng thượng tầng thăng lầu hắn không có ý định lãng phí thời gian sài b lúc này dưới chân đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến răng r ắ c một tiếng vò dọn sàn nhà cũng có chút hướng phía dưới lõm giống như là phát động cái gì cơ quan nương theo lấy mảng lớn cho bụi đầu đội t r ờ i trần nhà bên trên có đen xì vật nặng nề xuống phanh một tiếng trên mặt đất tạo nên một vòng cho bụi thình lình một cái bao tải rơi vào tây long ngay phía trước hắn c a o mày hơi chút do dự vẫn là ngồi sổ người xuống sắp bén ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bạch một cái đem phía ngoài n h ự a tờ lạt t sợi xém ở một đoàn rong biển tạp nhạc tóc lập tức bại lộ tại trước mặt một cái bị trói Đẩy ra nữ nhân mặc khi thấy t bên dù đã sớm biết tình huống nơi này của quái lại sớm làm xong chuẩn bị tâm lý có thể bỗng nhiên gặp được dưới mắt tình huống như vậy tây long vẫn có thể cảm giác được chính mình tim đập tốc độ có chút tăng nhanh một chút bất quá hắn tinh thần lực đến cùng không hề tầm thường lại thêm vũ lực bản thân c ũ tây,、so、tây long thở n h dài từ dưới đất đứng lên thân rất hiển nhiên dưới mắt gặp phải tình huống là bên ngoài đám người kia sớm bố trí tốt tràng cảnh thuần túy là vì trực tiếp tiết mục hiệu quả phục vụ c ũ nếu g k như ả i là gặp đ còn lại kia bộ phận lệ quỷ vẫn tồn tại như cũ tại tòa này bệnh viện tâm thần bên trong cuối cùng tránh không được một trận tác chiến đến phía trên nhìn xem ta nhớ được lần trước là tại lầu bảy gặp tập kích tây long không làm do dự dọc theo thang lầu đi lên đi lầu bảy nơi này là nặng trứng khu chính đối thang lầu ra miệng là một cái vứt bỏ y tà đứng hai bên là từng dây gian phòng hành lang bên trên đắp lên lấy tạp vật bên trong gian phòng cửa chính đều là rộng mở đen ngòi một mảnh nhìn qua giống như là nhóm người mà phệ miệng lớn tất cả mọi người muốn chết theo điện thoại ánh đèn thoảng qua một nhóm màu máu chữ lớn đột nhiên xuất hiện tại tây long trước mặt hàn lông mày cao lại theo bản năng lui về sau một bước ngắm nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện vách tường chung quanh thậm chí là trên trần nhà tương tự kiểu chữ còn có rất nhiều từng hàng màu máu kiểu chữ m ư ơ i phần vạn vẹo lộn xộn nhìn xem liền có thể cảm nhận được tại viết lúc kia cỗ mánh li mặc dù trên đường đi nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng không ít có thể tây long vẫn có chút tê cả ra đầu đây cũng là triệu tư kỳ mấy người dợ trò quỷ tây long theo bản năng nghĩ nhưng rất nhanh ý thức được không đúng bởi vì những chữ này bày biện ra màu nâu đen không giống như là sơn mà lại rất già cỗi mặt trên còn có lửa đốt qua vết tích tựa hồ là đang hơn ba mươi năm trước trận kia hỏa hoạn phát sinh trước những này máu hồng lăng loạn chữ viết cũng đã tồn tại tây long nín thở dọc theo chữ viết hướng phía chỗ sâu đi đến càng là hướng về phía trước những chữ viết này liền càng thêm lộn xộn đến đằng sau hoàn toàn thấy không rõ nghĩ a biểu đạt cái gì h n g nghĩa tựa hồ chỉ là từng cây v ằ n vẹo đường cong liếc mắt nhìn qua ngược lại là có chút giống là chữ như gà đ ớ i ẩm sau lưng m ẫ phiến đại môn đột nhiên khép lại đồng thời tầm mắt dư quan g bên trong tựa hồ có một vệ t bóng đen lướt qua ai tây long con người đột nhiên co r ụ t lại khẩn trương cao độ dưới hoàn toàn là theo bản năng phản ứng hắn thay đổi thân hình bàn chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái cả người đã hóa thành một vệ bóng đen hướng về phía trước bắn nhanh ra như điện hoa anh cũ kỹ cánh cửa căn bản là không có cách ngăn cản theo một tiếng vang thật lớn tại tây long mạnh hữu lực cánh tay hạ chia năm xẻ bảy nổ thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn s a u rơi trên mặt đất tiến vào trong phòng nơi này trưng bày hai hàng giường đôi đều là trên dưới cửa hàng hình thức bên trong một cái dưới giường giường ngủ bên trên đặt vào một cái màu đen con rối miệng cùng con mắt bị dùng thô giáp dây gai khâu lại nhìn qua có chút cổ quái t â y long hít mắt bắt lại xem xét đang con rối trên mặt bàn chân cột một sợi dây thừng đằng sau là một cái phát động thức cơ quan tựa hồ là từ trong hành lang cố định vị trí trải qua về sau cơ quan liền sẽ bị phát động lôi kéo cái này con rối lướt qua thuận tiện đem cửa phòng cho mang lên tây long trên người có giao diện thuộc tính tồn tại nếu như cùng một chút linh dị vật phẩm tiếp xúc sẽ mang đến phản hồi hiện tại cái này con dối bị nắm ở trong tay một điểm phản ứng đều không có hoàn toàn chính xác chỉ là cái phổ thông đồ chơi mà thôi ý thức được điểm ấy về sau tây long thưởng thức ngẫu tiện tay quăng ra dự định đến phòng khác bên trong nhìn xem tìm kiếm manh mối bất quá lúc này sau lưng chuyển đến tiếng bước chân đồng thời một đạo màu trắng ánh sáng hiện lên xoay người một bóng người xuất hiện sau lưng tây long mang trên mặt kinh ngạc vô địch đại bảo long ngươi lai、like、ngươi ở chỗ này làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng đụng phải cái gì gặp quỷ động tính nữa nha xuất hiện tại tây long trước mắt chính là tổ ba người ở trong triệu tư kỳ nàng gỗ ngực một bộ sống s u ấ t sau hai nạn may mắn biểu lộ làm sao chỉ có một mình ngươi mặt khác hai cái đây bọn hắn đi nơi nào tây long tóc mày t h a n h â m trầm thấp hỏi kia hai tên gia hỏa đem nói là vì làm cái gì tiết mục hiệu quả đem ta một người cho vớt xuống hiện tại điện thoại cũng đánh không thông ta một người ở chỗ này sắp bị hủ chết còn tốt gặp được ngươi bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì triệu tư kỳ bị môi ọn à ọn đèn hỏi tiểu các a có thể nhờ ngươi giút ta tìm xem bọn hắn sao tây long giữ im lặng lui lại một bước cũng không để ý tới nữ nhân quá thân mật cử động triệu tư kỳ cũng không thèm để ý chỉ là trợn trừng t o m ắ t ai ta vừa rồi nhìn thấy một vòng ánh sáng bọn hắn giống như ở phía dưới là cũng định rời đi sao nói nàng đã nhanh chân từ tây long bên người lướt qua đi vào bên cạnh ban công không biết bởi vì hỏa hoạn vẫn là nguyên nhân gì khác ban công phía ngoài lan can cùng b á c h tường còn có thủy tinh đều đã bị dỡ bỏ chỉ còn lại mấy cây gì xét cốt thép l ẻ loi trơ trọi ở lại bên ngoài tây long đi theo nàng đi vào tới gần ban công vị trí liền cảm thấy từng đợt gió mát hướng mặt thổi tới túi đầu hướng phía phía dưới nhìn lại mọc đầy có hoang tiền đình bên trong quả nhiên có bóng người cơ đèn tin đi về phía trước nhưng vấn đề là trừ da nên xuất hiện ở trước mắt hứa hành vũ vương khai minh bên ngoài phía sau bọn họ còn đi theo một đạo khác có chút mơ hồ bóng người đang lúc tây long hít mắt muốn nhìn rõ ràng người kia đến cùng là ai thời điểm sau lưng hắn triệu tư kỳ trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nụ cười quỳ dị nhìn qua trước mặt tây long rộng lớn bóng lưng nàng đột nhiên đưa tay hướng về phía trước dùng sức đ ẩ y đây là muốn đem tây long từ lầu bảy trên ban công đầy tới đến sống sờ sờ ngã chết có thể triệu tư kỳ nụ cười trên mặt rất nhanh trở nên cứng ngắc bởi vì một cỗ to lớn lực phản chấn chính thuận cổ tay chuyển đến nàng cảm giác chính mình không giống như là tại đẩy một cái không đề phòng người mà là tại đẩy lấp ký tưởng tây long dưới chân cắm rễ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào lúc này chính diện không biểu lộ trở lại nhìn lại triệu tư kỳ lui lại một bước tựa hồ là bị hù dọa nhưng rất nhanh liền nếp môi đồng phát ra hôi hôi hôi cổ quái tiếng cười nàng nguyên bản d a thịt trắng nón bên trên mọc ra một lùn bụi bộ lông màu đen sắc bén răng cũng hướng ra phía ngoài đ ộ xuất lúc này đột nhiên bạo khởi tốc độ cực nhanh lôi ra một đạo tàn mọc đầy răng nhọn miệng rộng cũng đã hướng phía tây long cái cổ tắp tới chương mười tám ác quỷ chương mười tám ác quỷ b à n h nàng thân thể còn lơ lửng giữa trời một chương đen nhánh hữu lực bàn tay lớn cũng đã gắt gao nhấn tại c ẳ m của nàng bên trên mẹ nhà hắn trên người ngươi cỗ này mùi tối h cách tám trăm mét ta đều có thể nghe được tây long trên mặt hung quang loại lên nhất miệng n h a răng cười cánh tay của hắn đầu tiên là thu hồi sau đó phía trên cơ bắp kéo căng nổi gân xanh vung lên một nửa hình tròn hướng phía bên cạnh vách tường hung hăng đập tới và n h giống như là một viên bạo đạn trong phòng nổ tung cả tòa gian phòng đều sinh ra rõ ràng lắc lư vách tường lõm mảng lớn cho bụi đá vụn rơi trên mặt đất triệu tư kỳ ánh mắt hướng lên trắng g ã hai đầu cánh tay vô lực tiệu nhịu xuống tây long không cho nó bất cứ cơ hội nào một chút hai lần ba lần phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp không ngừng va chạm bên trong triệu tư kỳ đầu đầu tiên là kịch liệt lõm biến hình sau đó giống như là hư thối cà chua như thế tại tây long bàn tay ở trong phanh một tiếng trực tiếp nổ tung các loại thịt ngao góp từ khe hở ở trong báo táp mà ra ánh trăng lạnh leo chiếu xuống tây long nửa cái thân thể đều tắm rửa lấy quái vật máu hắn kịch liệt thở dốc năm ngón tay bông ra triệu tư kỳ không đầu thân thể liền xoạch một tiếng mềm n u n rơi trên mặt đất không đúng cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là triệu tư kỳ theo một loại nào đó linh dị lực lượng tiêu tán nguyên bản nữ nhân thân ảnh đã dị hóa thành một cái toàn thân mọc đầy lông đen q u á i vật thậm chí liền thân bên trên quần áo đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ảo ra sao tây long hiếm mắt lần trước tới đây thời điểm cũng không nhớ ký gặp được dạng này quỷ đồ chơi những ngày này đoạn ảnh long trành thực lực tiến một bước thu hoạch được tăng cường vẫn là nói có người nào trong bóng tối quay phá từ tràn đầy vết máu gian phòng rời、đi. trở lại phía ngoài trong hành lang lúc này tây long đã nhanh muốn tới đến cái này đạo trưởng hành lang phía đông cuối cùng hướng ra phía ngoài cửa sổ đã sớm bể nát chỉ còn lại l ẻ loi trơ trọi cửa sổ quan tài còn có vài miếng bén nhọn thủy tinh trận trận gió lạnh t h i đến ngầm đầu hướng lên tây long có thể nhìn thấy trên bầu trời xa xa chính như chậm thực nhanh bay tới mỏng mây mặc dù còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nhưng tây long thường xuyên đi dạo linh dị diễn đ à n nhìn qua không ít liên quan phổ cập khoa học tiếp bởi vậy hắn một chút liền nhận ra dưới mắt chàng cảnh chính là quỷ vụ đột kích lúc dấu hiệu tại quỷ vụ hoàn cảnh bên trong tà ma sẽ thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường. tình huống cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm phức tạp nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới sự tình liền trở nên có chút khó làm hắn tại tòa này cao ốc bỏ hoang bên trong đi dạng đường này kết quả đến bây giờ còn không tìm được còn lại nửa cái đọa ảnh long trành tung tích tây long trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần lo lắng cảm xúc cũng chính là ở thời điểm này hắn trên da t r ợ t lướt qua một vòng ý lạnh trên cánh tay l o n g tơ giống như là dựng thẳng lên tây long đột nhiên n g n g đầu hướng phía hành lang khác một bên phương hướng nhìn lại tầm rộng mở khung cửa giống như là ở trên hạ chuyển động đồng dạng lần này cảm giác vô cùng mánh liệt sẽ là cạm ấy sao. vậy cũng có thể đem nó cho tươi sống đánh nát ta tây long hít sâu một hơi tiến vào tầng sâu d u n g hợp trạng thái nguyên bản liền cực kỳ tráng kiện thân thể giờ phút này càng là tiếp tục bành trướng thêm một vòng liền thân bên trên rộng da i áo khoác đều bị chống ra xe rách bên trong bạo lộ ra cơ bắp r a thịt đen nhánh đáng sợ hắn hai mắt đỏ sậm cả người nhìn qua đã có mấy phần không phải người cảm giác theo phịch một tiếng nổ vang từ dưới chân chuyển đến tây long thân thể đã bỗng nhiên biến mất hướng phía dự cảm chuyển đến phương hướng cấp tốc bão táp mà đi cùng lúc đó lâu bảy phía đông trong hành lang một tòa phòng họp theo đèn tin thẳng tắp trắng bệnh trùm s cảnh tượng bên trong cũng theo đó phản chiếu tại đồng tự ở trong tích đ ầ y cho bụi sàn nhà c h à n ngập đỏ tươi kiểu chữ vết tường vỡ ra ngoài cửa sổ là vừa đi vừa về lắc lư bóng cây đỉnh đầu hút âm bông vải khối lập phương sâu đỉnh đã sớm hư mất nổn ngang lộn xộn mấy đầu cái b à n còn có m ả n g lớn tạp vật trồng chất tại nơi hẻo lánh mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này có thể triệu tư kỳ bọn người vẫn là cảm giác được một cô rót vào cốt tùy ý lạnh không tự chủ ngừng thở ở chỗ này vừa đi vừa về cha tìm lấy cái gì a đi tới đi tới triệu tư kỳ bỗng nhiên rít lên một tiếng có do thân thể tránh sau lưng từ hành vũ run rẩy rỗi ra ngón tay bên kia giống như có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng đem còn lại hai người cũng bị hù quá sức hai đạo đèn tin ánh đèn cấp tốc tập trung cùng một chỗ quả nhiên thấy sau cái bàn mặt đen x ì t ự a hồ có một bóng người người người đi qua nhìn xem từ hành vũ đối vương khai minh chỉ một ngón tay cái sau khâu cắn nuốt xuống một miếng nước bọt được hắn rón rén đi thẳng về phía trước trên nửa đường thời điểm giống như là dẫm lên cái gì cơ quan giang dác một tiếng văn giòn thân hình chính là đột nhiên n h ó á n g một cái ngay sau đó đen xỉ bóng dáng từ đỉnh đầu trên trần nhà phong xuống đến vương hai minh coi như tráng kiện thân thể liền đặng không mà lên vừa đi vừa về d â y ruổi lấy treo ở giữa không t r u n g đồng thời lớn tiếng kêu thảm mang theo tiếng khóc nức nở cứu mạng cứu mạng nhanh cứu ta còn lại từ hành vũ cùng triệu tư kỳ hai người làm sưng sở tại nguyên chỗ a a thét lên mặc dù nhìn xem bối rối có thể hai người trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít vẻ mặt sợ hãi từ hành vũ thậm chí còn lộ ra tiểu dung hạ giọng nói không nghĩ tới tiểu tử này ngày bình thường nhìn giữ im lặng thật gặp được sự tình vẫn rất hội diễn giống chuyện như vậy từ h nhóng một cái. Liên nhìn thấy bên cạnh bệnh o ạ i di cái. Liên Triệu động một bên trắng mặt. Tư Kỳ m Từ hành vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút phát giác được một chút xíu không thích hợp nhanh mau nhìn bên kia triệu tư kỳ đưa tay chỉ cách đó không xa các loại thấy rõ ràng trên mặt đất đống đổ lộn xộn bên trong tác bộ sau từ hành vũ trái tim đột nhiên nắm chặt hạn ý cấp tốc lan tràn đến tư chi đáng chết đây là chuyện gì xảy ra cơ quan còn không có bị phát động cái thanh kia vương khai minh mang lên đi đến cùng là thứ quỷ gì cũng chính là tại lúc này vương khai minh dãy ruộa gào thảm thanh âm càng thêm suy yếu phốc phốc giống như là như giết heo trầm đục chuyển đến từ hành vũ cùng h ỉ triệu tư kỳ cảm giác cái mông của mình đều là tê dại một hồi không cầm được thét lên máu đỏ tươi t h ẳ n g m ặ mặt hai người bị bộ này kinh khủng cảnh tượng hù đến thân thể mất có thể ngồi sập xuống đất căn bản là không có cách động đậy b ọ từng từng vừa vừa chương lên trong mười chín ai là yêu ma chương mười chín ai là yêu ma ghé vào trên trần nhà nhện váy vật tựa hồ có tương đương không thấp trí tuệ nhìn thấy triệu tư kỳ từ hành vũ hai người hoảng sợ muôn dạng biểu lộ trên trần nhà vừa đi vừa về bỏ đồng thời trong mồm phát ra chít chít chít tiếng cười quái dị b ệ n h tràn đầy chất nhảy đầu lưới hất lên một đoàn đen xì vật trực tiếp nện ở từ hành vũ trên mặt cái sau mắt tối xâm lại theo bản năng đưa tay đi nâng mở mắt ra túi đầu xem xét vừa vặn cùng vương khai minh tâm kia chết không nhắm mắt màu đỏ tía khuôn mặt đối đầu từ hành vũ cảm giác đầu mình giống như là nổ tung đầu người một thanh ném đi giống như nổi điên thét lên hai cái đùi trên mặt đất vừa đi vừa về loạt đạc liều mạng lui về sau ẩm phía sau bỗng nhiên dâng lên một cô ý lạnh giống như là đụng phải cái gì vật cứng rắn từ hành vũ giống như là bị bóp lấy cuống họng bị cực trên mặt biểu lộ tuyệt vọng nói không ra lời một chút x í u hướng lên ngầm đầu về sau nhìn lại đèn tin trắng bệnh dưới ánh đèn một chương đã sớm độ cao hư thối khuôn mặt thình lình xuất hiện tại hai người đỉnh đầu ngay phía trên kia là phim kinh dị dòm bi đồng dạng sinh vật gương mặt khô cắt một con mắt không thấy chỉ còn lại đen ngòm hớp mắt một cái k h á c con mắt thì trải rộng tơm máu bởi vì lợi tổ chức sớm đã héo rút màu đen răng nhọn hướng ra phía ngoài nổi lên t ừ n g đạo hơi mở chất nhảy rơi ở trên mặt quái vật lồng ngực còn tại thở hào hẹn một cố màu vàng xanh lá hôi thối đập vào mặt v ảnh bên cạnh triệu tư kỳ một hơi thở gấp tới. hai mắt lật một cái nghiêng đầu một cái thế mà bị dọa ngất đi qua thẳng tắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất dáng người cường t r á n g từ hành vũ cũng không có tốt hơn chỗ nào trước sói s a o hổ cảm giác chính mình sắp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế không còn gì để nói chỉ có thể phát ra ôi ôi ôi, ôi tiếng quá thiếu đang lúc hắn dự định nhắm mắt lại chờ chết thời điểm v u a n h một đạo tiếng nổ lớn rán mặt tường chuyển đến toàn bộ phòng họp đều giống như bị lấp một viên lựu đạn mánh liệt khí lưu cuốn lên trên đất cho bụi cùng vứt bỏ văn kiện thổi mặt mũi tràn đầy đều là từ hành vũ run một cái đèn tin vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề vách tường lúc này sinh sinh phá vỡ một cái bất quy tắc lô lớn biên giới còn có đá vụn cho bụi không ngừng rơi xuống một đạo giá người khôi nô cơ bắp phát đạt cự nhân xuất hiện tại mông lung trong sương ngủ trên người hắn quần áo rách tung tóe căng cứng cơ bắp bại lộ bên ngoài giống như là hất lên một tầng khôi giáp màu đỏ sầm ánh trăng xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ ở trên người hắn độ một tầng trắng bạc mà theo hắn kịch liệt t h ở dốc không khí chung quanh thế mà đều sinh ra nhỏ xíu và mẹo giống như là có nhàn nhạt khói đen tràn ngập các loại sương ngủ tạt ra nhìn thấy tấm kia ông ác uy nghiêm mà tây long n lúc này cảm giác rất tốt trước nay chưa từng có tốt tầng sâu rung hợp đoạn ảnh long tranh hợp hai là một nhang thương nóng bỏng lực lượng ở trong mạch máu chạy xiết trên người hắn cơ bắp bành trướng xương cốt tại một loại nào đó chất kích thích sinh trưởng kích thích hạ hai độ phát d ụ n s i măng cùng cục gạch dựng mà thành vách tường ở trước mặt hắn tựa như là khối dày thực chút tấm ván gỗ nguyên bản thuộc về nhân loại sợ hãi bị ném bỏ lúc này sinh sôi tại nóng hổi máu tươi ở trong chính là độc thuộc về quái vật thị ngực cùng ngang ngược tây long hít sâu một hơi nếp miệng lộ ra một đạo nhe răng cười hướng lên ngầm đầu chi chu yêu ma có chút hoảng sợ khuôn mặt liền ngã ảnh tại tây long một mảnh đỏ như máu trong con mắt thể nội yêu hải không ngừng chấn động chuyến đến một cỗ khát máu khát vọng cảm xúc không hề nghi ngờ còn lại một nửa đoạn ảnh long trành lúc này liền nhập thân vào trước mắt cái quái vật này trong thân thể. T, lần này rốt cuộc tìm được trong tiếng cười điên dại tây long thân thể kéo theo mảng lớn bóng ma hướng về phía trước nhảy lên mà ra hắn đầu tiên là g dâm tại nằm ngang ở trước mặt một đạo trường trên bàn bàn dài tại tây long dưới chân chia năm xẻ bảy nổ tung trong nháy mắt thân thể của hắn lại lần nữa cất cao vượt qua xa mười mấy mét khoảng cách thậm chí không cần một cái hô hấp trên trần nhà con yêu ma kia cũng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nó c o nơi n g ư kịch liệt c o vào dưới thân thể ý thức lui lại đồng thời tinh hồng lưỡi dài nổ bắn ra mà ra quấn quanh ở tây long trên cánh tay cho ta xuống tới tây long chở tay đem nó một phát bắt được hung hăng hướng phía dưới kéo một phát、Ấm. một tiếng b a n g thật lớn quái vật thân thể liên đới lấy m ả n g lớn hút t âm đông vải sâu đỉnh trực tiếp bị s i n h s i n h lôi xuống n g n ở trên sàn nhà đống đổ lộn xộn bên trong bên trong tùy ý trồng chất cái bàn chia năm xẻ bảy một chút mảnh gỗ vụn thậm chí nổ ra xa hơn mười thước khoảng cách lốp b ố t n g n ở trên vách tường tạo nên vô số yên trần bên trong chi chu yêu ma còn tại kịch liệt dãy r ù a muốn chạy trốn người còn muốn chạy ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu tây long phản ứng cấp tốc đột nhiên bổ nhào về phía trước hai chân chuyển hướng đồng thời không nói lời gì liền c ỡ tại quái vật trên、thân. nô c ư ờ i trên mặt hắn càng thêm dữ tợn đồng thời còn mang theo một cỗ không nói ra được thoải mái ngươi không phải thật biết giả thần giả q u ỷ sao hiện tại lại đến thử nhìn một chút ta ẩm trên cánh tay cơ bắp sung huyết bành trướng xương bả vai hở ra n ố i đất lớn nắm đấm đã hung hăng đập vào quái vật trên mặt c h ầ m muộn trong tiếng nổ cả phòng mặt đất tựa hồ cũng đi theo nhẹ nhàng lắc lư một cái một chút hai lần ba lần chỉ là dùng nắm đấm nện tây long tựa hồ cảm thấy vẫn là chưa đủ nghiền thuật tay từ đống đồ lộn xộn bên trong chép ra một cái ghế mấy lần về sau cái thanh này gỗ thật chế tắc cái ghế liền trong tay tay tay lòng b lúc này triệu tư kỷ cũng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại tay nàng chân lạnh bớt không cầm được run thoa màu đỏ giáp dầu ngón tay gắt gao chột vào từ hành vũ trên cánh tay ở phía trên lưu lại mười đạo rõ ràng vết máu nhanh đừng nghĩ những ngày chuyện khác những vật kia lại vây quanh đến đây chúng ta bây giờ nên làm cái gì triệu tư kỷ sắc mặt trắng bệnh trong tay đèn t i n lắc lư ở giữa mấy đạo bóng đen đang từ từ tới gần từ hành vũ trái tim giống như là bị người cho hung hăng bấm một cái lúc này mới chú ý tới trong phòng ẩn núp dòm bị không chỉ một nên làm cái gì hắn vừa rồi từng có tiếp xúc những vật này nhìn như hành động chậm chạp sức chiến đấu không cao kỳ thực hoàn toàn không phải trên người cơ bắp cứng rắn giống như là s á t thép căn bản không phải bọn hắn những n à y tay không tất sắt người bình thường có thể đ ố i kháng vừa rồi trên trần nhà cái kia chi chu yoma bị tây long nhấn trên mặt đất như thế một trận đánh tơi bời nếu là đổi thành người bình thường đầu đều muốn bị xinh sinh truy trưởng thành bánh ngọn có thể yêu ma kia mặc dù kêu thảm không ngừng tứ chi vẫn còn tại kịch liệt run rẩy xem ra trận chiến đấu này một lát không cách nào kết thúc chương hai mươi truy sát chương hai mươi truy sát về phần còn lại mấy cái kia d ọ m bị yêu ma nhìn qua tựa hồ không có tây long thủ hạ cái kia lợi hại nhưng chịu không được không ở số lượng nhiều tại mở tối hoàn cảnh bên trong mang đến to lớn kinh khủng mà lại liền xem như lui một bức giảng cho dù bọn hắn thật có thể tạ i những quái vật này trong tay rẽ r ù a hai lần có thể vạn nhất bị cái gì tổn thương đây có trời mới biết những quái vật này đến cùng là thế nào tới nhưng thảm ánh sáng trắng ngục dưới t i u bén nhọn răng cùng lợi chảo nhìn qua liền mười phần nguy hiểm không biết bên trong cất giấu nhiều ít vi khuẩn virus nếu như bị bắt đạc thương còn không biết bệnh viện đến cùng có thể hay không trị từ hành vũ là ba người ở trong lão đại nhưng tại thời khắc mấu chốt lại có chút không đáng tin cậy trong đầu một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều mắt nhìn thấy còn lại mấy cái yêu ma đã đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây lên nhưng vẫn là hạ không được chú ý chính là tại nguyên chỗ làm đường đấy triệu tư kỷ dùng sức cơ cánh tay của hắn nguyên bản coi như khuôn mặt đẹp đẽ và mẹo hạ giọng nói lần à ngươi không phải có cái thứ kia ạ thứ gì từ hành vũ đầu một chút không có chuyển qua vòng tới dẫn tà phân a hiện tại không cần trả muốn lưu tới khi nào triệu tư kỳ cắn răng nghiến lợi nói có thể vật t i ê u nhất định phải nhiễm đến người sống khí tức mới có thể phát huy tác dụng a vương khai minh đều đã chết rồi bây giờ nên làm gì triệu tư kỳ ánh mắt đỏ như máu hướng phía tây long phủi một chút bên trong ý tứ không cần nói cũng biết từ hành vũ nuốt xuống một miếng nước bọt vẫn còn có chút do dự hắn sợ hai chuyện này vạn nhất bại lộ tây long sẽ đem hắn cho đánh chết tươi ngươi không cần hiện tại chúng ta đều phải chết ở chỗ này triệu tư kỳ gắt gao bóp lấy cánh tay của hắn hạ giọng nói c hắn, hắn khẽ cắn lại môi n g c h ú n g ta mại nhìn tới từ trong ngực móc ra một viên nhỏ nhắn bình xứ hướng phía tây long vị trí nhẹ nhàng ném đi ba một tiếng văng giòn mấy sợi tinh tế tỉ mỉ màu trắng khói bùi lệ da nhiễm đến tây long trên thân từ hành vũ ngừng thở nhìn thấy trong bóng tối những cái kia xanh mơn mượn con mắt cứng tại tại chỗ sau đó thay đổi phương hướng lung la lung lay hướng tây long đi đến hô Hắn rốt thở rốt cục một hơi d bên nhóm, khác tây long cũng phát hiện con quái vật này được điểm hắn một cái tay bóp chặt quái vật cái cổ một cái tay khác thì bắt lấy đầu lưỡi đầu gối đặt ở tràn đầy lông đen lương bên trên ép buộc nó hướng lên ngầm đầu theo phần lương cơ bắc cao cao nổi lên tây long đột nhiên hướng lên kéo một phát dang dắt giòn vàng âm thanh bên trong Phái i vật đầu bị nhưng xinh, xinh kéo dài một đoạn, biên đoạn, cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tây Long trên kéo dãy một mặt độ bớt. Tây yếu rùa dưới, Nhưng xinh xinh cái chơi hắn xem chừng chính mình thể cho sống này xem đem có rút đồ đầu ra.、Nhưng、lại tại lúc này phía sau chuyển đến tiếng bước chân đồng thời nương theo lấy rõ ràng thi s ú vị hắn thoáng trước mắt con mắt dư quang bên trong liền lung la lung lay xuất hiện một đạo bóng ma chỉ có một con mắt trong bóng đêm hiện ra lục quang đáng chết tây long sắc mặt biến hóa là kia hai tên giá hỏa dở cho quỷ hắn hướng về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước n g tránh dòm bị căn xé đùi trên người đọa ảnh long trành dùng sức đạp một cái cả hai khoảng cách kéo ra đầu lưới thì là bị tây long xinh xinh lôi xuống theo năm ngón tay dùng sức giống như là nước mập mạp rắn đồng dạng tại trong tay nổ tung tràn ra m ả n g lớn huyết điểm phát giác được phía sau t r u y ề n đến gào thét tiếng gió tây long trên mặt sắt khí cũng không quay đầu lại trực tiếp một cái bãi quyền hướng phía sau lưng đập tới ẩm phía sau tập kích d ò n bị bị thương nặng nếu như đem thời gian thả chậm có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bắp thịt trên mặt run dày dữ dội răng thoát ra ngay sau đó toàn bộ đầu đều giống như mục nát dưa hấu tại lực lượng kinh khủng hạ chia năm xẻ bảy thân thể cũng tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước bụi còn tại hướng ra phía ngoài tư tư toát ra c h á y đen sắc thi dầu mới vừa rồi bị tây long lắc ngã xuống đất độc nhãn g i ỏ m bị dãy ruổi lấy muốn bỏ lên ẩm tây long lại là một cước đạp xuống g i a n g rắc giòn vang âm thanh bên trong g i ọ n bị xương sống lúc này cắt thành hai đoạn tây long bàn chân thậm chí từ phía sau lưng không có vào đến quái vật lồng ngực lực lượng khổng lồ b ộ c phát bên trong các loại hư thối t ạ m khí bị t r ọ n g thương nát thành thịt nát đồng thời hướng ra phía ngoài nổ tung thành một đại đoàn tính phóng xạ vết máu nhìn qua giống như là bị cự hình xe lưu ép qua đồng dạng trong vòng ba đầu dọn bi trong t r ớ c mắt chỉ còn lại cuối cùng một đầu ngay tại tây long ngay phía trước không đến ba mét chỗ tây long một cái bước xa chân dài vung ra bén nhọn trói hai trong tiếng thét đào quái vật kia giống như là bị tốc độ cao nhất chạy xe tải đụng nã trên thân thể hạ gãy đôi không bị khống chế đằng không mà lên đụng nát còn sót lại cửa sổ quá tải n ệ n ở phía ngoài ngô đồng thụ bên trên đầu tiên là lốt bút một trận tiếng vang mảng lớn nhánh cây lá khô rầm rầm rơi xuống ngay sau đó trên mặt đất lại chuyển tới một tiếng vang trầm liền triệt để không có động tĩnh giải quyết hết ba cái quái vật cũng không có chỉ hoán tây long thời gian q u á dài nhưng mới rồi bị trọng thương chi chu yêu ma cũng mượn cơ hội này đào、tàu. Trên mặt chi chu yêu ma từ lầu bảy cửa sổ nhảy lên mà ra đào tại mọc lan tràn trên cành cây hướng về phía trước rung động liền vững vàng rơi trên mặt đất nó tứ chi cùng sử dụng tốc độ cực nhanh trên mặt đất bỏ trong chớp mắt đi vào một chỗ an dưỡng thất nói là an dưỡng thất nhưng nơi này ngược lại càng giống là phim kinh dị bên trong tràng cảnh bên trong hoàn cảnh âm trầm ảm đạm trên vách tường tràn ngập đỏ như máu vẽ xấu góc phòng bên trong lấy điện giật dụng cụ cụ k ỳ trên màn hình tư tư bốc lên bông tuyết gian phòng chính giữa còn có một cái mang theo câu thúc trang bị bàn giải phẫu phía trên trưng bày dì xét dao giải phẫu cái kẹp cái kéo v â n v â n một cái toàn thân quấn đầy băng vải bệnh tâm thần hoạn ngay tại phía trên không ngừng dãy rồi lấy hai con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi t nó rít lên một tiếng ghẽ vào trên bàn giải phẫu bén nhọn răng mấy lần liền xé mở tế phẩm hầu lồng ng từng ngụm từng ngụm gặm nuốt lấy bên trong còn tại nhúc nhích nội tạng tại làm cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh bên trong từng tia từng sợi xương đỏ hướng lên thoát ra ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đo ảnh long trành trên người từng đống vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại nó màu đỏ tươi thụ đồng bên trong lúc này để lộ ra mấy phần nhân loại như thế tình cảm làm tinh thần lĩnh vực yêu ma đo ảnh long trí à n h t r tuệ không thấp thậm chí hiểu được thiết trí cảm ấy mượn nhờ địa thế tới đối phó một chút chính mình khó mà ứng đối định nhân tòa này an dưỡng thất chính là nơi ở của nó đã đến tới quỷ vụ lại thêm bố trí ở chỗ này huyết tế nghi thức thiên phú của nó sẽ có được mấy lần tăng cường chỉ cần bước vào gian phòng này nó liền có n ắ m chắc để con mồi lâm vào vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác mộng ở trong cũng không có chờ đợi quá lâu con mồi so với nó tưởng tượng càng không có kiên nhẫn ẩm cửa lớn bị người từ bên ngoài một chút đẩy ra từng kia từng sợi xương m ù nương theo lấy xương trắng ánh trăng cùng nhau vào tới tây long thân hình cao lớn đã xuất hiện tại cửa ra vào sự chú ý của hắn tựa hồ hoàn toàn bị gian phòng chính giữa bàn giải phâu c ò ngay có phía hấp nhà ảnh ra trên tư tư toát ra vết máu hấp dẫn. Đuôi trốn ở trên dẫn, trần n đoạ o máu đuôi ở l chành có chút cơ không phòng bị. Một hướng nào một p bị, về í trước trong ra, bước a dâm vào đến trong phòng. n g tại lúc này đoạn ảnh long trành trái tim r a tốc nảy lên mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng rít lên một tiếng l i phản phất giống như thực chất gợn sóng sóng âm tại phòng bế trong phòng lập tức nổ tung trên trần nhà treo bóng đèn còn có bên cạnh cũ nát cửa sổ cùng nhau vỡ vụn chuyển đến giòn vang những cái kia trồng chất tại góc tường cũ kỹ trên dụng cụ cũng toát ra màu trắng bệnh điện hoa lửa theo cả tòa gian phòng rất nhỏ lắc lư một đạo cường hoành tinh thần xung kích rơi vào tây long mi tâm một kích đạt được đoạn ảnh long trành hạ một đạo tập kích theo sát phía sau nó viết hầu giống như là cóc cao như vậy gỗ cao lên làn da chống ra đến trong suốt ngay sau đó đột nhiên một đạo tinh hồng x ư ơ n g mù hướng về phía trước p h u n r a những x ư ơ n g mù này là đoạn ảnh long trành từ nghi thức ở trong hấp thu ra lực lượng chỉ cần bị cố lực lượng này nhiễm phàm nhân tại chỗ liền bị ăn mòn chuyển hóa làm không lý trí chút nào dòm bi liền xem như phá hạn về sau v õ giả cũng chỉ có thể miễn ngưỡng chống cự lại bởi vì di biến tổ chức mất khống chống cự lại ở i di biến h mất k h ố chống cự lại bởi vì di b i ế t h ứ c mất khôi n ô bị sương đỏ hoàn toàn bao phủ một chút cứng ngắc tại nguy đoạn ảnh long trành hưng phấn chít chít gọi bậy m à n g lớn sền sệt nước bọt thuận hàm giang rủ xuống nó từ phía trên trần nhà bên trên b ổ nhào về phía trước trên không chung thay đổi phương hướng mở ra miệng rộng hướng phía tây long cái cổ t ắ c tới nhưng mà t k ị c h liệt hấp khí thanh đột nhiên chuyển đến nương theo lấy trận trận kính phong gào thét yêu ma đ i ể m một yêu ma đ i ể m một yêu ma đ i ể m một m à n g lớn xương đỏ hóa thành vòng xoáy bị tây long một ngụm nuốt mất tại đoạn ảnh long tràn ngập tính thực chất vụ cả người thân hình tựa hồ tiếp tục bành trướng thêm mấy phần Khoảng không kịp cách hai thực người gần, của quá sự l à mặt ra trộm trên cao bao tay bất bàn lấy Một vật kỳ phản chương nhiêu chùm chảo ứng nào. sóng, lớn hung hăng Vung lên, nện xuống. vào Ẩm. độ đã lợi quái cổ. đất đung đưa kịch liệt bên trong chỉ là một chút đoạn ảnh long t r à n h toàn thân trên dưới xương cốt cũng không biết đứt gây bao nhiêu đau đớn kịch liệt còn có nghĩ hoặc thậm chí còn có một tia sợ hãi các loại chưa bao giờ có cảm xúc chật ních quái vật khô quát đại não nhưng chú định không chiếm được vấn đề giải đáp theo bàn tay lớn dùng sức thân thể của hắn giống như là mục nát và rách bé con đằng không m à lên ngay sau đó một trường trải rộng răng nanh miệng rộng liền xuất hiện tại trước mặt chật ních toàn bộ tầm mắt cảm tạ ngươi món điểm tâm ngọn hiện tại là bữa ăn chính thời gian tây long l ẻ lưới tại nó trên mặt nhẹ nhàng liếm lấy một chút sau đó cắn một cái tại trên cổ chương hai mươi mốt hoàn toàn thể chương hai mươi mốt hoàn toàn thể đo ạ ảnh long c h à n h hoảng sợ thét lên kịch liệt dãy g i a mọc đầy lông đen hai tay dùng sức đập tại tây long trên mặt bả vai cùng trên cánh tay có thể căn bản vô dụng chỉ là trên người tây long lưu lại từng đạo không đủ đau khổ vật trắng xoẹt xẹt ngược lại là theo tây long lắc lư cái cổ dùng sức xé ra làm cho người r a đầu tê dại tiếng vang lập tức chuyển đến huyết vụ phun ra đoạn ảnh long trành khô bắt đầu giống như là bóng da như thế lăn xuống trên mặt đất nhiễm cho bụi còn lại thân thể tàn p h ế cũng không động đậy được nữa theo đầu bị giật xuống tới còn có một đạo có chút hư hào linh thể cái này linh thể nhìn qua giống như là mặc áo t r o à n g hình người sinh vật chỉ là tay chân dài nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy hình dòng đ thù lại có chính là khuôn mặt bên trên trống giống chỉ có nhúc ních v ư n sáng Lấy muốn từ tây n long, long, long trên mặt cơ bắp kéo căng cái cằm đột nhiên dùng sức đoạn ảnh long trành còn lại linh thể giống như là như khí cầu bị lâm thủng máy liệt lấp lóe về sau lập tức nổ tung hóa thành vô số đom đóm điểm sáng t mặc dù đầy người mỏi mệt có thể tây long không dám thinh thường trên thân huyết nhục truyền đến một cỗ khát vọng m á n h liệt cảm giác hắn lên dây c ố t tinh thần há m ồ m hút một cái giống như là thôn tính nóc từ ngực những điểm sáng này tụ tập cùng một chỗ hóa thành một tràng ngân hạ chỉ một thoáng toàn bộ bị thiên lôi đánh trúng bên hai cũng nổ tung một đạo thanh minh tiếng vang gian phòng bên trong hoàn toàn trắng bạc toàn thân trên dưới đều là cương trâm đâm nói trong chốc lát về sau đau đau ớ n kịch liệt biến mất cơ bắp không ngừng đúc ních đồng thời mạng lớn mạng lớn sền sệt mồ hôi chạy ra tí t á c đầu tiên g t t hôi h u c là cơ ầ m r bắp tiếp tục không ngừng sinh trưởng tựa như là đại thụ đang nhanh chóng phát dụng trước sẽ thật sâu cắm rễ đại địa hấp thu lực lượng đồng dạng tây long lúc này cũng cảm nhận được trong cơ thể mình rất nhiều thần kinh tổ chức đang tiến hành hai lần phát dụng xâm nhập đến trước kia không cách nào đụng vào cơ bắp tổ chức cùng khí q u a n mạch lạc ở trong dạng này cải biến sẽ kéo dài một đoạn thời gian chỉ khi nào hoàn thành tây long chỉnh thể lực lượng cùng tính cân đối tất nhiên còn có đề cao lớn mà đổi thành bên ngoài phát rác được biến hóa thì là ngũ rác tăng lên tòa này an dưỡng trong phòng nguyên bản còn có mấy chén nhỏ cũ nát bóng đèn nhưng cũng tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong bị hoàn toàn vứt bỏ d ư i mất lúc này lờ mờ một mảnh bên ngoài tràn ngập sương mù cũng rất ít có ánh trăng chiếu xạ qua tới nhưng tại dạng này cơ h ồ một mảnh đ e n k ỵ hoàn cảnh bên trong tây long lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất bày biện trên vách tường vặn vẹo vẽ vẹ xấu v v mà khi tây long nhắm mắt lại vung ra cảm giác thông qua khứu g i á c thính giác thậm chí là làn da phát giác được ngoại giới lưu động khí thể tại trong đầu thậm chí có thể đại khái tạo dựng ra ngoại giới hoàn cảnh cái này hiệu quả có chút cùng loại với yếu hóa bản thông tấu thế giới tây long đã là trong bang phái một phân tử đồng dạng lại là võ đạo học viện bên trong học sinh ngay sau đối mặt ác liệt hoàn cảnh không thể tránh được có thiên phú như vậy về sau liền có thể sớm phát giác được rất nhiều nguy hiểm lại có chính là tây long rõ ràng cảm nhận được chính mình thị giác cất cao một bộ phận nói do tại tầng sâu dung hợp trạng thái hình thể có chỗ tăng trưởng cụ thể khó mà nói nhưng xem chừng hẳn là tại chừng hai mét mà lại trên người cơ bắp c ứ n g rắn làn da càng thêm dày h ơ n thực long lân trạng đường vần càng thêm rõ ràng tây long túi đầu năm ngón tay dối ra sau đó dùng sức một nắm ẩm vẹn vẹn chỉ là dựa vào bàn tay lực lượng liền tuân ra một tiếng văng trầm không khí tại kịch liệt ma sát bên trong không kịp chạy trốn từ khe hở bên trong bị cưỡng ép gặt ra trên mặt đất cho bụi tạo nên vận sóng tây long trên thân đã rách dưới quần áo cũng theo đó trên dưới chọc trùng ông động cơ oanh minh thanh âm từ dưới chân chuyển đến tây long tìm đọc qua trên địa đồ tư liệu biết tại trại an dưỡng hạ chính là một chỗ bãi đậu xe dưới đất cả tòa bệnh viện tâm thần bên trong chỉ có tây long từ hành vũ triệu tư kỷ ba người dưới mắt nghe được thanh âm liền biết là hai người dự định lái xe từ hiện trường thoát đi từ khách quan đi lên giảng tây long lúc ấy không hề nghi ngờ cứu được hai người một mạng có thể hai người này không những không biết cảm ơn hơn nữa còn kém chút hỏng chuyện tốt của hắn tây long nguyên bản không coi là người tốt lành gì hiện tại càng là không hề cố k � đắc tội phương trượng còn muốn chạy nào có chuyện tốt như vậy tây long rối ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái một cái lắc thân đen nhánh thân thể khôi ngô liền chậm dãi biến mất tại mê vụ ở trong cùng lúc đó ga ra tầng ngầm từ hành vũ sắc mặt trắng bệnh khắc khuôn mặt lạc như hạt đậu nành mồ hôi hắn một cái lảo đảo kém chút bị chất đống trên mặt đất tạp vật trượt chân trên mặt đất dùng cả tay chân ổn định thân hình mở cửa xe sau đó phanh một chút dùng sức đóng lại tòa này loại hình cũ kỹ dầu nhiên liệu ô tô đều đi theo mánh liệt lắc lư một chút một bên khác triệu tư kỳ cũng đã mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên l u ố n g cuống tay chân b e o lên dây an toàn nhanh nhanh nhanh triệu tư kỳ tưỡi lưng vào ghế ngồi kịch liệt thở dốc nàng một cái tay lôi kéo dây an toàn cảm thụ được chính mình r ồ n dập nhịp tim một cái tay khác thì gắt gao bóp lấy từ hành vũ cánh tay trắng kiện tranh thủ thời gian A lập tức từ nơi này gặp quỷ địa phương rời đi ta một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu ta hiện tại đã tạ i nhanh dựa vào người cái này nữ nhân đ i ê n có thể hay không đừng cho ta thêm phiền từ hành vũ lấy ra chìa khóa cắm vào trong lô khóa dùng sức và mèo chi chi động cơ oanh minh hai lần sau đó bỗng nhiên tắt máy lần này thế nhưng là đem từ hành vũ dọa cho gần chết hồn đều kém chút từ thiên linh đắp lên bay ra ngoài cỏ lúc này cho ta như xe bị tuột xích hố cha a từ hành vũ một bàn tay trùng điệp đập vào trên tay lái l i ề u mạng dẫm lên ly hợp một lần nữa chuyển động chìa khóa cũng may thời khắc mấu chốt đài này xe c ũ không phụ sự mong đợi của mọi người một lần nữa bốc cháy đứt quắng cố lên âm thanh nối liền cùng một chỗ ổn định động lực cung ứng tại động cơ bên trong hô từ hành vũ cảm giác chính mình nguyên bản bay ra đi hồn lại lần nữa trở lại trong thân thể hạnh phúc đơn giản muốn lệ nóng d a n h tròng suy hắn một cất chân ga đạp xuống trong ô tô từ hành vũ đẩy ra đèn lớn hai đạo ánh sáng sáng tỏ buộc đâm rách h t ã m hắn ngay sau đó một cốc chân ga đạp xuống đầu xe vừa nhấc tại động cơ tiếng oanh minh bên trong ô tô tốc độ lập tức dơ lên chỗ ngồi kê bên tài xế triệu tư kỳ phát ra một tiếng gieo họ nhìn thấy hai bên thừa trọng trụ cùng phản quang đầu phi tốc lướt qua còn năm ngón tay trống ra đem mình tay dỗi ra ngoài xe muốn chết à, người cái nữ nhân đ i ư này đột nhiên ủy têu cái gì từ hành vũ bị bị hù quá sức nhịn không được mắng ta vui vẻ a triệu tư kỳ nói cuối cùng từ cái này gặp quỷ địa phương sống sót mà đi ra ngoài ta cảm giác chính mình giống như là một lần nữa sống tới đồng dạng một lần nữa sống tới trước hết nghĩ muốn lấy sau sự tình nên làm cái gì rồi nói sau nhớ tới trước đây không lâu phát sinh ở trong phòng h ọ p sự tình từ hành vũ không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt vạn nhất tại thành thị này bên trong đụng phải tên kia nên làm cái gì mà lại về sau tiếp tục trực tiếp nhất định là không thành hiện tại ăn ở đều cần tiền chúng ta tiền từ đâu tới đây nghĩ nhiều như vậy làm gì triệu tư kỳ tóc trong gió phần phật bay múa thực sự không được chúng ta liền đem phát sinh ở chuyện nơi đây nói cho chấp hành cục dù sao nơi này g i ấ u vết lưu lại nhiều như vậy đến lúc đó coi như thật gặp được cái gì bọn hắn cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết những tên kia cũng không nhất định dựa vào là ở từ hành vũ không biết nghĩ đến cái gì h ắ t cười lạnh một tiếng phía trước một cái đường dốc tại xe con sắp rời đi ga ra tầng ngầm sắt na từ hành vũ sắc mặt trợt biến đổi hắn dồn sức đánh tay lái đồng thời đem phanh lại đạp tới cùng suy kịch liệt tiếng ma sát bên trong ô tô bánh sau một cái trôi đi p h à n h bay biện rừng ở địa điểm đối ra lần này phanh lại xảy ra bất ngờ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu triệu tư kỳ kém chút bị quăng ra ngoài chỉ cảm thấy dây an toàn xiết bộ ngực mình đau nhức cơ hồ thở không nổi nàng một cỗ vô danh trên lửa tuần t r ừ n g trong mắt liền muốn không phong độ chút nào chửi ầm lên từ hành vũ nghiêng người sang vội vàng đưa tay một mực che triệu tư kỳ miệt n mũi ánh mắt hắn bên trong hiện ra nhàn nhạt tơm máu con ngươi chính run dậy không ngừng triệu tư kỳ ý thức được cái gì vỗ vỗ cánh tay của hắn vung tay à ngươi muốn đem ta che chết ở chỗ này、Xuyệt. từ hành vũ đưa tay dựng lên cái im lặng thủ thế đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. triệu thư kỳ lúc này rốt cục ý thức được sự t ì n h có chút không đúng theo bản năng ngừng thở thuật từ hành vũ ngón tay phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy đèn đường hình núi khoan vệ trắng tại mông lung x ư ơ n g mù ở trong khuyết tán ra tới mà tại ánh đèn không cách nào chạm đến trong bóng tối thì là từng cái to lớn thân ảnh thân thể của bọn nó rất mơ hồ tựa hồ cách gần vô cùng vừa vặn rất tốt giống lại cách rất xa hoàn toàn thấy không rõ cụ thể hình dạng chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy bạch t u ộ c n ú c n h c h xúc tu rất nhiều trên mặt đất bỏ ngón tay ngón tay dắt lấy to lớn miệm trong mùm ngậm lấy con mắt trong mắt là rộng mở cánh cửa cánh cửa bên trong là quái dị mang vó nhiều chân. trước mắt hình tượng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng hỗn loạn khó mà hình dung sợ hãi v u n nôn trực kích tâm linh triệu tư kỳ cảm giác chính mình sợ hãi v u n nôn nhưng lại chuyển không ra ánh mắt của mình thời khắc mấu chốt từ hành vũ đột nhiên kéo một phát đồng thời một cái bàn tay lắc tại triệu tư kỳ trên mặt cái sau cảm nhận được trên gương mặt kịch liệt đau đớn miệng cùng trong lỗ mũi cũng có nhàn n h ạ t sắt m ụ i tanh lúc này mới tính một lần nữa sống lại đây là triệu tư kỳ xương đỏ gương mặt bên trên vẫn như cũ lưu lại sợ hãi sẽ không say quỳ vụ thế nhưng là dự báo thời tiết bên trên căn bản không có nhắc nhở đến cùng tình huống như thế nào đ ừ n g quản cái gì tình huống mấu chốt là làm sao bây giờ từ hành vũ vỗ tay lái con đường này đi không thông đến nghĩ biện pháp hắn lại nghĩ tới tây long cặp kia đỏ như máu thủ đồng phản phất giống như quái vật gì đang ngó chừng phía sau lưng của mình đồng dạng chỉ một thoáng lại là một trận dùng mình không cầm được phát run vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác các loại ta chỗ này có địa đồ triệu thư kỷ cấp tốc mở ra điện thoại về sau đi từ x e khu cửa ra vào đã không có báo trước nói do trận này quỷ vụ phạm vi không lớn chúng ta có khả năng từ trong nhà để xe lách qua Tốt, vậy liền dựa theo ngươi tới nói xử lý từ hành vũ trong lòng cũng rất bối rối lúc này bắt lấy một cây chủ tâm cốt ông hắn đạp xuống ly hợp cỗ xe một lần nữa phát động dựa theo lúc đến đường phi nhanh đồng thời mượn kính chiếu hậu quan sát phía sau cảnh tượng nhìn thấy quỷ v ũ ở trong những cái k i a cổ quái thân ảnh cũng không đuổi theo từ hành vũ tạm thời thở dài m ộ t hơi thay đổi rất nhanh phía dưới trên thân hai người đều là một trận mềm lún cơ hồ muốn hư thoát tại c h â u ngồi bên trên bất quá bây giờ vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm toàn à y bệnh viện tâm thần bên trong khả năng đã không có quỷ quái nhưng lại có một cái so quỷ quái còn kinh khủng hơn tây long hắn lên dây có tinh thần điều khiển xe con lách qua trên đất chướng ngại、vật. đúng lúc này ba đầu đội trời trần nhà bên trên treo khẩn cấp đèn kịch liệt lấp lóe sau đó đột nhiên nổ tung ngay phía trước một đoạn hình vông đường ống thông gió bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ và mẹo xe rách lôi cuốn lấy mảng lớn cho bùi tạ vật đột nhiên nện xuống từ hành vũ nguyên bản có chút trầm tĩnh lại cảm xúc một chút kéo căng dồn sức đánh tay lái mười phần miễn cưỡng đem những này tạ vật né tránh bên trái kính chiếu hậu trực tiếp bị đụng vào đến bằng xuống đất lôi ra vàiếng hoa lửa triệu tư kỳ đầu túi tại cửa sổ bên trên đông một tiếng văng trầm nàng ông đầu nhịn không được chửi mắng tha vị trí lái bên trên bầu không khí liền trợt cứng lại giống như là trống giống rơi vào đến trong kẽ nước băng tuyết màu trắng bệnh x a ánh sáng dưới đèn tứ tán tràn ngập cho b ù i ở trong một đạo quái vật đen nhánh tráng kiện thân ả n h chính vững vàng rơi trên mặt đất đứng dậy vượt qua người cao hai mét toàn thân trên giới bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ vải rồng hai vai rộng lớn c ổ hai bên nghiêng phương cơ cao cao nổi lên còn có cặp kia đỏ như máu không có chút nào nhân tính con người chỉ là đứng ở nơi đó cũng là người ta cảm thấy ngạt thở đáng chết hắn đuổi theo tới hắn thật đuổi theo tới triệu tư kỳ kêu to trên mặt thần sắp tuyệt vọng Từ hành vũ lúc này ngược lại là trước nay chưa từng có tỉnh táo hắn phủ lên ngược lại ngăn cỗ xe lưu lại kéo dài khoảng cách sau đó đột nhiên đem chân ga một thanh đạp tới cùng động cơ tiếng oanh minh bên trong đài này cũ kỹ xe con giống như là thoát cương ngựa hoang hướng phía trước mặt tây long trực tiếp đ ụ ộ vào ẩm động cơ đong trực tiếp lom xuống dưới sau đó toàn bộ đầu xe đều trên phạm vi lớn hạ xuống trên mặt đất chuyển đến một đạo trói hai tiếng vang tây long đế dày tại kịch liệt ma sắt bên trong trực tiếp nổ tung nhưng đồng dạng long hóa bản chân gắt gao trộp vào trên mặt đất lưu lại hai đạo k ắ c sâu với cát từ hành vũ cắn răng cả người thân thể nghiê về phía trước q u a i hàm cao cao nâng lên cách kính chắn gió cùng tây long đối mặt giống như là g i á c đấu trường bên trên cùng giã thú thua liều chết đỏ sức đích g i á c đấu sĩ cỗ xe tại tiếng cọ sát chói hai bên trong đi về phía trước hơn mười mét trên mặt đất lưu lại hai đạo màu đen cao su vết cắt có thể tùy theo động cơ tựa như là thiết khí phát ra o n g o n g tiếng vang một cố dầu nhiên liệu chưa từng hoàn toàn thiêu đốt sau mùi cháy khét cũng theo đó tràn ngập ra nhìn xem tây long trên mặt dần dần t u é t ra nụ cười cổ quái từ hành vũ giống như là bị người ngay n ự c cho thọc một đao toàn thân trên dưới khí lực cùng vũ giú chạy x ô i không còn một mảnh chỉ còn lại sâu không thấy đáy tuyệt v ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng sắt thép bị đè ép ma sát tiếng vang bên trong tòa này mấy tấn nặng xe con trực tiếp bị tây long giơ lên phịt một tiếng hướng xuống đất đập ầ m ẩm hạ chương hai mươi ba có non chương hai mươi ba có non vị trí lái、like、bên trên từ hành vũ chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị ném vào trong máy giặt quần áo một trận trời đất quay cuồng về sau chính là mắt tối sầm lại các loại ngược truyền đến đông nói để ý thức thoáng tỉnh táo lại hắn càng là không lo được miệng m ũ i ở trong trận dị trận sát vị dãy ruổi lấy mở dây an toàn đẩy cửa muốn thoát đi hắn cầm chỗ cửa mánh liền xô đầy hai lần nhưng bên trong móc xích bị biến hình kim loại cho cái chết lại thêm trong xe không gian chật hẹp n ế m thử mấy lần về sau triệu hành vũ chẳng những không có thành công đẩy cửa xe ra ngược lại là cánh tay trái của mình chuyển đến một trận nói h nói h lúc này mới ý thức được chính mình lớn cánh tay tại vừa rồi va chạm ở trong gãy xương ẩm lúc này đã nghiêm trọng biến hình trước mùi xe lại là đột nhiên chìm xuống cách trước mặt vỡ vụn kính chăn gió có thể nhìn thấy hai đạo cây già b ả n dễ tráng kiệt đùi triệu hành vũ bờ môi không cầm được run dậy trên mặt một mảnh tuyệt vọng đ ư n g dết ẩm tây long lại là một quyền đ ệ n xuống tây long thanh mảnh n em trầm ư c thất nói ngươi cảm thấy những quái vật kia so ta càng đáng sợ ta ta không phải nhìn qua tấm kia không phải người khuôn mặt triệu hành vũ cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng không có cho hắn bất luận cái gì tranh luận cơ hội tây long ngón tay đã chụp tại trên cổ của hắn chậm rãi dùng sức đầu tiên là khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng cùng sợ hãi mà trướng thành tím xanh ngay sau đó trên cổ da thịt phá vỡ máu tươi thuận ngực c h ả y xuống đến cuối cùng p h ố c phốc một tiếng tây long năm ngón tay toàn bộ không có vào đến từ hành vũ huyết đ ụ c bên trong đem bên trong dùng cho c h ẻ o trống thân thể xương sống cắt đứt nồng đậm mùi máu tanh t r u y ề n đến từ hành vũ sụi lơ thi thể giống như là rác rưởi bị tiện tay vứt trên mặt đất cái này chuyện không liên quan đến ta đều là da hỏa này b ư ớ ta triệu tư kỳ thét lên tóc hai bù sù tây long cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng vừa rồi ta không nghe thấy hai người các ngươi đối thoại ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ đi xuống đi đưa tay bắt lấy triệu tư kỳ đầu dùng sức hướng phía dưới một đập ẩm nữ nhân tiếng thét chói hai im bặt mà dừng máu tươi hôn tạp góc từ tây long ngón tay khe hở bên trong bắn tung toe mà ra hãn tử trên thân giật xuống đến một cây vải đem ngón tay bên trên vết máu chậm rãi lau sạch sẽ ném ở triệu tư kỳ trên thi thể nhìn xem hai người này thi thể tây long kéo dài phun ra một m ụ n trọc khí đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít không nói ra được thông khoái mặc dù giải quyết hai cái này phiền t á i nhỏ nhưng sự tình có thể tốn hao tiền vốn lớn như vậy chạy đến nơi đây đến bố trí hiện trường hai người này trong tay bên trong hẳn là có không ít tiền tây long từ hai người bên trong túi lấy ra điện thoại di động vân tay giải tỏa nguyên lý là trên da nhỏ bé dòng điện sinh vật hai người này vừa mới chết đi một chút kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn duy trì tây long thử một cái thành công đưa điện thoại di động giải tỏa sau đó tìm tới hai người điện tử thẻ ngân hàng đem tài khoản bên trong tiền còn lại khoản toàn bộ đi vào đến một t r ư ờ n g sớm đã chuẩn bị xong không khí danh thẻ đen bên trong hai người cộng lại có chừng m ư ơ i hai vạn tiền tiết kiệm cái số này không tính、ý. coi như mỗi ngày ăn gì thú thịt Cũng đầy đủ tây i thời gian. ế p tục một T. t đoạn long lúc này mới nhớ tới tại lầu bảy trong phòng họ còn có một cái ngược lại là có thể đi trở về nhìn xem dù sao vừa đi vừa về một chuyến cũng không cần bao lâu thời gian vừa v ậ n thừa cơ hội này đem hiện trường cho xử lý một chút lại là yêu ma lại là z o m bi e lại thêm hiện trường còn chết đi mấy người coi như chấp hành c ụ c đám người kia lại thế nào lừa gạt gây sự đối mặt tình huống như vậy cũng khẳng định sẽ tiến hành điều tra nghĩ như vậy tây long xoay người tại xe c u ộ n xuống tìm tới bình sang vị trí dùng sức ở phía trên đạp mực cước sau đó thuận tay từ từ hành vũ trong ngực lấy ra một thanh cái bật lửa Ba m ộ tây tiếng nhóm lửa, thuận tay hướng dưới nhóm hướng h lửa, c n quang、ra. Bình xăng ra. bị t â long đ trên người xăng cốt cốt c lửa, lửa liên liên đủ loại yêu ma đặc thù dần dần rút đi sau đó hắn thân thể khôi ngộ biến mất tại trong gaza tràn ngập khói đặc ở trong sau đó ạ n tại một nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh tắm rửa hội sở ở trong đơn giản vọt vào tắm các loại một lần nữa từ hội sở trong cửa lớn đi tới về sau tây long ra trên người ướt dũng chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng hắn mở ra điện thoại nhìn thoáng qua hiện tại đã là dạng sáng hai giờ, giờ phía trên có hai cái điện thoại chưa nhận đều lúc này gió mát thuận đường đi hướng mặt thổi tới tản ra trên trời một chút sương ngủ hôm nay chính là trăng tròn thời gian mặc dù ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng nhưng ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy chật hẹp đường chân trời bên trên cái kiêu đạo sáng tỏ ánh trăng lúc này trên đường phố chuyển đến một trận thấp giọng hô âm thanh theo âm nhạc game dịu vang động đã thấy đến thác nước đồng dạng v ầ g sáng thuận cao ốc chút xuống một cái to lớn nghe hồng cá vàng lắc đầu lắc đuôi từ không trung thượng du tới đồng thời bụng cá bên trên còn có thiên tùng sinh vật chữ đằng sau thì là mới tinh đẩy ra kiểu mới nghĩa thể cắm vào quảng cáo mặc dù đã là đêm khuya hai giờ nhưng bà dương khu vẫn như cũ phồn hoa cùng vừa rồi giản hà khu quả thực là hai thế giới trên đường phố người đến người đi ngã tư đường còn có võ trang đầy đủ chấp hành cục nhân viên đang đi tuần lúc này một trận nồng đậm mùi rượu chạm mặt tới tây long bên cạnh hạ thất tử một cái bên ngoài mặc màu đen áo khoác bên trong quần áo mát mẹ tuổi trẻ nữ tính đâm vào hẳn trên cá đối phương vừa muốn tức giận có thể ngẩng đầu nhìn đến tây long góc cạnh rõ ràng gương mặt biểu hiện trên mặt liền hóa thành tiểu dung vừa rồi đi đường thời điểm không có chú ý không có ý t ừ a tiểu ca ca tây long khẽ vớt cảm tia say rượu nữ nhân liền ở bên cạnh khuê mật nâng đỡ dần dần từng bước đi đến tây long cảm giác mười phần mẹ cảm còn có thể nghe được một đôi lời đối thoại theo gió chuyển đến vừa rồi cái tia tiểu ca tốt có hương vị c ơ bắp cũng cứng r á n hối hận không muốn cái phương thức liên lạc t â u ra gặm cỏ non thật không biết xấu hổ tây long đối với mình tướng mạo không lắm để ý bất quá tại dung hợp yêu ma mô bản về sau trên người hắn khí chất s ắ c thực c h ậ m dai trở nên có chút khác hẳn với thường nhân lắc đầu đem những này ý nghĩ từ trong đầu vẩy đi ra tây long tại ven đường đi một trận nhìn thấy một chút quán nhỏ vị còn có lao nhân tại kinh doanh một c ỗ dầu trên đồ ăn còn có thịt kho mùi thơm xa xa chuyển đến vừa vặn bận rộn cả đêm bụng cũng có chút bói bụng mua lớn lớn nhỏ nhỏ hai túi từ đồ ăn xem như bữa ăn khuya tây long tăng tốc bước chân hướng phía thuê giá rẻ nhà trọ tiền đến trở lại nhà trọ đứng trong hành lang tây long liền nhìn thấy canh tiểu dạ trong phòng vẫn sáng đèn phanh phanh phanh hắn do dự một chút gõ v ă n cửa cửa chính hướng ra phía ngoài đ lề ra canh tiểu dạ ngáp một cái xuất hiện tại tây long trước mặt trên người nàng quần áo mát mẻ nửa người trên mặc màu xám sau lưng nửa người dưới thì là rộng rãi quần đùi hai đầu tuyết nhị bắp đùi phòn dài bại lộ tại tây long tầm mắt ở trong chỉ là hốc mắt hơi sâu sợi tóc dối tung cả người có vẻ hơi buồn ngủ canh tiểu dạ nhìn xem tây long đổi một thân trang phục có chút trách cứ hỏi ta trước đó gọi điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp bên ngoài có chút việc chậm trễ tây long nhún núi bay không có ý tứ ta trở về thời điểm mua bữa ăn khuya muốn cùng một chỗ ăn chút sao canh tiểu dạ trong mắt mang theo h a n g khí đêm hôm khuya khoác ăn như thế dầu mỡ đồ vật tiêu hóa không được mà lại đối làn da cũng không tốt không có chuyện l i ề n tốt sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai buổi sáng trường học bên kia còn có lớp nàng bịch một cái đóng cửa lại đã không có hỏi tây long ban đêm đi làm cái gì cũng không hỏi y phục trên người vì cái gì đổi tây long lúc đầu ở trên đường thời điểm còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác hiện tại cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng hắn vớt vớt cái mũi không khỏi trong lòng cảm khái kiếp trước có thể rất khó tìm tốt như vậy nữ nhân bởi vì hoàn cảnh địa lý vắng vẻ lại thêm quỷ vụ ảnh hưởng các loại phát sinh ở bệnh viện tâm thần bên trong sự tình bị phát hiện đã là dòng g ã ba ngày sau đó bệnh viện tâm thần trong ga ra tầng ngầm triệu thụy trọng nhìn xem trên mặt đất hai cái bị đốt tới không thành nhân dạng thi thể biểu hiện trên mặt khó coi giống như là táo bón ba ngày kéo không ra p h â n tới bên cạnh còn đi theo hai người mặc màu đen chế phục chấp hành cục trợ thủ tướng mạo đều rất trẻ trung trong đó một cái cầm trong tay máy chụp ảnh răng rác răng rắc vô ảnh chụp một cái khác thì cầm tấm thẳng ở phía trên tô tô vẽ vẽ triệu thụy trọng năm nay mới ngoài ba mươi nhưng bởi vì quá mức vất vả thường xuyên thức đêm nhìn qua giống như là bốn mươi hơn phân nửa bộ dáng trên đầu sen lẫn rõ ràng tóc trắng bất quá hắn trời sinh mày d ậ m mắt to r ộ n g mặt dày di tại dạng này tình cảnh bên trong ngược lại là rất cho người cảm giác an toàn làm chấp hành cục ở trong xử lý linh dị tà ma sự kiện chuyên gia triệu thụy trọng chỉ là tại hiện trường nhìn thoáng qua liền ý thức được chuyện này tương đương khó giải quyết đây là ngài muốn tư liệu từ phía trên hiện trường ở trong siêu tập tới t h ở hồn hển bên cạnh chạy chậm tới một tên tuổi trẻ trợ thủ đồng thời đưa qua thật dạy một sấp i ảnh trụ triệu t h ụ trọng đưa tay tiếp nhận ánh mắt tại từng tấm hình bên trên nhanh chóng lượ những hình này bên trên có trong phòng họp chiến đấu vết tích còn có t ử trạng khác nhau xác thối cùng an dưỡng trong phòng nghi thức g i ấ u vết còn sót lại triệu thụy trọng luốt vuốt mi tâm những này xác thối rõ ràng là thông qua một loại nào đó nghi thức lực lượng bị chuyển hóa mà đến mà cái này thi thể không đầu thì là bị yêu ma giết chết nhưng là từ hiện trường chiến đấu vết tích đến xem hẳn là còn có một cái khác yêu ma mới đúng chúng ta từ hoa sơn trà trong sông mò được một chút sinh vật tổ chức lưu lại bên cạnh trợ thủ đưa qua một cái túi n h ự a triệu thụy trọng cầm ở trong tay túi ngựa mở ra một cỗ nồng đập mùi hôi thối lập tức tản mắt ra người t r u n g quanh cũng nhìn không được đổi sắc mặt nhao nhao hướng về sau rời xa triệu thụy trọng ngược lại hít sâu m ộ t hơi nói cùng ta dự đoán ở trong không tệ nơi này có hai cái yêu ma bọn hắn đầu tiên là xảy ra chiến đấu trong đó một cái thôn phệ một cái khác sau đó dưới đất trong ga ra giết chết hai người kia nói triệu thụy trọng rút ra ảnh trụ cẩn thận tra xét một chút túi đầu nhìn thấy trên mặt đất ma sát lưu lại v ế t cắt t ê mũi nhìn xuống hít sâu m ộ t hơi bên cạnh trợ thủ biết vị này tính cách hộng trọng rất ít lộ ra biểu lộ như vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi đội trưởng có phát hiện được gì mới không từ siêu tập đến trên tư liệu đến xem c o n yêu man này trong khoảng thời gian ngắn thực lực liền thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng là phi thường hiếm thấy trường thành hình lại thêm trí tuệ không thấp hiện tại hắn thực lực đã không yếu nếu như bỏ mặc phát triển tiếp sợ là có chút nguy hiểm à triệu thụy trọng nhữ mày giải thích nói phu cận có giám sát sao triệu thụy trọng hỏi trợ thủ lắc đầu giản hà khu ở vào nửa hoang phê trạng thái giám sát không nhiều mà lại ngày đó còn có tiểu quy mô quỷ vụ s i ê u tập không đến tin tức hữu dụng gì trên người hai người này tiền khoản bị rời đi thông qua cái này manh mối hẳn là có thể truy cha ra đến chút vật hữu dụng trợ i ề n khoản chuyển bị ờ i đến vạn n b a thủ ạ m trên mặt biểu lộ do dự trước đó chấp hành cuộc cùng lạp đức mạnh vận chuyển hành khách công ty ký tên một khoản hiệp nghị để bảo đảm tự thân hộ khách an toàn xét cao cạnh tranh lực Muốn triệu h ẩ m t a t n nói nhất định tức phải phê đưa ra d u y t t mới i được. r ệ thụy trọng lập là tức cảm giác có giống như đem vật gì ngẹn tại cổ họng của mình trong mắt.、Hắn、trên mặt đất đi qua đi lại, mặt mắt trần thể thấy táo t gì ngẹn họng sung mình Hắn lên.、Mẹ、nhà hắn, đám này ăn cây, táo rào cây, sung điệu nhân, Mẹ lại, đi đi điệu đi cổ của có cây cây h qua đám rào sắp đỏ o đ á bọn hắn cùng một chỗ sao có thể có một sao đầu e đem m làm chấp cục hành Thụy Trọng tốt. Triệu đ trên đỉnh rộng mái hiên nhà non lính trùng điệp càng xuống đất bột một tiếng trợ thủ trên mặt biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ hắn liếc mắt nhìn hai phía hạ giọng nói nghe nói từng cái công ty đang cùng lĩnh dương thị ba đại võ đạo t r ư ở n g trung học ký tên người mới bồi dưỡng hiệp ước những người kia khi tiến vào chấp hành cục t r ư ớ c cũng đã đầu tiên là công ty người đương nhiên sẽ vào t r ư ớ c là chủ đ e m công ty lợi ích đặt ở phía trước cho nên một chút đặc biệt không hợp thói thường hiệp nghị cũng có thể bị thông qua triệu thụy trọng tô h trọng tiếng hít thở thông t h á chút tình huống như vậy hắn cũng đã được nghe nói chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã kết xuất hậu quả xấu không đúng đem lại trên mặt đất nhìn thấy một cái con rán thời điểm đen tối như vậy bên trong khả năng đã có vô số con r có lẽ sớm tại hắn gia nhập chấp hành cục trước công ty cũng đã bắt đầu bộ cục nghĩ tới đây dù là thân là phá hai hạn v õ giả triệu thụy trọng trong lòng cũng thật sâu cảm nhận được bất lực hắn méo một cái mũi của mình con mắt nhất định lạnh giọng nói tiếp xuống theo ta nói báo cáo giản hà khu tinh thần trại an dưỡng phát sinh á c tính án giết người kiện thân phận hung thủ không rõ hư hư thực thực yêu ma tính cách hung tản tiềm lực trưởng thành to lớn danh hiệu tạm định v ì dạ ma nguy hiểm đẳng cấp a hồi báo sông tất chương hai mươi năm đường tắt chương hai mươi năm đường tắt bà dương khu mặt trời vừa mới từ xa xa trên mặt sông dâng lên xuyên qua thành thị đồ vật mặt trời mới mọc trên đại đạo cũng đã chật ních lớn lớn nhỏ nhỏ cỗ xe húc nhật đỏ rực quang mang tại hai bên trong đại lâu thủy tinh cường lực bên trên qua lại chiết s ạ n tại dạng này một tòa hiện đại rừng sắt thép bên trong tây long thuê lại an trí nhà trọ là một mảnh ở trên không trung vô cùng dễ thấy đất t r ú n g cũ ký mặt tường pha tạm chóc ra toàn thân trên dưới tản ra một cỗ dáng vẻ nặng nghề hương vị bất quá trong cư xá những cái kia cây ngân hạnh cũng không tệ nhất là bây giờ chính là cuối thu mùa xa xa nhìn lại một mảnh vàng n g ánh Mà theo trận trận lưu phong từ phong đằng lưu xa một t sông đến, ngân hạnh văn quét mà hào đ cây ảo n miếng hải đồng lớn g vài hải n bàn g tiếng ngân hạnh lá cũng theo đó đ cố lên, đi vào mái nhà Theo mái một i sân thượng. Ha! t thấp a tây long trên người cơ bắp giống như là săn mồi báo săn như thế chập trùng hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra trong không khí chuyển đến một tiếng văng trầm mấy giọt mồ hôi vầy ra viên t i a theo gió bay tới cây ngân hạnh lá cũng bị khuấy động quyền phong chỗ lôi cuốn các loại rơi trên mặt đất thời điểm đã là chia năm xẻ bảy chọn vẹn phục long thung từ đầu tới đuôi toàn bộ đánh xong tây long hai tay nằm ngang ở trước ngực chậm da ép xuống đồng thời nương theo lấy mười phần kéo dài hô hấp cái này một ngụm chọc khí toàn bộ phun r a thế mà đem trên mặt đất tản mát cho bụi mảnh vụn đều hướng phía hai bên toàn bộ thổi r a kinh khủng lượng hô hấp khó mà tính ra đã vượt xa người thường cực hạn thời gian mấy hơi thở về sau tây long mở tóm ắ t trải qua những ngày này m ư ờ i phần khắc nghiệt rèn luyện trên người hắn r a thịt từ nằm viện lúc tái nhợt biến thành hiện tại hiện ra nhàn nhạt cổ đồng quang trạch hình thể cũng theo sinh mệnh lực tăng lên cùng yêu m à khuôn mẫu tầng sâu dung hợp mà tăng trưởng càng thêm lộ g i khôi ngô u y nghiêm nhất là trên người cơ bắp đường cong tại bảo trì tráng kiện đồng thời cũng mất quá điểm k h o t r ư ờ n g lộ ra m ư ơ i phần trôi chạy giống như là cổ hy lạp pho tượng như thế tràn ngập mỹ cảm từ ngực từ dưới đất nhặt lên mang tới ấm nước muối ngựa đầu chút xuống sau đó lại từ một cái khác trong hộp giữ ấm xuất ra cắt gọn dị thú thịt cũng không cẩn thận nhấm n u ố t nhét vào miệng bên trong liền thuận n h ế t hầu nuốt xuống không đến nửa phút dòng dã hơn một cân dị thú thịt liền toàn bộ bị tây long nuốt đến trong bụng cùng lúc đó vừa mới luyện võ mang tới kịch liệt tiêu hao cũng đang nhanh chóng được bổ sung tây long từng ngụm từng ngụm hô hấp thông qua đặc biệt hô hấp pháp đến tăng tốc dạ dày núp n í c trên thân lập tức nóng lên sau đó mạng lớn sền sệt mồ hôi tương liền từ tây long chống ra hai tay tựa ở sân thượng nô già si mang hàng rào một bên đồng thời mở ra bảng thuộc tính của mình cấp tốc xem lấy phía trên từng hàng số liệu đầu tiên là sinh mệnh lực trải qua mấy ngày nay khắc khổ huấn luyện lại thêm y ê u m a dung hợp mang tới đồng bộ tăng lên đã sớm đột phá trên lý luận cực hạn đại quan hiện tại phía trên biểu hiện trị số là hai năm mươi ba mà tại t ầ n g sâu mô bản dung hợp trạng thái tây long sinh mệnh lực càng là có thể đạt tới kinh người năm hai mươi b ố đây là một chút phá hạn nhiều năm v õ giả sau khi thấy được đều phải cảm thấy đầu có chút mê mội khoa trương số lượng mà y ê u m a điểm cũng tại nghi thức dung hợp y ê u m a cùng dị t h ú thịt ba phương diện cộng đồng tác dụng dưới tăng lên tới hai mươi ba giờ còn lại đoạn ảnh long trành tại thôn vệ hết ký túc tại bệnh viện tâm thần một nửa kia về sau cũng đã tự nhiên tiến vào kế tiếp giai đoạn trưởng thành thành thục kỳ bất quá đến giai đoạn này về sau lại nghĩ tăng lên tiêu hao yêu ma điểm tựa hồ muốn gia tăng không ít dù sao đây đã là trên lý luận yêu ma hoàn toàn thể hiện tại tây long góp nhặt yêu ma điểm đã là từ trước tới nay điểm cao nhất nhưng phía trên vẫn như c ũ chưa từng xuất hiện có thể tiếp tục đột phá dấu hiệu như thế để tây long có chút ngoài định mức ý nghĩ hắn hiện tại đối giao diện thuộc tính khai phát trình độ vẫn chưa tới một phần mười có lẽ phải nghĩ biện pháp nhiều làm đến một chút yêu hải mới có thể đem tự thân kim thủ chỉ tiềm lực tốt hơn khai của gia chỉ là vô luận yêu hải vẫn là yêu ma đều mười phần thưa t ớ t liền ta bây giờ có thể giải được muốn thu hoạch được yêu hải có chừng ba đầu đường tắt tây long tựa ở xi、si、măng trên tường rào vớt vớt trong tay giữ âm chén đầu thứ nhất đường tắt là đơn giản nhất trực tiếp từ đặc biệt công ty trong tay cải tạo c á m b ả o đầu thứ hai đường tắt thì là dọc theo trước mắt quỹ tích đi xuống thông qua võ đạo t r ư ở n g trung học con đường nghĩ biện pháp gia nhập vào chính thức trong tổ chức còn một biện pháp cuối cùng thì là mượn nhờ tầng sâu dung hợp trạng thái mang tới nguy trang nghĩ biện pháp gia nhập vào một ít lần nấp yêu ma trong tổ chức đến một đợt đen ăn đen ba loại phương pháp loại thứ nhất nhìn qua dễ dàng nhất nhưng là bị tây long trước hết nhất bài trừ rơi một mặt là chính quy con đường mua sắm yêu hải cần đại lượng tài chính mà lại bởi vì nguyên sinh phụ mẫu chết tây long đối thiên tùng sinh vật như thế công ty k h u y ế t thiếu tín nhiệm từ đầu đến cuối ôm một tầng tâm lý phương diện bên trên bãi xích cùng cảnh giác ngược lại là đằng sau hai loại đường tắt ngược lại là đều có thiên thu cái trước thắng ở ổn định mà lại chấp hành c ụ c dạng này chính thức trong bộ môn khẳng định chứa đại lượng hiệu quả các dạng yêu hải nếu như có thể được đến sung túc tài nguyên bồi dưỡng tây long thực lực chắc hẳn có thể bay tốc thành dài chỉ là cái này một con đường thời gian chi phí hơi cao trừ phi là phát sinh một chút tình huống đặc biệt về phần cái sau thời gian chi phí mặc dù hạ thấp xuống đến nhưng mức độ nguy hiểm lại đột nhiên tăng lên không ít mà lại làm sao tìm được những cái kia yêu ma tổ chức cũng là m ư ờ i phần phiền thoái sự t ì n h đem chuyện này trước bông u xuống tây long n g n g đầu nhìn một chút sắc trời mặt trời đã nhanh muốn hoàn toàn dâng lên sắc trời sáng rõ thời gian đã không còn sớm hắn hiện tại đã không thế nào đi trường học bên trong lên lớp dù sao võ giáo bên trong phần lớn giáo sư năng lực thực chiến chưa hẳn có thể ở trên hắn đi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà lại tây long có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đánh vỡ cực hạn càng ngày càng gần trong khoảng thời gian này càng là hoàn toàn đem chính mình trọng tâm đặt ở tập võ trên tu hành bất quá hôm nay là trịnh lao sư chương trình học trịnh lao sư người này mặc dù có chút nghiêm túc cứng nhắc nhưng phục long tung h cùng hô hấp pháp tu hành thật sự là cho tây long mang đến được lợi rất nhiều chương trình học của hắn vẫn là rất đáng được nghe xong nghĩ tới đây vội vàng đem phía trên tạp vật cho thu thập một chút rời đi sân thượng tây long đầu tiên là đến lầu bảy bình dân trong phòng tắm đơn dàn cọ rửa hạ thân bên trên vết mồ hôi sau đó trở lại nhà trọ của mình bên trong thay đổi một bộ quần áo mới các loại thần thanh khí sảng từ trong phòng rời đi canh tiểu dạ đã ở bên ngoài trong hành lang chờ trong hành lang hoàn cảnh lờ mờ nàng mang theo khẩu trang không khí tóc cắt ngang chán hạ là một đôi tính như thu thủy con người canh tiểu dạ ngầm đầu nói sáng sớm tốt lành tây long cũng c ư ờ i hồi đáp thời gian cũng không sớm mau ra phát đi chương hai mươi sáu không nói võ đức chương hai mươi sáu không nói võ đức tây long buổi sáng rửa mặt thời điểm bút tích một chút các loại hắn cùng canh tiểu dạ hai người tới trường học thời điểm cũng có chút muộn mặc dù khoảng cách sớm tắm lên lớp còn có như vậy một đoạn ngắn thời gian dễ dạy trong phòng mặt người trên cơ bản đã đầy đủ hắn đứng tại cửa ra vào liếc mắt qua còn tại bên trong phát hiện một trường khuôn mặt mới không khỏi nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày cái này nhân thân cao một m chín trên người cơ bắc khỏe mạnh mặt mũi tràn đầy dữ thợn tóc đâm thành từng cây b ẩ n b i ệ n lại thêm trên cánh tay mụn cùng lỗ kim nhìn qua có chút h ú n g á c tây long tả hữu chăm chú nhìn thêm lúc này mới chậm rãi xác nhận là vì nữ tính nàng hiện tại chính k h i ê n tạ tiến hành sâu nồi g sổn xem bộ dáng là đem trong phòng học tất cả miếng sắt toàn bộ đều đặt ở phía trên tây long đơn giản đến một chút trọng lượng cộng lại đến có vượt qua năm trăm kg chấm xuống thời điểm dưới chân làm bằng gỗ sàn nhà tựa hồ cũng có chút hạ xuống. dạng này trọng lượng phóng tơi kiếp trước đều xem như tiếp cận cơ thể người cực hạn kia một loại nhưng ở cái này nhân thân bên trên hoàn toàn chính là vận động nóng người dạng này sâu ngồi xổm đầu tiên là liên tiếp làm mười tổ sau đó b ả vai lắc một cái phanh một tiếng tạ liền thuận cánh tay trượt xuống t r u n g điệp để dưới đất nàng giống như là nghe được vừa rồi tây long đẩy cửa tiến đến tiếng động hướng phía cửa ra vào nhìn lại tây long mang trên mặt mỉm cười chủ động hướng nàng gật đầu bất quá người này chỉ là trên người tây long nhìn lướt qua liền một lần nữa đem ánh mắt của mình thu hồi từ dưới đất nhặt lên hai cái nặng ba mươi kg tạ tay tả hưu nắm trong tay hóc ngực hó bày ra quyền kích tư thế đâu ra đ ấ y hướng về phía trước r a quyền không chỉ có tốc độ r a quyền cực nhanh lôi ra tàn ảnh mà lại trên cánh tay cơ bắp vung l ỏ n g kéo căng thế mà duy trì cùng mặt đất cân bằng nhìn qua tựa hồ không có nhận mảy may tạ tay trọng lượng mang tới ảnh hưởng lần này ngay cả tây long trong mắt đều thang ra một chút dị sắc bên cạnh sớm tới mấy cái đồng học cũng đang nhìn một màn này trên mặt lộ r a khoa t r ư ơ n g biểu tình hâm mộ tây long sai lệch h ạ đầu người kia là ai làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua canh tiểu dạ vẫn chưa trả lời một chương bàn tay lớn đã lay tại tây long trên bờ vai mấy ngày nay thời gian làm sao không đến l ê n lớp ngươi thật giống như lại cao lớn không y t a quan chức bình không biết lúc nào từ tây long sau lưng xông ra có chút hâm mộ tại tây long trên cánh tay bóp một cái người này tên là triệu đồng là trịnh lão sư quan môn đệ tử quan môn đệ tử canh tiểu dạ kinh ngạc mặc dù không có nói rõ nhưng trên thực tế không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ quan chức bình tính cách hào sảng lại thêm một mực tại trong trường học kiêm chức tin tức mười phần linh thông nàng cùng chúng ta cùng một giới nhưng nửa tháng trước cũng đã thành công phá hạn sinh mệnh lực đột phá cơ thể người cực hạn lại thêm trịnh lão sư truyền thụ chân công là bị xem như về sau ba trường học liên thi đậu hạt giống tuyển thủ tiến hành bồi dưỡng thì ra là thế c h ắ c không được trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua canh tiểu dạ hai tay nắm túi sách chậm rãi gật đầu đinh linh linh hai người trò chuyện vài câu quay người trung điện âm thanh đã vang lên trong phòng học đám người nhao nhao thả ra trong tay động tác tập hợp cùng một chỗ cửa phòng mở ra chính lao sư mặc rộng rãi võ đạo phục trên bờ vai vác lấy một cái v ả i trúc bâu cái túi vội vàng đi đến hắn đứng tại trên giảng đài trần b ổ ánh mắt vút qua phục long thung các ngươi đã tu hành một đoạn thời gian tiếp x u ố n g sẽ có một cái theo đường trắc nghiệm khảo sát các ngươi một chút trong khoảng thời gian này tiến triển như thế nào chú ý lần khảo hạch này thành tích sẽ ghi lại ở các ngươi hồ sơ bên trong cũng sẽ đối đến tiếp sau dạy học c an bài sinh ra ảnh hưởng các ngươi phải thật tốt biểu hiện nghe được có theo đường trắc nghiệm thời điểm dưới đài rất nhiều học sinh trước mắt đều là sáng lên p h ạ m là võ giả phần lớn tranh cường hào thắng nhất là những người tuổi trẻ này tụ tập cùng một chỗ càng là như vậy có tây long truyền thụ cho kinh nghiệm bọn hắn tự giác tiến triển phi tốc khát vọng có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện mình có thể nghe được trịnh lão sư nói tiếp thành tích sẽ ghi lại trong danh sách trên mặt liền nhiều hơn mấy phần do dự nếu là đụng phải người khác còn tốt nhưng cùng một nhóm người bên trong có hai người là vạn vạn không t r ọ n g đ ổ i cái thứ nhất chính là đã thành công phá hạn triệu đồng mà đổi thành bên ngoài một cái chính là thiên phú khoa trương tây long cũng may trịnh lão sư trắc nghiệm phương thức không câu n ệ tiểu tiết cũng không phải là lấy rút tham phương thức quyết định về phần cụ thể khảo hạch nội dung tiếp xuống ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phối đối thủ lẫn nhau lượt bàn nhớ lấy điểm đến là rừng công kích yếu hại vị trí sẽ trực tiếp phán thua Giới thiệu sơ l ư ợ c hạ này mọi người dưới đài ngũ cũng h đều nhìn a ra mánh khỏe chính lao sư lựa chọn mỗi một tổ người tố chất thân thể đều không kém nhiều dạng này có thể tốt hơn thể hiện ra song phương kinh nghiệm chiến đấu bên trên trinh lệnh quan c h ế t bình thực lực mặc dù không bằng tây long nhưng từ nhỏ đang bang phái bên trong lớn lên kỹ xảo mười phần thành thạo vừa đi vừa về mấy cái thăm dò liền đột nhiên một cái đánh ra trước đem đối phương nhấn ngã xuống đất nhẹ nhõm chiến thắng quan c h ế t bình hai tay dơ cao trên mặt treo chút mẩu nhưng cười thập phần vui vẻ tổ thứ năm trịnh lao sư hướng phía một bên mô không ra tiếng triệu đồng gật gật đầu cái sau tiến về phía trước một bước đi vào phòng học ngay phía trước còn lại người đều là hô hấp cứng lại cầu nguyện tiếp súng sẽ không rút đến chính mình trịnh lao sư trên mặt lần thứ nhất lộ ra do dự thần sắc hướng phía tây long nhìn lại tây long trong lòng sớm có đ o á n trước thoải mái cười một tiếng chủ động tiến về phía trước một bước phóng ra chung quanh lập tức chuyển đến một trận có chút hưng phấn xôn xao theo bọn hắn nghĩ hai người đều là thiên phú cực kỳ xuất chúng có thể nói là kỳ phùng đ ị c h thủ tương lộ lương tài bất quá đại đa số người vẫn cảm thấy triệu đồng mặt thắng chiếm đa số dù sao tố chất thân thể bên trên t r ê n l ệ n h cũng không phải một chút điểm mà lại làm trịnh lão sư quan môn đệ tử lại là trường học đặc thù đ ồ i dưỡng đối tượng trong tay khẳng định nắm giữ một chút cao minh vật lộn kỹ xảo sẽ tiến một bước kéo ra tranh lệch không cần sử dụng phá hư tính kỹ x a o cách đấu bắt đầu triệu đồng không có lên tiếng chỉ là chắp tay trước ngực thân thể hơi nghiêng về phía trước báo lên tên của mình tây long đứng vững đồng dạng hành lễ chỉ là hắn vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy triệu đồng một đôi đôi mắt nhỏ ở trong hùng quang lấp lóe ẩm tại mọi người tiếng kinh hô ở trong còn không đợi tây long trả lời chắc chắn triệu đồng vượt qua một m chín khôi ngô thân thể cũng đã bỗng nhiên hướng về phía trước bán ra nàng thân thể mặc dù trắng kiện nhưng động tác không chút nào không mất linh mẫn t h ư n h ư là trong thảo nguyên săn mồi báo săn như thế người chưa đến lôi cuốn lấy phần phật tiếng xe gió một đạo đáng ngang đã lôi ra tàn ảnh đối diện đ á n h đến chương hai mươi bảy cường thủ chương hai mươi bảy cường thủ mặc dù trịnh lão sư đã nói tỉ thí bắt đầu nhưng tây long chưa báo lên tiếng danh bén nhọn như vậy một kích cũng đã phá không m à tới bạn học chung quanh không khỏi truyền đến một trán g thốt lên hiển nhiên cho rằng thủ đoạn như vậy không tính hào quang bất quá trên lôi đài tây long ngược lại là không quan trọng người này quyền lộ hung hãn lại thêm trang sức trên người cùng hình xăm một chút có thể nhìn ra là từ bang phái ở trong kiếm ra tới tại chính thức trong chiến đấu hiển nhiên không có nhiều như vậy ước thúc tây long hô hấp kéo dài con mắt có chút n h a o lại theo lực chú ý tập trung đoạn ảnh long t r à n h sau khi cường hóa tinh thần lực cũng bắt đầu phát huy tác dụng hắn cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy từng chùm trong cột ánh sáng những cái kia trên dưới phất phới nhỏ bé cho đụi mà triệu đồng nhìn như lăng lệ động tác trong mắt hắn càng là giống như trong phim ảnh pha quay chậm đ ặ t tả hắn cái bậy ổ đâm nửa người trên hơi trao đảo một cái cái này hung mánh một kế đáng a n g liền chỉ là sát tây long ngực lướt qua triệu đồng trên mặt thần sắc đông nhiên nghiêm túc không ít đối mặt đánh lén còn có thể dạng này không chút hoang mang k ị m phản ứng cái này không chỉ cần phải thân thể cường hãn tố chết còn cần mười phần thành thạo kỹ xảo chiến đấu cùng ổn trọng tâm tính kẻ khó chơi n à n g cũng không có thừa này truy kích mà là cấp tốc đem chính mình trọng tâm thu hồi ổn định đầu gối nghiêng về phía trước hóc n g ự c hóc bụng tư thế cũng tử vừa rồi tán đả hoán đ ổ i thành công t h ủ hợp nhất quyền kích đơn giản hai cái gai bước thăm dò hạ khoảng cách về sau t ư n g đạo lăng lệ đấm thẳng liền hướng phía tây long mặt đánh tung mà ra triệu đồng tán đả xuất thủ thời điểm giống như là hung thú thoát tù đ nhưng khi hoán đổi thành quyền kích tư thế về sau lại giống như là hùng núi trì lập mỗi một lần ra quyền đều nương theo lấy phần phật tiếng xe gió nhìn đến giống như từ trên đỉnh núi lăn xuống nham thạch khí tức kéo dài một quyền mạnh hơn một quyền hai bên vây xem học sinh càng là ngừng thở đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên thân hai người tây long hiện tại đối sách vẫn là lấy du tẩu cùng trốn tránh làm chủ giống như là quay t r u n g quanh tại triệu đồng bên cạnh một mảnh vĩnh viễn không cách nào chạm đến bóng dáng bất quá theo trong phòng học không gian bị tiến một bước áp xúc dạng này tránh lẽ hiển nhiên không cách nào duy trì thời gian quá dài Bất quá Tây quá l o n g cũng không sốt ruột cho dù không tiến vào tầng sâu d u n g hợp trạng thái thân thể tố chất của hắn cũng vượt xa người thường triệu đồng phá hạn thời gian không dài chỉ nói tới sức mạnh cùng phòng ngự chưa hẳn ở trên hắn còn có c à n g quan trọng hơn một điểm triệu đồng xem như một cái khó được đối thủ tây long hy vọng nhờ vào đó ma luyện một chút chính mình kỹ xảo chiến đấu dù sao bất kể thế nào bình phán lấy thân thể tố chất của hắn cùng tu hành tiến độ đều là toàn bộ trong lớp mạnh nhất mấy cái hắn thi một trăm điểm là bởi vì bài thi mát điểm cũng chỉ có một trăm phân ra thắng bại nhanh chậm sẽ không ảnh hưởng thành tích tây long cảm giác b ô ra hô hấp nhịp tim thậm chí là huyết dịch chạy xuôi ở trong mạch máu thanh âm toàn bộ bị tây long bắt giữ cao minh cách đấu giả am hiểu dùng động tác giả đến phân tán địch nhân lực chú ý từ đó cho mình sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội nhưng ở cường độ cao chiến đấu bên trong rất khó có người có thể che giấu mình nhịp tim cùng hô hấp tiết tấu tại tụ lực trọng kích thời điểm nhịp tim sẽ trở nên gấp rút mà đang tìm kiếm cơ hội lúc nhịp tim cùng hô hấp thanh âm thì sẽ tương đối nhẹ nhàng một chút làm cả hai phát sinh biến hóa sắt a thường thường liền mang ý nghĩa phân ra thắng bại cơ hội ba một mực tại hướng về sau trốn tránh bên trong tây long thân thể b ỗ n nhiên nhất định h ắ ngay đâm đ bước tới trước, tới ồ n thời một t bàn đập đồng đạo đỏ phía vào màu trong, triệu tay trên một lại lưu cánh bên ở sau m mây Mà đâm tâm thủ trôi tiết tấu tác trôi theo Tây thì tiếp tục sát bắt trong t chạy hô hấp đánh chạy nhân hội khuyệu ấn. Nguyên bản gây, động nước cũng cứng Long này người, quyền bên gây, bị cơ cực đó đở. là y đã t h ậ n thiến mệnh tuần ở đó ồ n chính Ngay g giữa. lực sau đ tay trái hướng lên b ì n h nắm rơi vào cái sau cái cảm chiêu này chính là tán đạ ở trong khay tay dù là triệu đồng thể trạng c ư ờ n g hãn đặt tới không phải người cảnh giới bị tây long dạng này dùng sức đập một cái cũng là trước mắt từng đợt p h í m hắc cậu hùng thân thể càng là không bị khống chế đằng không mà lên hai chân sinh sinh rời đi mặt đất tình huống n ị c h chuyển thực sự quá nhanh chung quanh đồng học rất nhiều đều không có thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì nhưng không ngại bọn hắn theo bản năng vỗ tay đồng thời quát to một tiếng t u t nếu như là thường nhân chịu như thế một chút trăm phần trăm là làm trận hôn mê hạ tràng nhưng triệu đồng thân là phá hạn võ giả lại thêm tính cách hung hãn năng lực kháng đòn cũng là cực mạnh lúc này tim đập rộn lên hiển nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu số dưới tây long thuận thế bắt lấy triệu đồng lách hướng lên dơ lên muốn nhờ quán tính đem nó bay lên không té ngã trên đất triệt để kết thúc nhưng lại tại lúc này t triệu đồng hô hấp tiết tấu đột nhiên tăng nhanh mấy lần nhịp tim càng là kịch liệt giống như là nhịp trống tây long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người từ đối phương trong lồng ngực nổ tung vội vàng không kịp chuẩn bị dưới triệu đồng thế mà thành công t r á n h thoát hai người một lần nữa kéo dài khoảng cách lúc này hai người phương hướng thay đổi triệu đồng đưa lưng về phía bên ngoài to lớn cửa sổ thân thể bao phủ tại màu vàng kim quang huy bên trong mà đối tây long chính diện thân thể thì là âm v khắc t ố n nàng kịch liệt hô hấp lồng ngực cao cao chống lên mà bình phục lại t r u n g quanh học sinh đều cảm giác từng đạo hơi nóng hầm hập từ chính mình trên gương mặt phun ra mà qua không khỏi lông tơ đ ứ n g đấy toàn thân trên dưới đều nổi ra gà một tầng lúc này triệu đồng thế mà cho bọn hắn một loại tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong đối mặt hắt hồ hùng bi nguy hiểm như vậy cảm giác Vành! đoàn dòng khí màu dòng nổ tung trong ngấy mắt. Triệu đồng cả người đông nhiên xông về trước ra, một đạo đấm thẳng hướng phía tây long nện xuống. Trên bục giảng trịnh sư đồng dạng nghiêm khí phía Một xám mắt. một đấm mặt mặt Triệu trước tây túc, đã đạo á ra, sắc cả bục sư về đầu tiên là một đạo ngột ngạt tiếng vang ngay sau đó lại là một đạo pháo nổ tung giọt vang hai người trên cánh tay ống tay áo đều là run dày dữ dội ứng thanh vỡ vụn khoáy động mở khí lưu giống như là màu trắng trường tiên như thế quất vào không khí bên trên phát ra ba một tiếng phu cận mấy cái đồng hộc hơi biến sắc mặt theo bản năng lui về sau đi một quên y này đối quanh bên trong rơi vào hạ phong lại là triệu đồng nàng cắn chặt hàm răng trước mắt lại trận trận biến thành màu đen kịch liệt đau đớn thuận cánh tay không ngừng chuyển đến bên trong xương cốt giống như là muốn vỡ ra đồng dạng tùy theo cùng nhau vọt tới chính là phẫn nộ không c ă m lòng trên mặt biểu lộ chi dữ thợn như bị tổn thương giả thú có thể lúc này tây long thân ảnh đã bỗng nhiên từ trước mắt biến mất trong nội tâm nàng không khỏi xếp chặt một chương ưng t r ả o bàn tay lớn đã hung hăng chụp tại trên vai của nàng theo cánh tay phát lực trời đất quay cuồng bên trong triệu đồng vượt qua hai trăm cân thân thể đằng không mà lên nàng đầu tiên là nhìn thấy đầu đội trời trần nhà sau đó lôi ra tàn ảnh tại mánh liệt mất trọng lượng cảm giác bên trong cấp tốc hạ xuống, chương tây long đã nhường chương hai mươi tám tây long đã nhường ẩm triệu đồng thân thể rắn rắn chắc chắc nện ở sàn nhà tại màu vàng kim cổ sáng hạ đẩy ra một vòng cho bụi nàng tứ chi đã k h ô n g chế không nổi bắt đầu không tự chủ có rút miệng m ũ i ở trong cũng có máu tươi cốt cốt tuôn ra nhìn qua v ặ n vẹo dữ tợn nhưng dù cho như thế triệu đồng vẫn như cũ dây ruổi lấy muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu tây long lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái một cái là mình k ì n h phong ở trong một đạo đá ngang đã hướng phía triệu đồng mặt vung ra t cái sau con ngươi co lại nhanh chóng trước mắt bóng nhiên tối sầm bất quá một cước này nhưng lại chưa chân chính rơi vào triệu đồng trên thân tại khoảng cách thước chừng ba tấc vị trí đột nhiên dừng lại có thể dù là như thế tùy theo cùng nhau mang theo tới kình phong vẫn như cũng đập tại triệu đồng trên mặt cái sau da mặt run run không ngừng mồ hôi h u ô n tạp giọt máu hướng ra phía ngoài vầy r a triệu đồng thân thể đầu tiên là căng cứng sau đó rốt cục chống đỡ không nổi ngửa mặt tê liệt ngã xuống trên mặt đất cho đến nghe được phanh một tiếng vang trầm truyền đến những người còn lại lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh trong phòng học quanh quẩn lên như sấm tiếng vô tay tây y long đa tạng o à i miệm quét ra một đạo tiểu dung hướng phía nằm dưới đất tri chiến đấu kết thúc tây long một mình đi vào nơi hẻo lánh bên trong phục bản vừa rồi thu hoạch mà đổi thành một bên chỉnh lao sư thì từ mang theo người vài t r ú c b ầ u mang bên trong móc ra thứ gì đ ú t tới triệu đồng miệng bên trong đồng thời ngón cái dùng sức bóp lấy nàng người bên trong sau một thời gian ngắn triệu đồng liền từ nửa hôn mê trạng thái bên trong khôi phục lại đồng thời có thể miễn cưỡng đứng người lên bất quá sắc mặt của nàng hết sức khó coi hướng tây long liếc mắt nhìn chằm chằm trực tiếp thẳng hướng lấy cửa ra vào đi đến chung q u n h học sinh vội vàng nhường ra một lối đi ẩm một tiếng phòng học cửa lớn bị dùng sức đóng lại chùng điệp nhảy một cái triệu đồng thân thể cũng biến mất theo không thấy trong phòng học có học sinh trong lòng không hiểu khó chịu nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu bị đánh thành dạng này còn thần khí cái gì lúc này trịnh lao sư vô vô tay nói khảo hạch tiếp tục sau đó lại là từng tổ từng tổ học sinh liên tiếp ra sân từng đôi đánh nhau trong đó có mấy cái học sinh tố chất thân thể cũng coi như không tệ là thuộc về rất gần phá hạn một nhóm kia nhưng có châu ngọc phía trước đưa tới bình thường giải rác ngược lại là về sau canh tiểu dạ ra sân thời điểm tây long đem ánh mắt của mình cho bên cạnh đi qua canh tiểu dạ đối thủ là một người tướng mạo có chút xấu hổ tóc hối của học sinh màu da sâu hơn lên đài sau không bước chìm xuống một tay dọc tại trước người một cái tay khác thì là hướng về phía trước đẩy nang thế mà bày ra thiếu lâm quyền bên trong một cái lên tay tư thế theo các quốc gia mở ra giao lưu cùng võ đạo lý niệm phát triển thêm một bước cho đến ngày nay dạng này truyền thống quyền lộ tại cách đấu thi đua ở trong đã m ư ờ i phần hiếm thấy nam sinh này thực lực không yếu bất quá đến cùng vẫn là canh tiểu dạ kinh nghiệm càng thêm phong phú mấy cái vừa đi vừa về về sau liên bắt lấy quyền lộ bên trong sơ hở liên tục quét chân cường công nam sinh dưới chân bộ pháp lộn x ộ trước ngực không môn mở rộng ngay sau đó canh tiểu dạ một cái gai bước tới trước đồng thời một cước đá vào đối phương l ự c nam sinh mất đi cân bằng t r u n g điệp té ngã trên đất bất quá hắn cũng là dứt khoát mặc dù còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực nhưng lại cũng không dây dưa mà là mười phần quả quyết ôm quyền n h ậ n m vụ sau đó lại là mấy vòng trận này trắc nghiệm liền coi như là tuyên bố kết thúc trịnh lao sư cầm trong tay giấy bút đem vừa rồi biểu hiện của mọi người từng cái ghi chép lại đồng thời làm về sau cho điểm tiêu chuẩn mà những người còn lại thì là hống tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thảo luận vừa rồi tranh tài mấy cái cùng tay long quan hệ rất quen đồng học chủ động đi tới q cười cười. Một, một cái khác đồng học lúc này lớn tiếng nói hưng phấn đồng thời lại có mấy phần che giấu không ngừng hâm mộ tây long chưa phá hạn cũng đã có thể đánh bại phá hạn sau triệu đồng chuyện như vậy trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra nhưng này một số người đều không ngoại lệ đều là tên lưu sử sách cấp bậc nhân vật hoặc là đồ thành diện quốc đại tướng hoặc là chính là kiến sơn lập phái tôn g sư hiện tại tây long làm được chuyện giống vậy tiền đồ bất khả hà lượng m ọ u cùng chúng ta nói một chút ngươi làm như thế nào có phải hay không sau lưng học lén cái gì từ chiêu quan triết bình ở một bên ồn ào t r u n g quanh đồng học náo n h i ệ tiếng t nghị luận đ ố n g nhiên ngưng xuống quan triết bình hậu chi hậu giáp q u a n người liền nhìn thấy trịnh sư trong tay dẫn theo túi đối diện hướng cái phương hướng này đi tới tây long cũng theo đó đứng dậy quan triết bình vội vàng tránh ra một con đường đi vào t r ư ớ người chính lao sư trên dưới dò xét hai mắt liền gật đầu nói đi theo ta một chuyến đi nói xong liền hướng phía cửa sau phương hướng đi đến tây long không làm do dự theo sát phía sau từ trong phòng học rời đi hai người dọc theo hành lang đi vào lầu dạy học cuối một tòa trong phòng hoạt động thất nơi này trưng bày một bộ bàn trà bên cạnh còn có vài tòa ghế sofa mặc dù nhà này lầu dạy học đã có hơn mười năm lịch sử không quá thời hạn ở giữa đổi mới qua một lần tòa này hoạt động thất cũng đổi lại mốt cửa sổ sát đất xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại cách đó không xa chính là một chỗ diện tích không nhỏ hồ nhân tạo hai tên mặc quần áo thể thao nữ sinh chính vòng quanh bên hồ đi đường thật dài đôi ngựa tại phía sau cái mông hất lên hất lên còn có cao tuổi lão sư trong tay bưng cái chậu hướng mặt hồ phủ xuống vụn bánh mì cho các ăn lúc này trận trận gió lạnh thổi qua bên bờ bóng cây lắc lư mặc dù đã là cuối thu thời tiết nhưng là cảnh tượng này ngược lại là sinh cơ dạng dạo giống nhau tòa này trong trường học rất nhiều học sinh bất quá trịnh lão sư lại thấy được những vật khác tại vòng hồ đường băng cùng thông hướng phòng ngăn ngã tư đường mấy cái viết thiên tùng y dược giúp học tập bồi dưỡng trưng cầu ý kiến chỗ quầy hàng đã đ ờ i ra đồng thời chung quanh nam nam nữ nữ đã tụ tập không ít học sinh ngay tại nhiệt liệt vây xem thảo luận Ai? mặc dù là tòa này trong trường học lao sư nhưng đối mặt khuynh hướng như thế cũng là bất lực duy nhất có thể làm đến chính là tận lực giữ lại một chút tốt hạt giống bọn hắn vốn nên có càng rộng lớn hơn bầu trời không nên bị cực hạn tại tòa này nho nhỏ thành thị đem ánh mắt của mình thu hồi chính lao sư quay người đối tây long nói ngươi gần nhất tu hành thời điểm có hay không cảm nhận được một cỗ trói buộc cảm giác giống như là bị vây ở kén bên trong hồ điệp hay là trưởng thành đến cực hạn mãng xà như thế đích thật là dạng này tây long gật, gật đầu chính sư trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiêu dung Cái nhìn qua ngoài cửa sổ lui tới đám người chính lao sư nói đột phá cơ thể người cực hạn trong thân thể đạn sinh ra diễn biến tổ chức đây cũng là mọi người thường nói phá hạn cảnh giới cũng là trở thành chân chính võ giả tiêu chí nhưng ở phá hạn cảnh giới bên trong đồng dạng chia làm không cùng giai đoạn ngươi hẳn nghe nói qua l à m v không tệ trịnh lão sư gật đầu nói phá hạn giai đoạn thứ nhất chính là dây cân nhưng nơi này gân cùng chúng ta bình thường trên ý nghĩa gân trên thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau ngươi nhìn nói trịnh lão sư đem cánh tay của mình hướng về phía trước dối ra thoáng dùng sức trên mu bàn tay từng đầu gân xanh lập tức kéo căng cơ b ắ p cầu co lại nhìn qua mười phần hữu lực giống như là lực sĩ cung trong tay dây cung đây là chúng ta có khả năng trực quan nhìn thấy nhưng trên thực tế tại võ học ở trong gân ý nghĩa xa so với dạng này phạm vi càng rộng lớn hơn nó trẹo chống cơ thể của chúng ta xương cốt nội tạng là gắn bó sinh mạng của chúng ta căn bản cũng là phát lực điểm mấu chốt chỗ nhưng đồng dạng làm chúng ta muốn đột phá cực hạng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn lúc những cái kia da thịt cũng sẽ trở thành một loại trở ngại cho nên cơ thể người tổ chức dị hóa bước đầu tiên chính là từ toàn thân trên dưới da thịt bắt đầu ngay đến đó tây long không khỏi gật đầu sớm tại kiếp trước thời điểm hắn liền nghe nói qua những cái kia xe gắn máy tuyển thủ vì tốt hơn phát lực sẽ ở cánh tay bên trên làm một cái giải phẫu đem bên trong bao k h ỏ a bắp thịt r a thịt mở ra cùng dưới mắt đàm luận sự tình so sánh trên thực tế là có dị khúc đồng công chi rượu làm ra thịt dị biến sau khi hoàn thành lại không ngừng sinh trường dị biến tổ chức hướng phía xương cốt tiến hành t h ẩ m thấu ở trong cốt tùy tại dị biến tổ chức đổ bê tông d ư ớ i phát sinh cải biến liền đại biểu cho triệt để tiến vào một cái khắc cảnh giới mới ở trong trịnh lao sư tiếp tục nói có thể d ị biến tổ chức phát dục thường thường cũng không có nghĩa là thuần túy cường đại tại cùng các ngươi bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm ta liền đã nói qua chỉ có tự thân có thể trường không lực lượng mới thật sự là lực lượng tại ngoại giới kích thích giới hoặc là luyện công không may xuất hiện d ị biến tổ chức cũng có thể sẽ không bị khống chế đến lúc này ngược lại sẽ trở thành một loại trở ngại cả người kết cấu trở nên dị dạng trừ cái đó ra thuế biến quá trình ở trong cần đại lượng dinh dưỡng làm bổ sung chính là bởi vì căn cứ vào hai điểm này nhu cầu mới có cái gọi là thuốc dẫn thuyết pháp chính lao sư ngẩng đầu hỏi người thiên tư là giáo ta học những năm gần đây gặp được tốt nhất hẳn là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa đang sắp đột phá có chuẩn bị thuốc dẫn sao có lao sư tây long nhẹ gật đầu h ã n từ bệnh viện tâm thần tổ ba người trong tay vơ vét đến một khoản tiền lại thêm trước đó tích lũy trong tay nhiều nhất lúc hết t h ể có m ộ ư ơ i sáu vạn trong đó chín vạn khối tiền tây long dùng cho mua sắm dị thú thịt làm tu hành tư lương đồng thời góp nhặt điểm thuộc tính tiền còn thừa lại tây long thì định cho chính mình về sau phá hạn làm chuẩn bị dùng để mua sắm thuốc dẫn ta trưng cầu ý kiến qua một cái thân cận tiền bối đề cử cho ta bách thảo hiệu thuốc d ư vật đây là tây long cẩn thận gửi một cái cứu rác của hắn mười phần linh mẫn dù là cách một tầng thật giày giấy ra châu cũng có thể nghe được bên trong tán phát một cỗ mùi tanh trong đó còn hôn tạng một cỗ không nói ra được mùi thơm át dược liệu mùi thơm mặc dù không tính mười phần đồng đậm nhưng tây long lại có thể phát giác trong thân thể truyền đến một cỗ khát vọng cảm giác hiện nhiên những vật này là đối với mình có chỗ tốt phục long thung là hơn tám trăm n ă m trước thiếu lâm tự phục long chính đạo thiền sư truyền lại hạ vị thiền sư này bởi vì phụ trợ thái tổ thành lập đế quốc có công được phong làm hộ pháp thiền sư truyền lại hạ phục long thung cũng trở thành thiếu lâm tự mười tám đạo cơ sở võ học một trong tới cùng nhau truyền thừa trừ ra thung công hô hấp pháp quyền pháp bên ngoài còn có nguyên bộ thuốc dẫn tên là phi long tán chính là ta đưa cho người vật này đây có phải hay không là có chút quá quý giá rồi tây long trên thế giới này hết thể vật phẩm giá trị đều là lấy người để cân nhắc điện thoại album ảnh bên trong mấy chương cũ kỹ ảnh trụt ở trong mắt người khác xem ra khả năng không đáng ngờ đồng nhưng ở đặc biệt mắt người bên trong có lẽ liền đáng giá ngàn vàng phục long tán cũng là như thế theo khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển nhất là thiên tùng sinh vật loại này thuốc mong đợi lũng đoạn thị trường lại thêm hoàn cảnh biến hóa nguyên vật liệu biến mất tương tự những n à y truyền thống phương thuốc đã dần dần rất thưa thớt nhưng nếu có thể ở nhân thủ thích hợp bên trong phát huy thích hợp tác dụng vẫn như c ũ là có giá trị chính lao sư trên mặt thần sắc ôn hòa so với thường quy dược vật phục long tán sẽ càng thêm phù hợp thân thể của ngươi lẫn nhau nguyên bộ dưới có thể phát huy đến rèn luyện toàn thân hiệu quả. đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp lời nói cũng có thể cân nhắc mua sắm những công ty khác d ự vật ta tin tưởng trịnh lão sư ánh mắt tây long dội ra ngón tay cái lấy lòng mà nói trịnh lão sư lại lắc đầu tiếp tục nói trên thực tế trừ r a vừa rồi thuyết pháp bên ngoài trên thực tế còn có một nguyên nhân khác phá hạn cũng không có nghĩa là kết thúc ngược lại mới là đạp vào võ đạo chi lộ bắt đầu càng là về sau ngươi liền sẽ phát hiện cần chỗ tiêu tiền càng nhiều tu hành cần có d ự vật thuốc bổ đo thân mà làm vũ khí cùng phòng hộ thậm chí là để phòng vạn nhất cần sớm giao nạp bảo hiểm chữa bệnh các loại chỗ tiêu tiền xa so với người tưởng tượng ở trong muốn bao nhiêu thép tốt phải dùng tại trên lưới lao có đôi khi trong tay bên trong nhiều một phần tiền có lẽ liền có thể nhiều một đầu có thể cung cấp lựa chọn con đường đang nói những lời này thời điểm chị lao sư ánh mắt một mực tại nhìn cách đó không xa giúp học tập hợp tác quầy hàng liền hai người nói chuyện mấy câu thời gian bên trong quầy hàng bên ngoài đã bài xuất đội ngũ thật dài mặc trên người thẳng tây trang người phụ trách trên mặt tràn đầy t i ể u d u n g đưa lên viết ký tên cùng một phần phần chế thức khác biệt giúp học tập hiệp ước chỉnh sư nói đúng lắm bất quá ta nơi này còn có một nỗi nghi hoặc muốn có được giải đáp một trận trầm mặc về sau. t chương ba mươi n nudd t chương ba mươi nudd chính lão sư nghiên cứu học vẫn xưa nay khắc nghiệt nhưng lúc này cũng không khỏi đến tán thưởng hắn nói cơ thể người sinh ra diễn biến tổ chức về sau Mượn nhờ động biến thù hô hấp pháp, điều động dị biến tổ chức, đặc điều tổ dị lực i tiến ề n hưởng bình thường phương thể thức tiến hành vượt có phát lấy l qua mà lại vi lực cũng sẽ càng mạnh. Lực lượng ạ mạnh. i lực Lực l cũng càng sẽ như vậy được gọi chung là kinh lực tu hành đến chỗ cao tâm h thậm chí có thể thấu thể mà ra hoạt động thất nơi h ẻ o lánh bên trong chất đống lấy một chút trang trí sau còn lại tấm ván gỗ tại trịnh lao sư ánh mắt ra hiệu h ạ tây long lấy ra một khối đặt nằm ngang trong tay trịnh lao sư đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phía trên ngón trỏ hướng lên vừa nhấc không thấy ra sao dùng sức liền truyền đến b i u một tiếng tây long cũng là cảm giác cổ tay có chút trầm xuống túi đầu xem xét trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc c h ừ n g hai ngón tay dày tấm ván gỗ chính giữa thình l i n h xuất hiện một cái bóng loáng hình tròn trống rỗng có thể nhìn thấy phía dưới vung lấy mảnh gỗ vụn s ứ trắng sàn nhà bình tĩnh mà xem xét nếu như tiến vào tầng sâu dung hợp trạng thái dưới chỉ lực xuyên thủng tấm ván gỗ không tính khó nhưng vết cắt như thế bóng loáng đây là tây long làm không được vô luận là lực bộ phát vẫn là đối t ự thân lực lượng trường khống đều tồn tại khách quan bên trên t r a n l ệ n h đây chính là kinh lực đơn giản vận dụng trịnh lão sư nói lấy thiên phú của ngươi phá hạn sau nghị nắm giữ kỹ xảo như vậy không khó đến lúc đó ta có thể lại chuyển thụ cho ngươi một bộ q u y pháp bất quá bây giờ không cần thiết cân nhắc những này chuyên tâm tăng lên cảnh giới là được không muốn mơ tưởng xa vời t r í n h lao sư nói đúng lắm về sau chương trình học ngươi cũng không cần thiết trở lại giai đoạn này ta có thể dạy ngươi không nhiều còn lại thời gian an tâm tu hành tranh thủ tại ba trường học liền trước khi thi đột phá lấy được một cái tốt hơn thành tích t r í n h lao sư còn nói thêm đa t ạ trịnh lao sư chỉ điểm đệ tử ghi nhớ trong lòng tây long thả tay xuống bên trong tấm ván gỗ cùng bao thuốc ôm q u y ề n túi đầu chính lao sư khoác k h o tay quay người rời đi có chút thon gậy thân thể rất nhanh biến mất tại mở tối trong hành lang hoạt động trong phòng tây long một tiếng cảm、khái. nguyên chủ còn nhỏ tuổi thời điểm liền lưu lạc đầu đường về sau lại gia nhập bang phái có thể nói là nếm khắp tình người ấm lạnh cho dù trong bang phái tiền b ố i đối với hắn coi như không tệ nhưng phần ân tình này cũng trộn lẫn lấy một chút những vật khác hy vọng tương lai có thể có tốt hơn phát triển nói theo một ý nghĩa nào đó chị lao sư vẫn là thứ nhất đủ phải đúng nghĩa người tốt nghĩ tới đây tây long liền cảm giác kia hai phần vốn là rất có phân lượng bao thuốc sách trong tay càng thêm chịu nặng hắn nuốt v e hạ trên ván gô dấu tay trả về chỗ cũ chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy dưới lầu trên đường phố có chút quen thuộc thân ảnh chính xa xa nhìn lấy mình sắc mặt tây long ngưng thần xem xét người này chính là mới vừa rồi bị hắn đánh ngã triệu đồng hai người ánh mắt cách thủy tinh đối mặt hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực mỉm cười gật gật đầu mà triệu đồng thì khe khẽ hừ một tiếng quay người rời đi bao phủ tại lui tới trong dòng người trừ linh xã tổng bộ văn phòng mặt tây phục beo kính dâm cậu hùng đồng dạng dáng người tráng kiện bảo tiêu mở cửa lớn ra trang minh vũ khí độ khoan thai từ bên ngoài đi vào thuật tay đem trên thân giá cả đắt đỏ màu nâu bấc đèn nhung â u phục chút bỏ đặt ở bên, tay trái trên áo, lộ ra bên trong màu đen lông dê áo lót hắn đưa tay nhìn xuống thời gian hiện tại đã là sáu giờ tối thế là từ bên cạnh bảo tiêu trong tay tiếp nhận điện thoại cùng mình mẹ bấm điện thoại dặn dò nàng ban đêm nhớ kỹ uống một chén ấm sữa bò thời tiết lạnh trong nhà đ i ệ n nó nóng có thể thời tiết tốt thời điểm thích hợp đi bên ngoài đi một chút còn có phía bên mình sự tình lập tức liền có thể làm xong thuận lợi có lẽ có thể theo nàng cùng một chỗ ăn tết đầu bên kia điện thoại truyền đến trả lời có chút lãnh đạo đại bộ phận đều là đơn giản đáp lại ngẫu nhiên mới có thể dựng vào hai câu nói trò chuyện một chút đại khái mười phút tả hữu trang minh vũ cút máy trò chuyện đưa di động tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn công tác lúc này khác một bên gian phòng cửa đầy ra lâm thúc cầm trong tay một sấp văn kiện vội vàng đi tới đưa tới trang minh vũ trong tay l ã o bản ngươi để cho ta phụ trách sự t ì n h hiện tại đã có kết quả trang minh vũ khỏe miệng nguyên bản treo nhàn nhạt vẻ tươi cười nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc túi đầu liếc nhìn văn kiện bên trong nội dung đầu tiên là từng chương in ảnh chụp đều là từ giản hà khu bệnh viện tâm thần bên trong quay chụp mà tới đằng sau thì bổ sung lấy rất nhiều phần báo cáo điều tra trong đó mấy phần rõ ràng là lĩnh dương khu xử lý trong cục không chuyển ra ngoài cơ mật nội dung cuối cùng thì là lâm thúc chính mình viết một phần tổng kết toàn bộ sau khi xem xong trang minh vũ dơ lên tiểu dung t ố t t ố t ta lâm thúc đem vấn đề dao trong tay ngươi quả nhiên là cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua trang minh vũ liên tiếp nói hai cái tốt vô vô bờ vai của hắn mặc dù ở giữa xuất hiện một chút khó khăn chắc t r ở nhưng kết quả cuối cùng là tốt bệnh viện tâm thần bên trong lưu lại bộ phận biến mất toàn bộ chuyển rời đến tế phẩm trên thân hoàn chỉnh yêu hải cũng đã sinh ra ở trên người hắn mà lại dạng này phát triển còn có một chỗ tốt gần nhất cấm khu phát sinh biến cố lại thêm đồng tổ chức bày ra mấy trận nhằm vào cao tầng ám sát hành động chấp hành cục bên n i ê tinh lực bị yêu ma liên lụy dưới tình huống như vậy chúng ta đối với người bình thường xuất thủ nhận chú ý tự nhiên giảm bớt rất nhiều ừng có đạo lý bất quá một cái tình trạng chúng ta tại bệnh viện tâm thần bên trong làm r a động t ĩ n h không nhỏ chấp hành cục bên trong có người đối với chuyện này có chút coi trọng trong khoảng thời gian này một mực tại loại bỏ manh mối ta sợ hai cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc đến chúng ta bên này tóm lại là sẽ không duyên cơ thêm ra rất nhiều phiền phức người kia là ai lâm thúc hồi đáp quỷ nhãn đắc h ổ triệu thùy trọng không chỉ có thực lực cao cường tâm tư nhạy cảm phá được quá nhiều k h i ê n linh cứu đi dị vụ án mà lại cương trực ghét du định chưa từng có chuyển ra qua bất luận cái gì thu hối lộ tiếng gió bất quá cũng chính bởi vì vậy tại một bãi t r ọ c nước chấp hành cục bên trong vị này một mực là tao nộ xa lánh đối tượng từ cái kêu bên cạnh vào tay khẳng định là không được ngược lại sẽ dẫn lửa thân trên trang minh vũ rất nhanh có chủ ý đã dặn này vậy liền từ cấp trên của hắn bên kia vào tay lấy r a tộc danh nghĩa cho trịnh phó cục trưởng giao nạp một bút chính trị hiến kim đồng thời tại hắn dẫn đầu hạ mở mấy cái hợp tác hạng mục để hắn đem triệu t h ụ trọng từ chuyện này bên trong hái ra điều đến những nhiệm vụ khác an bại ở trong vâng ta sẽ mau chóng đem chuyện này làm tốt lâm thúc lập tức gật đầu trang minh vũ cầm điện thoại di động lên l ậ t nhìn hạ tin tức gần đây theo cấm khu bên trong hoàn cảnh ba động đại khái bảy ngày sau đó bá dương khu sẽ có một lần quy mô lớn quỷ vụ thời tiết tận dụng thời cơ thời không đến lại ta dự định thừa cơ hội này đọc thủ có vấn đề sao cần tài chính đại khái trong hai ngày liền có thể triệu tập từ tỉnh thành tới vị kia người bị t h á t còn có ba ngày cũng có thể đổi tới trên thực tế rất dư dả không có bất cứ vấn đề gì lão bản lâm thúc hồi đáp vậy là tốt rồi trong khoảng thời gian này muốn vất vả các ngươi các loại sự tỉnh sòng xuôi sau ta sẽ cho chư vị tổ chức một trận thịnh đại tiệc ăn mừng Trang m i chương vũ đối t ba mươi một trận tràn ngập nhật tiếng hoan hô. 31, quỷ đêm đêm trước chương ba mươi một quỷ đêm đêm trước khoảng cách hoàng nghị vũ cao không xa có một lối đi gọi ngô đồng lộ bởi vì tới gần trường học lưu lượng khách phong phú bên đường mở rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ ổn định giá tiệm tạp hóa quan chức bình đem trong chén cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống xong lau lau miệng tính tiền sau chuẩn bị rời đi hắn vén rèm cửa lên thời điểm trước mắt chính là chợ tối t sầm lại một đạo mười phần thân ảnh cao lớn giống như là lớp kín t ư ờ n g như thế rắn rắn chắc chắc ngăn tại trước mặt đồng thời đem trên đường phố sắc trời đều chặn lại gió lạnh bên ngoài hô thổi quan triết bình dùng mình một cái lưu lại một bước nhìn thấy người này trên lồng ngực màu đỏ sầm kim loại cải tạo vết tích con ngươi liền nhịn không được có chút c o r dù lại lại hướng bên trên lần đầu người này gương mặt gầy gò không có bao nhiêu thịt trên đầu mang theo một đỉnh màu nâu nón c a o bồi trên cảm xúc lấy ngắn mũi sợi dâu con mắt thật sâu lõm tại hốc mắt bên trong nhưng lại mười phần có thần hai người đối mặt sắt na quan triết bình cảm giác hắn vội vàng đem ánh mắt của mình từ cái này nhân thân bên trên dịch chuyển khỏi đồng thời tránh ra con đường thật có lỗi vừa rồi không có chú ý một mực chờ từ tiệm bánh bao bên trong rời đi đi vào bên ngoài trên đường phố ngẩng đầu nhìn đến màu đỏ cam bầu trời lúc này mới cảm thấy mình căng cứng cơ b ắ p c h ậ m dãi thư giãn xuống tới có thể thở một n g ụ m lĩnh dương thị lúc nào tới dạng này q u á i vật chắc chớt hai tiếng quan chức bình cấp tốc từ ngô đồng giữa đường rời đi cửa hàng bánh bao bên trong nón cao bồi điểm một phần hồ súc tay năm cái thịt bò kho tương nhân bánh bánh bao còn có hai cái trứng gà một cái là trứng luộc nước trà một cái khác là luộc trứng ngồi ở cạnh nơi hẻo lánh vị trí bên trong liên bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh nhưng lại cũng không phát ra bất kỳ thanh âm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong lớn chừng quả đấm bánh bao miệng vừa hạ xuống toàn bộ làm xong ăn canh lúc thậm chí có thể cho người một niềm hạnh phúc cảm giác ăn hết tất cả ợ một cái thứ bên cạnh lấy ra một tờ rút giấy lau khỏe miệng nhiễm nước canh mặc màu đen hành chính áo giả kịch trung niên nam tính liền tại đối diện ngồi xuống tự mình nói tiệm này là ta trong lúc vô tình phát hiện về sau tới qua rất nhiều lần hồ sốt tay hương vị rất chính tông nếu như về sau về sau về tỉnh thành lời nói. ta nghĩ ta đại khái sẽ hoài niệm nơi này hương vị thật là không tệ nón c a o bồi cười một tiếng lâm thúc thả tay xuống bên trong cái thỉa chậm rãi lột trứng gà. lần này n g ư ơ i ngược lại là so ta dự đoán ở trong muốn đúng giờ thời gian mấy năm không thấy hàn lao miêu ngay cả ngươi dạng này nam nhân cũng sẽ phát sinh cả i biến tiết là đương nhiên tóm lại là muốn sinh hoạt nha không có cách nào hàn lao miêu hễ h ả i tựa lưng vào ghế ngồi không nói chuyện ta phải sớm nói xong làm chúng ta người này quy củ ngươi hiểu thật xa chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến vừa đi vừa về tiền xe phí ăn ở ngươi đến thanh lý còn có ta là theo thiên thu lệ phí làm việc trước t r ư ớ c giao nạp năm mươi phần trăm tiền đặt cọc ta hiểu người bị thác họ trang người biết cái họ này tại dự án đạo ý vị lấy cái gì nên đưa cho ngươi một phần cũng sẽ không ít sự tình xử lý tốt sẽ còn có khác tiền thưởng vậy là tốt rồi hàn lao miêu hỏi nhiệm vụ lần này mục tiêu đâu lâm thúc đem trứng gà lỗ tốt lại không ăn mà là phóng tới hàn lao miêu trong âm từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện đưa cho hắn tiếp nhận xem xét hàn lao miêu liền nhịn không được cười ra tiếng lâm kỳ phong a lâm kỳ phong thời gian mấy năm không thấy ngươi thật sự là càng sống càng trở về lúc đầu cho là ngươi thần bí như vậy đem ta gọi tới là có cái gì rơi đầu đại sự không nghĩ tới lại là một cọng lông đều không c ó d à i đủ còn tại lên trung học đệ nhị cấp tiểu hòa nhi ui ui ui ngươi đến cùng có lầm hay không a lâm kỷ phong cầm lấy búa đem phong tới hàn lão miêu trong mâm trứng gà cho một lần nữa kẹp trở về ngươi cũng chớ xem thường hắn gia hỏa này từ nhỏ đang bang phái ở trong lớn lên tính cảnh giác rất mạnh mà lại trên người có một cái hoàn chỉnh yêu ma ký túc thủ đoạn quỷ quyệt còn lâu mới có thể dùng lẽ thường đối lãi chuyện này đối ta lão bản rất trọng yếu ta là không hi vọng làm hư mới khiến cho ngươi qua đây hy vọng ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng lâm kỷ phong nhìn c h ầ m c h ầ m hàn lao miêu con mắt hàn lao miêu mở ra tay được được được làm chúng ta người này chỉ cần nguyện ý đưa tiền cố chủ chính là thượng đế thực lực của ta cùng đạo đức nghề nghiệp chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao lâm kỷ phong hử một tiếng hàn lao miêu đem văn kiện đặt lên bàn bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đông một tiếng theo một đạo khí lưu t ả n ra giấy viết thư tựa như là phi tiêu hướng phía lâm kỷ phong bay đi lâm kỷ phong đem nó một phát bắt được t h u tay một lần nữa nhét về á o giả k í bên trong ba ngày sau là quỷ vụ thời tiết nhiệm vụ bắt đầu trước ta sẽ sớm cho ngươi thông chi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hành động cần phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thử vi vườn hoa cư xá trên sân thượng ẩm n ộ t ngạt hữu lực tiếng xe gió bên trong tây long một quyền hướng về phía trước c h ố n g rông đánh ra trên người hắn dăn chắc trôi chạy cơ b ắ p đường cong tùy theo chập chủng kịch liệt hấp khí lồng ngực tùy theo dồn dập bánh trướng có vào sau đó trọng tâm chìm xuống đầu gối bên trong trụ hoán đổi đến phục long thung một cái khác động tác từ đầu tới đôi mười tám tư thế toàn bộ sau khi hoàn thành tây long lại đem động tác trình tự thay đổi từ đôi đến cùng dùng một loại khác hơi có vẻ quái dị tư thái một lần nữa diễn luyện một lần cái sau h i ể n nhiên độ khó cực cao tây long trước ngực cùng trên cánh tay sợi cơ nhục từng chiếc n ả y lên trên mặt gân xanh toái lên thần sắc dữ tợn mạng lớn mồ hôi tương t ừ trong da thịt t h ầ m thấu sau đó lại bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi hóa thành xương trắng bốc lên tại quyền phong lặp đi lặp lại lôi kéo dưới những xương trắng này cùng mồ hôi vẫy ra bên trong thế mà hình thành thương long chịu tượng vặn b ẹ o hình dạng đồng thời trên mặt đất còn có từng đạo khí thể gợn s ó n g hướng ra phía ngoài k u ế c tán từ đằng xa nhìn lại lộ ra mười phần k h o á trương hô cái cuối cùng tư thế hoàn thành tây long thở một hơi dài nhẹn h õ m lúc này chân trời vang lên một tiếng x Mây đen ở trong. cảnh tượng này tương đương rung động trong lúc nhất thời tây long lực chú ý đều bị thoáng hấp dẫn từng đạo tái nhợt ánh đèn ở trên bầu trời thành phố thắp sáng căn cứ các nhà khoa học nghiên cứu ánh nắng có thể hữu hiệu cắt giảm quỷ vụ mang tới nguy hại dùng cái này làm lý luận những n à y cỡ lớn kiến trúc bên trên đều được cài đặt công suất lớn tia tử ngoại lưu đèn sáng tổ mang dùng cái này đến cam đoan thành thị an toàn mà những n à y ánh đèn thắp sáng thời điểm cũng mang ý nghĩa quỷ vụ thời tiết lập tức liền m u ố n tới bên ngoài trên đường phố dòng xe cộ gào thét đồng thời mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chống giống chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh rác rưởi bị cồn u phong cuốn lên h o ngong l l o n g tiếng vang bên trong từng cái sắt thép chim bay xoay quanh trên bầu trời đồng thời bên trong chuyển đến tò loà phong thanh chương ba mươi hai phá kén mà sinh chương ba mươi hai phá kén mà sinh các vị đám dân thành thị mọi người tốt dự tính ngày 9 tháng 12-6 giờ tối đến ngày kế tiếp 3 giờ sáng tại b á dương khu giản hà khu khu buôn bán các vùng sẽ có cỡ lớn quỷ vụ thời tiết xuất hiện mời các vị đám dân thành thị không cần khẩn trương không tất yếu tình huống d ư ớ i không nên đi ra ngoài chú ý cái người phòng hộ nếu có tình huống đặc biệt có thể gọi chấp hành cục hoặc thành thị an toàn phòng vệ chỗ khẩn cấp điện thoại nếu như phát hiện tà giáo tổ chức tung tích mời kịp thời báo cáo giữ gìn thành thị an toàn cần n g ư ờ i ta cộng đồng cố gắng dài hơn m ộ thước máy bay trực thăng từ đỉnh đầu trên bầu trời lướt qua đằng sau còn đi theo đen nghịt một mảng lớn trí năng máy bay không người lái bên trong lấp lóe tinh hồng q u a n g mang để tây long lần lần cảm thấy có chút khó chịu bất quá những ngày máy bay trực thăng cũng không dừng lại tại càng ngày càng nhỏ thanh â m bên trong cấp tốc đã đi xa nhìn qua biến mất trên bầu trời điểm đen tây long càng thái nhớ kỹ trước kia quỷ vụ thời tiết không có như thế tấp nập hiện tại giống như càng ngày càng nhiều hơn nữa nhìn quán quy cách cũng tăng lên không ít mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được thời tiết như vậy nhưng giản hà khu bên trong lần kia quỷ vụ phát sinh đột nhiên mà lại quy mô nhỏ bé lại thêm vị trí địa lý vắng vẻ cũng không gây nên chấp hành cục hoặc thành phòng chỗ coi trọng còn lâu mới có được dưới mắt lần này quy mô tới rung động tây long suy đoán dạng này tấp nập khí trời ác liệt cùng lĩnh dương khu phụ cận cấm khu có quan hệ cứ việc trên tv chuyên gia liên tục cam đoan tình thế hết thể đều tại trường khống bên trong nhưng dưới mắt bản thân tao nộ là không cách nào bị giấu giếm đối mặt biến hóa như thế đại bộ phận đều là lòng người bàng hoàng bất quá tây long nhưng trong lòng ngược lại có chút hưng phấn quỷ vụ thời tiết sẽ sinh sôi yêu ma phá hư trật tự dần dần đem t ò a này âm u đầy t ử khí thành thị cải tạo thành một mảnh hoàn mỹ bãi săn tại dạng này hoàn cảnh bên trong thiên phú của hắn tài năng mức độ lớn nhất đạt được phát huy cấp tốc trưởng thành bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. vô luận tốt hay xấu bất kỳ cái gì biến hóa đều cần thời gian mà tây long cũng cần chuẩn bị hắn phải mạnh lên dạng này bất luận đối mặt dạng gì tương lai đều có lực lượng sắc trời bên ngoài càng thêm lờ mờ trên sân thượng còn phong gào thét đủ để cho người bình thường đứng không vững tây long mặc dù thích hoàn cảnh như vậy nhưng cũng không có chờ lâu phòng ngừa gây nên không cần thiết chú ý hắn một lần nữa trở lại nhà ở của mình bên trong đẩy cửa ra một cố nồng đậm mùi thuốc nương theo lấy nóng ướt khí tức liền đối diện bay tới tây long trên bàn để máy vi tính đặt vào một cái lò vi ba phía trên b ả biển một cái bình ốm canh tiểu dạ mở nắp lên tại mông lung bốc hơi trong hơi nước nhẹ nhàng người một chút cảm giác hỏa hầu bên trên kém không nhiều liền đem cái nắp một lần nữa bông u xuống đồng thời nhấn ấn xuống tay cầm đem lọ vi ba hình thức từ làm nóng hoán đổi đến giữ ấm chị lao sư đưa cho ngươi thuốc ta đã nấu xong hiện tại cái này hỏa hầu hẳn là không sai bịt lắm ta đã hoán đổi thành giữ ấm hình thức bất quá vẫn là phải thừa dịp sớm bên trong trình độ bị bốc hơi quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng dược vật hấp thu hiệu quả nhìn qua từ bên ngoài trở về tây long canh tiểu dạ dạt giỏ làm phi ngươi tây long từ bên cạnh trên kệ cầm lấy khăn mặt x khi trời bên ngoài ác liệt đêm nay tận lực không muốn ra khỏi cửa nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt trực tiếp hô một tiếng là được ta ở chỗ này có thể nghe được tuất ta nghe ngươi canh tiểu dạ sai lệch hạ đầu mang trên mặt mỉm cười hướng phía tây long k h o á t k h o tay đem trên giường chính mình mang tới áo k h o á t t r o n g trên bờ vai canh tiểu dạ từ trong gian phòng rời đi d ă g rác một tiếng thuận tay đem tây long cửa phòng cho mang lên chỉ có ngần ấy thời gian bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn t ố i xuống giống như là mực nước đổ nhào ở trên trời tây long đóng lại cửa sổ kéo lên màn cửa một máy mắt toàn bộ thế giới p h ả n phất đều an tính lại chỉ còn lại đỉnh đầu đèn huỳnh quang đem nó bao phủ tây long đầu tiên là cởi áo đem trên người vết mồ hôi đơn giản lau một chút sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường hồi tưởng lại trước đó trong trường học chính lao xưa cùng mình đã nói theo sinh mệnh lực tăng trưởng thể nội bộ phận cơ thịt không ngừng phát dục những cái tia ra thịt một mực bao khỏa tại trên đó mang đến mánh liệt trói buộc cảm giác từ trong đến ngoài ở khắp mọi nơi tây long thậm chí có loại cảm giác chính mình giống như là một viên hạt giống bị thật sâu chôn ở băng lánh đất đông cứng bên trong hoàn cảnh chung quanh đắc liệt mà thể nội lại ẩn chứa sinh cơ bừng b ừ n g mà dưới tình huống như vậy phục long tán đã là báo trước lấy mùa xuân tiền đến vạn vật khôi phục tin tức tố đồng dạng cũng là phá kén mà sinh chỗ cần thiết một phần dinh dưỡng hô ngắn ngủi minh tưởng ở trong tây long thể xác tinh thần trong ngoài đều trước nay chưa từng có bình tĩnh trở lại đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất hắn đem lọ vi ba bên trên bình gốm ô m lấy lấy xuống phía trên cái nắp ngửa đầu đem bên trong sền sệt biến thành màu đen dược dịch mang theo bên trong hiện lên hòa tan trạng thái c ặ n thuốc nôn từng n g ụ m lớn hầu kết chập trùng theo nhiệt lượng bay hơi nguyên bản khôi phục lại tới làn da lần nữa hiện hiện một tầng đỏ s ậ m cho đến đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ một tia không dư thừa nước vào tây long lúc này mới đem bình thuốc một lần nữa để ở một bên vội vàng khoanh chân ngồi xuống tưỡng ngực ngẩm đầu dựa theo phục l o n g thung bên trong hô hấp pháp kịch liệt hấp khí kéo theo phần bụng dạ dạy tổ chức núp n í c gia tốc dược dịch bên trong thành phần dinh dưỡng hấp thu chuy viên tiêu bị trôn ở đất đông cứng ở trong hạt giống đầu tiên là nhẹ nhàng l g ắ t lư sau đó thúy sắt sắc ngoài nước ra một chi trồi non tại màu đen bùn đất ở trong hướng lên sinh trường xuyên qua con run lưu lại trùng nói cùng một tầng hư thối lá rụng rốt cục gặp được tia từ bóng rừng ở giữa tung xuống tia nắng đầu tiên tử vi vườn hoa cư xá cách đó không xa có một đầu khô cạn đường sông phía trên có một tòa cũ ký cầu xi măng tại lòng sông này chưa khô cạn thời điểm bên trong có thật nhiều vận chuyển rác rời thuyền cho nên đầu này cầu xi măng liền được mệnh danh là rác rời cầu đến bây giờ mặc dù nước sông đã sớm khô cạn nhưng cầu xi măng danh tự vẫn là bị giữ lại. Suy. theo một đạo có chút tiếng thắng xe t r ó i thai chiếc xe ánh đèn sáng lên vạch phá h tám một cỗ màu đen thêm đức bài công vụ xe dừng ở cầu xi măng bên trên phong điều khiển cửa xe mở ra lâm kỳ phong từ bên trong đi ra hắn một cước dẫm ở bên cạnh xi măng đôn bên trên từ trong ngực móc ra cái bật lửa cho mình châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu hàn lao miêu song song đứng chung một chỗ mở ra dây lưng dầm dầm hướng mặt trước sườn đất đường lâm kỳ phong phun ra một ngụm màu xám vào khói chỉ một mặt tay nhìn thấy không tử vi vườn hoa cư xá số ba lâu hai đơn nguyên bảy trăm ộ t thất chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu vị、trí. bên cạnh bảy lệ hai thất là một cái gọi canh tiểu d ạ n ữ hải đem nàng cũng thuận tay cho xử lý hai người này đều là hát x à bang t ử đệ bọn hắn gần nhất bởi vì dị thú thị sinh ý cùng động vật bang phát sinh xung đột vừa v ẫ n có thể ngụy trang thành bang phái báo thù tình huống che giấu hạ chúng ta chân chính mục tiêu còn có vấn đề nào khác không Chương 33, check ảnh. chương ảnh, check ảnh. Động vật bang. vật xem ra mặc kệ ở nơi nào tầng dưới chót sinh thái vẫn luôn chưa từng xảy ra cái gì cải biến hàn lao miêu phân chấn một chút đem tiểu huynh đệ của mình một lần nữa thu hồi lại mặt đất tại dòng nước trùng kích vào xuất hiện một đạo hố đất đồng thời có đại lượng nhiệt khí bốc lên hiển nhiên thận công năng vô cùng tốt g i a n g giác. lâm kỳ phong tử trong ngực lấy ra một thanh đại đường kính mạ nùng súng ngắn tốt nhất băng đạn trong tay dạo qua một vòng sau khẩu súng c h u i đưa tới không có vấn đề gì liền mau lên đường đi thời gian không đợi người sớm một chút đem chuyện này giải quyết ngươi cũng có thể sớm một chút tan tầm về nhà khó được ngươi có thể vì ta cân nhắc một lần hàn lao miêu cười một tiếng bất quá cái tia gọi là canh tiểu dạ nữ hải là mặt khác giá tiền nhớ kỹ cho ta thêm tiền thưởng được hàn lao miêu hài lòng gật đầu hắn khoác k h o tay hướng phía nơi xa tử vi vườn hoa vị trí chạy như bay thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở mực đậm trong h c á m làm cũ kỹ an trí cư xá tử vi trong hoa viên cũng không có cái gì hoàn thiện bảo an hệ thống t r u n g quanh vách tường cũng sớm liền ở vào lâu năm thiếu tu sửa trạng thái hàn lao miêu bắt lấy tường vây biên giới hướng lên đạm một cái một cái xoay người liền linh hoạt bay và o qua tiến vào cư xá nội bộ lúc này xoay người liền linh hoạt bay vượt qua tiến vào cư xá nội bộ hàn lao miêu n ắ m thật chặt trên người áo khoác da k hít mắt quan sát bốn phía cảnh vật chung quanh c ư xá diện tích không lớn lại thêm hành động bắt đầu nhìn đằng trước qua địa đồ rất mau tìm đến mục tiêu chỗ đơn nguyên lâu đang định khởi hành hàn lao miêu chỉ cảm thấy phía sau chợ truyền đến một cô ý lạnh trên cánh tay lông tơ cũng theo đó dựng lên hắn vừa mới phóng ra bước chân lại dừng lại chậm rãi quay đầu nghiêng người trông đi qua nhìn thấy cách đó không xa cây ngân hạnh trong rừng ánh đèn không cách nào chạm tới trong bóng tối đang có một đạo dài nhỏ bóng ma trong bóng đêm dần dần hình thành thực chất liếc mắt trông đi qua hắn thân cao đại khái tại năm mét có hơn nhưng là giống như là một cái khỏe mạnh người trưởng thành bị một loại nào đó linh dị lực lượng đất dẻo cao su đồng dạng kéo dài v ặ n vẹo thành bộ này thống khổ bộ dáng hắn hai con mắt hiện ra lục quang không giống thường nhân trong mồm rủ xuống một đầu nhúc nhích lưới dài hàn lao miêu nhìn xem cái kia đạo trách ảnh trách ảnh cũng tại đồng dạng nhìn xem hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hàn lao miêu cũng không kinh hoàng tim của hắn đập bình ổn hô hấp kéo dài thậm chí con người đều chậm rãi bung lỏng giống như một cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều không nghe được người tàn、thật. theo thời gian trôi qua cái kia tiềm ẩn tại đèn đường bên cạnh trách ảnh hàn lao miêu nhẹ nhàng thở ra l a u mồ hôi trên trán bất thường đồ vật dọa lao từ mẹ nhà hắn nhảy một cái Quỷ vụ ở trong thường xuyên sẽ thấy một chút không phải người chi vật mà đối diện với mấy cái này quái dị biện pháp tốt nhất chính là giả trang chính mình cái gì đều không có phát giác được căn cứ tuyến ngoài cùng nghiên cứu Quỷ vụ hình thành tầng dưới chót nguyên nhân là hai cái chiều không gian ở giữa dung hợp những cái kia trách ảnh đều là thật sự tồn tại nhưng xuất hiện ở trước mắt đại bộ phận đều chỉ là một đạo hình chiếu chỉ cần không làm ra phản ứng dưới tình huống bình thường liền sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ khi nào phát sinh kịch liệt tâm tình chập trờn vậy liền sẽ dẫn đến hai cái chiều không gian ở giữa tiến một bước phát sinh và m ẹ o những cái k i u trách ảnh thậm chí có khả năng sẽ nhân cơ hội này chân chính tiến vào hiện thực tiến một bước diễn hóa thành sự kiện linh dị trừ cái đó ra còn có một tình huống khác đó chính là chân chính yêu ma h ô n tạp tại quỷ vụ bên trong ngụy trang tập kích như vậy nếu như còn khai thác trước đó sách lược đó chính là m u ố n chết cho nên tình huống cụ thể hết sức phức tạp phải đem chuyện này cho ghi chép lại đến lúc đó nhớ kỹ muốn vụ cấp còn có tổn thất tinh thần phí hàn lao miêu lẩm bẩm nghĩ đến lúc này đã đi tới đơn nguyên lâu trước cửa ngầm đầu nhìn hạ lên mặt số lượng không sai cộng vào cửa chính đã sớm lúc trước một lần trang trí bên trong bị hủy đi đằng sau cũng không ai chữa trị bây giờ nhìn đi lên đen n g ọ m bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm giống như là một t r ư ờ n g nhắm người mà vẽ miệng rộng hàn lao miêu túi đầu đi vào mà ở sau lưng cây rừng bên trong một cái vằn v ệ n tiêu máu bóng rổ lớn nhỏ con mắt chính lơ lửng giữa không t r ú n g tiến tĩnh nhìn xem hắn tiến vào cư dân lâu khúc quanh thang lầu trưng bày vài khung tích xám xe đạp đ â y tường đều là hiện ra huỳnh quang vẽ xấu không có thang máy mà trong hành lang thì tràn ngập một cỗ nhạt, nhạt mùi nước tiểu khai cái này hoàn cảnh thật đúng là đủ gác liệt hàn dọc theo thang lầu một đường hướng lên gọn mặc dù chạy nhanh chóng nhưng quá trình này lại không phát ra âm thanh tại lâm kỳ phong trước mặt biểu hiện m ư ờ i phần k i n h thường nhưng là một cái kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm người u y thác sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý hàn lao miêu m ư ờ i phần hiểu được rất nhiều tiền bối đều là tại một chút nhìn như không đáng chú ý tiểu nhiệm vụ bên trên lật xe hàn lao miêu sâu coi là giới tuyệt đối không hy vọng chính mình trở thành ngay trong bọn họ một viên mạng nhỏ không có về sau còn phải biến thành trong quán ba những người đồng hành cười đùa giải buồn mà để tài câu chuyện hàn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình đồng thời xúc tiến nghĩa trong cơ thể ạ d i n lìn tạo ra theo máu chạy tuần hoàn gia tốc ngũ g i á c trở nên nhạy cảm cả người cũng tiến vào thích hợp nhất trạng thái mục tiêu chỗ bảy t l i h một thất cùng bảy t l i h a i thất dựa chung một chỗ hàn lao miêu nhìn qua phía trên bảng số phòng hơi chút do dự dự định trước từ hạch tâm mục tiêu bắt đầu độc thủ làm như vậy có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh khóa cửa là cũ kỹ mật mã khóa hàn lao miêu tìm tòi hai lần rất nhanh liền biết rõ ràng cụ thể kết cấu hắn răng rác hướng lên nhẹ nhàng đ ẩ y phía dưới máy móc lỗ khóa bạo lộ ra từ dây lưng quần bên trên mỏ ra một đạo kim loại mạnh đạn cắm vào trong đó vừa đi vừa về nếm thử mấy lần liền cảm nhận được một cỗ nhỏ xíu lực phản chấn thuận ngón tay gậy về hàn lao miêu trên mặt lộ r a nụ cười hài lòng xem ra cách nhiều năm như vậy thủ nghệ của mình không có lạnh nhạt thật đáng mừng hắn một cái tay ấn xuống chốt c ử a một cái tay khác thì sờ về phía trên nai lưng mạ nùng u ố n g ngắn cố chủ ra lệnh là muốn bắt người sống cho nên không thể thương kích yếu hại trên tình báo biểu hiện mục tiêu cũng không phá h ạ chỉ là một cái bình thường học sinh đại đường tính đạn trúng đích sau mang tới động năng đủ để cho đối phương mất có thể lâm vào không cách nào phản kháng hoàn cảnh vấn đề mấu chốt là nhắm chuẩn vị trí bà vai cũng rất không tệ chương ba mươi bốn g kinh hồn chương ba mươi bốn kinh hồn loại tình huống này là không tại hàn lão miêu trong dự liệu động tác trong tay của hắn dừng lại có chút hốt hoảng hướng phía sau lưng nhìn lại trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh giặc tắt duy nhất nguồn sáng đến từ những cái kia vẽ xấu từng đạo đỏ đồ án màu xanh lục hướng về sau kéo dài nhìn qua giống như là tà giáo tế tự tràn g cảnh có thể bên trong cũng không có mắt trần có thể thấy trách ảnh như vậy duy nhất đáp án chính là trong phòng bộ hàn lao miêu hít sâu một hơi ánh mắt hít lại việc đã đến nước này từ bỏ là không thể nào chỉ có thể kiên trì hướng phía trước quyết định liền không do dự nữa hàn lao miêu sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên mở cửa lớn ra giơ súng lục lên cùng lúc đó gian phòng bên trong bộ lúc này tây long tại cấp độ sâu minh tưởng bên trong vì đạt được toàn phương diện rèn luyện t cao cao cao cao hai bên màn cửa cùng trên bàn để máy vi tính rút giấy đều trong gió kịch liệt run run mà tại hàn lao miêu đẩy cửa phòng ra trong n g á y mắt trong cả căn phòng không khí đối lưu hình thành chính phủ ép tranh l ệ n h càng là khiến cho cũ kỹ cửa sổ trực tiếp nổ tung mà đầu đội trời trần nhà bên trên đèn huỳnh quang càng là tại linh dị lực lượng ảnh hưởng dưới ba nổ tung trước mắt một mảnh mực đậm hát cám trong bóng tối một đôi màu đỏ tươi thụ đồng chậm rãi chống ra phản chiếu lấy hàn lao miêu thất kinh mặt ẩm hắn nổ súng mà nủm súng ngắn họng súng nhắm ngay mục tiêu mi tâm hàn lao miêu có thể nghe được chính mình trái tim ra tốc khiêu động thanh âm cùng lúc đó một cỗ mánh liệt hối hận giống như làn đồng dạng tại hắn tạo qua lồng ngực ở trong dạng cái thanh này x u ố n g ngắn tại chúng đích đầu lâu tình hồ dưới đủ để đem một cái thành niên gấu ngựa cho xử lý hắn muốn đem cô chủ dao xuống nhiệm vụ làm cho đập bất quá tại hạ trong nháy mắt hối hận hóa thành kinh dị một chương bao trùm lấy v ả y rồng đồng thời độ cao nhiêu sóng bàn tay lớn đưa ngang trước người đem viên k i a đồng thau đạn một mực n ắ m ở trong lòng bàn tay giữa hai bên cao tốc m a s á t giống như là sắt thép va chạm đồng dạng bắn ra đại lượng đốm lửa nhỏ một cố khói lửa mùi khét tản mắt ra viên tia đạn thế mà bị trong phòng quái vật cho một tay đo lấy sau đó tây long cổ tay hất lên bén nhọn trói h a i tiếng nổ vang bên trong viên kia đạn sát nói nhói chuyển đến đồng thời có tinh hồng chất lỏng tại trên gương mặt chảy xuôi phản ứng này tốc độ cái gì trách đồ vật hàn lao miêu con ngươi qua co vào lúc này không còn cân nhắc bắt sống mà là trước hết nghĩ biện pháp từ chuyện này ở trong thoát thân mới là hắn giơ súng lại bắn phanh phanh phanh liên tiếp sáu đạo tiếng vang bên trong đem băng đạn bên trong đạn trống giống tây long vươn g người đứng dậy trong chốc lát thân thể hóa thành một đạo vạn mèo b ó n g ma dây băng đạn lấy ánh lửa từ đó ghé qua mà qua sau lưng làm bằng gỗ chỗ tựa lưng nổ tung vỡ nát trên vách tường lưu lại sáu đạo lớn nhỏ không đều hố bom đồng thời nương theo lấy đá vụn về ra ảo giác vẫn là nói yêu hải mang tới đặc thù nào đó năng lực hàn lao miêu trái tim không cầm được chìm xuống hô hấp r ồ n r ậ p như thế giữ tận thân thể khôi ngô thế mà cứ như vậy trống rông ở trước mắt biến mất ta t ừ trên người ngươi ngửi được sợ hãi hương vị mà này lại trở thành ta trí mạng vũ khí tây long thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến cơ hồ là r á n vang lên bên hai hàn lao miêu thậm chí có thể cảm nhận được gấm áp khí lưu thổi qua cái cổ đầu hắn cũng không trở về trực tiếp một cái bãi quyền hướng phía sau lưng đập tới ẩm một chương bàn tay lớn năm ngón tay chống ra đem nó hung hăng nắm chặt theo năm ngón tay không ngừng dùng sức phía ngoài mô phỏng sinh vật làn da nứt r a lộ ra bên trong màu bạc trắng kim loại lớp mạng đồng thời từng tia từng tia màu da cam điện hoa lửa bắn tung tóe nổ tung trên cánh tay cơ bắp căng cứng dùng s ứ c bóp kim loại tại năm ngón tay bên trong đè ép biến hình dắt băng rung động mặc dù là nghĩa thể nhưng bên trong thần kinh máy truyền cảm vẫn là cho đại nào truyền lại kịch liệt đau đớn tây long trên mặt lộ ra nhẹ r ă n g cười một cất hướng về phía trước đá r a chính chính rơi vào hàn lao miêu ngực chính giữa đột nhiên buộc phát lực lượng khổng lộ khiến cho cái sau trên thân thể hạ gãy đôi xương sườn bẹ gãy ở giữa không trúng quần hàn lao miêu bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại k h á c một bên trên vách tường phía trên treo áp phích giá đỡ toàn bộ vỡ vụn trên vách tường đều vỡ ra khe hở càng hỏng bét chính là tại vừa rồi va chạm bên trong trên cánh tay của hắn nghĩa thể bị hoàn toàn xé mở phía trên kim loại lam tuyến và số liệu đường ống cùng phía ngoài mô phỏng sinh vật làn r a lớp mạ đầu tiên là bị kéo xuống cực hạ sau đó từng cây đứt gãy bắn ra trên không trung kịch liệt và mẹo nhìn qua giống như là bị bắt mò được trên thuyền kịch liệt dây rủa cá mực tây long đem đứt gãy tay chân giả ném xuống đất một cước đặt xuống nương theo lấy đại lượng điện quang l hàn lao miêu hít mắt chậm rãi từ dưới đất đứng lên còn sót lại một cái tay bên trong cầm dao găm vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp được rồi trên thực tế ngươi không mở miệng ta cũng có thể đoán được đến cùng là ai tây long cười lạnh một tiếng thực lực của ngươi không yếu đáng tiếc tới không phải lúc tầng sâu dung hợp trạng thái dưới tây long đã cùng yêu mà không có gì khác biệt hủy vụ thời tiết ở trong tự thân các hạng năng lực đều sẽ đạt được tăng cường mà lại vừa mới đột phá kéo theo thể nội dị hóa tổ chức sinh trưởng liên đới lấy dung hợp trạng thái dưới tăng phúc càng thêm khóa trương lại thêm hàn lao miêu trong lòng khẩn trương cao độ ngược lại cho tây long ác mộng xâm nhập năng lực phát động cơ、hội. đủ loại tiền căn hậu quả cộng lại vốn nên là hàn lão miêu tiên cơ đánh lén cục diện ngược lại trở thành hiện tại thiên về một bên bất quá việc đã đến nước này lại nói cái gì đều không dùng tây long cánh tay hất lên bao trùm ở phía trên lân phiến tầng tầng trung hợp bên trong cơ bắp b ả n h trướng một vòng hai mắt tinh hồng mang trên mặt sắt khí tiếp xuống n g ư ờ i tốt nhất cầu nguyện hạ đầu của ngươi bên trong cũng lắp đặt khác nghĩa thể phòng hộ ẩm thân hình hắn l o a lên kéo theo kinh phong đồng thời lại lần nữa phát động ác mộng xâm nhập thiên phú nương theo lấy tinh thần sung kích thầm trong hạ cám tây long như ác mộng khôi ngô cao lớn thân thể đã thoáng hiện xuất hiện trước mặt hàn lao miêu long xả khởi lục một q u y ề n quay đầu nện xuống cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống hàn lao miêu đầu bị lực lượng khổng lồ đè ép biến hình nổ t u n g các loại vỡ vụn xương cốt tóc hôn tạp máu tươi phóng lên t ậ n trời đem cả phòng nhuộm một mảnh đỏ bừng không đầu thi hài tại trọng lực tác dụng dưới hướng về phía trước ngã quỵ cùng lúc đó hàn lao miêu d a o găm trong tay rơi vào tây long ngực chính giữa nhưng cũng chỉ là tại biến thành màu đen trên lân phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt với cắt đưa tay trên lưng nhiễm vết máu với khô tây long giống như là b tây long dán lỗ thai của nàng yến tĩnh chớ có lên tiếng chương ba mươi năm công nhân quách đường chương ba mươi năm công nhân quách đường tây long ép xuống thân thể đẻ thấp bở vai của mình canh tiểu dạ ánh mắt hướng lên nhất lúc này mới phát hiện vỡ vụn ngoài cửa sổ không biết lúc nào bay tới một cái vằn b ệ n t i ê n máu ánh mắt đằng sau còn liên tiếp thật dài một c h ù m búi thần kinh cứ như vậy mắt không chấp nhìn xem hai người quái vật vết máu quỷ ảnh hiện ra ở trước mắt cảnh tượng có thể nói là tà tính tới cực điểm nhưng không biết vì cái gì cảm thụ được tây long lồng ngực truyền đến nhiệt lượng canh tiểu dạ r a tốc khiêu động trái tim chậm rãi bình tĩnh trở lại theo cảm xúc ổn định ngoài cửa sổ cái k i a ánh mắt mất đi m e o điểm chèo trống cũng giống là thần ở giữa sương mù như thế tán đi có giao diện thuộc tính tồn tại tây long đối linh dị khí tức cảm giác n g ư phần nhạy cảm dù là không cần quay đầu lại cũng biết tình huống hiện tại tạm thời an toàn hắn buông lỏng ra ôm lấy canh tiểu dạ cánh tay đứng dậy nhìn trước mắt nữ hải trong lúc nhất thời có chút đáng buồn bực không biết từ đâu giải thích cùng bệnh viện tâm thần bên trong phát sinh sự tình có quan hệ t h i ê n k i ệ c cũng là theo đuổi giết người canh tiểu dạng ngược lại đoán được cái gì tây long gật đầu ừng vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào hôm nay là cái thời tiết tốt chuyện này bồi dối ta rất lâu là thời điểm làm g i a kết tây long hướng phía ngoài cửa sổ n ồ n g vụ nhìn một cái cười nói hắn đem trên người lân giáp cùng lợi cháo thu hồi trên mặt thần sắc không còn dữ tợn từ vách tường trên kệ áo cầm lấy một kiện áo khoác khoác lên người mang g i y xong việc này không nên chậm trễ ta dự định hiện tại liền lên đường còn trong phòng những chuyện này chờ một lúc ta sẽ tìm người đến xử lý quỷ đêm còn chưa kết thúc đợi trong phòng đường tới đi trở về đậu tây long sờ lên canh tiểu dạng như tơ lụa mềm mại bóng loáng tóc dài cái sau nhẹ nhàng gật đầu ta nghe ngươi nhưng ngươi cũng muốn chú ý an toàn tây long nết miệng cười một tiếng k h o á t k h o á t tay hắn xoay người đem hàn lão miêu thi thể nhất trong tay trực tiếp từ phá vỡ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài vòng qua trên mặt đất lâm ly vết máu canh tiểu dạng có chút không yên lòng đi vào bên giường nhìn thấy tây long thân thể đã vững vàng rơi trên mặt đất vừa đi vừa về mấy cái chạy lấy đ à liền biến mất ở nơi xa l a n lộn trong sương mù rốt cuộc không thấy được chỉ có ven đường từng chùm mở n h ạ t á n h đèn cùng lúc đó rác rưởi trên cầu lâm kỷ phong đã đem trong tay một căn khát thuốc hút xong hắn thật sâu hút cuối cùng một ngụm một thời gian thật dài về sau mới có mông lung vòng khói từ nam nhân trong miệng phung ra bóp tắt đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất hướng phía tử vi vườn hoa cư xá phương hướng xa xa nhìn lại vẫn như cũ không có gì động tĩnh khoảng cách quyết định cẩn thận thời gian chỉ còn lại không tới năm phút lâm kỷ phong tâm tình lập tức có chút bực、bội. chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng? lấy hắn đối hàn lao miêu nhận biết giải quyết hết hai cái học sinh cấp ba không nên tốn hao thời gian lâu như vậy vẫn là nói bởi vì quỷ vụ thời tiết dẫn đến chỉ hoãn lâm kỳ phong dẫm tại đầu mẫu thuốc lá bên trên vừa đi vừa về nghiền ép lúc này hắn có chút hoài niệm hàn lao miêu tấm kia cay nghiệt tham la mặt chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dù là tên kia cùng mình cãi cọ ra giá cũng không có gì lớn hô không biết địa phương nào thổi tới một trận gió mát đường sông mặc dù khô cạn nhưng hai bờ vẫn là sinh trường không ít tùm tùm tây tối lúc này trong gió vừa đi vừa về lắc lư lá cây ma sát ở giữa chuyển đến một trận ào h o tiềm vang lâm kỳ phong cảm giác phía sau không hiểu dâng lên một trận ý lạnh quay đầu nhìn lại trên đường phố trống rỗng trừ ra chạy xuôi nồng vụ bên ngoài không có cái gì xem ra chính mình đích thật là có chút khẩn trương thái quá lâm kỳ phong không khỏi thở dài một tiếng rõ ràng tiếng bước chân chuyển đến nhẹ nhàng gấp rút d i ẫ m trên đồng cỏ chẳng lẽ là hàn l ã o miêu trở về lâm kỳ phong trong lòng vui mừng ngầm đầu hướng phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng nhìn lại đối diện một đạo đen nghịt bóng dáng h o n h không đánh tới lâm kỳ phong theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với các loại thấy rõ ràng trong tay mình cầm tới chính là cái q á i gì hắn con người bỗng khí lạnh cũng đi theo một c ỗ hướng trên đầu tuân k i a rõ ràng là một bộ máu me đầm địa không trọn vẹn thi thể đầu toàn bộ biến mất bể nát các loại thịt nhão mạch máu mỡ vây quanh một cây xương sống rụ xuống bên trong độ cao tổn hại nghĩa thể còn tại hoang nong vận chuyển r i n h r í n h máu tươi giống như là sắc khô cạn suối phun ủng ụ c ục ra bên ngoài bốc lên lâm kỳ phong vãi cả linh hồn ý thức được tình huống không đúng hắn đem thi thể ném xuống đất quay đầu liền chạy cũng không đúng hắn đem thi thể ném xuống đất quay đầu liền chạy cũng không đúng hắn lâm kỳ phong đầu cùng xe có lọng tre đồng thời chuyển đến một tiếng v a n giòn núi của hắn nghiên lệch trên đầu phá vỡ một cái đập lớn máu tơi ư trôi mặt m u i tràn đầy đều là nguyên bản tuấn tú nho nhã khuôn mặt tại kịch liệt đau đớn hạ biến nghiên lệch tây long lại tiếp lấy hướng phía xe có lọng tre rơi đập hai lần cho đến lâm kỳ phong thân thể cứng tại tại chỗ không cách nào rẽ r u a hắn con ngươi ở trong hồng quang l ó e lên phát động ác mộng xâm nhập năng lực ta hỏi ngươi đến trả lời người kia là ai đến cùng là ai phái các ngươi tới tìm ta lâm kỳ phong trong mắt ẩn ẩn hiện, hiện kháng cự thần sắc bất quá tại phá hạn về sau tây long lực lượng tinh thần cũng thu hoạch được tương ứng tăng cường. hải tướng ra chỉ dưới ác mộng xâm nhập năng lực có thể làm dùng phạm vi càng rộng lại thêm quỷ vụ thời tiết còn có trong nội tâm sợ hãi lâm kỳ phong tâm lý phòng tuyến bị kích phá trên mặt kháng cự cảm xúc hóa thành ngốc trệ là trang minh vũ phái ta tới hắn là linh dị xã lão bản vì cái gì cái kia y ê u m a đối với hắn có rất nhiều tác dụng nhất định phải ký túc đến đặc biệt túc chủ trên thân tài năng đản sinh ra hoàn chỉnh yêu hải tây long xem qua không ít linh dị diễn đàn bên trên thiết m ờ i trong đó một cái phổ cập khoa học thiết đã nói cổ đại một chút học giả cho rằng long là tất cả yêu ma bên trong cổ xưa nhất cũng là tồn tại cường đại nhất dạng này thuyết pháp tất nhiên chỉ là tin đồn thất thiệt phỏng đoán nhưng long cường đại không hề nghi ngờ hiện tại là một vấn đề cuối cùng lão bản tại vị trí nào Trí lộ, 33 hào văn phòng. Rất tốt. Tây、long、trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Năm ngón tay bên trong trụ, thật ra hải hào phòng. hài như chảo cười giống lộ, Long lộ lòng. là văn nụ Nằm ngón bên ưng sâu đầm cả đài cỗ xe đều là tùy theo kịch liệt nhoáng một cái phía sau hai đầu lốp xe thoáng cách mặt đất sau đó lại lần nữa rơi xuống lực lượng khổng lồ trên cơ thể người trí mạng nhất vị trí ẩm vang nổ tung dù là lâm kỳ phong đã là phá hạn nhiều năm cao thủ cũng là tại chỗ chết không thể chết lại bên trong nao tổ chức nát thành một đoàn hỗn tạp máu tươi từ hai mũi trong miệng cốt cốt chảy ra tây long năm ngón tay chống ra tại trên lưng của hắn xoa xoa với máu sau đó mở cốc sau xe một tay một cái đem hai cái thi thể ném vào về sau ngồi xuống vị trí lái bên trên đạp xuống động cơ tại động cơ ông ông tác hưởng thanh em bên trong Tây、Long、tựa thoại trong một lấy Long lưng vào ghế ngồi, lấy ra điện thoại di động, ghế ra di bấm trong đó công á i ghi chú c lấy công nhân quét đường điện 36, đột kích. 36, ác quỷ đột đường thoại. Trưng trưng Công nhân kích, kích. 36, 36, ác ác quỷ quỷ quét đường là trong tòa thành thị này một ban phái tựa như là trốn ở trong bóng tối chuột như thế bọn hắn phụ trách sinh ý là thanh lý hiện trường cùng tháo rỡ nghĩa thể c h ọ n mới bán ngoài ra cũng làm cơ thể người lừa bán công việc bẩn thỉu công nhân quét đường tại từng cái trong thành thị đều có phần chi thế lực không nhỏ tại từng cái tổ chức đấu tranh ở trong bảo trì trung lập tín dự thế mà ngoài dữ liệu coi như không tệ điện thoại rất nhanh bị nghe tây long bình t ĩ n h nói ta cần các người giúp ta xử lý x u ố n g giết người hiện trường vết tích thù lao là hai cỗ thi thể trong đó một bộ có cắm vào thể lắp đặt ta sẽ đem hình ảnh gửi đi cho các người cụ thể giao dịch địa điểm cùng thời gian còn lại t r ê n l ệ n h giá gửi tiền đến ta chỉ định tài khoản bên trong hàn lao miêu trên người nghĩa thể mặc dù loại hình cũ kỹ mà lại bị hao tổn trình độ nghiêm trọng nhưng bất kể nói thế nào đều là tỉnh thành bên kia mặt hàng tại lĩnh dương thành thị mười phần khó được đối với công nhân quét đường tới nói là cái không thể sinh ý cho nên bên kia đáp ứng cũng rất sung sướng đem chuyện này làm tốt tây long ngẩng đầu nhìn nằm ngang ở trước mặt kính chiếu hậu mặt kính vừa vặn phản chiếu lấy khỏe miệng vị trí phía trên nhiễm lấy một điểm vết máu cùng nao tổ trước chỉ là không biết đến cùng là cái nào thẳng x u ô i xẻo trên người hắn cũng hoàn toàn không quan tâm đầu lưỡi đỏ thám rối ra ở phía trên liếm lấy một chút ngọt lịm cảm giác lập tức tại trên đầu lưỡi đ ầ y ra tây long có chút hưng phấn m i ế t ngôi đạp xuống chân ga động cơ tiếng oanh minh bên trong đèn xe s ẹ t qua hát cám hai bên sương ngủ q u n quận c h i ế này thêm đức bài công vụ xe liền biến mất ở m ê n ngông trong bóng tối trí hải lộ ba mươi ba hả Điều trên tắc trên bàn công một à n hình điện thoại đ di n hiện g biểu ra m ộ cái màu đỏ dấu chấm dấu đỏ trắng h chuyện chính đến đơn điệu máy móc thanh, ngài gọi điện thoại hiện tại không cách a sau. n đến đơn ngài điện nào kết nối, xin móc cầm cứ cái điệu máy kết gọi tại gọi lại、sau. Một t nõn giống như là nữ nhân như thế tỉ mỉ bảo dưỡng qua bàn tay hướng về phía trước r ố i ra c ú p điện thoại văn phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ là bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt trang minh vũ trên bờ vai hất lên màu nâu âu phục từ bên cạnh bàn làm việc cầm lấy một cây khảm nạm lấy bảo thạch tượng một bàn tay đi vào to lớn cửa sổ sát đất trước ánh mắt của hắn chạy không nhìn chăm chú trước mặt đứng vững ca úc ò n có trên đường phố thủy quang chạy xuôi sương khói mông lung mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ có thể trang minh vũ khớp xương rõ ràng ngón tay lại không ngừng gõ bắt đầu trượng phát ra có tiết tấu bíp bíp tâm thanh rất hiển nhiên nội tâm của hắn không hề giống là bề ngoài nhìn qua dạng này bình tĩnh đằng sau một cái trên mặt có màu đen t ậ p tự hình xăm bảo tiêu do dự một chút tiến về phía trước một bước mười phần cung k í n h hỏi lão bản có muốn hay không ta dẫn người tới xác nhận một chút tình huống nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn ta còn có thể nhiều ít giúp đỡ một thanh nếu như lâm thúc cùng hàn lão miêu không có cách nào đem chuyện này hoàn thành nhiều như vậy hai người đi cũng không có trợ giút mà lại bây giờ thời tiết dị thường các ngươi không có chịu qua huấn luyện đặc thù tùy tiện đi ra ngoài dễ dàng xảy ra bất chắc trang minh vũ nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt bảo tiêu nói lên thỉnh cầu những người còn lại lâm vào t r ầ m mặc trong lúc nhất thời lớn như vậy trong văn phòng chỉ có hô hấp và đồng hồ tích tích đáp đáp tiếng vang ba tại dạng này t r ầ m mặc ở trong đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên đoạn sờ dập tắt tiếng vang liền lộ ra mười phần rõ ràng nguyên bản hào quang sáng tỏ đột ngột biến mất cả phòng lâm vào một mảnh lờ mờ duy nhất nguồn sáng đến từ rơi ngoài cửa sổ lấp lóe nghe hồng quảng cáo đèn gian phòng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn mấy cái bảo tiêu tại tần tựa như là tầng lầu này bảo hiểm bị cắt kim loại hẳn là quỷ vụ nguyên nhân linh dị hiện tượng sẽ đối với hiện thực tạo thành trình độ nhất định a n mòn một cái khác đầu chọc bảo tiêu đại khái bên trên biết rõ ràng tình huống liền nói với trang minh vũ lão bản muốn ta đi qua nhìn một c h ú t không trang minh vũ hiện tại khẩn trương cao độ bất quá càng là đến lúc này càng là không thể trước mặt thuộc hạ bối rối rụt rè b à n g không q u â n tâm tàn ra cục diện liền toàn xong đời hắn chậm rãi gật đầu chú ý an toàn nếu như gặp phải cái gì đặc thù tình trạng kịp thời thông chi lão bản yên tâm giao cho ta liền tốt ta xuất sinh hoang dã quỷ vụ thời tiết như vậy gặp được không í biết làm như thế nào ứng đối Đầu chọc bảo t i một n chương độ hát cao vạn vẹo kinh người gương mặt cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước người hắn lỗ mũi của hai người cơ hổ dính vào cùng nhau gương mặt kia tái nhận hết tinh bị lực lượng khổng lồ từ trên xuống dưới xe rách s ư ơ n g sọ bên trong nao tổ chức dưới sống nuôi đường hô hấp còn có trên dưới hàm răng toàn bộ rõ ràng sắp xếp tại trước mặt phá hạn võ giả cường hạn sinh cơ khiến cho bên trong tinh hồng huyết nhục còn tại có chút n ú t đích đồng thời một đầu đấm máu đầu lưỡi từ vỡ ra trong miệng rủ xuống một cây bị máu tươi nhiễm đỏ dây gai thắt ở thi thể trên cổ một chỗ khác thì treo ở trần nhà trong khẽ hở dù là đầu t r ọ c bảo tiêu ở trong vùng hoang dã gặp qua không kể siết thi hải cùng thảm án có thể đột nhiên nhìn thấy dạng này không cách nào hình dung kinh dị trầng cảnh vẫn cảm thấy chính mình hậu m ô n co g ụ c lại một cố làm người ta sợ hai ý lệnh thuận xương c ủ sống dâng lên hắn gắt gao cắn chặt răng răng trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh dùng hết toàn thân trên giới khí lực lúc này mới thiếu điều khắt chế thét lên lên tiếng xúc động lui lại một bước đầu chọc bảo tiêu trái tim lại là hung hăng xích chặt xuyên thấu qua trên thân quen thuộc p h ụ c sức còn có mặt mũi bên trên lở mở lưu lại ngũ quan trước mắt bị xé mở đầu lâu treo ở ngoài cửa thi hải thình lình đúng là bọn họ đau khổ chờ đợi hồi âm lâm thúc tại sao có thể như vậy cùng lúc đó trong văn phòng còn lại hai tên bảo tiêu cũng cấp tốc kịp phản ứng một người trong đó giơ tay lên đèn tin nhẹ nhàng n h o á một cái sền sệt máu tơi giống như là như suối chạy thuận dù hai người đều là cảm thấy dùng cả mình gian g i ắ c tiếng vang bên trong hai người đã lấy ra súng ngắn cơ bắp k é o căng tả hữu đem trang minh vũ bảo hộ ở bên cạnh thân bày ra lúc chiến đấu tư thái trang minh vũ trên mặt biểu lộ đồng dạng cứng đờ thật sâu hấp khí nhấn nơi tay t r ư ợ n g bên trên đốt ngón tay có chút t r ắ n g bệnh cùng lúc đó đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển lâm thúc chết vậy nói rõ địch nhân cũng nhất định tới vừa rồi cắt điện cùng trước mắt thi hải đều là vì tiếp xuống tập kích sáng tạo điều kiện k h á i vật kia sẽ từ chỗ nào tập kích trước cửa trần nhà vẫn là t trang minh vũ phía sau bỗng nhiên dâng lên một cỗ ý lạnh nam xuống sắc mặt hắn đỏ lên hô to một tiếng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền bổ nhào về phía trước cơ hội là trong cùng một lúc phía sau rơi ngoài cửa sổ nghe hồng bên trong một đoàn vặn vẹo bóng đen tới lúc gấp rút nhanh phóng đại trước mặt thủy tinh cường lực tại lực lượng cồn b ã o hạ lõm nổ tung giống như là nổ bắn ra sọt gùm quét ngang cả phòng chương ba mươi bảy đạo thứ hai yêu hải chương ba mươi bảy đạo thứ hai yêu hải theo thanh một tiếng vang thật lớn nổ tung mảnh tiếng bể hướng phía trong văn phòng về ra chen trúc tại t r a n g minh vũ bên cạnh hai tên chỉ là theo bản năng quay đầu nhìn lại ngay sau đó những cái k i a miệng thủy tinh phiến tựa như là phi đao đồng dạng cắm ở trên mặt của bọn hắn trên tay còn có trên cổ máu tơi ư xì xì xì hướng ra phía ngoài toát ra hai tên bảo tiêu ngược lại là hưng hãn cả người làm máu dưới tình huống như vậy thế mà không có nga xuống ngược lại vẫn như c ũ duy trì đ ể phòng tự thái cùng lúc đó liền tại bọn hắn trước mặt đầy đất miệng thủy tinh bên trên từng k i a từng sợi thẩm thấu mà đến sương mù bên trong một đạo dị thưởng thân ảnh cao lớn cũng chậm dãi hướng lên đứng lên trên người hắn giống như là bao trùm lấy một tầm giáp trụ tính thực chất sát khí nhảy lên một đôi mắt tinh hồng vô cùng. cùng bọn hắn đối mặt cùng một chỗ thời điểm hai tên bảo tiêu đều là cảm giác trái tim giống như là bị hung hăng vồ một hồi đ ố n g nhiên ngưng đập khai hỏa trên mặt có thập tự giá hình xăm bảo tiêu hô to có thể trầm một bước tây long thân hình loay lên vượt qua cách xa mấy mét khoảng cách giống như là trống rông thoáng hiện đã xuất hiện tại hai người ngay phía trước hai cánh tay h ắ n chống ra bén nhọn móng tay đâm vào đến hai người xương sọ bên trong trên cánh tay cơ bắp sụp ra phía ngoài áo khoác xoẹt xẹt tiếng vang bên trong hướng phía dưới đột nhiên một nhẫn ẩm hai người trưởng thành xương sọ vào lúc này tây long trong tay cũng không so v à trứng gà cứng rắn bao nhiêu làm cho người r a đầu tên dại giòn vang âm thanh đột nhiên chuyển đến hai đạo suối máu phóng lên t ậ n trời các loại hồng hồng bạch bạch não tổ chức bôi lên khắp nơi đều là có chút thậm chí bắn tung tóe đến cao hơn bốn mét trên trần nhà nồng đậm mùi máu thanh tràn ngập tại cả phòng ở trong tây long vừa mới thay đổi một thân quần áo mới hiện tại cũng đầy là bẩn máu hắn lung lay hạ tráng kiện cái cổ xương sống bên trong chuyển đến rắt văng tiếng vang trong cả căn phòng trừ r a lão bản trang minh vũ bên ngoài chính là ba tên bảo tiêu trong đó hai người đã chết tại tây long dưới chân còn lại người cuối cùng chính là cửa ra vào tráng h á n đầu t r ọ c hắn đầu tiên là nhìn thấy lâm thúc vỡ ra thi thể các loại quay đầu lại liền phát hiện chính mình hai người đồng bạn đã máu thịt be bét ngã trên mặt đất cho dù là tâm lý tố chất siêu quần đột nhiên gặp được loại tình huống này vẫn là bị giật mình vãi cả linh hồn quái vật đi chết đi cho ta ẩm hắn khuôn mặt và mẹo giống to một tiếng nhấc thương liền hướng phía tây l o n g khai hỏa phá hạn võ giả tố chất thân thể lại thêm t ầ n g sâu d u n g hợp trạng thái dưới mang tới toàn phương vị tăng phúc tây long lúc này tốc độ phản ứng càng thêm không phải người viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra lúc lưu lại quy tích đây hết thể đều giống như động tác chậm tại hàn ánh mắt ở trong toàn bộ bị từng cái bắt giữ phanh phanh phanh trước mặt ba phát đạn bị tây long nghiêng người n à tránh phía sau hai phát đạn thì là trực tiếp đưa tay cho ngăn lại cường đại động năng đánh nát tây long l ầ n phiến trên cánh tay tại cơ bắp bên trên lưu lại hai đạo bước lên tiêu khói hô bom mặc dù mang đến từng tia từng tia nhòi nhói lại cũng không ảnh hưởng hoạt động đầu chọc bảo tiêu trực tiếp đem súng lục cho ném đi rút ra k h á c một bên dự bị súng đ g ắ n còn phải l ạ lần xa kích có thể theo tây long một cỡ hướng về phía trước đá ra trên mặt đất một bộ bảo tiêu thi thể lập tức bay về phía trước ra hoành ép mà tới đầu chọc bảo tiêu túi người tranh né n g h e được sau lưng khung cửa bành truyền đến một tiếng văng c h ậ m ngay sau đó gào thét chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên đánh tới hắn ra mặt phần phật run run mắt tối sầm lại mở mắt ra tây long đã vặn người bên cạnh eo một cái đá ngang hướng phía trên mặt của hắn vung tới lực lượng cường đại thậm chí đột nhiên xé rách không khí hình thành từng đạo phiêu tán màu trắng dòng nước xiết càng l à tạ i v o n g mạ c bên trong hình thành một mạng lớn đen nhánh tàn ảnh đầu chọc bảo tiêu trên mặt hiện ra thật sâu tuyệt vọng tiếp theo trong nháy mắt hắn tốt đẹp đầu tựa như là mục nát dưa hấu phịt một tiếng trực tiếp nổ tung. v ậ y ra hóc cùng xương sọ khối vụn thoa khắp toàn bộ vách tường vô cùng kinh dị một c ư ớ c q u a n ngang tây long thuận thế q u a n người tiến về phía trước một bước phóng ra lúc này phía sau mới t r u y ề n đến một tiếng văn g trầm đầu chọc bảo tiêu thi thể mất đi cân bằng sau lung la lung lay ngã nhào xuống đất động tác m a lẹ ở giữa nguyên bản còn có chút nóng gây văn phòng hoàn toàn t í n h mịch mà lại chỉ còn lại trang minh vũ một người chờ hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy chính là đầy đất miệng thủy tinh cùng thi thể kính phong cùng xương mù cùng nhau từ phía sau lưng nổ tung rơi ngoài cửa sổ vào tới trên thân màu nâu âu phục phần phật run, run run trên bản công tác trưng bày văn kiện giống như là nát tuyết bay ra khắp nơi đều là người trang minh vũ khỏe miệng co giật một chút tựa hồ là muốn nói cái gì cũng không các loại mở miệng tây long đã bỗng nhiên một cước đá ra một cước này rơi ầm ầm trang minh vũ n g ự c chính giữa cái s o hơn một trăm cân thân thể tại tây long to lớn lực lượng hạ tựa như là đồ chơi không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài xương sừng ứng thanh mà đức cồn phú một ngụm máu tươi sau nện ở cửa sổ sát đất cái khác trên vách tường đồng thời đem một mặt làm bằng gô giá sách đất cựu nhân của mình diện trừ một cái họa lớn trong lòng tây long vốn nên cảm thấy cao hứng mới lạ có thể lúc này hắn lại ngược lại là thật sâu n h ư mày lấy hắn hiện tại bộc phát lực lượng cho dù là một cái phá hạn v õ giả cũng tại chỗ chết không thể chết lại cường đại động năng đủ để đem trái tim vỡ nát có thể trang minh vũ mặc dù tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng phun màu tươi nhìn qua vẫn còn hào hào mà lại trên cánh tay của hắn cơ bắp giống như là trái tim đồng dạng kịch liệt n h y lên phiếm h ồ n g đại lượng khối u cục chống ra làn da lít nha lít nhít hướng ra phía ngoại sinh trưởng liên đới lấy quần áo trên người đều bị sinh sinh t r ư n g mở xẻ rách bất quá thời gian mấy h trang minh vũ nhìn qua hoàn toàn khôi phục lại mà lại cánh tay bành trướng đến nguyên lai mấy lần lớn nhỏ cánh tay vây nhìn qua so nữ sinh vòng h è o còn lớn hơn bên trên một vòng năm ngón tay cuối cùng càng là hướng ra phía ngoài trụ hợp sinh trưởng dị hóa thành màu đỏ tươi tự chảo dạng này huyết nhục tạo vật đặt ở trang minh vũ đó cũng không tính quá mức to con trên thân thể lộ ra phá lệ g i ữ tận dị dạng yêu hải tây long con người có chút c ó vào nhận ra trang minh vũ trên cánh tay đến cùng lắp đặt thứ gì trang minh vũ từ đầy đất bừa bộn ở trong không từ không chầm đứng lên đẩy hạ trên sống n u i mắt kiếng vàng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn xuất sắc bất quá cái này chính nói rõ ta phán đoán là chính xác hắn nâng lên cánh tay của mình nhìn hiện tại chúng ta đều là quái vật nhưng bây giờ ta còn chưa đủ h o à n mỹ, nếu như có thể thu hoạch được trong thân thể ngươi vật kia ta sẽ thoát thai h o à n cốt giành lấy cuộc sống mới trở thành một cái hoàn toàn ác linh trang minh vũ trên mặt mặt kính hiện lên một đạo vật trắng trên nét mặt tham lam cùng khát vọng căn bản là không có cách che giấu nhìn về phía tây long tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng tây long g ắ p g ắ p đầu ngón tay đúng lúc ta cũng là nghĩ như vậy nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể Vậy t hai ì t thử người n năng lực c dưới chân đồng thời dùng sức sàn nhà lon vỡ ra trong nháy mắt hai người thân thể một trận mơ hồ hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra bao trùm lấy hắc lân thiết quyền cùng màu đỏ sầm hết u y đ ụ c cự thủ không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau lực lượng kinh khủng đè ép nổ tung vê anh nghĩ là một viên lựu i đạn chống r ô n g dẫn bạo trong tiếng nổ vô hình vợn sóng hướng ra phía ngoài quét ngang cả tòa gian phòng tựa hồ cũng hung hăng run run một chút những cái kia lơ lửng ở giữa không trung văn kiện ứng thanh vỡ vụn bị quấn đến trên trời sau đó lại giống là đầy trời tuyết trắng như thế bay là tả tung xuống tây long trên mặt thần tình nghiêm túc trong con mắt hiện ra hồng quang hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị đối diện lái tới xe tải lớn đụng một chút g i á tình yêu hài về sau trang minh v trên cánh tay chuyển đến đau đớn kịch liệt cả người không bị khống chế hướng ra phía ngoài l ư u lại dưới chân đế d à y càng là trên sàn nhà lưu lại hai đạo màu đen vết cắt g i a hỏa này lực lượng rất mạnh nhưng vì cái gì tại vừa mới xuất thủ thời điểm không có sử dụng yêu hài hẳn là yêu hài đối thân thể gánh vác quá nặng đi tây long tâm tư thay đổi thật nhanh cấp tốc có quyết đoán đã như vậy vậy liền đổi một loại phương pháp đo ạ n ảnh long trành tầng sâu dung hợp sau mang đến toàn phương vị tam phúc cương đại tố chất thân thể và cân bằng tính năng đủ để tố chất t thể và c â t í n n g t c h ậ m chí là trên trần nhà như dâm trên đất bằng dưới chân hắn trùng điệp mạnh tại ng giống như là chỉ to lớn n h ệ n một chút nằm d ạ p người ở trên vách tường trang minh vũ tựa hồ có thể nhìn ra tây long dự định cười lạnh một tiếng vô dụng hắn đột nhiên hướng lên ngầm đầu hai người ánh mắt đối mặt trang minh vũ kịch liệt h ấ c khí đồng thời một cái khác bình thường tay phải trọng kích n g ư ợ c vị trí trái tim hắn gái cổ giống như là cóc cao như vậy cao hở ra làn da bị chống ra đến cơ hồ trong suốt đại lượng khí lưu liên tục không ngừng hội tụ sau đó đột nhiên nổ tung bí kỹ vạn tượng thiên hống vê anh hướng phía tây long vị trí chỗ ở trang minh vũ miệm chống ra đến cực h ạ n hai mắt trải rộng tơ máu từng vòng từng vòng vô hình sóng âm đ giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong hạ âm sóng bom trong nháy mắt rơi vào tây long trên thân quanh mình trên vách tường hiện hiện từng vết nứt cất giữ văn kiện sắt lá tủ run run không thôi tây long hai mắt hướng lên trắng g ã tựa hồ rốt cục không k i ê n trì nổi tay chân mềm n ú n g trực tiếp rụng xuống chưa rơi trên mặt đất trang minh vũ khỏe miệng cơ bắp liền hung hăng hướng lên nhảy một cái độ cao nhiều sóng tay trái hướng về phía trước đánh tung mà ra ẩm tây long hai tay nó đỡ nhưng cả người vẫn là không bị khống chế bay từ tung mà ra n g h ở xa xa trên vách tường đầu tiên là truyền đến một tiếng văng trầm trên vách tường hiện, hiện mảng lớn vết lom vết dạ sau đó mới chậm rãi tựa vào vách tường trượt xuống đại lượng đ á vụn cho bụi cùng nhau rơi vào trên bà vai hắn ha ha ha trang minh vũ rốt cục đè nén không được nụ cười trên mặt một tay đem quần áo trên người xé mở đồng thời lấy mắt kiếm xuống tùy ý ném ở bên cạnh trong vũng máu hắn thân thể bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong một bên hướng về phía trước một bên cười lạnh nói giống như là người như người ta gặp quá nhiều chó săn đến cùng chính là chó săn coi là dựa vào tà ma yêu ma lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm có thể thật tình không biết nói thế giới này xa so với các ngươi trong tưởng tượng lớn rất nhiều trang minh vũ tại tây long trước người dừng lại ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt mang theo c h à o phúng mang theo miệt thị nhưng tại tiếp theo trong n y mắt nụ cười trên mặt hắn đ ọ n lại tây long đ ô n g nhiên hướng lên ngầm đầu con ngươi ở trong đen kịt một màu thanh âm lạnh lẽo mà xa xăm ngươi nói không sai nhưng ngươi làm sao xác định ngươi nhìn thấy chính là chân t h ậ t một cố ý lạnh tại trang minh vũ trong lòng dâng lên hắn đối đoạn ảnh long trành nghiên cứu nhiều năm tự nhiên biết hắn có được xâm lấn tinh thần chế tạo h ả o cảnh năng lực có thể trên người hắn mang theo tinh thần vững chắc trang bị cho dù là hoàn toàn hình thái đoạn ảnh long trành cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành c á y nhớ mới là Trừ tại phi là ầ ngay sâu s dung hợp về u Muốn hung đoạn đến, Long so mạnh. ảnh Trành Thiên tiến nên vãng càng hỏng Trang Minh bên phải mí mắt hung hăng ngại phải Phú kích phát một trở mắt một ra việc. bị bước dị Mỹ Vũ tại hắn suy tư ngăn miệng trước mắt tây long đã hư không tiêu thất thậm chí liền ngay cả trước mặt vách tường đều khôi phục như lúc ban đầu giống như là chuyện lúc trước chưa hề phát sinh qua đồng dạng hắn toàn thân căng lên tựa như rơi vào hờ băng đồng thời đột nhiên một cái bãi quyền hướng phía sau lưng đánh tới phun trào sương mù hướng phía hai bên tạt ra phụ động vầng sáng cửa hàng bắn tại trên mặt đất tây long thân hình từ đó chậm rãi hiện hiện tựa ở trang minh vũ bên cạnh thân đồng thời một cái đại thủ một mực đem nó cổ tay bắt lại t hắn hé miệng một đầu tinh hồng lưới dài hướng ra phía ngoài dôi r a từng kia từng sợi n h i ệ t khí từ trang minh vũ bên thai lướt qua cái sau toàn thân r u lên năng lực của ngươi rất không tệ nhưng lại à Tây thanh t Long nhớ môn nhu. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt miệng hắn mở ra đến đủ để c h ậ t khớp trình độ hai con mắt bên trong hưng phấn hồng quang cơ hồ phải giống như là bừng bừng hơi khói như thế xuất hiện cá mập bén nhọn ra hướng ra phía ngoài bán ra há mồm cắn xuống suy máu tươi văng khắp nơi tại trang minh vũ khó có thể tin hoảng sợ ánh mắt ở trong tây long mở ra miệng rộng đã hung hăng đâm vào hắn mạnh hữu lực trên cánh tay bên ngoài bao trùm khối h u cơ bắc bị can xuyên mà bên trong trái tim kia không ngừng khiêu động yêu hải thì bị tây long xinh xinh xé rách xuống tới đồng thời mang ra m ả n g lớn giống như là thổ đậu dễ cây như thế vừa đi vừa về lắc lư mạch máu thần kinh tổ chức trang minh vũ há hốc m i ệ n g ba khó mà hình dung rung động thậm chí vượt qua huyết đục xé rách kịch liệt đau nhức tây long đầu lưới một quyển viên kia không ngừng núc ních dây rũa yêu hải liền bị hắn toàn bộ nhét vào miệm bên trong từ ngực hầu kết chập trùng một lần chật vẫn ướt toàn bộ yêu hải cũng đã bị tây long cho sinh sinh n mất xuống cùng lúc đó đại lượng nhắc nhở tin tức tại tây long trước mặt lướt qua đã thu hoạch được mới yêu hải huyết thủ trạng thái không trọn vẹn phải trăng tiêu hao yêu ma điểm tu bổ ngay tại tu bổ tu bổ hoàn thành xác nhận dung hợp dung hợp đang tiến hành dung hợp thành công hì hì hì hì ha ha tây long miệng một mực vỡ ra đến bên h a i ánh mắt nhảy lên không nớt nụ cười trên mặt điên cuồng năng lực của ngươi rất không tệ nhưng là hiện tại nó là của ta theo đại lượng yêu ma điểm chống không tan biến mất trái tim kia tại bị tây long nuốt mất sau liền hóa thành nóng rực như nước chảy chất lỏng dọc theo mạch máu hội tụ đến tay trái lớn cánh tay vị trí bên trong cơ bắc cùng mạch máu ra thịt tổ chức cấp tốc dị hóa hình thành một viên khối u cục thịt đại lượng huyết dịch hải nạp bách xuyên hội tụ sau đó bị dị hóa cải tạo hướng ra phía ngoài truyền vận tây long cánh tay mắt trần có thể thấy bành trướng đỏ thấm áo giáp cơ bắc mọc lan tràn tại trang minh vũ rung động ánh mắt hoảng sợ bên trong bất quá thời gian mấy hơi thở một đầu càng thêm to lớn g ữ tận huyết nhục tay lớn thình lình đã xuất hiện tại tây long trong thân、thể. tráng kiện mạch máu cùng phiếm hát ra thị thuận bả vai cái cổ lan tràn lên phía trên một mực bao trùm rơi tây long nửa gương mặt bàng mà nơi cánh tay cuối cùng quá độ nhiều sóng sinh trường huyết thủ càng là khoảng chừng lốp xe lớn nhỏ từ đó liên tục không ngừng chuyển đến quần bão đánh vào thị g i á c lực cùng vặn vẹo không khí nóng rực hơi nước để trang minh vũ thần sắc v ặ n v ẹ o trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ không cách nào ức chế chương ba mươi chín váy vợt chương ba mươi chín váy vợt trang minh vũ mang trên mặt không cách nào hình dung rung động hắn nuôi yêu hải sự kiện linh dị dốc lòng nghiên cứu hơn mười năm thời gian nhưng trước mắt phát sinh sự tình vẫn như cũ nằm ngoài kh hắn cũng rốt c ụ c ý thức được trước mắt cái này một mực bị chính mình khinh thị bang phái nát tử căn bản không phải người nào xúc vô hại tiểu bạch tử mà là so lệ quỷ yêu ma càng khủng bố hơn tồn tại đáng chết ngươi đến cùng là quái vật gì che lấy bị toàn bộ xé mở không khô màu cánh tay trang minh vũ lảo đảo lui lại một bước hắn đụng phải lâm thúc bị treo ở trên trần nhà thi hải xoay người liền muốn hướng phía hành lang chạy tới xa xa rời đi còn không đi ra hai bước t bén nhọn trói h a i trong tiếng thét ảo một chương bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ n đã đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới bánh xe thật lớn đỏ như máu lợi trào chống ra Chụp tại trang minh vũ, vũ, vũ thân thể còn tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước chạy ra mấy bước khoảng cách lúc này mới phịch một tiếng đổ vào chính mình vũng máu ở trong lần này liền xem như lại có thần tiên bản sự cũng không thể nào cứu được ngươi tây long cường tráng thân thể khôi ngô bên trên l ự a lờ lấy từng tia từng sợi hết u y tinh hơi khói từ phía sau lưng đi tới trên mặt hắn mang theo n ở nụ cười trào phúng túi đầu nhìn thoáng qua sau đó một cước đặt xuống phức trang minh vũ nguyên bản liền khô q u ắ t biến hình đầu đống nhiên biến mất trên mặt đất tản ra thành một mảnh phóng xạ trạm đỏ trắng tơm á u giải quyết hết phía sau màn hát thủ xuyên qua đến một mực bối rối tây long chuyện này rốt cục buông xuống dù là lúc này tây long thân thể cùng tinh thần đô có chút không phải người nhưng vẫn là dâng lên một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng hắn nhìn xem đầu đội trời trời nhà, trần bất quá tây long không có tiếp tục cảm khái c h í hải lộ xem như toàn bộ lĩnh dương thị phồn hoa nhất mấy cái đường đi một trong ở chỗ này mở cửa hàng công ty không phú thị quý mà lại trang minh vũ trên người quần áo cách đan mặc còn có trong lúc vô tình để lộ ra tới loại kia khí chất hiển nhiên cũng không phải sinh ra ở bình thường gia đình t o à này n trong văn phòng vật có giá trị cũng không ít hắn đang làm việc bên cạnh bàn tìm được một cái cách sát dung hợp hết u y thủ yêu hải về sau tây long lực lượng lại lần nữa gia tăng trên cánh tay của hắn cơ bắc bạo khởi hiện ra lệnh leo cứng rắn kim loại sáng bóng móng tay đâm thật sâu vào đến lỗ khóa chung q a n h sắt thép bên trong theo đột nhiên dùng sức x toàn bộ kết sắt liền bị tây long xinh xinh phá vỡ bên trong tồn phóng một chút vàng bạc tài vật tiền mặt còn có một chồng thật d à y sổ sách những tài vật này cộng lại đại khái hai mươi bảy hai mươi tám vạn giá trị sổ sách lấy ra lật xem hai mắt bên trong ghi lại một vài thứ đối tây long tác dụng không lớn lúc này tây long ngầm đầu mở ra trên b à n công tác máy tính từ trước đó lâm kỳ phong nơi đó đạt được tin tức đoạn ảnh long trành tựa hồ còn có một ít bí ẩn tây long hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút án quá trình này ngược lại là so dự đoán ở trong thuận lợi tài liệu tương quan đều cất giữ trong một cái ổ cứng di động bên trong tây long trực tiếp đem nó lấy đi t ẩm hắn t o đợi sau khi trở về nằm chậm ngón h i tay dùng sức trực tiếp đưa di động xinh xinh bóng nát ném xuống đất lúc này quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại bên ngoài chạy sôi sương n mù đã mỏng manh không ít hướng phía phía đông cuối con đường trên không nhìn ra xa đường chân trời duyên thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy vài miếng bong bóng cá sắc lưu quang điều này đại biểu lấy quỷ vụ thời tiết lập tức liền phải kết thúc đối với trong tòa thành thị này đại đa số người tới nói đây là hẳn là cảm thấy như chút được gánh nặng thời khắc có thể tây long lại không tự chủ đem chính mình thay vào đến yêu ma thân phận bên trong cảm giác giống như là lộ sạch quần áo trên đường phố chạy trần chuồng trong lúc đó có loại chịu nặng áp lực đến nhanh từ nơi này rời đi tây lòng trong lòng căng thẳng hắn còn không k u ê n hòa thanh nói phu ước định đem lâm kỷ phong thi thể thuận tay kẹp lấy trực tiếp từ vỡ ra cửa sổ sát đất bên trong hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài ngay sau đó ô tô động cơ phát động thanh âm tại trống d ô n g trên đường phố chuyển đến sương mù cuộn c u ậ n thanh âm cũng biến thành càng thêm xa xôi cho đến hoàn toàn biến mất không thấy đi và ước định cẩn thận địa điểm đem đài này cỗ xe còn có lâm kỳ phong hàn lao miêu hai người thi thể giao cho công nhân quét đường tây long trở lại chính mình tại bá dương khu trụ sở tạm thời công nhân quét đường hiệu suất làm việc rất cao trong phòng các loại vết máu đã bị rửa giấy sạch sẽ thậm chí phá vỡ vách tường đều bị một lần nữa quét vôi một lần mặc dù không thể nói rực rỡ hẳn lên nhưng tiếp tục ở lại đi ngược lại là vấn đề không lớn không có cái gì đặc biệt rõ ràng m ù i vị khác thường lúc này bên ngoài s ắ t trời đã hoàn toàn dọc thoáng cư xá trên đường phố nhiều một chút lui tới lẫn nhau trò chuyện lao nhân trên mặt đất thì là phủ lên thật dậy một tầng lá rụng nhiễm lấy lúc sáng sớm về nước n tây long mở cửa sổ ra cảm thụ được bên ngoài trận trận gió lạnh thổi qua mặc dù bận rộn cả đêm nhưng hắn thể trạng xa phi thường người hiện tại cũng không có cái gì buồn ngủ cảm giác gió mắt tuổi ngược lại lộ ra phá lệ phân chấn hắn hít mắt trong tầm mắt liền lần nữa hiện ra giao diện t h u tính phá h ạ lại thêm dung hợp yêu hài hiện tại cho dù là trạng thái bình thường dưới tây long sinh mệnh lực cũng đạt tới 3.14. phá hạn cũng không có nghĩa là sẽ lập tức phát sinh biến hóa thoát thai h o à n cốt mà là phá vỡ một loại gông cùng xiềng xích từ đó về sau tiến vào một phen khác hoàn toàn khác biệt thiên địa ở trong tại sau này trong một đoạn thời gian chỉ cần dinh dưỡng có thể đuổi theo tây long thể nội dị biến tổ chức liền sẽ cấp tốc sinh trưởng sinh mệnh lực cũng sẽ tiến vào một cái cao tốc tăng trưởng giai đoạn về phần giai đoạn này có thể kéo dài bao lâu vậy liền hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú tài năng lấy tây long dung hợp yêu ma lại lần nữa sau khi tăng lên tố chất thân thể đến xem trong khoảng thời gian này hiển nhiên là sẽ không quá ngắn trừ cái đó ra chính là mới dung hợp huyết thủ yêu hải so với đoạn ảnh long trành dạng này hình lục giác chiến sĩ huyết thủ yêu hải rõ ràng là nhục thân đặc hóa loại hình tây long tại thanh trạng thái bên trên phủi một chút phía trên thình lình viết n ụ c thân tăng phúc lờ vờ hai tự lành các loại t ừ đ i ề u n ụ c thân tăng phúc ngược lại là dễ lý giải về phần phía sau cái kia tự lành tây long trong lòng, hơi Dốc lòng cảm ứng xuống vượt qua thường nhân gấp mấy lần tinh thần lực khiến cho hắn có thể cảm nhận được tay trái trên cánh tay khảm vào máu lự Viên này n h ọ trước tựa n đó tại h trừ h ứ t linh xã trong văn phòng trang minh vũ trụ tây long gần như toàn lực mực cướp qua một thời gian ngắn còn có thể giống như là không có chuyện người đồng dạng một lần nữa đứng lên hẳn là nhận cái từ này đầu ảnh hưởng nghĩ tới đây tây long tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cây tiểu đ a o tại trên cánh tay của mình dùng sức vạch một cái một đạo ước chừng năm sáu cm dài vết thương xuất hiện tại tây long trước mắt từng k i a từng k i a máu tơi ư hướng ra phía ngoài chạy ra có thể cũng không kéo dài bao lâu vết thương lợi dụng mắt trần g có thể thấy tốc độ bao trùm lên một tầng màu đỏ sậm vết máu đưa tay nhất t r à sát những ngày vết máu lập tức rụng xuống lộ ra bên trong màu hồng nhạt d a thịt t nhìn thấy dưới mắt cảnh tượng này tây long trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên vẻ vui mừng vốn cho là huyết thủ chỉ là đơn thuần cường hóa thân thể tố chất yêu hải nhưng rất hiển、nhiên. dưới mắt có thể dùng đến tràng cảnh so với hắn dự đoán ở trong càng thêm phong phú mà lại huyết thủ hiện tại vẫn chỉ là ở và o h ấu niên kỳ giai đoạn theo ngày sau đầu nhập càng nhiều yêu ma điểm năng lực còn có thể tiến một bước đạt được tăng cường thu liễm tâm tư tây long ngồi tại trước bàn máy vi tính mở ra tin tức ta thị phát sinh đếm lên hung sát tán kiện chấp hành cục ngay tại chú ý điều tra ở trong tây long ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bàn bên trên phát ra có tiết tấu tiếng vang xem lấy linh dương thị thần ở giữa tin tức hắn lông mày không khỏi nhăn không biết nguyên nhân gì phát sinh ở trí hải lộ sự tình thế mà không có bị thông báo có thể là bởi vì tính chất quá mức c ác liệt dễ dàng gây nên khủng hoảng cũng có thể là khác một chút nguyên nhân hơi chút sau khi tự hỏi tây long đem từ văn phòng lấy ra ổ cứng di động cắm đến trên máy vi tính máy vi tính loại hình có chút cũ cũ lại thêm ổ cứng di động nội dung bên trong phong phú thêm năm sau một thời gian ngắn mới đem hoàn chỉnh mở ra toàn bộ ổ cứng bên trong đại khái có thể chia làm ba bộ phận nội dung cái thứ nhất bộ phận nội dung là trừ linh dị xã người sử dụng tư liệu tại xử lý rơi sự kiện linh dị trải qua cùng phục bàn đạt được thu hoạch tổng kết mà cái thứ hai bộ phận thì là một chút tương đối chuyên nghiệp ghi chép cùng ý thức yêu ma tương quan nội dung những nội dung này không tính là cơ mật nhưng nếu như không có đặc thù con đường cũng rất khó sưu tập đến tây long ở phía trên đơn giản nhìn qua trong lòng liền có loại thì ra là thế cảm giác bộ phận này nội dung đối với hắn có trợ giúp tương đối lớn đồng thời tây long ở trong lòng còn không khỏi nghĩ đến linh dị diễn đàn bên trên trừ ra những cái kia ngoài công ty còn có chuyên môn xử lý sự kiện linh dị người ủy thác nếu như có thể đem những tài liệu này thuần thục nắm giữ có lẽ có thể chứng nhận người ủy thác thân phận kiếm tiền vẫn là tiếp theo tây long mục tiêu chủ yếu là thông qua phương pháp như vậy tiếp xúc đến sự kiện linh dị Có thể sau ê u yêu tập m điểm, n ế như vận khí thật h tốt, t đó chính là chờ đợi xét duyệt giai đoạn đem cái này khúc nhạc dạo ngắn cho xử lý xong về sau tây long mở ra ổ cứng di động bên trong cái cuối cùng cặp văn kiện cái này cặp văn kiện bên trong ghi lại nội dung ít nhất nhưng là cùng tây long liên lụy lại là xấu nhất tây long ngón tay đánh mặt bàn thanh em dừng lại lông mày cũng thật sâu nhăn trên mặt thần sắc không hề tầm thường nghiêm túc căn cứ phía trên tư liệu ghi chép tại hơn ba mươi năm trước đã từng có một tôn yêu ma cường đại d á n g lâm tại lĩnh dương thị phía nam hoàng dạ ở trong cứ việc con yêu ma kia lúc ấy đã bản thân bị trọng thương nhưng vẫn như c ũ tạo thành đáng sợ phá hư lúc ấy dự a n nói điều tập mấy võ đạo gia tổng số hơn vạn quân đội cùng mấy loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí tại mấy cái cỡ lớn tập đoàn phối hợp vây quét giới mới thành công đem nó giết chết mà tôn này yêu ma vẫn là cũng là cấm khu hình thành hạch tâm nguyên nhân trang minh vũ ngợn nhờ chính mình đặc thù gia đình bối cảnh. đối với chuyện này tiến hành điều tra thông qua tham viếng cùng một chút bí ẩn ghi chép xác nhận đầu kia vẫn lạc hình thành cấm khu yêu ma chính là trong truyền thuyết long trùng tại chính thức ghi chép bên trong h ắ n được xưng là đoạn lạc ảnh long đoạn lạc ảnh long mặc dù vẫn lạc nhưng loại này sinh vật hùng mạnh chết cũng không hàng trên người yêu hải cũng tuyệt không chỉ một cái trang minh vũ liền suy đoán dù là trong đó bộ phận yêu hải bị chấp hành cục cùng an toàn phòng vệ xứ sở thu tập được vẫn như cũ có một số nhỏ yêu hải lưu truyền bên ngoài mà giản hà khu bệnh viện tâm thần bên trong cái kia ác linh chính là bị ảnh long còn xuất lại bộ phận sáng tạo ra tranh Tại cổ đồng ạ i t r u y thời n t h o mượn cơ hội này thoát thai hoàng cốt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nhất cử đi đến nhân sinh định phong chỉ là đáng tiếc kế hoạch rất tốt nhưng là mạng chỉ có một hiện tại trang minh vũ đã thành tây long thủ hạ một cái khác đầu hoàn hồn mà những tài liệu này cũng rơi vào tây long trên tay không nghĩ tới chuyện này phía sau thế mà còn có những này con con q u o n quấn rất cẩn thận sau khi xem xong tây long cũng không khỏi đến thở dài một tiếng muốn nói là trong lòng bất ngờ động đó là không có khả năng nhưng cơm muốn ăn từng miếng chuyện này hiển nhiên có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn chỉ là bước đầu tiên muốn đi vào cấm khu cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn ở vào chấp hành c ụ c c ù n g an toàn phòng vệ châu nghiêm mật phong tỏa bên trong là làm chi không thẹn quân sự cấm điện tây long hiện tại mặc dù xem như có chút tự vệ thực lực nhưng điểm ấy phân lượng tại quân sự trọng trang hỏa lực sinh vật cơ giáp cùng tầng tầng lớp lớp cao thủ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý mạnh mẽ xông tới khẳng định không được vậy cũng chỉ có thể là thông qua chính quy con đường trà trộn vào đi lúc này tây long trong đầu ngược lại là hiện lên một vòng linh quang hắn suy nghĩ nói nhớ kỹ trước kia nghe cái nào đó lao sư nói qua dị vang thực chiến khảo hạch thời điểm có lựa chọn tại cấm khu ở trong làm chiến trường không biết có hay không cơ hội như vậy về sau ngược lại là có thể tìm học trưởng hoặc là tương quan lao sư chứng cầu ý kiến một chút bất quá liền xem như có cơ hội như vậy lấy cấm khu ở trong mức độ nguy hiểm có thể tham gia tất nhiên là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ xem ra sau đó không lâu ba trường học liên thi nhất định phải hảo hảo coi trọng một chút mới được có chút cơ hội khả năng có cũng có thể là không có nhưng nếu như không đi tranh đoạt vậy liền nhất định không có trên thế giới này chưa từng có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt bất luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đều tin phụng dạng này một cái đạo lý phanh phanh phanh ngay tại tây long nghiêm túc suy tư thời điểm bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gó cửa chương bốn mươi mốt kinh lực chương bốn mươi mốt kinh lừ tây l o n g túi đầu mắt nhìn thời gian hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến xuất phát khi đi học hắn rỗi lưng một cái đem trước mặt máy tính cho đóng lại kéo cửa ra bên ngoài chính là mặc màu đen đồng phục hệ đỏ khăn quảng cổ canh tiểu dạng nhìn qua trong phòng rực rỡ hẳn lên trang trí còn có trước mặt dáng người khôi ngô một vòng tây l o n g lại nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một giấc mộng t ỉ n h ngủ về sau hết t h ể đều hồi quy nguyên vị đồng dạng canh tiểu dạ thật sâu hô hấp đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ cho bài trừ bên ngoài nàng cũng không còn hữu lấy chuyện xảy ra tối hôm qua hỏi nhiều ngẩm đầu lên nói hôm nay là trịnh lao sư trường trình học muốn cùng đi lên lớp nhìn thấy canh tiểu dạ đem chuyện tối ngày hôm qua nhẹ nhàng bỏ qua tây long cũng nhỏ bé không thể nhận ra thở phào xuyên qua đến thế giới này bắt đầu canh tiểu dạ một mực đối với hắn chiếu cố có thừa xem như người thân nhất tín nhiệm người tây long không muốn lựa gạt cứ như vậy đặt vào cũng rất tốt lần này phá hạn thành công t r ị n h lao sư cho thảo dược làm ra rất lớn hiệu quả về tình về lý đều phải cùng trịnh lao sư h ả o h ả o hồi báo một chút tây long gật đầu nói còn có một chuyện khác đó chính là cùng trịnh lao sư học tập tình lực đêm qua trừ linh xã bên trong trang minh vũ sử xuất bỉ kỹ kém chút để tây long trực tiếp lật xe bây giờ trở về nhờ tới cũng hẳn là một loại k i n h lực đặc thù cách dùng tây long đối môn kỹ xảo này rất là tò mò nếu như có thể nắm giữ lời nói có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng năng lực thực chiến của mình hai người cưỡi vòng thành nhẹ quỹ đi tới trường học theo ngày chuyển rời khoảng cách ba trường học liên thi thời gian càng ngày càng gần mắt trần có thể thấy phòng học ở trong bao phủ một tầng khẩn trương không khí canh tiểu dạ cùng tây long hai người tới đã thật sớm có thể đẩy ra trước cửa phòng học thời điểm liếc mắt nhìn qua bên trong đã có không ít người ngay tại làm nóng người huấn luyện có trong tay người cầm bánh rán miệng lớn cơn khô bổ sung dinh dưỡng còn có người đem đoạn đ à tay háo lột đến trên bờ vai cho mình kim kim xúc tiến tế bào cơ b ắ p tạo ra gia tăng huyết nhục hoạt tính mùi hôi vị mùi chân hôi hôn tạp đồ ăn hành tây hương vị mở cửa lớn ra trong n g á y mắt tây long giống như thấy được một cỗ như có thực chất khói đặc hướng phía chính mình mánh liệt bày ra mà đến quả thực l ạ như lâm t i ê n cảnh bên cạnh canh tiểu dạ sắc mặt hơi trắng bệnh dài nhỏ ngón tay chọc lấy hạ tây long n g e ổ ta đi bên ngoài trên bãi tập đi một chút chỉnh lao sư sớm tới nhớ ký gọi điện thoại cho ta canh tiểu dạ quay người rời đi tây long kiên chỉ đi đến trong phòng học c ũ may hắn thích đoạn ảnh long t r á n h yêu hải mang tới cường hãn cảm giác có thể che đậy mở ra phía ngoài cửa sổ về sau mùi liền không phải vừa rồi như vậy nồng hậu dày đặc tây long đem vật phẩm tùy thân của mình buông xuống hơi chút điều chỉnh liên lạc quyết tâm thần quan sát đến tự thân phá hạn sau mang tới cải biến đồng thời hạ bàn ổ đâm hai tay chậm rãi bậy giả phục long thung động tác phá hạn về sau là thể nội dị biến tổ chức sinh trưởng căn cứ hình người chất công pháp tu hành thậm chí là ngoại giới hoàn cảnh các loại nhân tố ảnh hưởng d i biến tổ chức lúc ban đầu đản sinh bộ vị cùng dính đến phạm vi cũng đều sẽ có chỗ khác nhau dưới tình huống bình thường kỹ càng sinh trưởng tình huống cần đ nhưng tây long tinh thần lực khác hẳn với thường nhân ngược lại là có thể đại khái cảm ứ n g ra trạng hướng thân thể của mình tại tinh thần của hắn nội thị bên trong toàn thân trên giới da thịt mạch máu là màu đỏ tươi cùng y học tài liệu giảng dạy bên trên những cái kia giải phẫu đ ồ không sai bịt lắm mà dị biến sau da thịt tổ chức lại bày biện ra một loại mười phần cứng cỏi màu đen đại khái phân bố tại tây long ngược bộ vị nhìn qua giống như là một t r ư ơ n g rộng lượng màu đen mạng nệ đồng thời theo tây long động tác trên tay chậm rãi n ú c ních không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài mấy bộ động tác hoàn trình làm xuống tới tây long có thể cảm nhận được n g ư c dị biến tổ chức tựa hồ trở nên cứng cứng bất quá cùng lúc đó còn có một loại kỳ dị cảm giác đói khát xuất hiện tại tây long trong ý thức hắn rõ ràng trong bụng không đói bụng nhưng trên thân lại có loại khuyết thiếu dinh dưỡng cảm giác loại tình huống này trong sách có ghi chép tỉ mỉ về căn bản nguyên nhân là dị biến tổ chức cùng thân thể cần thiết thành phần dinh dưỡng cũng không hoàn toàn giống nhau cái sau cần chính là loại thịt cùng cắt b ỏ nước trước người thì cần muốn đặc chế dinh dưỡng cao dị thú thịt hoặc là thiên tùng sinh vật đại công ty sản xuất đắt đỏ bổ tễ các loại còn tốt từ trừ linh xã bên kia vơ vét đến không ít tiền tạm thời cũng không cần là tu hành cần có dinh dưỡng phát sầu nghĩ đến trong chương mục chống dông thêm ra tới mấy chục vạn khoản tiền lớn. tây long quả thực nhẹ nhàng thở ra từ tu hành trạng thái bên trong lấy lại tinh thần ngẩng đầu liền nhìn thấy không ít đồng học ánh mắt rơi trên người mình trong ngày thường tây long thiên phú và tố chất thân thể đều cực mạnh nhưng hôm nay lại cho bọn hắn một loại cảm giác nói không ra lời phảng phất trong vòng một đêm thoát thai h o à n cốt hai cái ánh mắt đen lấy bên trong hiện ra tinh quang một số người đã đoán được cái gì nhưng không dám xác định có chút do dự ngược lại là cùng tây long quan hệ không tệ quan c h i ế t bình không có những ngày lo lắng đi tới thoải mái hỏi khá lắm mau nói cho ta biết có phải hay không đã phá hạn thành công tây long gật gật đầu mỉm cười nói đêm qua vừa mới đột phá Phòng đoán đ ư ợ cửa c h ứ trước của phòng học bị đập vào chế tưởng phát ra trùng điệp tiếng vang trong phòng học nguyên bản náo nhiệt không khí bỗng nhiên lạnh lẽo mấy cái vây quanh ở tây long bạn học bên cạnh quay người nhìn lại liền nhìn thấy triệu đồng mặt lạnh lấy từ bên ngoài đi tới mặc dù đã nhanh muốn tới mùa đông có thể nàng bên trên bản thân vẫn như cũ chỉ mặc một kiện cũ nát ngắn tay cường tráng cánh tay bên trên mọc da tinh mịn đỏ trần nàng giống như là vừa mới ở bên ngoài trường cùng ai đánh qua một khung gương mặt xanh đen quấn quanh lấy băng vải trên ngón tay nhiễm lấy màu đỏ sầm máu triệu đồng tướng mạo vốn là hưng lệ hiện tại toàn thân sát khí càng giống là sông r a một ít học sinh thậm chí cũng không dám cùng nàng đối mặt hoàn toàn vô ý thức đem chính mình ánh mắt túi đầu tránh ra bên cạnh n lạnh lùng lướt qua nhưng cũng không có nói cái gì tự mình đi vào nơi hẻo lánh bên trong một quyền tiếp lấy một q u y ề n đánh vào trước mặt trên bao cát chuyển đến một ngạt hữu l ự c tiếng vang tiếp tục hàn huyên vài câu những người còn lại tàn ra lúc này đã nhanh đến giờ đi học tây long cùng canh tiểu dạ gọi điện thoại canh tiểu dạ chân trước từ phòng học đi cửa sau đến ngay sau đó cửa trước liền bị đẩy ra t r ị n h lao sư trong tay vẫn như c ũ dẫn theo vài chút bâu túi dẫm lên tiếng trùng vội vàng đi đến trên g i ả n g đài chương bốn mươi hai truy cha chính lao sư ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua ho khan hai tiếng sau liền tiến vào hôm này chính để hắn cũng không tiếp tục giảng phục long thung bởi vì lúc trước truyền thụ cho những nội dung kia đã đầy đủ những học sinh này tu hành về phần càng xâm nhập thêm đồ vật bọn hắn tạm thời còn tiếp xúc không đến nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ đối thân thể sinh ra liên lụy lại thêm khoảng cách khảo hạch thời gian càng ngày càng gần cho nên hôm nay nội dung chủ yếu là thực chiến phương diện trước đó theo đường trắc nghiệm kết thúc về sau ta đem các ngươi tư liệu mang về phục bàn một chút lớp chúng ta cấp bên trong đại bộ phận học sinh áp dụng đều là tán đả thủ pháp môn kỹ xảo này vào tay nhanh uy lực lớn mà lại trải qua liên tục nhiều đời võ đạo gia cải tiến hoàn toàn chính xác có thể tại trong khi thực chiến phát huy không tệ h c hãng đầu tiên là nghiêm túc giảng giải bên trong tương quan lý luận tri thức trên tay còn cần động tác tiến hành biểu thị chính lao sư giảng bài kỹ xảo trên thực tế rất bình thường mà lại ngữ tốc rất nhanh Lại i thêm h ệ như tại c í n sáng sớm lại trong phòng Nghe tránh cũng không quan tâm, đại bộ phận đều là mê man Trịnh h học hơi thời khó khỏi chút là lại là vừa sớm s giác. ấm mở điểm tâm, mê cảm đại rất lao có đủ. đều bộ nhóc miệng, cũng dạng này tiếp tục hiệu quả thật không、tốt. Như hạ thức hiệu thật được tiếp ý tục tốt. quả vậy đi hắn nghĩ nghĩ nói nghe thấy lý luận các ngươi xác thực rất khó trực quan lý giải đến trong đó một chút yếu điểm sau đó ta và các ngươi thực chiến biểu diễn một lượn g các ngươi ai nguyện ý lên đài lời này vừa ra nguyên bản b ầ u không khí u ám phòng học lập tức giơ tay lên tay long trong lòng cũng thoáng ý động một chút chính lao sư ánh mắt quét qua vậy thì ngươi tới đi người vóc dáng tương đối cao biểu diễn ra hiệu quả sẽ càng thêm trực quan một chút cả người cao một m chín có hơn nam sinh lập tức gạt mở đám người đi ra trên mặt còn mang theo vài phần vẻ mặt hưng phấn trịnh lao sư để hắn đứng tại trên giàn g đài hai người hai mặt tương đối trịnh lao sư hít sâu một hơi hai mắt chạy không đồng thời đầu gối có chút bên trong t r ụ mặc dày vải bàn chân kiễng giống như là hai cây cái rùi đâm vào trên mặt đất có thể cả người thân hình lại hết sức ổn định cho người cảm giác giống như là phi thường cứng cọi bóng da treo ở trên mặt nước dọn xong tư thế về sau trịnh lao sư nói tiếp xuống dùng toàn lực của người đến đời ta không cần lưu thủ người cao nam sinh đáp ứng lao sư vậy ta phải dùng lực trịnh lao sư mặc dù d á người n g nhỏ gầy nhưng là thực sự phá hai hạn v õ giả tại hoàng nghị vũ cao bên trong đều là do chi không thẹn lao tư cách người cao nam sinh trong lòng không có bất kỳ cái gì khinh thị trước định quyết tâm thần mà lần sau ra một cái thiết sơn dựa vào là tư thế lúc này mới hướng về phía trước dùng sức đầy ẩm b ả vai hắn đâm vào trịnh lao sư ngược chính giữa chuyển đến một tiếng v a n g trầm trịnh lao sư mũi chân hướng phía dưới một điểm mà lên nửa người thì lắc liên tiếp đều không có lắc một chút tựa như là một tòa đứng vững núi lớn không nhúc nhích tí nào mà nam sinh sắc mặt thì ẩn, ẩn đỏ lên hiển nhiên là đã vận dụng toàn lực của mình dưới đài các học sinh truyền đến một chàng thốt lên cái này nhưng so sánh vừa rồi khô khan dạy học nội dung có ý tứ nhiều nam sinh đổi cái mấy tư thế lại lần nữa nếm thử vẫn như trước không thể thành công trong đó một lần cũng bởi vì quá mức dùng sức suýt nữa đem chính mình trọng tâm cho lắc ngược lại kém chút ngã xuống đất dưới giảng đài mặt phát ra một trận cười vang thanh âm tiếp xuống ngươi trầm ồn bước chân đ ổ i ta dùng vừa rồi giáo sư phương pháp tới đối phó ngươi trịnh lao sư mở miệng nói、tốt. nam sinh ở trên giảng đài đứng nghiên tốt bày ra phòng ngự tư thái trịnh lao sư tiến lên cả hai thân cao trên lệnh hơi lớn một cái tay chỉ có thể khoác lên học sinh trên cánh tay mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì hướng phía bờ eo của hắn đầy cũng không thấy trịnh lão sư ra sao dùng sức nam sinh liền một chút mất đi cân bằng sau đó trịnh lão sư thân thể n h o n g một cái đi vào nam sinh phía sau đồng thời hai tay nâng lên một chút tại mọi người dưới đài tiếng kinh hô bên trong người cao nam sinh liền giống như là con quay đồng dạng xoay tròn lấy bị trịnh lão sư c h ố n g r i ố n g dơ lên xoay tròn mấy tuần sau mới nhẹ nhàng để dưới đất cái sau trên mặt một bộ lòng vẫn còn s ợ hai biểu lộ ba ba ba dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt một số người có thể nhìn ra tại hoàn thành những động tác này thời điểm trịnh lao sư cũng không có sử dụng chính mình thân là phá hạn võ giả siêu phàm lực lượng càng nhiều là áp dụng một chút tứ lạng bản thiên cân kỹ xảo nếu như có thể đem kỹ xảo như vậy cho nắm giữ dù là đối mặt phá hạn võ giả cũng có một t u y ế n cơ hội thắng đem mới vừa rồi không có kể xong mấy cái yếu điểm tiếp tục trải vớt rõ ràng trịnh lao sư khoác qua tay liền để những người còn lại từng đôi tản g ra chính mình suy nghĩ mà chính trịnh lao sư thì là từ trên giảng đài đi xuống trực tiếp đi vào tây long trước người nhìn ngươi bộ dáng này đã là phá hạn thành công nhờ có trịnh sư đưa tặng bí dược tu hành tại tự thân vẫn là phải dựa vào chính n g ươi bí dược chỉ bất quá đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng mà thôi t r í n h lao sư nhìn qua tâm tình rất không tệ trên mặt hiếm thấy lộ ra thiếu dung t r í n h sư lần trước nói tới kinh lực ta còn có chút không quá lý giải tây long chưa quên chính mình mục đích của chuyến này t r í n h lao sư c h ầ m rãi gật đầu ừ m nơi này không tiện nói cùng ta đi ra bên ngoài tới cùng lúc đó trí hải lộ trừ linh xã văn phòng triệu thụy trọng mang theo trợ thủ đem hai cái muốn ngăn cản chính mình chấp hành cục nhân viên công tác cho đề ra trực tiếp cất bước vượt qua cảnh giới tuyến đẩy cửa tiến vào đến trước mặt trong văn phòng Cứ việc làm chấp làm à h người h cục v ư ơ n Triệu Thụy t r ọ này g hung tên án kiện không biết h bao h ư n g là c n trang văn phòng đầy đất minh vũ trên cánh tay nguyên bản có lắp đặt yêu hài nhưng bây giờ không thấy triệu thụy trọng thuận trợ thủ ngón tay phương hướng nhìn lại nhìn thấy trên mặt đất tản mát vết máu lại thêm trước đó trên đường nhìn qua tư liệu trên mặt hắn thần sắc lạnh dần trầm giọng nói hắn là bị chính mình yêu hài cho giết chết đây không có khả năng bên cạnh một cái phụ trách nhiệm thi nhân viên kỹ thuật đứng lên lớn tiếng nói ngươi đây là lời nói vô căn cứ yêu hài muốn n g ư t a y ghép một lần nữa phát huy tác dụng cần một bộ dườm g i ả giải phẫu quá trình còn cần đặc biệt kháng dị hóa thuốc nào có ngươi nói đơn giản như vậy ngươi nói là người nhưng nếu như hung thủ là yêu ma đây ngươi lối yêu ma hiểu rõ lại có bao nhiêu nói triệu thụy trọng nhữ mày lại triệu kia viên nhân t thụy trọng ư i cũng t h xoa xoa đôi bàn tay giúp ta đem những ngày tư liệu cho sưu tập một chút một người trợ thủ khác móc ra tấm thẳng lập tức bắt đầu dựa theo triệu thụy trọng phân phối đi làm có thể trên ăn mòn. mỗi ặ t hắn lần quỷ vụ kết thúc về sau đối với mấy cái này thiết bị điện tử kiểm chắc giữ gìn thay đổi các loại đều cần tiêu hao không ít người lực vật lực Chấp h như à nhưng cục trách phụ lĩnh toàn đối bộ d ơ với tình i huống có bình i thường sẽ không làm như vậy dù sao lắp đặt giám sát mục đích là vì giữ gìn tự thân quyền lợi cho nên khi triệu thụy trọng nghe được chính mình trợ thủ một phen đã cảm thấy chuyện này mượn phần cổ quái có lẽ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra xóa bỏ video nhân viên quản lý cũng không đối với mình hành tung tiến hành che giấu trợ thủ một phen thao tác giới rất nhanh t r a được người này địa chỉ ấp đi nhưng nhìn đến trên màn hình liệt ra danh tự về sau tất cả mọi người ở đây lại trầm m ặ t trừ linh xã chẳng lẽ nói chính hắn giết chết chính mình triệu thụy trọng cái mũi đều kém chút tức điên giận quá thành cười trợ thủ tưởng rằng chính mình thao tác xuất hiện sai lầm sợ run cả người tại máy tính bảng bên trên phanh phanh phanh một trận đập đoạn kết quả cuối cùng xuất hiện danh tự vẫn là không có cả biến hắn không khỏi ngầm đầu khắp khuôn mặt là vẻ mặt vô tội lúc này một người trợ thủ k h á c nói có phải hay không là trừ linh xã bản thân tại là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu kết quả lật xe lúc này mới có trước mắt tình huống bài trừ rơi hết thệ không có khả năng như vậy còn lại đáp án coi như lại không hợp thói thường cũng là có đạo lý triệu thụy trọng hai tay vây quanh ở trước ngực t h ầ n s ắ c ú ám nói chớ nói chi là những công ty này từ trước đến nay đều là trà đạo pháp luật không làm nhân sự cầu v ậ t trong phòng những người còn lại đều là theo bản năng gật gật đầu vô luận là chấp hành cục bên trong làm nhiều năm lão công nhân vẫn là vừa mới gia nhập vào thực tập sinh tại đối mặt một chút cùng cỡ lớn công ty dính đến vụ án lúc đều có một loại sâu sắc hữu lực không xử ra được bị đẻ nén cảm giác đã dặn này vậy liền từ người chết về mặt thân phận vào tay trang minh vũ không phải là t ỉ n h t h à n h cái kia nhà cái đi triệu thụy trọng mày dầm vẩy một cái người bên cạnh vừa muốn mở miệng lúc này điện thoại của hắn văng lên tốt tốt tốt triệu thụy trọng phá án thời điểm luôn luôn không thích bị người q u á y r à y hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn trực tiếp cúp máy nhưng nhìn đến phía trên điện báo biểu hiện ghi chú về sau triệu thụy trọng do dự một chút vẫn là lựa chọn kết nối uy ngươi làm sao không tại bá dư khu trong lúc công tác tự tiện rời đi cương vị của mình chạy đi nơi nào bên kia thanh em rất không k h á c h k h í mở miệng liền mang theo trách cứ ta là chấp hành cục đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng lĩnh dương thị phát sinh ác tính vụ án ta đều có tư cách điều tra triệu thụy trọng có chút nổi giận về đ ố i nói người đi điều tra trừ linh xã sự kiện triệu thụy trọng không có lên tiếng âm thanh biểu thị n g ư ờ i nói không sai điện thoại người bên kia liền hỏi vậy ngươi bây giờ điều tra đến thứ gì có tiến triển sao dọc đường giám sát tin tức bị xóa bỏ rơi mất hiện tại đang điều tra người chết thân vận còn không được liền dọc theo đường tham viếng mặc dù quỷ vụ thời tiết rất phiền phức nhưng chuyện lớn như vậy chỉ cần nguyện ý hạ nhận tâm t r a n h ấ t định có thể điều tra ra chút vật gì triệu thụy trọng trung khí rất đủ nói h ừ tiếp tục điều tra ngươi nếu là không có t r a được thứ gì còn dễ nói vạn nhất chính t r a ra được mới là cho ta t r ọ c đại phiền thoái chuyện này dừng ở đây phong tỏa hiện trường trực tiếp đem người cho mang về đừng lại quản cái gì triệu thụy trọng t r ừ n g to mắt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng chính cục trường ngươi đây là ý gì chuyện này thế nhưng là cùng yêu ma có quan hệ ngươi cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ người chết gọi trang minh vũ ngươi hẳn phải biết cái họ này ý tứ đi hắn là nhà cái chi thứ đệ tử trước đó còn cùng ta từng có liên hệ hiện tại bạo chết ở chỗ này khẳng định là làm ộ t chút n g ư ờ i phần phạm vào kỵ hủy sự tình trịnh cục trường thanh â m trầm thấp chuyển đến hiện tại lọt vào p h ả n v ệ cũng là chính mình tự gây nghiệt nhà cái không thiếu dạng này một cái chi thứ tử đ ệ sẽ không vì hắn chết mà làm to chuyện nhưng nếu như đem chuyện này làm lớn chuyện khó tránh khỏi sẽ có một chút chính trị hoặc là trên buôn bán địch nhân sẽ đại tố tay chân đến lúc đó chúng ta cuốn vào đến bọn hắn đấu tranh bên trong ai có thể đến tốt Trinh cục trưởng nói ở trong mắt chúng ta ngoại thành trên hoang dã những cái kia lưu lãng người không tính người mà tại tỉnh thành những đại nhân vật kia trong mắt chúng ta những n à y trong thành thị nhỏ người cùng trên hoang dã lưu dân căn bản không có gì khác biệt những chuyện này đứng xa mà t r ô n g ta cảnh cáo ngươi không muốn cho ta gây phiền thoái chuyện này chẳng lẽ liền đặt vào mặc kệ trơ mắt nhìn xem cái kia yêu ma tại giết người đang nhanh chóng trưởng thành sau đó đem cả tòa lĩnh dương thị đều q u ấ y l o n g trời lỡ đất ngươi vượt biên giới đây không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề Ta chính ũ n g k ô n vọng tại cục trưởng đến ngươi bẩn.、Lời、dừng g gì hy cho chỗ h đây, tại trước ta tại lại cái Lời cục c lưu ngươi cục â n nhắc Trinh c đi. điếu. Tút, tút, điếu. Cục trưởng nói xong điện thoại cũng đã cố máy chỉ còn lại đơn điệu tiếng nhắc nhở quanh quần tại một mảnh máu tanh trong phòng triệu thụy trọng hô hấp t h ô trọng nguyên bản liền phiếm hồng sắc mặt bây giờ nhìn đi lên đều có chút biến thành đen bên cạnh nhân viên công tác đều là một bộ câm như hến bộ dáng giáp băng triệu thụy trọng nắm chặt bàn tay trên trán nổi gân xanh cả ngươi đã là phẫn nộ đến cực h ạ n thanh em hắn giống như là từ trong hàm g i n g gặt ra rút lui hoàng nghị vũ cao tây long cùng trịnh lao sư đi vào cuối hành lang phòng họp ở trong trịnh lao sư trên giới đánh giá tây long hai mắt liền hết sức vui mừng gật đầu nói ngươi so ta dự đoán ở trong còn muốn xuất sắc ta đã thật lâu chưa từng gặp qua ngươi dạng này có tài năng học sinh có lẽ ngươi thật có thể xông ra một phen rộng lớn hơn tiên đ i ệ m cái này cỡ nào thua l ô những ngày này trịnh sư chỉ điểm tây long cười nói ta bất quá là làm ta việc mà thôi mấu chốt vẫn là ở tại chính ngươi trịnh lao sư khoát khoát a y bất quá trên mặt vẫn như cũng là một bộ hết sức vui mừng bộ dáng như là đã thành công phá h ạ vậy kế tiếp đích thật là nên tiếp xúc kình lực chương bốn mươi bốn phi lăng quyền tổ chương c bốn mươi p bốn phi lăng quyền người diễn biến tổ chức tập trung xuất hiện tại vị trí nào chính lao sư hỏi ngược bộ vị phần lớn người phá hạn về sau mặc dù không cách nào giống tây long dạng này cụ thể cảm giác được diễn biến tổ chức hình dạng nhưng xác định vị trí đại khái cũng không tính khó khăn thậm chí có chút tương đối đột xuất có thể trực tiếp dùng ngón tay chạm đến vị trí này rất không thể tiếp tục rèn luyện đi xuống hướng ra phía ngoài kéo dài tốt nhất có thể bao trùm đến toàn thân liền thành một khối dạng này cùng người khác giao thủ thời điểm liền không dễ dàng lộ ra sơ hở đứng ở thế bất bại trịnh lao sư nói tiếp xuống có thể tiếp tục tu hành phục long thùng bổ sung dinh dưỡng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều hơn huấn luyện các loại d ị biến tổ chức hoàn chỉnh bao trùm hai tay đến lúc đó liền có thể có nắm giữ phi long quyền kính cơ sở đúng rồi hắn vô đầu một cái lại hỏi mua sắm dinh dưỡng phẩm hao phí không ít ngươi bây giờ trong tay thiếu tiền sao trong trường học có chuyên môn vô tức cho vay cần ta có thể giúp ngươi xin vậy liên phiền phức lao sư tây long lập tức đáp ứng tiền loại vật này chê ít mà lại canh tiểu dạ bên này khoảng cách phá hạn cũng đã không xa lắm để phòng vạn nhất hắn nơi này có thể trợ giúp một chút đến lúc đó ta sẽ cho giáo ủy hội gửi đi một cái xin ngươi trực tiếp về phía sau cần quản lý chỗ báo lên tên của ta là được trình lao sư gật đầu đúng rồi trở về chính đề trước đó chúng ta giảng tới chỗ nào kinh lực ngươi đầu tiên phải ý thức được căn cứ từ mình tu hành thu công hô hấp pháp khác biệt kinh lực bên trên cũng tồn tại các loại không cùng loại loại có giống như là phi long quyền k ì n h dạng này cương mạnh làm chủ cũng có khỏa áo k ì n h kim cương k ì n h dạng này am h i ể u phòng ngự nếu như dị biến tổ chức bao trùm hai chân còn có thể học tập bậc thang m y k ì n h linh x ả kình đến gia tăng chính mình x ê dịch tốc độ giống như là trước đó ngươi cùng triệu đồng đ ố i chiến nàng sử dụng k i n h lực chính là kim tiền h k ì n h lấy từ kim tiền h thoát sát là một loại chuyên môn từ đối thủ cầm nã quảng ôm bên trong tránh thoát kính pháp nàng đông dạng vừa mới phá hạn không bao lâu môn này kinh lực nắm giữ mười phần có hạn ở vào thấp nhất minh kỉnh p h ư ơ diện kinh lực còn chia làm cảnh giới khác nhau tây long hợp thầy hỏi kia là tự nhiên t r í n h lao sư nói chu cấp nhất chính là minh kỉnh giai đoạn này trên thực tế chủ yếu vẫn là dùng bộ phận cơ thị tiến hành phát lực cũng không tính hoàn toàn k i n h lực uy lực có hạn mà tiến thêm một bước chính là á n g kỉnh đến trình độ này mới xem như đăng đường nhập thất cần điều động võ giả thể nội d ị biến tổ chức vô luận là lực lượng bộc phát đều có tăng lên trên diện rộng t r í n h lao sư vén tay háo lên năm ngón tay khấu chặt hướng về phía trước chậm mà chậm đẩy ra một trường litna litnit d i biến tổ chức lập tức từ cánh tay mảng g a hạ hướng ra phía ngoài trồi lên một mảnh đen t ị t cơ bắp căng cứng nhìn qua mười phần có lực sát thương lại sau này cảnh giới chính là hóa kình cảnh giới này có chút việc nào tại phá hạn võ giả ở trong có thể chạm tới cũng không nhiều ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm hóa kình cần có thể điều động ngươi toàn thân trên giới d ị biến tổ chức dưới tình huống như vậy đồng dạng một quyền đánh ra n g ư ơ i khác nhiều nhất chỉ có thể phát ra ba phần lực mà ngươi thì có thể phát huy ra mười phần thậm chí là càng nhiều lực lượng kia khác nhau tự nhiên cực lớn cùng cảnh giới đối thủ trực tiếp cho một quyền đâm chết đánh ngã cũng là chuyện thường xảy ra thậm chí đối đầu một chút d i biến trình độ cao hơn võ giả cũng không phải không có khả năng chiến thắng lao sư lúc còn trẻ đã từng đạt tới qua cảnh giới này bất quá bây giờ già có chút lực bất t ò n g tâm k h u khụ cũng không cùng ngươi biểu diễn trịnh lao sư ho khan hai tiếng nói lao sư lợi hại tây long giơ ngón tay cái lên trịnh lao sư sắc mặt có chút đỏ lên không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi tiêu hao có chút lớn tựa như là số lượng vừa phải vận động có thể rèn luyện cơ bắp k i n h lực đồng d ạ n g có thể tạo được kích thích d ị biến tổ chức sinh trường hiệu quả cho nên nó đã là đấu pháp đồng d ạ n g cũng là l u ậ pháp giữa hai bên cũng không phân chia bất quá ngươi phải n h ư kỹ vạn sự vạn vật đều muốn vừa phải hăng quá hóa dở đạo lý phi long quyền đấu pháp tại trong tiệm sách liền có cất giữ người trước tiên có thể lấy ra chính mình nghiên cứu một chút cũng có thể thử vào tay quyền vô định pháp không giống với phục long thung cần dựa vào chính mình tu hành cùng thể nộ nếu có thực sự chỗ không rõ lại tới tìm ta nghiên cứu thảo luận một chút t r ị n h lão sư từ trong túi láo lấy ra giấy bút ở phía trên viết xuống phi long quyền triệu lợi ư vũ đế quốc khoa học kỹ thuật nhà xuất bản trang thứ ba các loại chữ về sau liền đưa cho tây long đã ngơi đã phá hạn h ữ n g cái kia càng ôn cầm nã loại hình kỹ xào đối với người mà nói tác dụng không lớn có thể đem tâm tư nhiều vùi đầu vào kính pháp phía trên dạng này tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng trịnh lão sư nói lần này ba trường học liên thi bên trong bởi vì không ít học sinh cùng thiên tùng sinh vật ký kết bồi d ư ỡ nghĩa bước đang tiêu hao tự thân tiềm lực tình huống dưới sớm phá hạn người thiên phu thực chiến đều không yếu nhưng cũng không thể phớt lờ nắm chặt thời gian tăng lên chính mình nâng lên ba trường học liên thi tây long liền nghĩ đến đoạn ảnh long trành sự t ì n h hắn hỏi ta trước đó nghe một cái học t r ư ờ n g nói đến trước đó có thực chiến khảo hạch là tại cấm khu ở trong tiến hành xin hỏi lão sư có chuyện này sao ừ có trịnh lão sư thần tình nghiêm túc một chút bất quá kia giới học sinh thương vong thảm trọng tại thí nghiệm cùng anh tài võ cao nhân viên nhà trường vận hành dưới khảo hạch quy tắc phát sinh cải biến xảy ra chuyện gì cải biến tây long trừng to mắt cảm giác chuyện này càng thêm phức tạp cần hoàn thành ba lần công ty hoặc là bạo lực cơ cấu thực chiến ủy thác chứng minh mình có thể tại phức tạp hoàn cảnh ở trong tiếp nhận áp lực phát huy ra nên có trình độ t r ị n h lão sư cười lạnh nói những người này trên mặt một bộ quang minh chính đại dán g vẻ có thể những cái kêu bình dân học sinh ở đâu ra tại nguyên tiến vào công ty hoặc là chấp hành cơ cấu bên trong tham dự thực chiến hoàn thành ủy thác rõ ràng là bãi trừ đối lập thủ đoàn thôi nguyên lai、like、là dạng này tây long tâm tình cũng có chút nặng nề một chút bất quá sự tình cũng không tuyệt đối chỉ cần ngươi không có cùng công ty ký kết bồi dưỡng hiệp ước k i a hết t h ể liền đều có cơ hội nếu như ngươi tại ba trường học khảo hạch ở trong phát huy ưu tú trường học có thể giúp ngươi tranh thủ cơ hội chính l ã o sư vỗ vỗ tây long bà vai khích lệ nói hắn không biết tây long sở cầu là cấm khu ở trong ảnh long di hải chỉ là coi là tây long là vì rộng lớn hơn truy cầu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vui mừng biểu lộ vậy trước tiên cảm ơn lão sư tây long trên mặt lông mày giãn ra một chút ô n q u ỳ n nói sau đó hắn chưa có trở lại phòng học trực tiếp từ lầu dạy học bên trong rời đi đi vào thư viện bởi vì cùng thiên tùng sinh vật triển khai hợp tác đạt được một bút quyên tiền thư viện vừa mới hoàn thành một lần sửa chữa lại nâu đỏ sắc hút âm tưởng lại thêm to lớn thủy tinh mái vòm ánh sáng sáng ngời phóng xuống tới tiến vào bên trong giống như là đi vào sắc thái sáng tỏ t h i ệ n h ả i toàn bộ thế giới đều một chút yên tĩnh rất nhiều dựa theo trịnh lão sư cho tờ giấy tây long rất nhanh t ạ i từng dây giá sách ở trong tìm tới chính mình mục tiêu đăng ký sau liền đem nó đặt ở trong ba lô lấy ra ngoài chương 45 chợ đen chương b ố chợ đen từ trong tiệm sách mang tới chính mình cần thư tịch tây long đơn giản lật xem một chút bất quá ngược lại là cũng không có gấp tu hành. dù là hắn hiện tại thiên phú không tầm thường có thể dị biến tổ chức sinh trường tóm lại là cần thời gian tựa như là trịnh lao sư nói như vậy ở trong đó có cái hăng quá hóa dở đạo lý hắn long tại trong tiệm sách chờ đợi một hồi sau đó đến nhà ăn ở trong ăn một bữa dinh dưỡng bữa ăn đền bù xuống trước đó huấn luyện lúc sinh ra tiêu hao mắt nhìn thời gian về sau trực tiếp thẳng từ trường học ở trong rời đi đêm qua là quỷ vụ nhưng hôm nay thời tiết lại hết sức không tệ cuối thu khí sảng sắc trời sáng s ủ a tây long tĩnh cực tự động xuyên qua tới hoặc là đang điều tra nhập thân vào trong cơ thể mình lệ quỷ hoặc là chính là tại bắt gấp thời gian tập võ tăng thực lực lên còn không có làm sao hảo hảo thể nghiệm một chút thế giới này dù sao bây giờ sắc trời còn sớm tây long không làm suy nghĩ nhiều trong lòng cũng đã có quyết định h ã n tử gần nhất quỹ đạo trạm giao thông lên xe cưới nhẹ quỹ đi vào số tám tuyến cuối cùng nhất đứng đài sau khi xuống tới đi theo hướng dẫn tại một cái khác đứng đài leo lên một cỗ sắc ngoài cũ kỹ xe buýt theo xe buýt lung la lung lay đi về phía trước cảnh sát bên ngoài cũng chầm chầm trở nên hoang vu từ ban đầu nhà trọc trời dương sắt thép lột sắc thành hiện tại toàn cảnh la đất hoang cùng mọc đầy cỏ dại vứt bỏ kiến trúc các loại xe buýt đến trạm điểm đẩy cửa xe ra xuống xe tây long đứng trên mặt đất nhìn về phương xa một cỗ nồng đậm đất mùi tanh h n tạm nước mưa vị liền trạm m ặ t tới làm cho cả người đều trong nháy mắt thanh t ỉ n h một chút nơi này chính là cũ khu xưởng tại lĩnh dương thị đại khai phát thời điểm nơi này có thật nhiều nhà máy cùng nơi ở cũ dân lâu liên tục không ngừng vật liệu từ chung quanh quặng mỏ ở trong bị vận chuyển tới sau đó tại những ngày cự hình nhà máy ở trong hoàn thành gia công về sau lại vận chuyển đến bây giờ bá dương khu cùng khu b u ô n bán tại vô số công nhân hết ngày dài lại đêm tâu cố gắm d ớ i biến thành những cái kia cỡ lớn kiến trúc cùng phồn hoa quỹ đạo giao thông bất quá chờ khai phát hoàn tất bởi vì sản nghiệp thăng cấp cùng vị trí địa lý các loại nguyên nhân cụ khu s ư ở n g liền dần dần hoang phế lại thêm chấp hành c ụ c đối nơi này vô tình hay cố ý bỏ bê q u ả n khống cụ khu s ư ở n g trị an càng thêm hỗn loạn đến bây giờ đã trở thành bang phái thành viên cùng chạy trốn hoang dân căn cứ ngư long hỗn tạc mà lại thỉnh thoảng còn có yêu ma đả thương người sự kiện truyền l i n ra tây long cùng canh tiểu dạ khi c ò n bé chính là sinh hoạt tại cụ khu s ư ở n g hắc xà bang tổng bộ cũng ở nơi đây bất quá lần này tây long từ trường học trở về lại không phải vì bãi phòng đại gia trường mà là dự định đến trừ linh xã trên tư liệu nâng lên một chỗ nhìn xem nói không chừng sẽ có thứ gì thu hoạch ngoài ý mới lại hướng phía trước liền không có phương tiện giao thông chỉ có thể dựa vào hai c h â n hướng về phía trước bất quá tây long thể phách khác hẳn với thường nhân lại thêm còn lại khoảng cách không xa cũng không có gì đặc biệt đánh vác đứng trên đài lui tới giữa đám người mấy cái b ụ i bẩn nam hải đang theo dõi tây long ba lô bọn hắn nhỏ gầy trên bàn tay nắm vớt lưỡi dao tư thế m ị m mờ không dễ dàng bị phát giác rất hiển nhiên là chuyên môn ă n cắp tây long trên người quần áo ngăn nắp lại thêm sau lưng ba lô nhìn qua tựa hồ không có gì phòng bị là một cái khó được dây béo mấy cái nam hải lướt nhau rất nhanh có kế hoạch trong đó một người tướng mạo tương đối yếu đuối một chút chính diện hướng về phía trước phụ trách cùng tây long bắt chuyện mà còn lại đồng bạn thì thừa cơ mở ra tây long ba lô lấy đi bên trong khả năng thứ đăng giá bộ này phương pháp bọn hắn đã tại đứng đài phụ cận dùng qua nhiều lần sát xuất thành công không thấp có rất ít người đối tuổi tác này nam hải ôm lấy cảnh giác coi như thất bại cũng không sợ bên cạnh chính là bang phái thành viên còn có thể nhân cơ hội này hung hang dọa dẫm một bút bất quá lần này bọn hắn gặp cái kẻ khó chơi cầm đầu tuổi tác lớn nhất nam hải còn chưa kịp khởi hành liền nhìn thấy tây long đã dừng bước lại đồng thời có chút như n g ờ i ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng mấy người hắn biết môi giống như là đang cười lộ ra một loạt t r ắ n g liệu răng phía sau lui tới dòng người trong nháy mắt trở nên mơ hồ giống như cũ trong phim ảnh bối cảnh tấm toàn bộ thế giới đều an tính lại mấy cái nam hải lập tức định tại nguyên chỗ đều cảm thấy hản ý dâng lên trong đó là gan tương đối nhỏ càng là nhịn không được lui lại một bước kết quả bị người qua đường đục vào mất đi cân bằng đ ặ t nông ngã xuống đất nắm trong tay lấy l ư ỡ i dao đâm xuyên làn da máu đỏ tươi d ị ra h ắ n đau đầu đầy đổ mồ hôi nhưng không dám phát ra bất kỳ thanh âm những n à y nam hải phần lớn đều là sinh ra ở hoang dã bên trong ba ị phụ mẫu m n g khoai lén đối người u m chính là một bàn tay lắc tại trên mặt lớn hơn một chút nam hải mặt lạnh lấy nói khóc cái gì khóc như thế bị thương liền chịu không được thật cho chúng ta người hoang dã mất mặt nói xong liền dẫn còn lại nam hài rời đi mà bàn tay kia thủ thương thiếu niên thì vội vàng đem trên mặt đất lưới dao nhặt lên một đường chạy c h ậ m đến đi theo cái mông của bọn hắn đằng sau những chuyện này đối với tây long tới nói chỉ là trên đường một việc nhỏ xen giữa dọc theo trước mặt vũng bùn đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước các loại vượt qua một đạo đất cầu sau liền thuận lợi đi tới đích đến của chuyến này trước mắt là một mảnh vứt bỏ công hạc khu hình vòm cửa kim loại khung bên trên quấn quanh lấy bại lộ ở bên ngoài dây điện phía trên là mấy cái con vẹo chữ lớn hát thập tự trung tâm giao dịch trong cửa lớn là một đạo trải rộng vũng bùn đường đất hai bên là phai màu màu thép phòng nhìn qua giống như là trước k i a cái nào đó nhà máy khu ký túc xá trong đó mấy cái gian phòng bên trong còn mở đèn lộ ra mở nhà sắc qua mang người ở đây lưu khô n g ít hai cái trong ngực cất tự chế x o á n hùn trần chuổi cánh tay phía trên có khô lâu hát thập tự hình xăm thanh niên ngay tại cửa ra vào tuần tra bắp thịt trên mặt có chút run dày mang theo một cỗ cắn thuốc nghiện về sau không phân rõ hiện thực cùng hư hảo điên cuồng đây là hát thập tự bang ư ờ i biết giống như động vật bang hát thập tự bang cùng giải quyết dạng là xuất sinh từ h o a dã nghe nói bọn hắn t h ờ phụng cái nào đó được xưng là nghịch ư ớ c thánh hải tà thần tin tưởng sau khi chết có thể trở lại thần linh ôm ấp ở trong cho nên đánh nhau thời điểm đặc biệt đ i ê n hung hắn không sợ chết bất quá xem bọn hắn hiện tại cái bộ dáng này cùng hắn nói là đối thần linh tín ngưỡng thành kính tây long ngược lại là cảm giác càng nhiều nguyên nhân là g ặ m gây hào ảnh thuốc g ặ m nhiều dẫn đến đại n ã o không cách nào bình thường suy nghĩ từ đó dẫn phát mất khống chế bạo lực loại hình hành vi tây long chỗ hát xà bang cùng hát thập tự bang ngược lại là không có gì thương nghiệp địa bàn bên trên xung đột giữa hai bên liên hệ không nhiều hai cái này người giữ cửa hiển nhiên cũng không biết hắn từ bên cạnh tốn hao ba trăm khối tiền làm một cái lâm thời giấy thông hành hướng hai người lung lay một chút về sau tây long liền thuận lợi tiến vào trước mặt tản ra múc meo hương vị thị trường chương bốn mươi sáu cái thứ nhất ủy thác chương bốn mươi sáu cái thứ nhất ủy thác trong chợ người đến người đi ngược lại là có chút náo nhiệt trừ ra những cái kêu màu thép trong phòng khá lớn bên ngoài gian phòng bên ngoài bên đường còn có một số người trực tiếp trải lên một tầng báo chi cũ liền đem chính mình muốn mua bán đồ vật đặt ở phía trên biểu hiện ra những này quầy hàng bên trên có chính mình ra công chế tác thô lậu vũ khí một chút nhìn qua âm khí âm u quỷ vật còn có từ hoang dã bên trong ngắt lấy trở về lông tóc răng khối thịt v v tây long thậm chí còn tại một cái hiệu cầm đồ bên trên nhìn thấy một đống hiện ra hồng quang máy móc đại não cũng không biết chủ quán là từ đâu lấy được l i n h dương thị đối các loại linh dị vật phẩm cùng hoang d ã ở trong buôn lậu đồ vật đều có tương đối nghiêm khắc b ằ n khống bởi vì ai cũng không biết những vật này bên trong đều cất giấu cái gì có lẽ là một loại nào đó tà ma có lẽ là cùng tà thần có liên quan di vật cũng có khả năng đơn thuần là một loại nào đó virus sẽ ở trong thành thị tạo thành lây nhiễm cho nên muốn tại lĩnh dương thị bên trong thông qua bình thường con đường mua được linh dị vật phẩm. trên cơ bản là không thể nào chỉ có thể thông qua một chút ẩn nấp con đường mà hát thập tự bang mở tại c ũ khu xưởng cái này chợ đen chính là một trong số đó trang minh vũ có ghi ngày làm v i ệ c trí tổng kết phục b ả n thói quen phía trên ghi chép hắn từng tại tòa này chợ đen bên trong mua sắm qua một chút chất lượng coi như không tệ đồ vật dùng cho bố trí nghi thức tây long trước đó cân nhắc qua từ linh dị vật phẩm bên trong thu hoạch được điểm thuộc tính hiện tại có trang minh vũ đề cử con đường đầu này đường tắt xem như được thành công đà thông dị thu thịt có thể cung cấp điểm t h u tính nhưng một phương diện giá cả đắt đỏ một phương diện khác mỗi ngày có thể lấy được điểm số có hạn hiện tại tây long thể nội có đoạn ảnh long trành cùng huyết thủ hai đạo yêu hải đối yêu ma điểm nhu cầu cũng theo đó dâng lên nếu như có thể từ tòa này trong chợ thu hoạch được một chút ngoài định mức thu hoạch là rất có í c lợi một vòng đi dạo xuống tới tây long vận khí không tệ ở bên trong tìm tới chính mình cần mục tiêu chủ quán là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi sắc mặt hồng nhuận trung niên nam nhân x o n g cái cằm má trái bên trên một vết sẹo ánh mắt trực tiếp bù mất ngồi ở chỗ đó một bộ hung thần á c sát bộ dáng bên cạnh mấy người đi đường đều bị hù dọa không dám tới gần các loại nhìn thấy tây long bù lại chủ quán ngẩm đầu dò xét một chút từ một tiếng phía tây r ê n đồ vật c h long được đúc c cười cười, cái này, cái này, hỏi Đều tổng ta cộng h ba tám trăm linh khối tiền ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút ba năm thế nào chủ quán thô thanh thô khi nói có thể tây long hiện tại nắm trong tay lấy mấy chục vạn khoản tiền lớn lưới n h á c ra giá h ã n tử trong túi quần móc ra một c h ồ n g tiền mặt điểm đủ cần kim lệch liền cho trước mặt chủ quán đưa tới chủ quán ngón cái ở phía trên nhẹ nhàng một vòng liền biết không phải là tiền giả trên mặt cũng nhiều mấy phần thiếu dung sảng khoái lần sau có gì cần có thể cùng ta nói ta chỗ này có con đường h ã n tử bên cạnh móc ra màu đen vài chút bâu túi đem tây long mua đồ vật quấn lên một tầng b ọ khí màng lúc này mới g i ó n rén bỏ vào tây long ánh mắt một mực chăm chú vào chủ quán trên tay ngược lại cũng không sợ hắn tại trong quá trình này đuồng lịch hoa g i ặ gì lần sau lại đến tây long khoát, khoát tay trực tiếp từ thị trường ở trong rời đi đường về trên xe buýt tây long đem vừa rồi từ chợ đen bên trong vật mua được mở ra một cái phía trên trải rộng nhỏ bé vết dạn bình gốm liền xuất hiện trong tay hắn bình gốm đại khái nửa cái bàn tay lớn nhỏ bên ngoài là thanh hoa cá tảo văn xúc cảm âm lãnh mặc dù có chút cũ kỹ nhưng nhìn qua vẫn như cũ mười phần tinh xảo tây long nhẹ nhàng u ố t ve trong tay bình gốm đồng thời biên độ nhỏ điều động thể nội yêu hải theo một cỗ âm khí r ó t vào bình gốm bên trên chậm rãi có màu trắng sương mù hướng ra phía ngoài tràn mật ra tây long mở mắt ra gián đoạn âm khí đưa vào miệm bình xương trắng lại biến mất không thấy tại trang minh vũ cung cấp trong tư liệu ghi chép trừ r a yêu hài bên ngoài một chút yêu ma cường đại còn có thể đem thiên phú của mình năng lực thông qua nghi thức khắc sâu tại một loại nào đó khí cụ phía trên đến lúc đó chỉ cần cung cấp năng lượng liền có thể phát huy ra đặc biệt tác dụng dạng này khí cụ liền được xưng là quỷ khí rất hiển nhiên trước mắt bình gốm chính là quỷ khí một loại từ miệng bình bên trong toát r a xương trắng có chút cùng loại với quỷ vụ có thể che đậy cảm giác thậm chí trình độ nhất định cách chở thanh âm cùng khứa rác thích hợp làm cạm bẫy sớm bố trí trên chiến trường tây long tạm thời chưa nghĩ ra làm sao phát huy tác dụng nhưng hiển nhiên là cái không t h thu hoạch đem bình gốm thận trọng để ở một bên tây long từ trong bao vải lấy ra một tiết hơn một mươi cm dài răng răng bề ngoài đã hiện ra ngọc chất đứt gãy men răng bên trong tàn m á t ra một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt nhìn kỹ một chút tây long làm ra phán đoán viên này răng hẳn là cái nào đó nghi thức ở trong vật tàn lưu phía trên nhiễm l ấ y yêu ma khí tức đem nó hoàn chỉnh sau khi hấp thu có thể có một bút yêu ma điểm doanh thu mở ra giao diện thuộc tính lần trước chữa trị huyết thủ tiêu hao không nhỏ tây long góp nhặt yêu ma điểm một lần nữa trở lại vị trí bất quá có trước mắt viên này răng lại thêm đại lượng tài chính mua sắm dị thú t h ị lần nữa khôi phục cũng không có gì không phải chính là tiếp xuống tác dụng tây long làm sơ suy nghĩ vẫn là quyết định đem nó dùng tại đoạn ảnh long trành đột phá bên trên tinh thông một môn võ học tháng qua nắm giữ ba môn công pháp chính lao sư đã từng nói lời tương tự dung hợp yêu ma cũng là dạng này đem bên trong một tôn yêu ma tăng lên tới đ ỉ n h phong hiển nhiên có thể trình độ lớn nhất cất cao thực lực bản thân sau đó lại chậm rãi ngang phát triển bù đắp được điểm trạng thái đ ỉ n h phong đoạn ảnh long trành lại thêm phá hạn sau thể chất cùng phi long quyền cùng tịnh lực đem những n à y vụ vật lẹ tẻ đồ vật toàn bộ dung hội q u ả n thông đến lúc đó tây long thực lực lại có thể lại đến một bậc thang vừa nghĩ đến đây quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua thành thị phong quang tây long trong lòng cũng dâng lên một cỗ nhiệt tình cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt lại là một vòng thời gian trôi qua tây long ban ngày tu hành phục long thung cùng phi long quyền ma luyện kinh lực đồng thời thông qua đại lượng dị thú thịt đến bổ sung dinh dưỡng xúc tiến dị biến tổ chức sinh trường mà ban đêm thì quận lại từ trong chợ đen đ á i tới giang thú góp nhặt điểm thuộc tính đồng thời xem học tập trang minh vũ ổ cứng bên trên ghi lại nội dung mỗi ngày sinh hoạt mặc dù có chút đơn điệu nhưng cũng rất phong phú mà lại thực lực tăng lên tại giao diện thuộc tính thượng lục mắt có thể thấy được tây long cảm giác rất không tệ bất quá tại ngày thứ bảy một tuần mới đã đến sắp lúc bắt đầu phát sinh một chuyện nhỏ tích tích tích tối hôm đó tây long lần nữa leo lên linh dị diễn đàn phía trên liền lập tức bắn ra đến một đầu tin tức thông c h i ấn mở xem xét tây long trên mặt liền không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ trước mấy ngày tại diễn đàn bên trên đăng ký một cái người ủy thác tài khoản hiện tại chuyện này đều nhanh đem quên đi không nghĩ tới thế mà nhận được chính mình cái thứ nhất ủy thác tây long trong lòng nhất thời hứng thú đem phía trên cố chủ cung cấp giới thiệu hướng phía dưới ấn mở